quy một chương 328 cho ý kiến. Sau mang ra này một đợt nhưng chính là bên trong độ người bệnh, từng cái hung thần ác sát bộ dáng, mà lại thực lực phải so phía trước này bảy tám người mạnh, trên cơ bản đều là ngũ tháp tu vi. Đây đều là chúng ta khai Lăng Thành. Tần Sĩ Ngọc sử sở, nhìn xem thế nhưng là cảm thấy mắt sinh. Khá lắm, này từng cái ra giống như người bên ngoài đều là bọn hắn cựu nhân giết cha giáng vẻ, nghiến răng nếm miệng dựng dâu chừng mắt, đỉnh đầu linh tháp có thể từ đầu đến cuối đều lóe lên đâu. Không phải, bởi vì những người này tu vi tương đối cao, cho nên bị ta áp tại chúng ta Tần phủ lại lao, đặt ở bên ngoài ta không yên lòng a. Phượng Thiên Vực nói, nếu không phải hắn đã là tiếp cận lục tháp thực lực thật đúng là chấn không được bọn này tư. Nói là chấn trụ, thật ra thì cũng mèn mèn dựa vào vũ lực giải quyết. Đám người này căn bản cũng không phải là hiền lành gì, liền này đánh đều đánh không phục đâu. Chúng ta Long Châu Đảo có nhiều như vậy cao thủ sao? Tấn Sĩ Ngọc mười phần kinh ngạc, hỏi, ta nhớ được lúc trước Long Bá Bá cùng Ngũ Phương Đại Lực Thần lại thêm đại ca ngươi, các ngươi là ngũ tháp tu vi liền đã có thể sừng Bá Long Châu Đảo, lập tức ngũ tháp đều thành rau cải trắng rồi. Cũng không phải là như thế, ta trong bóng tối cũng đều điều tra. Mặt kệ là những này ngũ tháp vẫn là những này tứ tháp hoặc là nói là tiếp cận ngũ tháp, thật ra thì trước đó thực lực căn bản không phải dạng này, bọn hắn thực lực đều là tại nhiễm bệnh về sau mới bạo tăng." Phượng Tiên phục nói. "Nguyên lai là dạng này." Tần Sĩ Ngọc nheo mắt lại nhìn về phía trước mặt này hơn 10 người, trong lòng cũng là nắm chắc. Tựa như lúc trước nhóm người thứ nhất, cũng chính là Di Vãng cùng Tần Sĩ Ngọc mười phần giao hảo những cái kia trưởng quý. Bọn hắn bởi vì cái gì bị âm tà xâm lấn, không phải liền là bởi vì trưởng kỳ mệnh nhọc làm việc và nghỉ ngơi không quy luật từ đó làm cho tố chất thân thể hạ xuống, lại thêm tinh thần mệt mệ, đây mới là mắc lựa. Còn có Tần Sĩ Ngọc nhị bá Tần Thắng Bình cũng là bởi vì tại tu luyện qua trình chung nóng lòng cầu thành, bởi vì vạn tiễn quy tông một thức rơi vào đi, đây cũng là bị âm tà theo dõi. nếu không phải hắn tu luyện chính là huyền môn công pháp, rất có thể hiện tại cũng tiến vào đại lao. mà đối với trước mặt những người này, lại cái gì bốn ngũ tháp tháp, lại cái gì bị điên về sau thực lực bạo tăng, tần sĩ ngọc rốt cục nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. âm tà nhập thể nói rõ cái gì? nói rõ ngươi tự thân không đủ cứng rắn. không sai, cô này âm tà chi khí chính là thích phụ năng lượng. trong cơ thể ngươi phụ năng lượng càng nhiều, hoặc là nói là ngươi đối mặt trái đổ vật truy cầu càng cao. Như vậy xa đoạn tốc độ cũng liền càng nhanh, mà thu hoạch thực lực trưởng thành cũng liền càng cao. Đại ca, đem những này người sự tích đều lấy ra cho ta xem một chút. Tần sĩ ngọc nói. Những này phượng thiên phụng đều là mang theo người. Tần sĩ ngọc nói xong hắn liền tại linh giới bên trong lấy ra ngoài. Ừm. Ừm. Tần sĩ ngọc sau khi xem là liên tục gật đầu, trong lòng tự đủ quả thật như thế. ấn chứng trong lòng mình ý nghĩ, Tần sĩ ngọc cười đứng lên. Tất nhiên đều muốn một cái thuyết pháp, vậy cái này ý kiến liền từ ta tới cấp cho tốt. Tần sĩ ngọc đứng tại sân nhỏ bên trong, ra hiệu trước mặt những này chọn độ bên trong cường độ thấp tuần tự lui đem phía sau bốn người mang cho ta đi lên, buông ra công siềng. tất cả mọi người không biết là chuyện gì xảy ra à? bất quá tần sĩ ngọc nhất định phải vô điều kiện chấp hành. bốn người kia bị buông ra về sau trên mặt lộ ra tà ác nụ cười. ma quyền sát trưởng nhìn về phía tần sĩ ngọc. vừa mới mọi người nói có nghi vấn, nói chúng ta tần gia tính là gì à? là quan phủ à? là đạo chủ à? còn là có thể đại biểu linh lung tháp à? còn có người nói cái gì đạo chủ chết rồi, đạo chủ phủ không có vân vân. ta hiện tại liền cho các ngươi một cái hài lòng đáp án, bốn người các ngươi cùng đi. tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu, hướng về phía đối diện đã mở chói bốn người ngoắc ngón tay đều nói là bệnh nhân đều nói là bị điên, cái kia có thể chịu được tần sĩ ngọc như vậy khiêu khích, từng cái cùng cái kia sói đói, găm một cái chết liền chui lên tới. đến cùng vẫn là bên trong độ người bệnh, bốn người này cũng không đốc, gia đình dám để cho bốn người các ngươi cùng đi, nói hắn một điểm năng lực không có coi như nói toạc lớn trời cũng sẽ không có người tin tưởng. bốn người đem tần sĩ ngọc vây lại, nhìn chằm chằm vận sức chờ phát động. bốn người các ngươi người, ta một người, binh khí của ta là thương, nếu như ta xuất thủ vượt qua mười thương như vậy ta hết thể liền tất cả đều tặng cho các ngươi. tần sĩ ngọc gật đầu cười nói, cũng vô dụng kim vũ trọng kiếm. Ta hết thấy, bao quát tần phủ, Long Châu đảo, còn có linh lung tháp tháp trong thành một gian phòng. Tần Sĩ Ngọc một câu nói kia nói ra, tại chỗ tất cả mọi người, mặc kệ là có bệnh vẫn là không có bệnh, tất cả đều sững sở tại lương trường. Đương nhiên, Phượng Tiên phụng không có. Tần Sĩ Ngọc sáng tạo kỳ tích nhiều lắm, cho nên hắn từ đầu đến cuối ở phía sau cười. A nha nha nha nha. Bốn người kia bị Tần Sĩ Ngọc cũng là cho chọc giận cũng là bị dụ dỗ, bốn người cùng một chỗ phóng tới Tần Sĩ Ngọc. Tần Sĩ Ngọc lấy ra linh dương thường, chủ động xuất kích không cao hơn người thường, thế nhưng là không có nghĩa là hắn không thể né tránh không thể phòng ngự. Vật khởi tật phong bộ bên cạnh tại bốn người bên người du tẩu cũng là vừa nói, "Đầu tiên, ta tới cấp cho các ngươi cái thứ nhất ý kiến, ta tần gia cũng không phải quan phủ, có thể khai lăng thành mới nhậm chức thành chủ lại là ta bám mẫu." Tần Sĩ Ngọc dứt lời, thân thương lắc một cái liền rút phế đi một cái. "Đúng vậy, phế đi, cũng bay, mà lại đỉnh đầu linh tháp bên trên cây đèn vậy mà tiêu diệt hai tầng, ừm, hiệu quả cũng không tệ lắm." Tần Sĩ Ngọc gật đầu ở trong lòng nói, hắn vừa mới lắc một cái thân thương trên thực tế là hai hương. Tần Nghị Thương Nha vừa mới dùng ra chính là song long xuất hải. "Thứ hai, có người nói đạo chủ chết rồi." Không sai, ta Long Ba Ba đích thật là đã vất vả, bất quá mới nhậm chức đảo chủ đã trở về, cho nên đảo chủ phủ vẫn phải có. Tần sĩ Ngọc lại là lắc một cái linh dương thương, lại một người bay ra ngoài, mà lại tân nhiệm đảo chủ, chính là ta huynh đệ. Hai người bay ra ngoài về sau có thể tất cả đều không có ở động đậy, mà lại một bên người cũng đều đã nhìn ra, gia đình Tần sĩ Ngọc bắn một phát, mà bị đánh trúng địa phương tuyệt đối là đã phế đi. Mà lại hai người còn có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là ngất đi trước đó đỉnh đầu linh tháp cây đèn thế nhưng là tất cả đều tiêu diệt hai tầng. Thứ ba, còn có người nghi ngờ, nói ta có thể đại biểu linh lung tháp sao? dựa vào cái gì đem người bắt nốt tại nơi này? Thốt, ta hiện tại liền cho các ngươi làm án. Nói đến đây, lại một người bay ra ngoài. Bất quá người này thực lực đối lập nhau cao hơn một chút. Sau khi chào đợi gào một tiếng mới ngất đi. Ta chính là linh lung tháp đại thánh vương pháp chỉ thân phong sơ chấp pháp, chớ nói long châu đảo, hỏa phượng vực hết thệ ta cũng có quyền hỏi đến. Cho nên các ngươi cứ yên tâm đi. Tần sĩ ngọc cho ba cái thuyết pháp, liền có ba người ngất đi. Nay đều không phải mấu chốt, vẹn vẹn là ngất đi ai cũng không sợ, cho dù là bị phế cánh tay chân cũng không quan hệ. Dưỡng hảo chính là cực kỳ đáng sợ chính là. Triệu Tiểu Tử này một thương về sau thực lực lại còn sẽ rút lui. Này mẹ nó không phải kéo con bê sao? Triệu đống nhiên đánh tu vi nhị tháp nhị tháp rơi hai triệu nổi. Ba người đổ xuống còn thừa lại một cái, Tần Sĩ Ngọc quay đầu nhìn về phía hắn hắn nhưng là không còn dám làm càn. Không chỉ có như thế, chân này đều run run. Phốc phốc. Tần Sĩ Ngọc nhịn không được, bật cười lên, "Không phải, ngươi không phải có bệnh sao? Có bệnh cũng biết sợ hãi, cũng biết phát run. Ngươi, ngươi chưa nghe nói qua câu nói kia sao?" Người kia nói, "Câu nào a?" Tân Sĩ Ngọc cười nói, cũng không nhất thời vội vã. Mềm sợ cứng. Cứng rắn sợ không muốn mạng, không muốn mạng sợ có bệnh, có bệnh sợ càng đánh càng cao hứng. Người này vậy mà nói ra một câu như vậy. Được rồi, ngươi nhanh nghỉ ngơi một chút đi. Tân sĩ Ngọc cũng không nói nhảm, cường long nhập hải qua đi bốn người tất cả đều an tường đi qua. FTO, quy một chương 329, lời nói liệu. Tân sĩ Ngọc dùng sức một mình xử lý bốn người, hơn nữa còn là hời hận. Hắn mặc dù là dùng song long xuất hải đến xem như tám thức, bất quá người ở bên ngoài xem ra theo hắn xuất thủ số lần cũng chỉ có thể tính toán làm bốn nhận bốn nhận chế phục bốn cái so với mình thực lực mạnh mà lại càng là bởi vì bị điên mà tăng lên thực lực thấp tu cái này có thể không khiến người ta kinh dị ban đầu ra cái kia tám vị chóng mắt cũng đã gần rơi trên mặt đất thế nào có thể hảo hảo nói chuyện rồi sao tần sĩ ngọc ngồi ở chỗ đó không biết từ nơi nào thay đổi ra một ly trà thổi thổi nói tây tám người đều không có lên tiếng bất quá trên mặt đã hài hòa biểu lộ lại là đã cấp ra tần sĩ ngọc đáp án đúng vậy phục. ta đến nói một chút đi tần sĩ ngọc một chỉ trên mặt đất một người trước đó bốn người hắn là cố ý để bọn hắn bay đến khác biệt vị trí hắn tuổi tác không đến 30 tuổi, ngoài ý muốn đạt được thu hoạch không chỉ có không muốn lấy như thế nào tiếp tục tốt hơn tu luyện, ngược lại là hoành hành bá đạo, lại còn tại khai lăng thành đánh lên khai lăng đệ nhất công tử tết tuổi, phải biết cường hãn như ta cũng dám nói mình là tần gia đệ nhất công tử à, ha ha. tần sĩ ngọc cười nói, bất quá cái chuyện cười này có chút lạnh, hoặc là nói, đối diện tám người không dám cười, khi nam phách nữ còn tốt một chút, dù sao giữa ban ngày cũng không dám quá mức làm càn. bất quá trong đêm ngược đãi chính mình phụ mẫu lại là không thể nhịn, ta để người điều tra, hắn cũng không phải là xuất từ gia đình giàu có, phụ mẫu thậm chí bán tổ phòng mới đưa hắn bồi dưỡng thành tài. Còn tốt thiên phú của hắn cũng không có để phụ mẫu thất vọng, thế nhưng là như thế báo đáp phụ mẫu lại là để trong thành người thậm chí là người trong thiên hạ đều thất vọng. Tần Sĩ Ngọc sau khi nói xong tám người kia mới bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng tự nhủ náo loạn nửa ngày này, Tần gia tiểu tử là tại cho những này ác nhân định tội đâu. Đương nhiên, bọn hắn quên chính mình có lẽ cũng hẳn là xem như ác nhân một trong đi. Phụ mẫu tri ân đều có thể quên, lương tâm đi đâu chứ? Không quên sơ tâm nói là cho ai nghe? Có lẽ hắn là quên ban sơ vừa sẽ gọi cha mẹ thời điểm nhị lão nụ cười trên mặt, cũng quên nói bụng đến oa oa kêu khóc thời điểm mẫu thân là như thế nào không tránh hiềm nghi trước mặt mọi người cho hắn cho bú. Cho nên hắn tâm cùng miệng đều xảy ra vấn đề. Trần Sĩ Ngọc một mặt nghiêm mặt gật đầu nói: "Tám người xem xét còn không phải sao, lúc này mới hồi tưởng lại, Trần Sĩ Ngọc vừa mới là dùng cán thương quất vào hắn ngực, hiện nay hắn bên trái xương ngực là sụp đổ. Mà Miệng cũng là 10 phần trùng hợp đụng phải trên một tầng đá, khóe miệng cũng bị mở một vết. Vị này, bởi vì thực lực bạo tăng, tại chính mình sở tại vị trí đột nhiên bị coi trọng từ đó cao thăng, thế nhưng là hắn quên lúc trước trợ giúp hắn các đồng liêu, vậy mà thái độ khắc thường một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí bắt đầu ở trong bóng tối hạ ướm nhận, một vị đối với hắn trợ giúp lớn nhất ân tình sâu nhất đồng liêu Suýt nữa bị hạ chết. Dạng này người rốt hỏng không thể nhận. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu. Mọi người lại xem xét, người kia cái bụng là bị mũi thương đẩy ra, phía bên phải một đoạn ruột đã bị cắt mở, Phi Phi thật to đang an tĩnh nằm ở bên cạnh hắn. Cái này, làm việc rất trực tiếp làm. Trước bất luận hắn có phải hay không tháp tu đối phương lại là người nào, hắn vậy mà có thể đối với một vị có thai nữ tính xuất thủ, à, không, phải nói là ra chân, thiên hạ chỉ sợ cũng rất khó khó tìm đến người như vậy. Đối với nữ tính không tôn trọng, đối với hài đồng không tôn trọng, đối với sinh mạng không tôn trọng, đối với đạo đức danh giới cuối cùng không tôn trọng. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. Đối với dạng này trực tiếp làm người tần sĩ Ngọc cũng rất trực tiếp, cán thương đánh vào hai đầu gối bên trên, theo phá vỡ vết thương không khó coi ra, một đôi xương bánh chè đã triệt để nát. Cái này chính là nhất không nên. Tần sĩ Ngọc thở dài, nhìn về phía vừa mới bốn người ở trong thực lực mạnh nhất một người. Rõ ràng là tuổi gần 60, cái kia không tốt thiên phú và không cao thực lực đã chú định hắn cả đời thất bại. Tại nhưng đột nhiên đạt được vốn cũng không nên thuộc về mình thực lực về sau cũng không tiếp tục nghiên cứu, mà là biến thành toàn thành thậm chí là ở ngoài thành cùng cái khác trong thành đã kích đang tại trường thành tiểu bối, càng thậm chí bởi vì tại vườn hoa muốn người nhường chỗ ngồi vẫn để phế đi hai người trẻ tuổi ăn điển. Không chỉ có như thế, còn muốn đang đánh gia đình tại gia đình thống khổ nhất thời điểm đưa cho gia đình cái gọi là giáo dục. Hắn lại làm sao biết hai vị kia có vì thanh niên là bởi vì tiếp trong thành không ai nguyện ý tiếp tiêu phỉ nhiệm vụ bản thân bị trọng thương. Bởi vì người khác không thoải mái không có cho hơi tướng mạo có chút vẻ giàn mua hắn nhường chỗ ngồi liền hạ xuống nặng tay, chúng chi hắn căn bản cũng là bất lão cậy giả lên mặt. Nói người cuối cùng thời điểm tần sĩ ngọc rõ ràng rất nhiều, bởi vì thật sự là hắn rất tức giận nếu không phải là tần phủ người phát hiện kịp thời, hắn dùng thủ pháp của mình chưa khỏi hai người trẻ tuổi kém một chút liền triệt để vỡ vụn đan điền, chỉ sợ hai người trẻ tuổi đã chết cũng khó nói. dù vậy sau này con đường tu luyện cũng tất nhiên không thuận. hiện tại các ngươi minh mạch đi. tần sĩ ngọc nói, minh mạch là minh mạch, thế nhưng là ngươi mặc dù có một thân tên tuổi tại, nhưng là ngươi dạng này lấy bạo chế bạo thủ đoạn, tựa hồ cũng không thể làm đi. như thế xem ra ngươi cùng bọn hắn lại có gì khác biệt. tám người bên trong, tuổi tác dài nhất một vị nói, hỏi rất hay. tần sĩ ngọc đột nhiên cao giọng nói, một tiếng này cũng là dọa người kia nhảy một cái, ngươi có thể hỏi như thế nói do ngươi lương tri vẫn còn ở đó. Tần sĩ ngọc sau khi nói xong đứng người lên, đi vào đệ nhất nhân trước mặt. đơn trưởng đặt tại người kia trước ngực, một cỗ hấp lực tự thân lòng bàn tay truyền đến, xương ngực khôi phục. sau đó một viên đan dược đút đi vào, lại lấy ra một bình thuốc bột, tại người kia ngoài miệng một vòng máu cũng là ngừng lại. để hắn ghi nhớ đau, lưu lại một cái bên miệng vết sẹo, cũng cũng may lại nghĩ bất hiếu thời điểm nhắc nhở một chút, không phải lần sau rất có thể lão nhị mệnh cũng bị mất. Tần sĩ ngọc nói, sau đó hất đầu người kia bị mang lên trên giường. người này, ruột tất nhiên đều hỏng, vậy ta liền cho hắn cắt đứt, sau đó có lẽ có thể trở thành một người tốt. Tân sĩ Ngọc vung tay, trong lửa lực toát ra cũng coi là cho hắn trừ độc vết thương. Sau đó thuốc phần giải lên, lại lấy ra kim câu câu lại vết thương. Hắn này đoạn ruột gọi ruột thưa, thật đã hỏng. Nếu như ta không cho hắn cắt đứt, cuối cùng cũng là chết. Để hắn bỏ đi hỏng ruột đồng thời còn rất dài cái giáo hấn, xem như vận mệnh của hắn. Tân sĩ Ngọc nói xong tám người kia cũng là ngây ngẩn cả người, trong lòng tự nhủ xem gian này đệ nhất công tử quả nhiên không phải chỉ là hư danh a. Không chỉ có một tay đi thuật cùng luyện đan phương pháp đến, này giáo hấn người thời điểm lại còn đang vì hắn người suy nghĩ, cái này liền không thể tha thứ nếu không phải ta kịp thời xuất thủ, anh hải sớm đã chết từ trong trứng nước, đây là dễ người. theo chúng ta trong thành luật lệ, nhưng là muốn chặt đầu. cho nên hai đầu gối của hắn không thể nhận. người này tần sĩ ngọc vẹn vẹn cho người kia cầm máu, cũng không có chữa trị. người kia bị khiêm đi về sau tần sĩ ngọc đi vào người cuối cùng bên cạnh, cũng vẹn vẹn cầm máu mà thôi. cậy ra lên mặt, càng dung đến hắn cái kia không thành lập cái gọi là đạo đức đi bắt cóc người khác. không phải lão nhân hỏng, là người xấu già rồi. dạng này người giữ lại một thân nội lực cũng chỉ sẽ tạo hại bất tỉnh, vẫn là để hắn biến thành người bình thường đi. rất lợi. Tần sĩ ngọc ngón tay một chỉ người kia bụng dưới, một cô ám tinh phát ra, nay đã trọng thương đan điển triệt để báo hỏng ngay tại chỗ. Tám người kia cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì bọn hắn đã cảm giác được này lao nhân một thân linh khí đã triệt để tiêu tán. Các ngươi, mặc dù nhận lấy ngoại tại ảnh hưởng, nhưng lại không có làm ra bất luận cái gì khác người sự tình đến, đem các ngươi nhốt tại tận cùng bên trong nhất cũng là bởi vì thực lực các ngươi đối lập nhau mạnh hơn. Ta có phương pháp có thể khiến các ngươi tìm về bản thân, bất quá thực lực thế nhưng là sẽ trở lại lúc trước các ngươi nguyên bản trình độ. Các ngươi, nguyện ý sao? Tần sĩ ngọc nói, bọn hắn bọn hắn ngươi cũng cho chị sao? a, ta nói chính là ngươi cái gọi là ngoại tà. trong tám người trẻ tuổi nhất người kia nói. đương nhiên, bọn hắn đã bị vốn có trừng phạt, mà ngoại tà vốn là tà, ta đương nhiên muốn giúp bọn hắn một chút. tân sĩ ngọc nói, sau đó nhìn về phía bọn hắn. thật ra thì đem các ngươi kêu đi ra, cũng là vì cho các ngươi loại trừ ngoại tà. như vậy, ta nguyện ý. người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện một loại thoải mái cảm giác, sau đó vậy mà ngẩng đầu đỡ ngược chính mình lên giường, ta liền nói, cái kia vốn là không phải là của mình nổi vật, có được có mất, thực lực mạnh bản tâm không, có muốn nó làm gì dùng người tuổi trẻ câu nói này tuổi hồ để tỉnh tất cả mọi người sau đó mặt khác bảy người cũng là nhao nhao lên giường lợi hại huynh đệ ngươi đây là cái gì liệu pháp phượng thiên phụng nhìn xem tần sĩ ngọc cười nói đánh một cái ngon cái hai bút cùng vẽ trấn nhiếp làm phụ câu thông làm chủ tên cứ gọi tắt lời nói liệu tần sĩ ngọc cười nói được tốt một cái lời nói liệu phượng thiên phụng cười to fto quy một chương 330, ngoài tường có người tần sĩ ngọc trước cho tám người kia xuống châm cho nên bọn hắn cũng là sớm nhất tỉnh lại điện thoại đầu em mở mọi người thư thư phục phục vặn eo bẹ cổ phản ứng cùng lúc trước người tất cả đều đồng dạng Cái kia. Nhìn xem cười đối bọn hắn Tần Sĩ Ngọc, vừa mới cái thứ nhất giường người trẻ tuổi muốn nói lại thôi. Cứ nói đừng ngại. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, "Ta muốn biết, trước đó những người kia đều đi nơi nào?" Người trẻ tuổi hỏi, "Người bình thường về tới bọn hắn vốn nên co sinh hoặc làm, mà Thất Tu, vượt qua chín thành người lựa chọn lưu lại, cũng là cùng ta. Hoặc là nói, là khai lăng thành phụ thành chủ, cũng hoặc là nói là Long Sẽ, càng hoặc là nói là linh lung tháp tháp xuống đi." Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Đúng vậy, Tần Sĩ Ngọc là cố ý nói như vậy. Ý tứ này cũng là nói cho mọi người, mặc kệ là phủ thành chủ vẫn là Long Sẽ, kia cũng là tại linh lung tháp tháp xuống dù sao long châu đảo cộng thêm hỏa phượng vực đều là gia đình linh lung tháp mà lại linh lung tháp ba chữ tại một ít thời điểm thế nhưng là tần sĩ ngọc ba chữ muốn vang rồi à cái kia người trẻ tuổi do dự một chút cuối cùng cắn răng một cái đóng quyết định chủ ý ta có thể lưu lại sao đương nhiên có thể hơn nữa còn có thể tự do lựa chọn đâu tần sĩ ngọc cười nói có chút ý vị thâm trường nhìn về phía người tuổi trẻ kia đảo chủ phụ long sẽ ngươi muốn đi nơi nào ta không thể chọn nói thật giống chúng ta những tán tu này vô luận là đối cái gì phủ vẫn là cái gì này tháp cái kia tháp cũng không quá cảm mạo nếu có ý, chúng ta cũng sẽ không là tản tu. cho nên, ta muốn đi theo chính là ngươi mà cũng không phải là cái khác khác. người tuổi trẻ, cái kia, tần phủ ngoại môn như thế nào? tần sĩ ngọc gật đầu cười nói, hiển nhiên rất hài lòng. đúng vậy, nếu như là tại tần phủ ngoại môn, cái kia có thể nói là có long sẽ cái kia một ngàn công nhân tình nguyện còn tốt hơn lãnh ngộ. cái kia đến xem như tần sĩ ngọc dòng chính bộ đội, vinh hạnh cực kỳ. sau này nguyện đi theo làm tùy tùng ra sức châu ngựa. người trẻ tuổi chắp tay nói, vậy ngươi trực tiếp đi thôi, đến tần phủ hoa tần danh ngọc, nói là ta để tới có thể. chúng ta còn có việc phải bận rộn có thời gian ta sẽ đi đơn độc chỉ điểm ngươi một phen. Tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu, người tuổi trẻ kia nghe được về sau cũng là vui đôi lông mày. chờ một chút, chúng ta, sự tình phía sau không cần nói, tám người này toàn bộ bị tần sĩ ngọc thu nhập dưới trướng. bất quá có hai người bởi vì có chế phục tính kết, cho nên xin đi phụ thành chủ, hai người thở nhỏ là bạn tốt. trong nhà lao nhân có nguyện vọng này, cho nên vì tần hiếu đạo bọn hắn mới làm ra lựa chọn như vậy. dạng này hiếu thuận người tần sĩ ngọc đương nhiên sẽ tiếp nhận, cũng nói cho bọn hắn, tại lao nhân gia nguyện vọng thực hiện về sau, nếu như muốn đi hoặc là nói là muốn có cái khác biến động hắn sẽ còn lại cho hai anh em một cơ hội. Nói trắng ra là, tại bọn hắn sau khi nghị thông suốt, hoặc là nói là Khai Lăng thành thành chủ đổi lại người thời điểm, nếu như bọn hắn còn muốn đầu nhập Tần phủ môn hạ cũng không phải không thể. Hôm nay thu hoạch rất tốt nha." Phượng Tiên phục nói. "Tám người này, kinh nghiệm nhiều, biết đến đối lập nhau cũng nhiều, có thể trọng điểm quan sát, thông qua sau có thể hảo hảo bồi dưỡng, dù sao bọn hắn tại Khai Lăng thành xem như thiên phủ không tồi người đâu." Tần Sĩ Ngọc nói. "Thật ra thì ngươi sớm muốn thu bọn hắn đi." Phượng Tiên phục nói. "Đại ca lời này là ý gì đâu?" Tần Sĩ Ngọc cười nói, sờ lên cái mũi. "Ngươi xem một chút, tiểu tử ngươi bôi lỗ mũi." ta biết, ha ha, phượng tiên phụ nói, đúng vậy à, ngoại tà xâm lấn đều không có triệt để lạc đường bản thân, dạng này người là hiếm có, đi qua đi ngang qua đương nhiên không thể bỏ qua. tân sĩ ngọc cười nói, sau đó đột nhiên nhớ đến một chuyện, đúng rồi lại ca, còn có mấy ngày, ba ngày, nghe được cái này, phượng tiên phụ mím mày, hai anh em đương nhiên là có lấy tuyệt đối ăn ý, tân sĩ ngọc hỏi còn có mấy ngày hỏi chính là khoảng cách một tháng thời gian còn có bao nhiêu, ba ngày, tân sĩ ngọc nhẹ gật đầu, vuốt cằm nói, long bá bán nơi đó sau đó lại nói trước không thể gấp, phải đợi lần này phằng ba lại đi qua chúng ta mới có thể quay về đảo chủ phủ sau đó đại ca ngươi cũng đi theo bá mỗ bọn hắn trở về đi trong nhà không có ngươi cũng không được thế nào muốn đuổi ta đi phượng thiên Phụ nghiêng qua tần sĩ ngọc một chút dĩ nhiên không phải bất quá đảo chủ phủ lại lần nữa khai trương ngươi không có ý định trở về sao tần sĩ ngọc nói không muốn phượng thiên Phụ lắc đầu vì sao a tần sĩ ngọc kinh ngạc nói đầu tiên nơi đó là sự đau lòng của ta điện tiếp theo ta là sủng ái nhất lấy tiểu phượng thậm chí đã vượt qua đại tỷ cùng tỷ phu nếu như ta tại ta sợ đứa nhỏ này lại bị làm hư phượng thiên phụng nói không thể a Tần sĩ ngọc kinh ngạc nói trong lòng tự đủ long tiểu phượng kinh lịch cũng không ý ta không thể ta tiểu tử ngươi là người từng trải ngươi còn không biết sao a đệ nhất công tử phượng tiên phụng tức giận nói sau đó than nhẹ một tiếng lung chiều từ bé tiên là sâu tận sư thủy gần nhất bởi vì cùng quan bằng gáo kỉnh đều tìm ta nhiều lần ngươi nói ta làm sao bây giờ một bên là cháu gái một bên là ngoại sinh nữ tế ta rất khó làm a mà lại quan bằng này tiểu tử cũng hoàn toàn chính xác rất ưu tú trọng điếu nhất chính là quan bằng tiểu tử này có chút sợ ta lúc ta không có ở đây hắn còn có thể quản quản tiểu phượng, ta muốn ở thời điểm tiểu phượng có chút. ha ha, ngươi hiểu. Là như thế này à? tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu, trong lòng tự nụ xem ra phượng thiên phụng đây là muốn để quan bằng giúp mình hảo hảo quản giáo quản giáo cháu gái à? đúng vậy à, kinh lịch nhiều như vậy, bây giờ phượng thiên phụng cũng không phải lúc trước long châu đảo đệ nhất chấp sự, nội tâm vốn không hỏng, mặc dù lúc trước thủ đoạn tàn nhẫn một chút, có thể đó cũng là bởi vì long châu đảo là gia đình linh lung thấp đến thanh trước dư nghiệt. từ khi theo tần sĩ ngọc về sau, phượng thiên phụng thế nhưng là sửa lại nhiều lắm. hơn nữa còn có một điểm, nữ hải tử này à, cha không thể nói được nương không thể chạm bảo, thúc thúc ba ba cứu cứu lão nhân, cái kia đều sùng ái nô chiều, nói cũng nói không nghe. chỉ khi nào nữ hải tử này lâm vào bể tỉnh, này trượng phu huy lực thế nhưng là không tầm thường a. không phải vì cái gì lão nhân luôn nói câu nói kia, gã cô nương muốn gả một người tốt, cái này tốt cũng không phải là nói cỡ nào có tiền có thế tốt, mà là gia phong muốn đăng. không chỉ là vì nữ hải tử sau này thậm chí là cả đời sinh hoảng ý, cũng là vì hải tử có thể tại cha mẹ chồng nhà tẩy đi một thân khuyết điểm cùng tỷ với ta. thế nào, ghét bỏ ta rồi? cũng không phải lúc trước mở miệng một tiếng đại ca thời điểm. Ngươi nếu không muốn muốn ta ta có thể đi." Phượng Thiên Phụng nghiêng tần sĩ Ngọc một chút, "Ngươi có thể tính đi, ta ghét bỏ ngươi." Tần sĩ Ngọc trèo Phượng Thiên Phụng bà bay, ra vẻ nũng nịu bộ dạng nói, "Ta còn trông cậy vào lão nhân gia ngài cho ta cúc cung tận tụy chết thì mới dừng đâu, ta cho ngươi biết ta, đi ta con đường này, nhưng phải là một con đường đi đến đen, gia đình đều là 60 tuổi có thể về hưu, ngươi ở ta nơi này phải là làm đến 120, ngươi nếu là làm không đến đều không được. Chỉ cần ngươi có thể để cho lão ca ta sống, đừng nói 120, 240 ta đều cho ngươi làm." không sông tiền lương tiền thưởng tính toán làm không công cũng có thể sống lâu như vậy cho ăn cho uống đều là kiếm lợi." Phượng Tiên phụng cười to nói, "Được, một lời đã định." Tần Sĩ Ngọc cười nói, sau đó nhỏ giọng truyền âm nói, "Đại ca, đừng Núc Ních cũng có khác bất kỳ phản ứng nào, ngoài tưởng có người." Tiên là nhất định, Long Châu đảo là linh Lung tháp, ngươi lại là linh Lung tháp, ta này gọi giữ một phận. Phượng Tiên phụng khẽ gật đầu, tới một câu như vậy cũng coi là đánh nguy trang. "Đi." Hai người giật một hồi lớn ra, Tần Sĩ Ngọc nói, "Ngươi nào?" Phượng Tiên phụng nói, "Không biết, bất quá ta đã tại hắn thân lưu lại một tia tinh thần lực." cần phải ngỡ biết rõ, à, tân sĩ ngọc đột nhiên sử sờ, thế nào? phượng Tiên phụng nói, tinh thần lực của ta lại bị xóa đi. tân sĩ ngọc không thể tưởng tượng địa đạo, sau đó nhìn về phía phượng Tiên phụng, đại ca, thành cây, chủ đạo, lớn nhất cái kia giao lộ. ta đi. phượng Tiên phụng nói, không, để ngươi khác đi, tu vi thấp đi, người bình thường càng tốt hơn, muốn cơ linh. tân sĩ ngọc nói, fto quy một chương 331, kẻ ngoại lai. Like. tân sĩ ngọc là bực nào tu vi trước không nói, vậy bệnh là tinh thần lực chỉ sợ bên người phần lớn người cũng không sánh nổi bất quá vừa mới bên ngoài người kia cũng là lệnh tần sĩ ngọc giật mình bởi vì tần sĩ ngọc vậy mà cũng cảm thấy tinh thần lực ba động nếu không phải tần sĩ ngọc lục cảm tiếp cận đại thành chỉ sợ cũng muốn cùng cái kia đạo tinh thần lực đụng nhau bị người ta phát hiện bởi vì cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện dám ở khai lăng thành cùng tần gia chơi hẻ cửa khe hở nghe hai cái người đến tuyệt đối bất tiện bất quá lập tức tần sĩ ngọc cũng còn không muốn đánh cỏ động rắn tất nhiên gia đình đều chủ động đưa tới cửa đã nói lên có nhất định lực lượng vẫn là dùng trông coi thay mặt công cho thỏa đáng dù sao tần sĩ ngọc còn có một chuyện không có làm đó chính là ngày mai giữa trưa muốn thu thập cái kia đại ma đầu. Đối với trong tay có Quỷ Kiếm 11 Tần Sĩ Ngọc Thế, nhưng là cảm thấy rất hứng thú, dù sao tại một số phương diện này 11 cùng hắn Tần Sĩ Ngọc Thế nhưng là có chỗ tương đồng. Quy cung nặng sáng chim giống như là ngột, đều thuộc về linh thú hung thú phạm chủ. Lại nói, Tần Sĩ Ngọc đây cũng là có chút cùng chung trí hướng đi. Đại ca, ta phải nói một chút ngày đó còn chưa nói hết sự tình. Đi tới Tần phủ mật thất, nước trà đi lên về sau mật thất này ở trong coi như chỉ có hắn cùng Phượng Thiên Phụng hai người. Ngươi nói là cái kia thuyền lớn sự tình đi. Phượng Tiên Phụng gật đầu nói, đại ca cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi nữa nha. Tần Sĩ Ngọc cũng gật đầu nói. Nói nhảm Hai anh em chúng ta ăn ý còn phải nói gì nữa sao? Vừa mới ngươi nói chuyện ngoài tường có người, ta ngay lập tức liền nghĩ đến cái kia một tên người. Dám ở Khai Lăng thành nhìn chằm chằm chúng ta Tân phủ, chỉ sợ cũng chỉ có kẻ ngoại lai. Phượng Tiên phụ nói, đại ca đừng đợi, ta nghĩ, nhiều nhất không gian nửa canh giờ liền sẽ có tin tức trả lại, ta ngược lại muốn xem xem là ai lại có lá gan lớn như thế. Tân Sĩ Ngọc nheo mắt lại. Đối với ngoại lai thế lực, Tân Sĩ Ngọc vẫn còn có chút mâu thuẫn. Vô luận là đối với Huyền môn mà nói Thông Thiên giáo cùng Linh Lung Tháp, vẫn là nói lúc trước đối với Tần gia mà nói Vu Hà hai nhà, những này đều không phải có thể để cho hắn tiếp nhập chúng chi tần sĩ ngọc hoặc nhiều hoặc ít cũng là bởi vì cái gọi là kẻ ngoại lai trải qua đại sinh chết hiện tại tần sĩ ngọc không phải lúc trước tần sĩ ngọc hắn cũng không muốn lại trở lại lúc trước nhà là nhà của ta là đất của ta tháp là ta tháp rốt cuộc đừng nghĩ có người để ta trôi dạt khắp nơi không nhà để về một bình lá cây uống xong tần sĩ ngọc hơi có vẻ xấu hổ theo suy đoán của hắn cái kia tìm hiểu người sớm nên trở về tới mới là không trở lại cũng được vừa vặn thương lượng một chút đạo chủ phụ trùng kiến tương quan công việc hai anh em an vị lấy tiêu hao theo uống chả biến thành uống rượu đợi cho rượu qua không biết bao nhiêu tuần đồ ăn đều ăn lệnh thời điểm ngoài mật thất mặt rốt cục có người gõ cửa phượng thiên phụng biết rõ là tìm hiểu người trở về a tần sĩ ngọc xem xét người tới liền ngây mẩn cả người kinh ngạc nhìn về phía phượng thiên phụng ta nói đại ca ngươi làm sao để hắn đi hắn làm sao vậy hắn một thân nội lực không có thủ tính tại trong mắt mọi người đều là phế nhân một cái mà lại hắn đi theo ngươi kinh lịch cũng là không ít khuyết thiếu chính là một người một mình tư tiễn chẳng lẽ ngươi thật muốn để ta như cái lão mụ tử giống như canh dự ở bên cạnh bọn họ cả một đời sao phượng thiên phụng cười nói không sai đi tìm hiểu không phải người khác chính là quan bằng. Thế nào ta tần đại lao ra, ta đi ngài còn không yên tâm a?" Quan bằng nói. "Cứ đi." Tần Sĩ Ngọc cười mắng. "Như loại này sự tình, còn có ai có thể so sánh quan bằng thích hợp hơn?" Phượng Tiên phụ nghiêm mà nói. "Cũng đúng." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, quan bằng thế nhưng là huynh đệ của hắn a. "Chỉ là, ngươi thế nào đi lâu như vậy đâu? Dùng ngươi hiệu suất làm việc nửa canh giờ đều tính có nhiều, không nên a." "Ta là đi trước ngươi nói đại lộ miệng, sau đó lại khiến người ta tản ra, chính mình lại đồ vật chạy tới chạy lui một lần, rồi mới trở về." Quan bằng nói. "A." Tần Sĩ Ngọc sững sờ bất quá lông mày lập tức liền nhíu lại như thế xem ra thu hoạch không nhỏ à còn không phải sao quan bằng gật đầu cũng ngồi xuống chính mình cầm qua một vò rượu ừ ngược ừ ngược uống mấy ngụm lớn xem ra hắn thật là khát hỏng này một thuyền người thật là không có dày dẻo tất cả đều tặng ra mà lại là tại chúng ta long châu đảo chiếm 10 nơi địa bàn 10 nơi Tân sĩ ngọc lông mày nhíu lại nhìn một chút vượng thiên vụng đảo chủ phủ cũng bị người cắm đi vào rồi không sai bất quá nhóm người kia rất chú ý xem ra hẳn là không hiểu nhiều đi nếu không hẳn là đến tìm chúng ta bất quá quy củ lại là rất hiểu Trước tế bái nhạc phụ ta đại nhân lúc này mới sao nhà." Quan Bằng nói, lại uống một ngụm. "Này còn không hiểu việc đâu, đều đến nhà chúng ta chân tường mà dưới đấy." Tân Sĩ Ngọc lắc đầu nói. "Cái gì?" Quan Bằng sững sở. "Là như thế như vậy như vậy như thế." Tân Sĩ Ngọc nói một chút buổi chưa tình huống. "Bọn này kẻ ngoài lai, like. kẻ đến không thiện a." Quan Bằng cũng hiếp mắt lại. "Ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn có thể, hoặc là nói là dám đùa hoa chiêu gì." Phượng Tiên Phụng hừ lạnh nói. "Nhìn thời gian này, giống như là chạy 3 ngày sau tới a." Tân Sĩ Ngọc lướt cảm nói. "Người nói là Phượng Thiên Vụ nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc, khó mà nói. Dù sao chúng ta còn có ba ngày thời gian. Ngày mai trước đem mười một sự tình làm, sau đó ta cũng phải hảo hảo tìm kiếm bọn hắn đấy. Tần Sĩ Ngọc uổng ngụm, hắn thấy bọn này khách không mời mà đến hẳn là cùng gần nhất phát sinh bị điên sự kiện thoát không được quan hệ. Ba người lại uống một hồi liền từ mất thất ra. Tần Sĩ Ngọc thì là về tới gian phòng của mình. Tất nhiên chính mình bị môn thập tam châm đối với này cái gọi là ngoại tà có hiệu quả, như vậy còn được luyện tập nhiều hơn mới được. Nếu như chân chính cùng điên lên người giao đấu, gia đình không có khả năng nằm trên giường chờ ngươi xuống chấm a, mà lấy ngân châm vị ám khí đánh đi ra chỉ cần không phải quá yếu đối thủ đều sẽ có chút phát giác. Châm cứu vật này, huyệt vị là cố định, nếu như trệ hướng huyệt đạo thế nhưng là không có hiệu quả, đây cũng là để Tần Sĩ Ngọc có chút năng lực. "Ai, ta bé nhím nhỏ, ngươi bây giờ thế nào a?" Tần Sĩ Ngọc than nhẹ một tiếng, cũng là nghĩ lên Đường Phỉ. Qua nét mặt của Tần Sĩ Ngọc đến xem, Đường Phỉ an nguy hắn là không lo lắng. Trước đó hắn đại đương, cũng chính là Tam Hóa thập cửu pháp vương Kim Linh hỏi qua, trưởng mối trong nhà cũng đã nói hắn, thật ra thì hắn là biết rõ Đường Phỉ đi chỗ. Mà lại so ra mà nói, Đường Phỉ ở địa phương là tuyệt đối an toàn. Chỉ là hiện tại thời cơ chưa tới hắn còn không thể tiến về, hùng chi mình cũng là không hơn không kém thực lực, đi cũng là đi không. càng nghĩ chuyện gần nhất tần sĩ ngọc liền càng nghĩ đường phỉ, nếu có nàng tại, hắn đem quỷ môn thập tam châm chuyển cho nàng, đây tuyệt đối là không có vấn đề. cho dù là gặp hàng ngàn hàng vạn bị điền, một cái phi luân phương pháp cái gì không giải quyết được. hùng chi hiện tại là hai cái đường phỉ mà không phải một cái, thiên quân vạn mã lại có thể như thế nào? ừm, tần sĩ ngọc nghĩ đi nghĩ lại, cũng là nghĩ đến cùng đường phỉ qua lại, làm hắn nghĩ đến thú sơn một chuyến thời điểm, tự nhiên mà vậy cũng là nghĩ đến bạch gia. bạch gia, bé nhím nhỏ. Giờ này khắp này Tần Sĩ Ngọc bừng tình đại nộ, đột nhiên vỗ tay một cái. Mà hắn ở trong lòng cũng là đem Đường Phỉ yêu một vạn lần, thậm nghĩ hắn cùng Đường Phỉ đoạn này duyên phận thật có thể nói là là chúng đích tốt nhất chú định. Vẽ nhím nhỏ, kia là Đường Phỉ tên hiệu. Bởi vì Đường Phỉ trở nhỏ tại Đường môn, bạch ra đặc điểm tăng thêm Đường môn bồi dưỡng, đây cũng là có siêu phàm ám khí thủ pháp, đây cũng là Tần Sĩ Ngọc trước đó nghĩ đến Đường Phỉ nguyên nhân căn bản. Thế nhưng là có một chút da, con nhím là một thân là đầm không có sai, nhưng là chân chính con nhím là không thể nào đem trên người đầm cho ném ra ngoài, bảo vệ mình thời điểm chỉ là co rụt lại dùng đầm đối ngoại nay một cái dùng đâm đối ngoại cũng là cho tần sĩ ngọc linh cảm, để hắn luyện tập ám khí thủ pháp không khó. Dùng tần sĩ ngọc tiên phú và tinh thần lực khổng lồ luyện tập tốc độ tuyệt đối không thể chê. Thế nhưng là thời gian lại là không chờ người. Hiện tại đã là đêm khuya, còn có không đến 3 ngày thời gian một tháng liền đến. Liên xem như lâm trận mới mài gương, đoán trường thương này ra chiến trường cũng sáng không đến đi đâu. Mà bởi vì nhớ tới đường vĩ, tần sĩ ngọc cũng là nghĩ đến một cái thi triển ra tuyệt đối có thể trăm phần trăm trúng đích quỷ môn thập tam chân cận chiến phương pháp. FTO quy một chương ba muốn thu đồ. Vô luận là linh dương thương vẫn là kim vũ trọng kiếm, đều là cận chiến vũ khí mà lại tần sĩ ngọc tu luyện linh kỹ cũng đều là cự chiến, viễn trình cũng không phải hắn am hiểu. lập tức tần sĩ ngọc chính là tại khổ tư làm sao có thể để quỷ môn thập tam châm tốt hơn ứng dụng vấn đề, nghĩ đến đường phỉ cũng là cho hắn giải quyết vấn đề lớn. nội lực hóa hình cũng chính là nội lực thực thể hóa, nhất tháp thời điểm liền có thể làm được, mà đối với lập tức đã là ngũ tháp thành tựu nguyên anh tần sĩ ngọc đến nói nội lực này hóa hình càng là một bữa ăn sáng. con nhím gai là sinh trưởng ở trên lưng, mà tần sĩ ngọc thời điểm đối địch có thể để cho mình nội lực hóa hình đâm ở trên lưng, cũng có thể ở phía trước, cũng có thể trên thân thể bất kỳ một cái nào mình muốn bộ vị mà mình muốn bộ vị tự nhiên cũng chính là đối phương 13 ba quỷ huyệt. nay con dùng luyện sao? đương nhiên không cần. nhị tháp dung hợp kỳ thời điểm nội lực liền có thể tùy tâm sử dụng, thúng chi là đã đạt đến ngũ tháp nguyên anh kỳ tiên tiên cảnh giới. tần sĩ ngọc cũng không có ngủ, cũng không có dùng nội lực đem rượu tức giận sôi tan, mà là trực tiếp tu luyện. rượu này tức giận có thể trong lửa lực tốt nhất phân bón. tiên tiên cảnh giới thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp, hiện tại tốc độ tu luyện đã đến liền ngay cả tần sĩ ngọc đều muốn sợ hai than tình trạng. bất quá có một chút, huyền môn tu quyết tất nhiên có thể đem tiên thiên chi cảnh kệ tại ngũ tháp, cũng chính là nguyên anh kỳ thời điểm, cũng là có nguyên nhân. Nguyên Anh Thành, ngươi đến tầm bổ hắn A. Cho nên nói, mới cho ngươi một cái tiên thiên Chi cảnh lớn như thế. Nói trắng ra là hiện tại tần sĩ Ngọc tu luyện cũng không phải một người, mà là hai người. Hắn không phải một người. Chứ tự thân tu luyện cần thiết, còn muốn dùng ngang nhau linh khí tầm bổ Nguyên Anh trưởng thành. Càng thậm chí, bởi vì Nguyên Anh sơ thành cần có nội lực còn muốn càng nhiều. Cho nên nói, mặc dù tiên thiên Chi cảnh tốc độ tu luyện mười phần biến thái, nhưng đối với có Nguyên Anh tần sĩ Ngọc mà nói, cũng liền không có hưu na sao biến thái thể hiện. Tung chi thành tiểu tiên tiên chi thể sau muốn lại đột phá đến kế tiếp cấp độ cần có nội lực cũng là càng nhiều, đây cũng là vì cái gì huyền môn người mạnh hơn cái khắc tháp tu chỗ căn bản. Đồng dạng là ngũ tháp, ngươi ăn 10 chén cơm liền có thể đến lục tháp, mà ta đến ăn 15 20 chén, bất luận tốc độ tu luyện đơn thuần này thể trạng tử cùng lực lượng liền đem ngươi so không bằng đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau trời vừa sáng, Tần Sĩ Ngọc sớm tìm tới Quan Bằng, cũng đem hắn đưa vào mật thất. "Ta nói làm sao gần nhất tổng chạy tới nơi này a?" Quan Bằng cười nói. "Ngươi không phải muốn học đồ vật sao, ngươi dạy ngươi a?" Tần Sĩ Ngọc cười nói. Quan Bằng nghe xong hai mắt tỏa ánh sáng, xoa xoa tay tâm, Hảo huynh đệ ngươi nhanh dạy ta một chút đi, ta gần nhất tu luyện Tam Hóa Thiện Công đều nhanh muốn hỏng mất. Người tốt chuyện tốt, không phải rất tốt sao? Tần Sĩ Ngọc kinh ngạc nói. Đúng vậy a, thế nhưng là chúng ta trong thành này có bao nhiêu chuyện tốt có thể làm? Ta thật là đi qua đi ngang qua không thể bỏ qua, liền kém cho nơi bướm hoa ngã cái bộ đi. Quan Bằng tức giận nói. Ngươi ngược lại là dám, nhất định chết không toàn thời. Tần Sĩ Ngọc cười nói. Thút không cái cọ mau tới đi, ta đều gấp không thể chờ. Quan Bằng nói. Chuyện của ta ngươi cũng biết, một khi tu luyện, coi như phủ lên dương nhiệt tinh tuổi ngươi có thể nghĩ tốt. Tần sĩ ngọc nói, cái gì dương nhiệt không dương nhiệt, hướng phía trước đẩy cái một hai ngàn năm, thông thiên đại lục tất cả đều là dương nhiệt, những này ngươi cũng không cần nói với ta. Quan bằng lắc đầu cười nói, đúng vậy, chính là bởi vì lao gia chủ tần vạn đông tu luyện cũng là huyền môn công pháp, cho nên này trưởng quản trong nhà cùng giáo dục vãn bối cũng đều là đi truyền thống lộ tuyến, đây đều là chính thống tần gia con cháu nhất định. Nhiều không được, trừ phi ngươi dập đầu bái sư. Tần sĩ ngọc nghiêm mà nói, thật ra thì tần sĩ ngọc là đang nghĩ, có thể hay không nhận lấy quan bằng vào huyền môn, hắn cũng là nghĩ thu đồ, huyền môn chỉ dựa vào chính hắn thế, nhưng là không được. Cái này không thích hợp, loạn thờ nhỏ tình huynh đệ." Quan Bằng lắc đầu nói. "Ngươi là không chịu bái ta a?" Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Tuyệt đối không phải, mệnh của ta ngươi cũng đã cứu, nói thật ra ta có thể có hôm nay cũng là bởi vì ngươi, bất quá mạnh hơn thực lực đến thay tình huynh đệ của chúng ta ta đều là sẽ không thay. Một khi uốn rối quỳ xuống ba cái đầu độc xong, chúng ta tình cảm tuyệt đối sẽ biến vị." Quan Bằng lắc đầu nói. "Cũng đúng, vậy liền đến một bộ đơn giản đi. Cha ta bộ kia linh kỹ ngươi cảm giác như thế nào? Có muốn học hay không?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Cái gì?" Quan Bằng đầu tiên là sững sờ sau đó con mắt liền tỏa ánh sáng, ngươi nói thế nhưng là cái kia một lần cuối cùng đập xuống đại địa đều rung động bộ kia sao? chính là bộ kia, trước kia ta dạy cho ngươi chỉ có thể nói là da lông. đã ngươi cùng huyền môn không có hưu na bao lớn duy phận, ta liền chuyển cho ngươi một bộ cho phép phạm vi bên trong tốt nhất. cùng cha ta đồng dạng, bất quá tu luyện lại là muốn bao nhiêu xuống khổ công mới được. tần sĩ ngọc nói, kia là tự nhiên. quan bằng nói, tần sĩ ngọc đem phiên bản đơn giản hóa tu quyết chuyển cho quan bằng, liền để hắn tự hành lĩnh ngộ đi. chúng tu tu quyết cần thời gian, cũng chính là đối bản mệnh linh tháp chuyển biến. rời đi sau tần sĩ ngọc gọi tới người nhìn xem cũng cáo chi quan bằng đàng bế quan, nếu như hắn không chủ động xuất quan tuyệt đối không thể quay dậy, sau đó liền đi đại lao. hôm nay thật sự ba, phượng tiên phụng đã sớm tới, hắn biết rõ hôm nay là muốn giải quyết người cuối cùng. ta xem một chút hôm nay có thể hay không thu tiểu tử này, thực lực quả thực không tệ. tân sĩ ngọc gật đầu nói. còn cái gì thực lực à, bị trị cho ngươi trôi qua, cái kia ba châm hai châm đâm đi xuống thác bên trên đèn đều thẳng diện, còn có cái gì thực lực? phượng tiên phụng cười nói. hắn không giống, hắn mặc dù cũng bị ngoại ta sầm lớn, thế nhưng là cũng không có chân chính lạc đường bản thân, mà lại càng là tại điên cuồng thời điểm nhớ kỹ trong lòng mình nguyện vọng thực lực của hắn chính là tam tháp tiểu đăng, không chừng lần này ta cho hắn đâm xong hắn còn có thể đột phá tứ tháp đâu cũng khó nói. Tần sĩ ngọc nói, ta là bất kể à, lời này của ngươi liệu lão ca cũng sẽ không, cũng chỉ có thể cho ngươi đánh một chút hạ thủ, lại nói ta đan dược này có thể mau ăn xong a. Phượng Thiên Phụng xoa xoa đôi bàn tay chỉ, bày ra một bộ đòi tiền dáng vẻ. Phượng Thiên Phụng có thể có hôm nay tu vi, chứ thể nội tu luyện chính là phượng hỏa bên ngoài, càng là bởi vì Tần sĩ ngọc đan dược a, ở trong đó diệu dụng chính hắn biết rõ nhất. Những ngày lượng, đoán chừng đủ bảo đảm ngươi đến thất tháp. Tần sĩ ngọc cười nói, cho Phượng Thiên Phụng một viên ngân linh giới. Phượng Tiên Phụng nghe xong đại hỉ, thất tháp đã từng thế nhưng là hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ trình độ a. Bất quá thất tháp về sau đại ca ngợi nhưng cho dù là đến khó khăn nhất thời điểm, nếu như không có đại kỳ ngộ, chỉ sợ muốn đột phá bắt tháp cũng là khó càng thêm khó. Cái này ngày sau ta cho ngươi thêm muốn chuyển đi. Tần sĩ ngọc nói, đại kỳ ngộ, hoặc là thiên tài địa bảo, hoặc là thiên hỏa hoặc là bản nguyên chi hỏa, như như không phải dùng Phượng Tiên Phụng tu vi đột phá bắt tháp khói như lên trời, mà Phượng Tiên Phụng bản nguyên chi hỏa chính là phượng hỏa. Một đôi vợ chồng đều tại chính Tần sĩ ngọc trong bụng muốn lại tìm đến cái thứ ba chỉ sợ so với hắn đột phá thập tháp đều muốn có a cái này đủ có thể, còn muốn cái gì sẽ đạp. Phượng Thiên Phụng lắc đầu cười một tiếng, đi vào dẫn người. Đại ca, hôm nay không cần giường. Tần Sĩ Ngọc thấy Phượng Thiên Phụng muốn gọi người, lắc đầu nói, không cần giường. cái kia, vậy hắn cũng không nghe lời nói a. Phượng Thiên Phụng nhìn một chút một thân khóa lớn liên mười một đạo, nói thật, ta đối với tiểu tử này là sinh lòng yêu tài, mà lại trong lòng của hắn nguyện vọng ta có thể trợ giúp hắn thực hiện, cho nên ta muốn dùng điểm phương pháp cật thủ. lên hay không lên nói, vậy liền nhìn hắn tạo hóa. Tần Sĩ Ngọc cười nói. Tần Sĩ Ngọc lúc nói chuyện từ đầu đến cuối đang chú ý mười Hắn vừa mới được mang đi ra thời điểm đình sàng khoái lang một thân xiêu xích, mà lại con mắt thủy chung là nhắm, thế nhưng là làm hắn nghe được tần sĩ Ngọc nói ra nguyện vọng hai chữ thời điểm con mắt cũng là đột nhiên mở ra. "FTO, quy 1 chương 333, quy new." Tần sĩ Ngọc ra hiệu những người khác né tránh, Phượng Thiên Phụng thì là lui qua một bên chuẩn bị bất cứ tình huống nào. "Phẩm sách mạng lưới." Tất nhiên đều nghe được, "Đừng giả bộ." Tần sĩ Ngọc nói. "Từng." Nghe được Tần sĩ Ngọc, Mười Một lại đem con mắt đóng, lên tiếng kích một tiếng, cũng không biết ý gì. "Từng." Mười Một vừa đem con mắt đóng, cảm thấy một cơn ác phong đập vào mặt. Muốn né tránh, thế nhưng là thân quấn lấy xiềng xích đâu. Muốn vận khởi nội lực chống cự, thế nhưng là một chút xíu khí lực cũng dùng không. Nói đùa, 11 thân thế nhưng là có Tần Sĩ Ngọc lúc trước tự tay khắc họa phù lục. Tam Tháp Cửu Đăng nếu là hắn có thể tránh ra khỏi, Tần Sĩ Ngọc cũng có thể thối vị nhượng chức đem nhân vật chính làm cho hắn. 11 đột nhiên mở hai mắt ra căm tức nhìn Tần Sĩ Ngọc, lại là xưng sở tại đường trường. Soảng. 11 thể nội đột nhiên xuất hiện một cú cảm giác quen thuộc, mà một thân xiềng xích cũng là gãy thành mấy khúc. Đây là ngươi, ta trả lại cho ngươi. Tần Sĩ Ngọc trong tay đang cầm quy kiếm, hắn vừa mới chính là dùng nó chặt đứt xiềng xích nói rất lời về sau tần sĩ ngọc đem quỷ kiếm hướng dùng sức cầm xuống, sau đó quay người cùng với kéo dài khoảng cách. mười một nghĩ nghĩ, cuối cùng cầm chuỗi kiếm, rút ra quỷ kiếm về sau. mười một hai mắt cũng thay đổi nhan sắc. thật ra thì trải qua khoảng thời gian này phong bế thức giáo dục, mười một thể nội bạo ngược chi khí đã trấn an rất nhiều. bất quá lần nữa thu hồi quỷ kiếm, tiểu tử này tựa hồ lại điên đi lên. nếu như ngươi nhiều lần phóng tung xuống dưới, nguyện vọng của ngươi đời này đều không thể thực hiện. tần sĩ ngọc lắc đầu nói. cái gì? mười một thanh âm có chút hàn hàn, không xem qua tử sắc lại là xuất hiện ba động ta là không biết ngươi là như thế nào đạt được này quỷ kiếm. bất quá ngươi sinh ra vô luận là thiên phú hay là thân thể đều quá mức bình thường, cho nên ngươi căn bản không chế không được nó, đến mức chính mình đã sớm bị quỷ kiếm chi phối. mặc dù quỷ cũng không phải là hung thú, nhưng lại không phải người bình thường có thể hạ vũ. ngươi bị điên cũng không phải là bởi vì ngoại tà xâm lớn, mà là bởi vì bên trong ta. nếu như ta đoán không lầm, nay quỷ kiếm hẳn là thợ nhỏ nương theo lấy ngươi lớn lên. tần sĩ ngọc nói. ngươi cầm trong tay quỷ kiếm mười một tựa hồ có chút đánh mất ngôn ngữ năng lực, chỉ là một chữ hai chữ bên ngoài nhảy. ta có biện pháp. tần sĩ ngọc gật đầu nói ngươi cái gọi là nguyện vọng là cái này. Lần này mười một nói nhiều lên, bất quá mặt nụ cười lại là có chút khinh thường. Dĩ nhiên cũng phải, nguyện vọng của ngươi không ở nơi này, mà là tại cố hương, hoặc là nói là tại ngươi tây. Tần sĩ ngọc cười nói, cái gì? Nghe nói như thế, mười một mắt tử sắc lại là một trận bánh liệt ba động. Chỉ bất quá, lần này lại là nồng đậm cực ít. Thật ra thì ngươi cũng không phải là nghe theo vũ gia, mà là từ đầu đến cuối đọc lấy chính mình tây. Ngươi là sơ tâm không có thay đổi, hoặc là nói là từ đầu đến cuối chưa từng quên. Tần sĩ ngọc tiếp tục triển khai hắn lời nói liệu thần công. A, đừng nói nữa. 11 có chút muốn mất không chế. Lại đánh một trận như thế nào?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Lại đánh?" 11 con mắt đã triệt để biến thành tử sắc, nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc. "Không thể không nói, một lần chúng ta thật ra thì xem như cân sức ngang tài. Nếu như không phải là bởi vì tại ngươi phân thần thời điểm ta dùng một chút phương pháp đặc thủ, ngươi bây giờ cái dạng gì thật đúng là khó mà nói." Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Như thế nói đến, ngươi còn không tính tiểu nhân, ngươi cùng bọn hắn không giống, có thể trở thành một cái bị ta nhìn thẳng vào đối thủ." 11 đạo. Mặc dù 11 con mắt đã triệt để biến thành tự sắc, bất quá cả người lại là đã khôi phục bình thường. Mà lại ngươi bị giam cũng không phải là bởi vì chân chính bị điên, mà là tại tự trách. Trách cứ chính mình vì cái gì thất bại, nghĩ đến nguyện vọng của mình lại nên như thế nào đi thực hiện. Tần Sĩ Ngọc cười cười, Kim Vũ trọng kiếm giữ tay. Nói một chút đi. Mười một đem quỷ kiếm đâm trên mặt đất nói, lại có một cỗ tiếp cận vương giả phong phạm. Chúng ta cũng không phải là địch nhân, hoặc là nói tại một số phương diện cũng coi như phải là cùng một loại người. Nếu như ngươi thắng, ta sẽ đem hết toàn lực vì ngươi thực hiện nguyện vọng. Tần Sĩ Ngọc nói. Được. Mười một mắt hiện lên một đạo tiềm điện, "Đạo, nếu như ta thua đâu?" Ta cũng sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng, bất quá ngươi không thể gấp." Tần Sĩ Ngọc nói. "Ngươi cái này không đợi, sẽ không phải là 30 năm mươi năm đi." Mười một người, thêm con mắt màu tím có vẻ hơi yêu dị đẹp trai. "Đương nhiên sẽ không, nếu như ta đoán không lầm, ngươi cây hẳn là tại Viêm Long vực mà cũng không phải là họa phơ vực, ta không thể lỗ mãng đến cái gì đều không để ý xông vào thông thiên giáo địa bàn đi." Tần Sĩ Ngọc nói. "Vậy ngươi thua có thể lỗ mãng." Mười một người. Có chơi có chịu, một điền dốc hết sức, cong lên một lại, phương sướng đáng nam nhân hai chữ." Tần Sĩ Ngọc nói. "Ngươi đã lên tới đáng giá ta tôn trọng trình độ." Mười một lần nữa cười nói: "Nếu như ngươi thua, nhiều thì 5 năm, ít thì 3 năm thậm chí là 1 2 năm, nguyện vọng của ngươi ta y nguyên có thể giúp ngươi hoàn thành." Tần Sĩ Ngọc nói: "Thắng thua ngươi cũng giúp ta, sẽ không như thế đơn giản đi." Mười một lắc đầu nói: "Bái nhập môn hạ của ta." Tần Sĩ Ngọc nói ra mình ý nghĩ. "Bái ngươi." Mười một sửng sở, sau đó lắc đầu cười: "Ngươi có tài đức gì, vậy mà để ta bái nhập môn hạ của ngươi? Ngươi là thực lực là hơi mạnh một chút, thế nhưng là 1 2 năm về sau là dạng gì cũng không nhất định. Ta Tuyết Lão Ngưu, ngươi như thế tán gẫu không có ý nghĩa." "Được rồi." ta cũng không cùng ngươi kéo con bê. Tần sĩ ngọc cười nói. cái gì? mười một xứ sở. Đông Hải có lưu ba sơn vào biển bảy ngàn dặm. có thú, dáng như lưu, thương thân mà không có sừng. một chân, xuất nhập nước thì nhất định mưa gió. chỉ riêng như nhật nguyệt, tiếng như lôi, tên gọi quỷ. đúng không? long lưu. Tần sĩ ngọc cười nói. Ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? mười một hai con ngươi không ngừng đang run rẩy. luôn luôn muốn khống chế gia đình thân thể, thế nhưng là gia đình tâm suy nghĩ quá mạnh, cho nên nói ngươi cũng chỉ có thể là dùng trạng thái này tồn tại, không mệnh mọi sao? Tần sĩ ngọc cười nói. quỷ. Lại Xương quỷ Nưu. Tần Sĩ Ngọc xưng hô 11 vì lão Nưu là bởi vì lập tức 11 đã bị chiếm cứ đại bộ phận, lập tức cùng Tần Sĩ Ngọc đối thoại chính là quỷ Nưu mà cũng không phải 11 bản thân. Ngươi biết nhiều lắm. 11 đạo, hoặc là nói là quỷ Nưu nói. Câu này lời kịch có chút cũ, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan một chút. Dù sao, ngươi là thần thú mà không phải hung thú. Còn có, cứ tiếp như thế, ngươi sẽ chỉ hại người trẻ tuổi này, mà cuối cùng ngươi lại phải biến đổi thành một sợi oán nghiệp biến thành quỷ kiếm chờ đợi ngươi đợi tiếp theo chủ nhân. Có ý tứ sao? Thời gian của ngươi rất nhiều sao? Tần Sĩ Ngọc nói. Dù vậy, ta cũng không có khả năng bãi ngươi chỉ là phạm nhân vi sư. Cho dù ta hủy thân thể này, cũng sẽ không để ngươi vừa lòng được ý. Mười một đạo. Xem ra, ngươi mẹ nó là còn muốn biến thành quỷ trống mà không phải chân chính tu thành đường lớn a. Tần sĩ Ngọc sau khi nói đến đây, nội lực đã vận chuyển lên đến. Cái gì? Nghe được câu này, 11 bao quát tay quỷ kiếm tất cả đều run rẩy lên. Nhìn ngươi cái thằng này có thể lay lắc còn sót lại đến bây giờ, tại Quý Ngưu tộc cũng hẳn là là cái đầu mục đích đi. Lúc trước Cửu Thiên Nương Nương dùng Quý Ngưu vì lao tổ tông chế chống thời điểm, ngươi là ra sức chống cự nữa nha vẫn là vụng trộm chạy trốn đâu? ta xem là sao, chỉ là ta một phàm nhân ngươi đều phải sợ hứng chi là nương nương đại nhân đâu. Tần sĩ ngọc bật cười nói. Lúc trước cựu thiên huyền nữ vì lao tổ tông hiên viên thị dùng quý lưu lớp da xương vì liệu chế thành 80 mặt lôi trống, từ đó uy chấn thiên hạ nhất thống thần châu. Những này tần sĩ ngọc tại đời sách đều nhìn qua, nhưng là đời này chết có thể là không ai biết được. Ngươi, ngươi là ai? Mười một điên cuồng. Một cái có thể để người trẻ tuổi này các minh đệ tỷ muội qua ngày tốt lành, có thể để ngươi tu thành chính đạo người. Nói chuyện, tần sĩ ngọc thân một cỗ ngọn lửa màu đen thấu thể mà ra. Không, mười một hoặc là nói là quỷ kiếm kết đạm. Sau một khắc mười một hai con ngươi tử sắc giảm đi, lại là xuất hiện một câu ngoan cường vẻ kiên định. FTO quy một chương 334, tiếp tục lời nói liệu. Cao thấp cũng là một cái thần thú, cho dù là biến thái như tần sĩ ngọc ở trong mắt nó cũng vẻn vẻn còn kiến hôi phàm nhân. Cho dù là tần sĩ ngọc nội lực vận chuyển cũng vẻn vẻn có thể để cho quỷ nhu kiên kỵ một chút mà thôi. Dù sao tần sĩ ngọc một thân bản lĩnh đều tại bên trong tháp cùng ngoài tháp phụ cận. Thế nhưng là này một cỗ ngọn lửa màu đen vừa mới vừa để xuống ra, quỷ nhu tại chỗ liền sợ. Sợ tới trình độ nào? đã sợ đến không dám hoàn toàn chiếm cứ 11 thân thể rụt về lại trình độ. Không sai, ngọn lửa màu đen chính là tần sĩ ngọc thành tiểu ngũ tháp lúc tại gia gia liệt dương đan bên trong thành tiểu cửu thiên huyền hỏa, cũng chính là trí tuệ chi hỏa. Lúc này hắn là đem cửu thiên lương nương khí tức theo chính mình bản mệnh linh tháp bên trong đem thả ra. Quý lưu yên tĩnh về sau, 11 cũng không có nói chuyện, chỉ là nhìn xem tần sĩ ngọc, thần sắc trong mắt hết sức phức tạp. Ta biết ngươi vừa mới nghe được, ta nghĩ ta đối ngươi trợ giúp ngươi cũng nên rõ ràng. Tần sĩ ngọc nói. Vì cái gì? Mười hỏi. Liên vị ngươi lần trước cùng ta giao đấu. Cho dù là nhận một chút ngoại tà ảnh hưởng gần như bạo tẩu, cho dù là bởi vì quý như đối ngươi không chế mà đã gần như đánh mất bản thân, thế nhưng là trong lòng ngươi vẫn là đối ngươi đồng bạn nhớ mãi không quên. Ngươi có lẽ không nhớ rõ, thế nhưng là ta nhớ được. Ngươi đang nói muốn đem khai lăng thành biến thành nhà của bọn hắn. Tần sĩ ngọc nói, sau đó trước mắt tiếp tục triển khai lời nói liệu chiến thuật. Trong lòng có thể như thế đọc lấy tiểu đồng bọn, có thể thấy được ngươi khi đó cũng là một đứa bé vương am mà loại này chấp niệm vậy mà đều có thể mạnh hơn ngoại tà cùng bên trong tà đối ngươi không chế. Ta nghĩ ngươi hẳn là một vị cô nhi mới đúng. Ngươi mười một sức giở, không có phản bác kinh ngạc nhìn xem tần sĩ ngọc, hiển nhiên tần sĩ ngọc nói là đúng, rồi ta nói qua ta có thể giúp ngươi, đối với ngươi mà nói, vô luận thắng thua, đều không ăn thua thiệt không phải sao? tần sĩ ngọc cười nói, đi tới, ngươi thắng, ta sẽ lập tức trợ giúp ngươi đem tiểu đồng bọn nhận lấy. khai lăng thành là không thể cho ngươi, bất quá ta sẽ cho ngươi một tòa khai lăng thành so ra mà nói tốt nhất lớn nhất phụ đệ. đương nhiên, các ngươi cũng phải vì tòa thành thị này nỗ lực. nếu như là làm ác, ta định không công tha ngươi. nếu như ngươi thua, không chỉ có thể thực hiện nguyện vọng, còn nhiều thêm một vị thực tình đối đãi ngươi có thể giúp sư phụ của ngươi cường hãn chính mình thân thể. Cải biến chính mình tăng cơ, càng là có thể hoàn toàn khống chế quý kiếm. Bởi vì cái gọi là là cường giả vi tôn, ta nghĩ ta vẫn là có tư cách dạy ngươi. Cho nên, tuổi tác phương diện chênh lệch ngươi không cần phải để ý. Đúng vậy, 11 là so tần sĩ ngọc lớn. Bất quá này không hề ảnh hưởng cái gì, bởi vì đang như tần sĩ ngọc lời nói như vậy thông thiên đại lục chính là dùng cường giả vi tôn. Tiểu tử này, quả thật là lại như khăn a. Lúc này, Phượng tiên phụng ở một bên xoay người sang chỗ khác. Nhìn hắn dạng như vậy, bả vai tại có run. Tựa như là bị tần sĩ ngọc cho lây nhiễm, tựa hồ đang tại lén lén lau nước mắt. Đại ca Ngươi cũng đừng có quá thương cảm. Thanh toàn chúng sinh không phải liền là chúng ta lý niệm sao? Đây không tính là cái gì. Tần sĩ ngọc quay đầu đi, nói như thế lời miệng. Trên thực tế đâu? Phượng Thiên Phụng cảm động cái giám a. Vừa mới Quy Nghiêu phụ thể cùng mười một lại khôi phục đối tự thân không chế, dùng Phượng Thiên Phụng tu vi còn là có thể nhìn ra được sao? Cho dù là tinh thần lực của hắn không bằng Tần sĩ ngọc, thế nhưng là mười một màu mắt biến hóa, cùng trước sau như là hai người khác biệt khí chất. Phượng Thiên Phụng nếu là lại nhìn không ra điểm cái gì đến hắn, coi như thật là có lỗi với hắn cái kia một thân lục tháp tu vi. Phượng Thiên Phụng trong lòng tự đủ ta này, lão đệ thật đúng là quá ngưu bức. Lão tử lúc trước quả nhiên không có nhìn nhầm. Nay biểu hiện nói sợ bị nhưu, lại đem này tiểu tử điên cho thuyết phục tâm, lại nói ta có thể hay không học một ít đâu? Có học hay không tại Phượng Thiên Phụng trong lòng tuyệt đối là một trò đùa. Hắn này quay lưng đi trên thực tế là nín cười đâu. Tần Sĩ Ngọc cũng biết Phượng Thiên Phụng đang làm gì, cho nên liền sườn núi xuống lửa cũng là tới một câu. đương nhiên, Phượng Thiên Phụng là không cùng Tần Sĩ Ngọc cùng đi tra thành a nếu như hắn thấy được Tần Sĩ Ngọc dùng miệng đốn phương pháp anh sợ bị tọt bốn người, chỉ sợ nước mắt đều sẽ bật cười đi. Ngươi nói thật là mười một đạo. Ta vừa mới nói, nhiều nhất 5 năm, ít thì trong vòng 3 năm liền có thể thực hiện, nếu như gần nhất ta không có quá nhiều sự tình trong vòng nửa năm thậm chí là sau một tháng liền lên đường cũng không phải không thể." Tần Sĩ Ngọc nói. "Được, một lời đã định." Nói chuyện, 11 vậy mà liền phải quỳ xuống dưới. "Ngươi làm gì?" Tần Sĩ Ngọc sửng sở, vung trong tay Kim Vũ trọng kiếm một cỗ nhu gió đem 11 nâng lên. "Bái sư, không phải ngươi nói sao? 11 kinh ngạc nói, chúng ta còn không có so tài đâu." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu nói. "Tam Tháp cũ đăng đối với Ngũ Tháp, này còn có cái gì có thể sò?" So. huống chi như một vị thực tình đợi ta sư phụ có cái gì không tốt mười một lắc đầu cái kia cũng muốn so tần sĩ ngọc gật đầu nói chẳng lẽ nói tiến vào sư môn gia ra... hoài phụ đầu cứ như vậy có trọng yếu không mười một sắc mặt có chút khẽ biến cũng không phải là bởi vì sinh khí mà là như là một người hài tử có chút ủy quyết cắn môi nhìn về phía tần sĩ ngọc đúng vậy à đừng nhìn mười một đại tần sĩ ngọc mấy tuổi thế nhưng là hắn là cô nhi à hắn trưởng thành là không hoàn mỹ chính là có chút khép khuyết. đều nói phụ mẫu là hải tử đời thứ nhất lao sư có thể hắn cùng hắn đám tiểu đồng bạn lại là không có lao sư như vậy cho dù vu gia cho hắn tốt nhất điều kiện tu luyện Thế nhưng là liên quan tới thân tình cùng yêu lại là một chút xíu đều không có. Cho nên nói, cùng làm người hai đời cũng kinh lịch mấy lần sinh tử thậm chí là tại Minh giới kinh lịch bao nhiêu lần luân hồi tần sĩ Ngọc so sánh, hắn cuối cùng vẫn là một đứa bé, điểm này tần sĩ Ngọc cũng là đã nhìn ra cũng cho lý giải. Cũng không phải là như thế, tất nhiên sẽ phải trở thành sư phụ của ngươi, ta đương nhiên muốn đối đệ tử của ta tốt mà cũng không phải cho cái gì ra bài phủ đầu, thú chi lúc trước ngươi là lấy đạo của ta ta vì cái gì còn muốn cho ngươi ra bài phủ đầu. Tần sĩ mỉm cười, lắc đầu, ngươi cùng này quỷ kiếm cũng là có đại duyên phận, cho nên ta muốn giúp ngươi đem hắn giải quyết. Ta muốn đánh chính là nó mà không phải ngươi. Tại đồ đệ của ta trên người ẩn nút hơn 20 năm, nếu như không thu nó điểm tiền thuê ta cái này làm sư phụ mặt để vào đâu? A, vậy mà là bởi vì cái này. Tân sĩ Ngọc một phen nói ra, 11 viên kia gần như tảng đá tâm rốt cục có chút mềm nút, mà loại cảm giác này chính hắn rõ ràng nhất, chỉ có đôi mặt cùng nghĩ đến huynh đệ của mình bọn tỷ bội thời điểm mới có thể xuất hiện. Không sai, đây chính là không phải thân tình hơn hẳn thân tình cảm giác. 11. ngươi đem bình yêu cũng chính là quỷ kiếm bên trên khí tức phóng xuất ra đi, ngươi tạm thời không nên chống cự, để nó trở thành thân thể ngươi chủ đạo, ta đến hảo hảo thay ngươi giao hơn giao hơn hắn. Tân sĩ Ngọc nói, lúc này hắn đã có làm sư phụ cảm giác. Vâng, sư phụ cảm giác có, làm đồ đệ giác ngộ cũng là đi lên. Mười một cung kính nói xong, hai tay nắm ở quỷ kiếm nhắm mắt lại. Ta nói ngươi dạng này có ý tứ sao? Lam mười một mở mắt lần nữa, thời điểm hai mắt lần nữa biến thành tự sắc, bất quá nói chuyện thế nhưng là cũng không dám lại giống như trước đó như vậy vọt lên. Nếu như ta không có nhớ lầm, lúc trước cửu thiên nương nương vì hiên biên thị làm ra lôi chống 80 mặt, mà quý nhu tộc thủ lĩnh, hoặc là nói là thượng vị giả có ba vị, chỉ là không biết ngươi là vị nào đâu. Tân sĩ Ngọc cười nói. Kim Vũ trọng kiếm phía trên một sợi bướm bình ngọn lửa màu đen như là cá heo vọt lên lại rơi xuống. FTO, Quy một chương 335, Bốn thú thiên hỏa đánh dân hữu. Nghe được Tần Sĩ Ngọc, 11, phải nói là Quý Như không có trả lời, mà là nheo mắt lại nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc. Hai con ngươi bên trong tử sắc không ngừng ba động, từng đạo lôi đỉnh cũng là xuất hiện tại trong mắt. Đối với đi, ta muốn chính là ngươi cô này khí thế. Nếu không, đánh ngươi thật là không có ý nghĩa. Tần Sĩ Ngọc theo khía cạnh đuốt ve kim vũ trọng kiếm, ngón tay xẹt qua chô ngọn lửa màu đen lẫn nhau truy đuổi. Thấy cảnh này, Quý Nhu không dám động. Như thế nể mặt ngươi cho ngươi nấp than xuống ngươi cũng không cần, vậy ta nhưng trực tiếp nói." Tần Sĩ Ngọc nói, "Ngươi, Quý Nưu chỉ lên tiếng kít một tiếng, về sau ý nguyên giữ im lặng. "Quý Nưu tộc, cái gọi là tộc thật ra thì cũng chỉ có ba con mà thôi. Cái thứ nhất, bị Cửu Thiên Nương nương chế lôi chống 80 mặt trợ lao tổ hiên Viên thị đại chiến đại hoạch toàn thắng. Cái thứ hai, chết bởi tổ Long tay. Không qua hắn nhưng không có lao tổ hiên Viên thị như vậy công tích vĩ đại, cho nên nghe đồn cũng không nhiều đến mức người phía sau bọn họ cũng là dần dần quên đi quỷ loại này thần thú. Đến cuối cùng, cái thứ ba còn sót lại Quý Nưu cũng bị mọi người triệt để quên đi." Tang Nghị Ngươi chính là cái kia lão tam a, đúng không? Ta nói tam nhi a. Tần sĩ ngọc cười nói, ngươi, ngươi đừng mẹ nó gọi ta như vậy. Ngươi mới là tam nhi, cả nhà ngươi đều là tam nhi. Lão tử là thần thú, Quý nhưu không chế mười một thân thể, đem trên mặt đất quỷ kiếm giơ lên. Bởi vì cái gọi là người thức thời chính là tuấn kiệt, lão đại thành tựu lão tổ hiên viên thị lại thắng, cũng coi là chết có ý nghĩa. Bất quá lão nhị chết thế nhưng là có chút đừng đi. Còn ngươi nha, là muốn cùng theo ta đổ nhi thành tựu một sự nghiệp lấy lửng, vẫn là cũng giúp ta tại tương lai không lâu thành tựu một sự nghiệp lấy lửng bất quá ngươi cần phải làm rõ ràng, đi theo thế nhưng là còn sống, mà trợ nhưng là muốn chết, ta cũng không ngại mà lại mười phần hy vọng bên cạnh ta cũng nhiều ra tám mươi mặt lôi trống. sau khi nói xong tần sĩ ngọc nhìn về phía quỳnh nhu, trong tay kim vũ trọng kiếm cũng là bảy song tư thế. nếu như ta không tiết hủy thân thể này, cũng có thể tạm thời thành cựu thần thú chi vi, cho dù đợi thêm cái hơn ngàn năm, ta cũng là chờ được. quỳnh nhu nói, thật sao? tần sĩ ngọc lắc đầu, sau đó cựu thiên huyền hỏa đột nhiên bộc phát. mặc dù ta cùng cựu thiên nương nương so sánh thậm chí ngay cả bụi bặm cũng không tính, bất quá có nương nương cựu thiên huyền hỏa cũng đầy đủ thu thập ngươi. Ngươi vừa mới nói cái gì? Thần thú chi bi thật sao? Đến, ta cho ngươi xem một chút ta bản sự." Sau khi nói xong, Tần Sĩ Ngọc thu hồi Cửu Thiên Huyền Hỏa. Sau đó, Địa Ngục Chi Hỏa xuất hiện. Bang! Một tiếng nu hỏa phức gãy, cái kia đã bị hóa đi đoán nghiệm Địa Ngục Chi Hỏa mặc dù nhan sắc không có biến hóa, không quá sớm đã không có lúc trước mặt trái năng lượng, ánh lửa ngút trời một cái tử sắc hỏa hoàng xuất hiện. Địa Ngục Chi Hỏa mặc dù không có đoán nghiệm, mà dù sao vẫn là Địa Ngục Chi Hỏa. Không có đối với Tần Sĩ Ngọc ảnh hưởng trái chiều, nhưng lại trở thành Tần Sĩ Ngọc trong tay một thanh đối với tinh thần lực cùng linh hồn lực xung kích tương đối tới lớn đòn sát thủ nhất là giống như trước mắt quý nhiêu dùng trạng thái như vậy tồn tại cái cái gì cái này đây là phượng hoàng quý nhiêu trợn tròn mắt hắn thậm chí cảm thấy phải tự mình đang tại không tự chủ được run rẩy cung la thần thú ngươi xưng hô thế này ta coi như không quá đồng ý bởi vì cái gọi là là hùng là phượng thư là hoàng thư hùng đôi đến chính là phượng hoàng phượng ở đây này tần sĩ ngọc cười nói theo tần sĩ ngọc lắc một cái thân thể một cỗ ngọn lửa xanh lục phát ra sau đó biến thành một cái rất sống động lục sắc hỏa phượng cung tử sắc hỏa hoàng lẫn nhau truy đuổi rất là thân mật ngươi quý nhiêu trợn tròn mắt Khiếp đảm sau khi thậm chí đã nhấc ngang quỷ kiếm bảo hộ ở trước người. Một đôi phượng hoàng ngươi giống như này, cái kia phía sau ngươi chẳng phải là không thể đối mặt. Tần sĩ ngọc lắp một cái bà vai, một đôi màu trắng cánh từ phía sau sinh ra. Sau đó năng lượng màu trắng tại tần sĩ ngọc đỉnh đầu tạo thành một cái cự đại đầu chim, chỉ thấy cặp kia trong mắt đang có lấy hai điểm ánh lửa. Nặng sang chim. Ngươi. Quý Như quả nhiên là ngớ ngẩn, thậm chí liền liên hành ở trước ngực làm phòng ngự quỷ rơi xuống trở về đều không có phát hiện mặc dù nặng sáng chim đối với Quỳnh Như không có gì ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng là hắn mười phần không thể tưởng tượng trước mặt tiểu tử này trên người đến cùng vì sao lại có nhiều như vậy thần thú. Tần Sĩ Ngọc đương nhiên sẽ không như vậy thu tay lại, sau đó đấm ra một quyền đánh ra một đạo màu đỏ sẩm quang mang. Quỳnh Như coi là Tần Sĩ Ngọc muốn đọ thủ, vội vàng sợ nâng lên vừa mới rơi xuống đất quỷ kiếm ngăn cản. Thế nhưng là xem xét cái kim màu đỏ sẩm quang mang căn bản cũng không phải là đánh về phía hắn, mà là rơi trên mặt đất biến thành một cái hung thú. Con thú này giống như lá hổ, lông dài, mặt người, trong miệng có răng nanh bốn chân sau khi hạ xuống lui ra phía sau cùng một cái đuôi to trưởng gần dài hai trượng đào nụt quý nhiêu lúc này thế nhưng là e ngại tới cực điểm thân thú hung thú giống như tháp tu cũng là có thực lực phân chia cao có thấp có nay quý nhiêu nếu như lợi hại lúc trước cũng không thể nói là bị cựu thiên nương nương làm thịt làm thành trống hùng chi đào nụt thực lực thế nhưng là so quý nhiêu mạnh hơn nhìn thấy đối diện nhẹ răng vét miệng bộ dáng quý nhiêu lui về phía sau hai bước đúng vậy cái kia đào nụt bộ dáng vốn là khủng bố mà miệng bên trong lúc này đang chảy nước bọt đầu phản phất thấy được một trận mỹ thực đương nhiên đào nụt cũng không phải là bản thể mà là bị tần sĩ ngọc khống chế tại thể nội một cỗ năng lượng, cho nên nói nói là chạy ra nước bọt trên thực tế là tần sĩ ngọc nội lực. lại nói tần sĩ ngọc nội lực không phải hỏa sao? cái kia hỏa coi như có thể thực thể hóa cũng không thể như là nước à? đương nhiên sẽ không, bất quá tần sĩ ngọc thể nội thế nhưng là còn có một loại khác hỏa đâu? không sai, chính là hỏa ca địa hỏa. nay một cái năng lượng màu đỏ sẫm đào nhột miệng bên trong chạy xuôi rung nham, ngươi nói dọa người không dọa người? đừng nói là người, thân là thần thú quỳnh lưu đều mẹ nó sợ hãi. có đủ hay không? tần sĩ ngọc cười nói, thật là nghĩ không ra. Ngươi chỉ là một phàm nhân trên người vậy mà đồng thời tồn tại bốn loại thần thú hung thú." Quý Ngưu nói, "Ta vừa mới nói qua, thật ra thì tại một số phương diện chúng ta là một loại. Đối với đồ nhi của ta mười một mà nói là, đối với ngươi đầu này trâu ngốc mà nói cũng là một cái đạo lý." Tần Sĩ Ngọc nói, "Ngươi?" Quý Ngưu vừa định nói ngươi mắng ai ngu xuẩn, thế nhưng là nhìn thấy trước mắt thêm ra tới bốn thú cũng là ngậm miệng. "Thế nào? Có đánh hay không?" Tần Sĩ Ngọc nói. Quý Ngưu không nói nữa, "Đánh đi, dù sao ngươi cùng ta độ đệ không giống, không đánh ngươi không phục, phục chuyện về sau mới tốt xử lý." Tần Sĩ Ngọc cười nói, Quý Nhu còn không lôi nữ, nếu như ngươi lựa chọn phục tùng, vậy nhưng thật sự là ngươi đại tạo hóa. Ngươi rốt cuộc không cần lãng phí thời gian chờ đợi cái gì tân chủ nhân, càng là có thể thu hoạch được vĩnh sinh. Náo không tốt, còn có thể khôi phục bản thể của ngươi lại lần nữa thành tựu thần thú đâu? Tân Sĩ Ngọc bắt đầu lời nói liệu, lần này Quý Nhu mặc dù vẫn không nói tiếng nào, bất quá theo trong mắt không ngừng ba động lôi điện đến xem lòng của nó tuyệt đối là dao động. Được rồi, nhiều lời vô ích, ngươi vừa mới không phải nói hủy đồ nhi ta thân thể liền có thể tạm thời thành tựu thần thú chi là sao? Vậy ta đến để ngươi nhìn xem ta một kiếm này người có thể hay không đón lấy đi. Tấn Sĩ Ngọc nói. Sau đó trọng kiếm vung lên cũng là dùng ra linh dương bà thức. Tần sĩ Ngọc là thật động lòng yêu tài, mười một thần thú cùng chấp nhất tâm người kết hợp. Nếu như có thể bái tại huyền môn môn hạ, tần sĩ Ngọc tuyệt đối sẽ không lưu dư lực đi bồi dưỡng hắn. Mà mười một sở học tu quyết cũng tuyệt đối không phải là phiên bản đơn giản hóa, cho nên nói hắn cũng sẽ thành tựu kim đan, nguyên anh thậm chí là phá thập tháp mà thông tiên. Địa hỏa, mở. Song lực, mở. Địa ngục chi hỏa hỏa mở, Nghết bản chi hòa, mở, chi tiên huyền hỏa, mở. Tần Sĩ Ngọc muốn thông qua huyền môn tam thức tăng phúc bộ phát đến cực kỳ mức độ người tiền, trước hết đem tất cả át chủ bài toàn bộ mở ra. Mục đích dĩ nhiên không phải vì để cho Quý Nưu biến thành cho, mà là để hắn kiến thức một chút thập tháp phía dưới lực lượng vô địch là dạng gì. Tất cả át chủ bài toàn bộ xốc lên về sau, cho dù là cường hãn bản thánh thân thể cũng sẽ nhận tổn thương. Bởi vậy có thể thấy được, Tần Sĩ Ngọc muốn thu lại 11 hoặc là nói là tính cả Quý Nưu cùng một chỗ thu phục cũng là tình thế bắt buộc. Hẳn là, chữ số rụt nó nhầm, hậu trường không có cách nào đổi, khán quan các lao ra thà lỗ nhiều hơn. FPO, Quy 1 chương 336, cô độc viên biên truyện. Thật ra thì Tần Sĩ Ngọc cũng là có hơi quá, bởi vì làm hắn thả ra bốn thú thời điểm, hoặc là nói là làm hắn thả ra đảo một thời điểm, cái kia đại ngốc Như cũng đã bắt đầu muốn nửa đường bỏ cuộc. Bất quá dạng này cũng tốt, không đánh mà thắng tới binh, không chỉ có muốn ngươi quất, càng phải quất đến cùng quất tiến vào thực chất bên trong. Tần Sĩ Ngọc bật hết hỏa lực là uy lực gì ở đây liền không làm mày biểu, lúc trước tại Linh Lung Tháp trước đại chiến Long Thần tộc đại long vương thời điểm đã có chút mạnh biểu. Lúc ấy Tần Sĩ Ngọc vẫn chưa tới Ngũ Tháp chỉ có một loại thiên hỏa, mà lúc này hắn nhưng lại Ngũ Tháp càng là có Tam đại thiên hỏa kèm bên người. Ông. Ngay tại Tần Sĩ Ngọc trong tay kim vũ trọng kiếm có chút thể hiện thời điểm. Quý Niu trực tiếp liền quỳ xuống. Tần sĩ Ngọc một chiêu này nếu như phát ra ngoài, cái kia đoán chừng hắn còn được đi Minh giới cùng Minh pháp vương uống đông nhiên trà mới được. Bất quá lúc này cũng không có Hưu Na tượng thần thần miếu cùng Long hướng Tây giới chân nhất bản chi hỏa, cho nên nói này một bình trà uống xong rất có thể liền không về được. Dù sao linh lung tháp cùng Minh giới không phải hắn giả tần ra mở không phải. Cho nên nói lần này tổn thương xa xa không bằng đánh đi ra lớn. Bất quá tuy là như thế, tần sĩ Ngọc cuối cùng một lá bài tẩy cũng là bị buộc ra. Vốn đã dung hợp sát khí chủ động xuất hiện, bắt đầu hộ chủ. Ta, ta phủ. Quý Niu phủ phù một tiếng quỳ xuống. Cuối cùng một đạo tử quang theo mười một trên người xuất hiện chui vào quỷ kiếm bên trong. Cũng không tệ lắm. Tần sĩ ngọc vội vàng thu công, sau đó thay đổi ra một cái ghế làm xuống dưới. Không phải Tần sĩ ngọc bắt đầu khinh thường muốn thu đồ, mà là vừa mới cái kia một cái hắn đã nội lực cạn kiệt. Khúc cụ, có thể bắt đầu. Tần sĩ ngọc mỉm cười, lại thay đổi ra một ly trà, lại nói Tần sĩ ngọc thế nào sẽ không ăn thuốc đâu. Hắn không phải có thuốc sao? Nếu như nói lúc này mười một đổi ý hoặc là nói là quý nhiêu phát giác cái gì đến, chẳng phải là muốn Tần sĩ ngọc bệnh? Đương nhiên sẽ không, bản thánh thân thể a bất quá đây cũng là tần sĩ ngọc cho mười một cái cuối cùng khảo nghiệm nếu như cửa này không qua được vậy hắn cũng liền có thể nên làm cái gì làm cái gì đi có lẽ minh pháp vương sẽ là một vị không tệ lão sư sư phụ ngài đúng là thần nhân vậy mười một hoảng sợ nói phanh phanh phanh dập đầu ba cái quý như là có thể khống chế mười một thân thể bất quá cũng không phải nói để mười một đánh mất ý thức của mình lúc ấy mười một liền như là bị giam tại một gian rất nhỏ pha lê trong phòng đầu dạng chỉ là chỉ có thể nhìn không thể động mà thôi tới đi vi sư đem trà đều chuẩn bị cho ngươi tốt tần sĩ ngọc cười nói là mười tiến lên phía sau lễ bái sư cũng không cần nói tỉ mỉ. đi. tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu, đứng người lên. vừa mới tượng trưng uống trà thời điểm một viên đan dược tốt nhất đã vào bụng, lập tức tần sĩ ngọc nội lực đã khôi phục gần nữa. a. trả lại a. Mười một sự sở, hắn xem xét chính mình sư phụ mang theo chính mình đi cũng không chính là đại lao. đi. tần sĩ ngọc không có nói nhiều, mà là đi vào tận cùng bên trong nhất gian phòng. phượng tiên phụng từ đầu đến cuối đều không nói gì, bất quá coi như hắn lại hiểu rõ tần sĩ ngọc, cũng bị tần sĩ ngọc vừa mới cái kia lập tức cho triệt để run động đến, lại nói vừa rồi hắn thiếu chút nữa quỳ đi xuống. Phượng Thiên Phụng đứng ở đại lao cửa chính, làm cho tất cả mọi người tất cả đều né tránh. "11, ngươi dòng họ là cái gì?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Sư phụ, Đồ Nhi không có danh tự, ta là cô nhi, này 11 chính là tại cô độc viên lúc tiên hiệu." "11 đạo." Cô độc viên chính là thu dưỡng tuổi già cô đơn cùng cô nhi cơ quan từ thiện, cùng Tần Sĩ Ngọc đợi trước viện mổ cơ là một cái y tứ. "Ừm. Vậy vi sư ban thưởng ngươi một cái tên được chứ?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Kia thật là quá tốt rồi." 11 cao hứng nói. Mặc dù so Tần Sĩ Ngọc lớn, nhưng trong lòng cũng thủy chung là đứa bé. Lúc này tìm tới một vị tốt sư phụ đã thực tình đối đai chính mình lại cho mình danh tự, hắn có thể không cao hứng sao? "Ừm. Trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết môn." Tần Sĩ Ngọc nói. "A. Mười một giật mình, mặc dù là tại đại lao châu sâu thế nhưng kiên kỵ nhìn chung quanh một chút. Làm sao?" Tần Sĩ Ngọc nhíu mày. "Sư phụ, mặc dù ta sinh tại Viêm Long vực, nhưng tại Hỏa Phượng vực cùng lòng Châu đảo cũng có thời gian không ngắn, ngươi như thế nào như thế trắng trợn hướng lên dư nguyệt môn phái?" "Mười một đạo." "Về sau không cho phép nói như vậy." Tần Sĩ Ngọc cau mày, không vui nói. "A. Mười một sức giờ?" Sau đó Hạ giọng nói, "Sư phụ, ngài nói tới nói lui ngự khí làm sao cùng chúng ta cô độc viên viên trưởng như vậy giống đâu?" "Cái gì? Các ngươi viên trưởng?" Tần Sĩ Ngọc sửng sợ. "Đúng vậy à, đừng nhìn ta vừa mới nói như vậy, thật ra thì ta là cố ý, cho nên sư phụ ngài cũng không thể sinh khí." Viên trưởng thở nhỏ liền dạy bảo chúng ta nói huyền môn cũng không phải dương nghiệt, mà là thế giới này tồn tại vĩ đại nhất. Mười một đạo. "Vậy các ngươi là như thế nào cho rằng?" Viên trưởng rõ ràng là không đúng, bởi vì huyền môn đã sớm không có, các ngươi tin sao?" Tần Sĩ Ngọc nói. Lúc bắt đầu đương nhiên không tin, thế nhưng là về sau liền tin. Mà lại chúng ta cũng hỏi qua huyền môn sự tình, chỉ bất quá viên trưởng mỗi lần đều chỉ sẽ nói Cự Long đang ngủ say một loại. 11 giờ đầu nói, xem ra có cơ hội ta nhưng phải tới cửa đi bái phòng bái phòng các ngươi viên trưởng đâu. Tần sĩ Ngọc nói, viên trưởng có thể thần, sư phụ tỷ như nói ta, thật ra thì Khai Lăng thành Vu gia đều nói cho ta biết, mà ta tồn tại chính là vì đối phó các ngươi thần gia. Ta nhớ được ngài tổ phụ, Khai Lăng thành đệ nhất cao thủ cũng không qua là Tam Tháp thực lực. Mà ta lại là bởi vì viên trưởng nguyên nhân mới có thành tựu của ngày hôm nay. 11 thần thần bí bí địa đạo. Bởi vì các ngươi viên trưởng Không phải là bởi vì vu gia sao? Tân sĩ Ngọc càng thêm kinh ngạc. Sư phụ ngài là mấy tuổi thức tỉnh nội lực? Mười một không trả lời mà hỏi lại. Ừm. Nói xác thực, hẳn là không đến bốn tuổi. Tân sĩ Ngọc nghĩ nghĩ, hắn lần thứ nhất đan điền có phản ứng thời điểm cũng không chính là tại ba tuổi nhiều thời điểm. Nhớ kỹ lúc ấy, gia gia, dâu ria đều cười. Không phải đâu. Biến thái như vậy. Mười một đều nhảy dựng lên. Ừm. Tân sĩ Ngọc trừng hai mắt. Ê! Sư phụ ta sai rồi, ngươi đây thật là quá kỳ dị mười một biểu môi một cái, lại là sư phụ mà dù sao tần sĩ ngọc là so với hắn nhỏ a cho nên nói, nhất thời nhịn không được. sư phụ ngài nhưng biết ta mấy tuổi thức tỉnh nội lực. người, hai mươi bên trong tuổi tác, sắp tứ tháp. theo ta thấy đến, hẳn là sẽ không trễ quá sáu tuổi mới đúng. tần sĩ ngọc gật đầu nói. đúng vậy, chỉ nhìn mười một tuổi tác cùng tu vi thiên phú tuyệt đối sẽ không kém. vậy ta nếu là nói ta mười tuổi mới phát giác tỉnh nội lực đâu? mười một cười nói. mười tuổi, không có khả năng. tần sĩ ngọc nói, ta làm sao dám lừa gạt sư phụ ngài đâu? đan điển của ta thật là mười tuổi thời điểm mới có nội lực hơn nữa còn là rất rất nhỏ ném một cái ném cũng chính là trong truyền thuyết tủi mục trung thân không thể đột phá nhị tháp loại người kia mặc dù là đang nói chính mình yếu hạng thế nhưng là mười một lại là mười phần đắc ý ý kia chính là sư phụ ngươi lợi hại hơn nữa cũng có không biết sự tình cũng có để ngươi kinh ngạc sự tình đi trừ phi ngươi tu luyện huyền môn công pháp hơn nữa còn không phải trung hạ mấy người còn được nói là thượng đẳng tần sĩ ngọc nói cái gì sư phụ ngài này đều biết mười một nghe xong cái cầm đều rơi trên mặt đất đương nhiên không phải làm sao ta là sư phụ mà ngươi là đồ đệ đâu Tần Sĩ Ngọc cười nói, hắn chính là không có dối dạ, có nhất định phải ngay trước đồ đệ mặt hảo hảo vớt một vớt, cái vi nhân sư biểu bộ dáng. Lúc này Tần Sĩ Ngọc nội tâm có lời muốn nói, lão tử là không đến 4 tuổi đã thức tỉnh nội lực không giả, có thể 17 tuổi mới mẹ nó bắt đầu tu luyện, ngươi này 10 tuổi bắt đầu tu luyện tính toàn cái chi a. FTO, quy một chương 337, ban cho họ tu đổ. 11 lại như thế nào kinh ngạc tạm thời không đề cập tới, bởi vì này đều không phải mấu chốt. Tần Sĩ Ngọc càng xem 11 càng hài lòng, trong lòng tự nhủ này không phải liền là ông trời cho mình không hạng một cái đồ đệ sao? vị tia cô độc viên viên trưởng đã vì chính mình mở qua mang lúc này trực tiếp gieo hạt là được sư phụ ngài là phải ban cho ta họ chương sao mười một đạo ồ vì cái gì hỏi như vậy tần sĩ ngọc nhiều hứng thú nói bởi vì huyền môn tổ sư là trương thiên sư những này viên trưởng đều nói với chúng ta qua mười một có chút tiểu đắc ý không phải tần sĩ ngọc lắc đầu a vậy ngài mười một không hiểu thật ra thì tại một ít trên ý nghĩa tới nói ta cũng không phải là huyền môn bên trong người tần sĩ ngọc nói cái gì vậy ngài là mười ánh mắt có chút kinh hoàng Ta là linh lung tháp sơ chấp pháp, sau đó không lâu sơ pháp vương, tương lai sơ thái vương, ta chính là đến độ ngươi lời nói." Tần Sĩ Ngọc nói. "Cái gì?" Nghe xong lời này, 11 đột nhiên đứng người lên, sau đó quy kiếm tới tay, một cái chết liền bổ xuống. "Đúng vậy, Tần Sĩ Ngọc vốn định kéo cái con bê tiện thể chân khảo nghiệm một chút 11 phản ứng, ai nghĩ tới tiểu tử này phản ứng như thế lớn, trực tiếp liền muốn cầm kiếm muốn đánh chết chính mình a." 11 không biết chuyện gì xảy ra, Quý Nhu có thể không biết sao? "Cái kia thần thú hung thú là cái gì a? Cái kia một đoàn màu đen sát khí là cái gì a?" cái kia từng đoàn từng đoàn ngưu bức khóc huyễn sâu tạc thiên hỏa diễm cùng bất động bản mệnh linh tháp lại là cái gì? cho nên nói lúc này quỳnh lưu đang giả chết, không có quỳnh lưu trợ giúp, 11 cũng vẹn vẹn tam tháp cửu đăng tiểu hài tử mà thôi. một kiếm này vung xuống, tân sĩ ngọc cái chán phát ra bong bong một tiếng, kiếm là hảo kiếm, dùng người quá yếu, tân sĩ ngọc tay phải thành kiếm chỉ, đẩy ra trên chán quỷ kiếm, ngươi, 11 một trận chói mắt, trong lòng tự đủ con hàng này đều là cái gì làm? ta là đang khảo nghiệm ngươi, khảo nghiệm ngươi chung, biểu hiện của ngươi để ta rất hài lòng, cho nên ta liền cho ngươi mở bắt đầu cho ngươi ban cho họ đi. tân sĩ ngọc nói. Ngươi, ngươi rõ ràng không phải Huyền môn người, ta không cần ngươi ban cho họ. Mười một đạo, cùng Tần sĩ Ngọc kéo dài khoảng cách. Ta đích xác không phải Huyền môn con cháu, nhưng lại là Huyền môn một vị duy nhất hộ pháp. Tần sĩ Ngọc gật đầu nói, cái gì? Mười một sự xuất, sư phụ của ta, lão nhân gia ông ta cùng Huyền môn tổ sư chính là bạn tri kỷ. Thậm chí tại tổ sư vũ hóa về sau, từ đầu đến cuối bảo hộ lấy Huyền môn đến bây giờ, ngươi sư công vì ta đã, đã không có ở đây, cho nên ta không thể thay Huyền môn thu đồ, ta chỉ có thể thay ta sư phụ thu đồ, mà ta một thân bản lĩnh cũng đều là Huyền môn chi cao vô thượng tồn tại. Tần sĩ ngọc nói, thật thật, mười một gái đầu một cái, ngươi cứ nói đi. Tần sĩ ngọc nói, cái tuyết như thế nói đến, sư công lão nhân gia ông ta thế nhưng là so tổ sư đối với huyền môn công hiến còn muôn lớn. Mười một nói xong phủ phù một tiếng quỳ xuống, túi đầu xuống hai tay nâng lên quỳ kiếm, mời sư phụ trách phạt. Biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này, vi sư không trách ngươi. Tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu, vung tay lên một cỗ nhu gió thổi qua mười một liền đứng lên. tần sư của ta ngươi sư công là vô danh, cho nên ta không thể bàn cho ngươi lão nhân gia ông ta tục danh càng không thể bàn cho ngươi huyền môn tổ sư tục danh. Bất quá. Ngươi lại là có thể theo ta họ. Thật. Mười một sướng sở. Tiểu tử ngươi hôm nay làm sao tổng ngươi người đâu, ta lừa ngươi ngươi có thể cho ta chốt ta. Tần sĩ Ngọc cười nói. Không phải, đều nói như thầy như cha, ta là thật tâm cầm ngài làm sư phụ, ngài đợi ta như thế nào hiện tại còn không biết. Thế nhưng là ngài đều có thể đem chính mình dòng họ ban cho đệ tử, có thể thấy được ngài cũng là thật lòng. Mười một nói xong phanh phanh phanh lại dập đầu ba cái. Tốt, từ nay về sau ngươi liền gọi tần thật một. Tần sĩ Ngọc hài lòng nói, lại thụ hắn ba cái khấu đầu. Quá tốt rồi. Ta hữu tính đám tiểu đồng bạn biết rõ nhất định cũng đều vì ta cao hứng đúng sư phụ ta đám tiểu đồng bạn mặc dù không bằng ta thế nhưng không kém đâu đều là đi theo viện trưởng học bản sự sau này sau này nếu như tất cả mọi người tới bọn hắn có thể hay không cũng theo ngài họ a Tần thập một đạo đương nhiên bất quá phải bái nhập môn hạ của ta mới được tần sĩ ngọc gật đầu nói vậy thì tốt quá chúng ta không chỉ là khác họ huynh đệ tỉ muội càng là đồng môn tạ ơn sư phụ sư phụ ta thay mọi người lại cho ngài dập đầu ba cái nói xong tần thập một lại dập đầu ba cái tốt tất nhiên nảy ba cái đầu ta cũng thụ như vậy chuyện của ngươi Vi sư cũng phải bắt gấp thời gian, ta đáp ứng ngươi nhiều nhất sẽ không vượt qua nửa năm. Tần sĩ Ngọc nói, quá tốt rồi, ta ơn sư phụ. Tần thập nhất đại vui. Tần thập một trên thực tế là 18 tuổi rời đi cô độc viên, nảy ra cũng gần 10 năm. 10 năm này ở giữa hắn cho tới bây giờ đều không có cùng đám tiểu đồng bạn gặp mặt qua, cho nên nói thời gian nửa năm này đối với hắn mà nói căn bản không lâu lắm lâu. Đem chúng ta vừa mới đã nói vinh viễn trôn ở trong bụng, dù là đến chết cũng không thể nói. Tần sĩ Ngọc nói, ta biết sư phụ, những nảy viên trưởng đều nói cho chúng ta biết. Tần thập một nghiêm túc nói. Vậy hắn có hay không nói qua cho các ngươi, một ngày kia sẽ để cho các ngươi đường đường chính chính nói mình là huyền môn người đâu?" Tần Sĩ Ngọc hỏi. "Như thế không có, bất quá viên trưởng nói, hy vọng có một ngày sẽ có dạng này một vị đại năng xuất hiện, mà lúc ấy hắn tất nhiên sẽ đóng lại cô độc viên đi làm hắn nên làm sự tình." Tần Thập Bồ Đạo. "Tốt, xem ra ta còn có cần phải tự mình đi một lần viêm lo ngực nữa nha." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, nghĩ thầm cái này viên trưởng hắn nhất định phải chiếu cố. Làm không tốt, là huyền môn chi nhánh hoặc là nói là che giấu đại năng cũng có nói. Quá tốt rồi. Sư phụ ngài tự thân xuất mã ta thế nhưng là quá có màn mũi. Tần Thập một lại cao hứng nhảy dựng lên, giờ này khắp này Tần Sĩ Ngọc trong mắt hắn quả thực chính là không gì làm không được a. "Ta xem trước một chút." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu dò xét Tần Thập một thể cốt. Nay tìm tòi qua sau Tần Sĩ Ngọc cũng minh bạch, hắn tu luyện đích thật là huyền môn thượng đẳng công pháp. Bất quá muốn ở trên mấy người bên trong, tuyệt đối là hạ hạ chờ tồn tại. Tu quyết nhưng thật ra là huyền môn phương pháp tu luyện trụ cột nhất, cùng tam hóa thiện công cùng loại. Bất quá khác biệt duy nhất chính là, tu quyết là có thể thiên biến vạn hóa kéo dài vô hạn, cho nên nói huyền môn môn sinh mới có thể mọc lên như nấm kết quả, có vô cùng vô tận công pháp. Nhưng là thần sĩ ngọc tu luyện thì là huyền môn chính thống nhất cực kỳ thuần chính tu quyết, cũng có thể nói là huyền môn tốt nhất thượng đẳng nhất công pháp. Thậm chí nói, lão tổ Trương Thiên sư công pháp đều không có thần sĩ ngọc được. Chỉ là bởi vì, thần sĩ ngọc tu luyện tu quyết thế nhưng là Lao Ân sư vô danh kinh lịch mấy ngàn năm thời gian không ngừng cải tiến trôi qua. Người tu luyện chính là huyền môn tu quyết chi nhánh thú tu công, là có thể cùng thần thú hung thú cộng minh một loại công pháp. Tốc độ tu luyện nhanh chóng cũng quyết định bởi tại thú mạnh yếu, người trôi này quỷ kiếm cũng là viên trưởng tặng cho ngươi. Thần sĩ ngọc hỏi: cũng không phải là như thế, viên trưởng nói ta vẫn là anh hài thời điểm liền cùng kiếm này cùng lúc xuất hiện tại cô độc viên cửa, tần thập một đạo, xem ra đây cũng là vận mệnh của ngươi, bất quá duy nhất không tốt địa phương chính là này quỷ như lại là thế gian cuối cùng một cái, vận mệnh bên trong luôn có tối tăm, hoàng đồ vật liền để vi sư cùng nhau giúp ngươi giải quyết đi, tần sĩ ngọc nói, sau đó, tần sĩ ngọc trước truyền tần thập một tam hóa thiện công, một là bởi vì truyền công thời điểm có thể đối với cái này đệ tử có trăm phần trăm quyền không chế, thứ hai là bởi vì đối ngoại nói hắn là đồ đệ mình thời điểm cũng dễ nói, hắn nhưng là linh lung tháp sơ chấp phạt này bồi dưỡng cái đồ đệ đỉnh đầu linh tháp sẽ không động vậy chẳng phải là muốn lộ tẩy. Sau đó, tần sĩ ngọc lại đem chính thống nhất tu quyết truyền cho tần thập một, không có chút nào giữ lại, bất quá chỉ là truyền cho hắn đan bí quyết cùng quỷ môn thập tam chân. Sau đó tần sĩ ngọc dùng thịt phụ phương pháp đem quỷ kiếm triệt để khắp ở tần thập một vùng đan điện. Sau này hắn cùng quỷ kiếm chính là một khối, mà khắc họa thời điểm hắn cũng lưu lại một cái đôi bảo hiểm, cũng chính là tuyệt đối có thể nổ một đạo phụ lục. Cũng không phải là tần sĩ ngọc khắp nơi cẩn thận, mà là vô danh đã từng nói cho hắn, nếu như muốn thu đồ, nhất định phải vì chính mình lưu lại tuyệt đối không chế. May mắn. Tần sĩ ngọc đôi bảo hiểm trong cuộc đời này đều không có mở ra. Thượng tiên sẽ không tổng cô phụ người. Vô danh lão gia tử mắt mù hỏng vận khí truyền đến đệ tử tần sĩ ngọc nơi này đã chuyển thành may mắn. Đổi mới tốc độ nhất nhanh tranh thủ thời gian đến đọc. FTO quy 1 chương 338, không chung một đóa lôi vân. Bởi vì có huyền môn công pháp nội tình tại lần này tần thập cùng nhau không có đóng đại quan, cũng vẹn vẹn dùng một ngày thời gian liền thành liền tứ tháp. Đúng vậy, vốn là tam tháp cửu đăng lại thêm cùng quỷ kiếm chân chính dung hợp cả hai vị một, cho nên tần thập mười phần thuận lợi liền đột phá đến tứ tháp cảnh giới. Tứ tháp sáng kim đan thành mười cảm giác như thế nào? Tần sĩ ngọc nói, sư đồ hai người rời đi đại lao đi ra ngoài. cảm giác, cảm giác tu luyện giống như nhanh hơn rất nhiều đâu. Tần thập một đạo, hắn cũng cảm giác mình cái này tứ tháp đột phá có chút quá mức dễ dàng. phải biết, này tứ tháp bình cảnh đã thẻ hắn hơn nửa năm. tam tháp thăng tứ tháp, đây chính là thịt đan thay đổi kim đan. nếu như không có tần sĩ ngọc lần này thi ngộ, tần thập tưởng tượng muốn đột phá chỉ sợ còn được lại cần phải ít nhất thời gian nửa năm. đúng vậy, vô luận là tần sĩ ngọc tu quyết phiên bản đơn giản hóa cũng tốt, vẫn là tần thập một trôi tu luyện cũng được, đều là tu quyết kéo dài chỉ cần đem chính thống nhất tu quyết tại thể nội tu luyện lộ tuyên báo cho tần thập một, đây tuyệt đối là một điểm liền rõ ràng a. Đương nhiên, đây chính là ân sư của ta, cũng chính là ngươi sư công dùng hơn ngàn năm thời gian cải tiến, ngươi muốn chậm cũng khó khăn a. Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Sư phụ, ngài cũng là bởi vì chúng ta huyền môn tu quyết mới tại thời gian 16 năm bên trong thành tựu ngũ tháp sao?" Tần Thập hỏi một chút nói, lúc này hắn lại nói lên huyền môn đã là chúng ta chúng ta. Dĩ nhiên không phải. Lúc này, ủy Ngưu chui ra. "Ngươi nghe lời." Tần Sĩ Ngọc cười nói, Thật ra thì ngươi nếu là đã sớm thả ra sát khí ta đã sở phục, còn phí như thế lớn kình làm gì?" Quý Nưu nói. "Ồ, ngươi cũng biết này sát khí." Tần Sĩ Ngọc kinh ngạc nói. "Đương nhiên." Quý Nưu có chút dáng vẻ đắc ý nói. "Vậy ngươi và ta nói một chút, nói một chút là chuyện gì xảy ra?" Tần Sĩ Ngọc cười nói. Thôi "Ta, ngươi nói ngươi đều biết những này còn hỏi ta." Thật ra thì này sát khí chính là tự. Ầm ầm. Ngay tại Quý Nưu lời mới vừa nói phân nửa thời điểm, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đóa lôi vân. Ùm. Tần Sĩ Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng tự nhủ thật lạ lạ lôi vân. Ha? Quý Nưu cũng nhìn một chút, tối đầu xuống như mày, không thể a. Cái gì có thể hay không? Tần Sĩ Ngọc nói. Không có gì, không có gì, có thể là ta nghĩ nhiều rồi, ta nói tiếp đi a. Quý Nưu lắc đầu, trong lòng tự nhủ tuyệt đối không phải là dạng như vậy, này sát khí chính là cái kia. Giang giác. Giang giác. Lần này Quý Nưu lại mở miệng, không chung vậy mà xuất hiện từng đạo lôi đỉnh. Cái này? Tần Sĩ Ngọc cùng Quý Nưu đều ngây ngẩn cả người, tăng thêm tần thập một ba người đồng thời nhìn về phía bầu trời đều có đăm chiêu. Xem ra trời muốn mưa. Tần Sĩ Ngọc nói. Không có việc gì, chúng ta thời gian còn nhiều rất nhiều, không tiến lên phòng nói thôi, nhắc tới sát. Giang Giác. Lần này một tia chớp đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đang rơi vào Tần Sĩ Ngọc cùng Tần Thập một chung ở giữa. Trong hai người ở giữa chính là năng lượng thực thể hóa sau Quỷ Nưu vị trí, mà cái kia đạo lôi đỉnh khoảng cách Quỷ Nưu cũng chỉ có một tấc khoảng cách. Ta đi con em ngươi, không thể nói. Quỷ Nưu rốt cục nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. A. Tần Sĩ Ngọc sửng sợ. Ta nói tiểu tử, ngươi nếu là muốn nói cho đồ đệ nghe liền tự mình nói, đừng để ta nói, liền ta này trạng thái đừng nói là một đạo thiên lôi, dính điểm bên cạnh đều đủ muốn ta mạng giả, ngươi nhanh tha cho ta đi. Quý Nhu nói, nói con em ngươi đồ đệ ngay à, ta mẹ nó cũng không biết, ta muốn biết ta có thể hỏi ngươi sao? Mau nói đừng nói nhảm. Tần Sĩ Ngọc tức giận nói, ngươi không biết ta? Quý Nhu sững sờ, nói nhảm, biết rõ ta hỏi ngươi. Tần Sĩ Ngọc nói, vậy ta như biết, ngươi nói sớm à? Nói sớm ta vừa mới đều không mang nói nhảm, ngươi hôm nay kèm chút muốn mệnh của ta ngươi biết không? Lần này đến phiên Quý Nhu không cao hứng. Ý gì? Tần Sĩ Ngọc hỏi, ý gì? Hiện tại còn không phải thời điểm ngươi nên biết, thời điểm đến, ngươi tự nhiên là đều biết. Quý Nhu nói, các ngươi làm sao đều nói như vậy. Nghe được câu này quen thuộc lời nói, tần sĩ ngọc có chút bó tay rồi. Nói nhảm, nói trắng ra là đây chính là thiên cơ. Thiên cơ bất khả lộ, chưa từng nghe qua sao ngươi? Quý Như sau khi nói xong như một làn khói về tới tần thập một thể nội. Đầu này trống đóc. Tần sĩ ngọc lắc đầu cười mắng, dứt khoát cũng không còn chấp nhất. Mười mùa a, đan bí quyết không nhất thời vội vã. Sau đó vi sư lại chuyển cho ngươi một bộ phương pháp tốt thành, quỷ môn thập tam chân ngươi cần phải hảo hảo ứng dụng a. Sư phụ ngài yên tâm đi, ngài quên ta là cái gì thuộc tính nội lực. Tần thập một đạo. Tấn sĩ ngọc sững sờ, sau đó cũng là cười đúng vậy à, tần thập một nội lực thuộc tính là lôi à, vô luận là tốc độ hay là uy lực, vậy nhưng đều không phải trong lựa lực có thể so sánh. đương nhiên, tấn sĩ ngọc thiên hỏa ngoại trừ, lại nói tiểu tử này đều không cần phí cái gì đỉnh, cầm trong tay quỷ kiếm nhắm ngay nguyệt vị từng đạo lôi đình vỗ tới chính là lại nhanh, ai có thể có lôi đình tốc độ nhanh? đúng rồi 11, ngươi nhất định phải nhớ lấy, cái kia huyền môn tam thức ngươi cũng không thể tùy tiện tùy tiện vận dụng, không đến sống chết trước mắt càng là không thể hỏa lửa mở. đưa ngươi thực lực bản thân tính toán làm cơ sở lực lượng, ba thức đều đánh ra nhưng chính làm muốn lật ra bốn lần. ngươi này tứ tháp thể của ta tất nhiên là không chịu nổi. Cho dù chúng ta huyền môn tu quyết có tự động hộ chủ tác dụng, thế nhưng là theo dần dần tu luyện, nếu như trong cơ thể ngươi nội lực hoặc là nói là năng lượng đủ cường đại thời điểm, càng là có thể chủ động phá vỡ bảo hộ cơ chế. Vi sư chính là bởi vì cái này, cũng là tại cái kia diêm vương ra trước mặt đi một lượt lại trở về a. Tần sĩ ngọc giàn dò. ngài cứ yên tâm đi sư phụ, đúng sư phụ, ngài vừa mới nói không phải dùng thời gian 16 năm mới có lập tức thành cửu, chẳng lẽ nói trong lúc này sư phụ ngài còn có cái gì đại kỳ nộ sao? Là ngài tại nhỏ hơn thời điểm liền có chút lĩnh nộ sao? Tần Thập máy động không sai nhớ tới chuyện mới vừa rồi còn không có hỏi xong, vội vàng nói: Cái gì linh ngộ? Ngươi chưa nghe nói qua Khai lăng Thành đệ nhất công tử sao? Tần Sĩ Ngọc nói: Biết rõ a, bất quá đây không phải là ngài trang sao? Tần Thập kinh ngạc gì để nói? Ta trang. Tần Sĩ Ngọc sững sờ, dùng tay chỉ cái mũi của mình: Ai nói cho ngươi ta là trang? Là Vu gia à? Bọn hắn nói Tần gia có linh động, vì để tránh cho cây cao chịu gió lớn, cho nên giả dạng làm ăn chơi thiếu gia dáng vẻ. Còn nói cái gì Tần gia lão gia chủ ca mình, cho dù chính mình không có ở đây còn an bài tộc nhân diễn kịch. Nói cái gì đệ nhất công tử vẫn lạc trên thực tế chính là ngài trong bóng tối phát lực đâu, này không ngài một cái chết liền lợi hại đi lên sao?" Tần Thập từng cái mặt nghiêm mà nói. "Ta." Tần Sĩ Ngọc có chút im lặng, hắn là thật không nghĩ tới, Tần gia kẻ thù cũ đối đầu Vu gia lại còn đối với mình có dạng này cao đánh giá, chỉ là không biết bọn hắn biết rõ thật giống về sau vách quan tài có thể hay không ngạy dựng lên đâu. Đương nhiên, chết tại đảo chủ phủ đám kia hàng là không có quan tài lại càng không có vách quan tài. "Nếu vi sư nói cho ngươi, vi sư là 17 tuổi thời điểm mới bắt đầu tu luyện, dùng thời gian 3 năm mới có ngày hôm nay thành tựu như vậy, ngươi tin không?" "Cái gì?" Như là hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng tần thập một vào giờ phút này rốt cục có im lặng cảm giác đổi mới tốc độ nhất nhanh tranh thủ thời gian đến đọc FTO quy 1 chương 339, theo dõi tần sĩ ngọc trên người bí mật nhiều lắm cho dù là tự tay thu đồ đệ hắn cũng không có khả năng từng cái nói rõ cho nên cái này 3 năm thành tiểu ngũ tháp nguyên nhân căn bản cuối cùng cũng chỉ có thể là quy công cho huyền môn công pháp tốt hơn mặt về căn cứ tần sĩ ngọc mục đích vẫn là phải để tần thập dùng một lát tâm tu luyện một ngày qua đi ngoại tả phong ba đúng hạn mà tới báo bắc môn xuất hiện sự cố báo cửa đông xuất hiện tranh chấp. Báo, cửa Nam xuất hiện đấu võ. Báo, Tây Môn thấy đỏ lên, nhưng có nhân viên thương vong. Phượng Tiên Phụng nói, vì ngay lập tức nhận được tin tức, Tần Sĩ Ngọc cùng Phượng Thiên Phụng liền đứng tại Tân Phủ cửa chính. Không có, đã bị Hộ Vệ đội kịp thời ngăn cách. Người kia nói, truyền Tân Phủ lệnh, thông chi tất cả Hộ Vệ đội, nếu như thành nội xuất hiện trọng thương, gây nên tàn, tử vong, bắt các ngươi là hỏi. Phượng Tiên Phụng nói, vâng. Người kia lui ra, hy vọng đừng ra chuyện nghiêm trọng gì mới tốt ta. Tần Sĩ Ngọc meo mắt lại nhìn về phía một cái phương hướng, mà cái hướng kia chính là quan bảng điều tra Đại lộ Miệu chuyện lớn sẽ không có, ngươi yên tâm đi. trừ chúng ta tần phủ hộ vệ đội, còn có bên trong long sẽ công nhân tình nguyện đâu. phượng tiên phục nói. mỗi người đều chiếm được công pháp phần thưởng sao? cũng đừng nội bộ mâu thuẫn. tần sĩ ngọc nói. đúng vậy, huyền môn công pháp tại một số phương diện đối với cái gọi là ngoại tà vẫn là có một chút tác dụng. yên tâm đi, chúng ta khai lăng thành bên trong long sẽ thành lập sớm nhất, mà lại đối lập nhau đã thành thủ, người bên ngoài đã sớm trông mòn con mắt. mà lại lần này ta đem kiến thiết tháp cao cũng coi như tại trong nhiệm vụ, tất cả tham dự người tất cả đều đạt được bát thưởng. Người để bên trong dược đường khẩn cấp chế tạo gấp gáp hai nhóm đại dược viên thuốc đã phát hạ đi, người của chúng ta hẳn không có vấn đề, chỉ là không biết lần này sẽ kéo dài bao lâu, ta sợ. Phượng Tiên Phụng có chút bận tâm. Một lần nửa tháng, một lần một tháng. Phượng Tiên Phụng cũng sợ lần này sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản, phải biết tất cả ra ngoài làm nhiệm vụ người khả năng là không thể xuống nặng tay. Lại muốn bảo hộ lại muốn dồn phục những cái kia bị điên người còn không thể ra tay được, các. đây cũng không phải là một kiện cái gì chuyện tốt. Thậm chí, bao nhiêu trên thân người cũng đã bị thương. Chính là bởi vì như thế, Tần Sĩ Ngọc mới khiến cho bên trong dược đường sớm khẩn cấp chế tạo gấp gấp hai nhóm đại dược vi thuốc, một loại là dùng để cấp tốc chữa thương, một loại là dùng để tinh tâm. Tần phủ cùng bên trong Long sẽ người khả năng không xảy ra chuyện gì, không phải này khai lang thành chuẩn lộn xộn. Đều là tốt. Đại ca, công lao nhất định ghi lại, nơi này ngươi xem trọng ta mang mười một đi ra ngoài một chuyến. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, quay người rời đi. Tần Sĩ Ngọc muốn đi tự nhiên là có hắn mục đích, mà Phượng Thiên phụ một mình đảm đương một phía tự nhiên cũng là không có vấn đề. Sư phụ, chúng ta đây là đi chỗ nào? Tần thập một đạo. Trước đây không lâu một đám người đi tới chúng ta Long Châu Đạo ta không xác định bọn hắn cùng gần đoạn thời gian sự tình phải chăng có quan hệ. Lần này điên tĩnh một tháng, mà bọn hắn cũng đến một tháng. Ta nghĩ, nên có một ít xem như đi. Tần sĩ ngọc nói, minh bạch, tần thập một đạo, tần thập một lòng tính bên trên là tính trẻ con một chút, thế nhưng là hắn không hề ngốc. Huống chi những năm này từ đầu đến cuối đi theo chó thành chủ bên người làm việc, một chút phương diện hắn thậm chí đã siêu việt người đồng lửa. Mà lúc này giờ phút này, hắn cũng biết chính mình duy nhất phải làm chính là đi theo cùng tốt sư phụ, sư phụ hướng chỗ nào chỉ chính mình hướng chỗ nào đánh liền chuẩn không sai. Tần sĩ ngọc dọc theo đường cái một đường đi hướng tây. Rốt cục tại cái kia đại lộ miệng thấy được cho hắn muốn tìm. Nơi này là một cái ngã tư đường, cũng là khai lăng thành lớn nhất giao lộ một trong. Ở đây, cũng chính là ngã tư đường Tây Bắc Chỗ, góc Tây Bắc Trung ương thậm chí cả khoảng trường hai bên phòng ở đều là mới quét vôi, xem ra đây là mới đến nhóm người kia đem ba gian phòng ở tất cả đều cho mua lại. Thủ bút thật lớn A. Tần sĩ Ngọc nói. Dùng tần sĩ Ngọc, nơi này nhưng chính là khai lăng thành phía Tây Thương nghiệp phố A, hơn nữa còn tại đại lộ bên trên, giá phòng nơi này tuyệt đối không ít. Mà lại tại Khai Lăng thành phòng chết có thể không phải nói như Tần Sĩ Ngọc đời trước, ngươi có tiền, một tầng lầu ba hộ ba cửa đều để ngươi cho mua, nơi này phòng chết có thể là luận tỏa bán. Một gia đình chính là một tòa phụ đệ, huống chi là tại thương nghiệp phố đường phố chính đâu. Đây đều là thứ yếu, chủ yếu là phòng này phong cách thế nhưng là cùng Thông Thiên Đại Lục có chút không hợp nhau. Thông Thiên Đại Lục lối kiến trúc cái kia cùng Tần Sĩ Ngọc đời trước cổ đại là không sai biệt lắm, như loại này thương nghiệp phố, nếu như không phải khách sạn tiểu lâu một loại, tối đa cũng chính là hai tầng lầu. Mà trước mắt ba gian phòng đã rõ ràng bị cải tạo thành không hạ 10 tầng lầu độ cao. Ba tòa kiến trúc cao thấp xen vào nhau tinh tế, cũng là để tần sĩ ngọc tìm được một kia mùi vị quen thuộc. Sư phụ, đây là cái gì phòng ở a? Nói là lâu không phải lâu, nói tháp còn không giống tháp. Tần thập hỏi một chút nói, đây chính là bọn này kẻ ngoại lai like phong cách đi. Tần sĩ ngọc nói, sư phụ bọn hắn thật có tiền a, chúng ta dùng đều là giấy cửa sổ, ngươi xem bọn hắn, thế nào còn tại cửa sổ không phía trên khảm bảo thạch đâu? Tần thập dùng một lát tay một chỉ, đây không phải là bảo thạch, mà là lưu ly. Tần sĩ ngọc thật ra thì đã sớm thấy được tần thập một ngụm bên trong cái gọi là bảo thạch, trong lòng cũng là có phủ. Sư phụ, cái gì là Lưu Ly? So Bảo Thạch còn tốt hơn sao? Nghe vào rất nhiều cánh dáng vẻ, tần thập một đạo. Ừm, nếu như là cổ pháp Lưu Ly, rất đắt. Lớn trường hột đào một mảnh, không sai biệt lắm phải một hai hoàng kim. Tần sĩ ngọc nói, ông trời ơi, đắt như vậy. Tần thập từng cái nghe, vậy mà bắt đầu đến cái kia kiến trúc phía trên Lưu Ly phiến, không cần đến, bọn hắn nơi này không thể nào là cổ pháp Lưu Ly, mà là dùng lập tức thủ pháp làm ra. Chúng ta trước tiên ở nơi xa nhìn một cái. Tần sĩ ngọc gật đầu nói, sau đó mang theo tần thập vừa lên cái kia kiến trúc đối diện một nhà trà lâu. Sư phụ, ta nhìn này lưu ly nhiều dùng màu lam cùng màu đỏ làm chủ, mà lại sắp xếp cũng rất có ý tứ, này có cái gì nói sao?" Ngài nhìn cao nhất tòa kia kiến trúc cửa sổ, làm sao luôn cảm giác thiếu một chút cái gì đâu?" Tần Thập một đạo, "Màu lam, đại biểu ngài, màu đỏ, đại biểu máu. Chuyện này vẫn chưa tới thời điểm ngươi nên biết, đợi đến thời điểm vi sư tự nhiên sẽ nói cho ngươi." Tần Sĩ ngọc gật đầu nói, "Trong lòng tự đủ đương nhiên thiếu một chút cái gì, phía trên kia hẳn là dùng thải sắc lưu ly phiến đến thành tựu một bộ đồ án, khả năng còn chưa tới thời điểm cho nên không thể cũng không dám có chút thể hiện." "Sư phụ ngài làm sao dạng này a?" Tần Thập vừa có chút im lặng, nhìn thấy Tần Thập một dáng vẻ tần sĩ ngọc rất muốn cười a, trong lòng tự nhủ ta mẹ nó cùng nhau đi tới lời này nghe nhiều, tiểu tử ngươi vừa cái kia đến đó a, bất quá ban cái nút cảm giác thật đúng là mẹ nó thoải mái a. mắt thấy buổi trưa sắp đến, lúc này nơi thang lầu có lên lầu thanh âm vang lên, sĩ ngọc a, thế nào đúng không? Vội vã như vậy dùng truyền âm gọi ta, phụ thành chủ bên kia cũng đều phải lộn xộn, người đến chính là quan bằng, hắn mẹ vợ cùng nàng dâu bây giờ đều tại phụ thành chủ hắn đương nhiên phải ở bên kia, địa phương khác như thế nào? Tần sĩ ngọc nói, một chữ, rất loạn. Quan bằng lắc đầu nói. Cái kia mẹ nó là hai chữ." Tần Sĩ Ngọc nói. "Ngươi quản mấy chữ đâu, ta nói ngươi thế nào còn cùng chỗ này lười biếng uống trà đâu." Quan Bằng cũng ngồi xuống, rót một chén trà hướng lên cái cổ liền uống. "Đúng vậy, Quan Bằng có thể vẫn luôn không có nhà hàng rỗi, cũng là khát họng, uống trà xong về sau theo Tần Sĩ Ngọc ánh mắt nhìn sang. "Ngươi là nhìn cái kia đâu?" Quan Bằng nói. "Không sai." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. "Nhìn ra môn đạo gì rồi?" Quan Bằng cũng cùng theo nhìn, hắn biết do có thể để cho Tần Sĩ Ngọc nhìn chằm chằm tất nhiên sẽ không bình thường. Buổi trưa vừa đến, tự nhiên thấy rõ ràng. Tần Sĩ Ngọc nói. "Rất nhanh." vừa chưa đến. Mà trà lâu bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận êm hai tiếng âm nhạc, đối diện kiến trúc ra người. FTO, quy một chương 340, tam vị y quán. Tiếng âm nhạc gầm cũng không nhỏ, mà lại không thấy được có cổ nhạc đội. Liền xem như ở bên trong thổi hướng đàn hát, nay truyền đến bên ngoài đến trà có thể động tĩnh lớn như vậy thế, nhưng là một kiện vải sự. Có chút ý tứ a." Quan bằng nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ đây là mượn linh khí. Linh khí không chỉ có riêng là chỉ binh khí, một chút thị tộc hoặc là nói là nhà giàu sang đều là hữu dụng linh khí làm lục vật dụng tỏi quen. Tỷ như nói tần phủ, nấu nước cũng không phải là dùng hòa mà là dùng một khối linh khí phến đá, ấm nước đặt ở phía trên mở ra sau nước rất nhanh liền có thể lóp lên. sư phụ, này nhạc khúc còn thật là dễ nghe đây này. bất quá ta sống hơn 20 năm, tại phủ thành chủ cũng ở thời gian không ngắn, con chó kia thành chủ cũng thích những này, ta cũng là không ít đi theo nghe. thế nhưng là loại này luận điệu ta lại là không từng nghe qua, đây là cái gì giai điệu a? Tần thập một đạo. xem như một loại văn hóa đi, bất quá cũng không phải là chúng ta thông thiên đại lục tất cả. tần sĩ ngọc điểm mày, hắn nghe này giai điệu cũng là đã quen thuộc lại có chút lạ lẫm a. một đám người sau khi ra ngoài đứng tại cửa lại thêm tiếng âm nhạc vang lên tất nhiên là có người ngừng chân quan sát nơi này chính là thương nghiệp phố a dần dần dưới lầu người khả năng liền đấy. ra nhóm người kia lúc bắt đầu cũng không nói lời nào nhìn thấy người liền chắp tay thở dài này gọi một khách tức giận đám người không sai biệt lắm một người cầm đầu lúc này mới bắt đầu nói chuyện cảm tạ mọi người cổ động a ta cũng không quá biết nói chuyện hôm nay là tiểu điểm khai trương trong tiệm hết thảy toàn bộ miễn phí a một người cầm đầu nói sau đó liền muốn đưa tay để lộ dẹp bên trên vải đỏ người kia hơn 30 tuổi nhìn qua tướng mạo thường thường bất quá một đôi mắt lại làm mười phần lôi sáng một thân mới tinh trưởng bảo màu đỏ cổ áo ống tay áo cùng xuống xuôi theo đều là màu trắng nhìn qua so sánh tươi sáng mà lại để kẻ mặc vào tinh khí thần đều tăng lên không ít mà những người khác thì là một thân trường bào màu đen cổ áo ống tay áo cùng xuống xuôi theo đồng dạng cũng là màu trắng cùng này một thân vui mừng màu đỏ so sánh những người kia nhìn qua liền muốn kiềm chế rất nhiều chấm lúc này một thanh âm truyền đến người cầm đầu kia nghe được thanh âm về sau lông mày khẽ động vừa muốn nhăn lại lại tại còn không có nhăn lại thời điểm liền buông lòng ra sau đó nở nụ cười nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới người kia có thể nghe được mọi người tự nhiên đều nghe được mà nhất lệnh người kia kinh ngạc là Là mọi người nghe được thanh âm về sau, cái động tác thứ nhất không phải quay đầu nhìn mà là trực tiếp tránh ra một con đường. Nhị công tử tới. Đệ nhất công tử. Công tử được. Mọi người nhao nhao chào hỏi, mà tại người kia càng thêm ánh mắt kinh ngạc phía dưới ba người vậy mà từ đối diện trà lâu cửa sổ bay xuống tới. Ta chính là dạo chơi người lộ á, dùng cứu người làm mục đích du lịch thông thiên đại lục. Này xin hỏi các hạ là? Người cầm đầu kia chắp tay nói, ta chính là Khai Lăng Thành tần phụ tần Sĩ Ngọc, hôm nay lần nữa uống trà, vừa lúc gặp được quý điểm hai chương, chuyên tới để chúc mừng. Tần Sĩ Ngọc nói. Nguyên lai like là tiếng tâm lừng lấy Khai Lăng Thành đệ nhất công tử. Thất lễ thất lễ. Người kia vội vàng chắp tay, tần sĩ Ngọc hoàn lễ. Chỉ là không biết, vì sao công tử muốn tại lúc này kêu dừng đâu. Lộ Hinh không phải bản thổ nhân sĩ A. Tần sĩ Ngọc nói. Cố hương của ta tại viêm long vực, bất quá sau khi thành niên một đường ở trên biển phiêu bạt cũng nói không rõ chỗ nào là nhà của ta, đi ngang qua quý bảo địa, cảm giác nơi này linh khí mười phần tràn đầy cũng liền có cắm dễ tính toán. Mới đến, không biết là có hay không có sai lầm lễ địa phương. Nếu có, xin hãy tha lỗi cùng chỉ giáo. Lộ Á lần nữa chắp tay. Rất rõ ràng Người này có thể kêu lên tần sĩ ngọc đệ nhất công tử tên tuổi tự nhiên là trong một tháng này làm đủ văn trương. mà lại này vừa chắc tay, cũng là hơi có một ít bái sơn đầu ý tứ. Nơi nào nơi nào, thành là mọi người thành, đạo là mọi người đạo, ta chỗ nào có thể tùy ý chỉ giáo. Tần sĩ ngọc hoàn lễ, lắc đầu cười một tiếng, "Chúng chi, này Long Châu đảo liên quan hỏa phượng vực đều là họ Linh Lung a." Cũng đúng, cũng đúng. Lộ Á lần nữa khách khí nói, "Lộ Minh không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là phải thêm dùng tăng trở, mà là tại này vui mừng thời gian bên trong, có thể nào không có pháo đến chúc mừng đâu." Tần sĩ ngọc nói, "Pháo Lộ Á sững sờ, sau đó hỏi: Công tử, bị nhân coi như không có đi khắp toàn bộ thông thiên đại lục, nhưng có đi qua không ít địa phương. Này pháo không phải dùng để xua đuổi giã thú hung thú sao? Hôm nay ta tiểu điểm khai trương là ngày lại hỷ, tại sao có thể thả vật kia? Chẳng lẽ nói chúng ta đều là giã thú hung thú sao? Nói xong lời cuối cùng Lộ Á cười, bất quá câu này trò đùa thế nhưng là có một phen chất vấn hương vị. Xem ra Lộ huynh vẫn là không hiểu rõ lắm à? Này pháo trừ xua đuổi trong miệng ngươi giã thú hung thú, nhưng cũng là dùng để xua đuổi năm thú, cho nên chúng ta tại lúc sau tết sẽ thả pháo sĩ Ngọc mỉm cười, bắt đầu cho cái này chất vấn đến đáp lại, mà năm thú đã sớm trở thành tồn tại trong truyền thuyết, bất quá mọi người tại lúc sau Tết ý nguyên muốn thả. Vì cái gì? Bởi vì ăn Tết là vui mừng thời điểm a. Cho nên nói pháo không phải là vì xua đổi mà là vì vui mừng, chẳng lẽ nói quý điếm khai trương không nên vui mừng một chút sao? A. Vậy mà là như thế này a. Đường xa mặt đỏ lên, lung túng, đa tạ công tử, ta cũng là có chút thất lễ. Thế nhưng là chuẩn bị vội vàng, lại là không có chuẩn bị pháo a. Quý điếm đều chuẩn bị một tháng còn gọi vội vàng a. May mà ta thay các ngươi chuẩn bị xong. Tần sĩ ngọc nói, a, kia thật là quá tốt rồi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau nhất định phải nhiều hơn kết giao thân cận nhiều hơn mới là. Đường xa cảm kích nói, mười một, ngươi như thế như vậy như vậy như thế. Tần sĩ ngọc gọi qua Tần sĩ ngọc, truyền âm dặn dò một phen, a, Tần thập từng cái sững sờ, hắn cũng không biết sư phụ hắn mang theo hắn cùng quan bằng theo cửa sổ bay xuống cùng đám người này đối thoại là muốn đổ nào loại nào, mà lúc này lại an bài như thế một cái nhiệm vụ, lập tức sững sờ tại đường trường, đi thôi, phải làm cho tốt. Tần sĩ ngọc gật đầu nói, vâng. Tần thập nhất nhất gật đầu, quay người rời đi. Này làm sao có ý tốt đâu, để chúng ta người đi chính là. Đường xa liền muốn quay người gọi người. Chỗ nào, quý điếm khai trương trước không phải còn tới ta phụ thượng đưa hành lễ sao, bởi vì cái gọi là là đến mà không hướng phi lễ vậy, ta đây cũng là cho lộ hình một phần đáp lễ. Tần sĩ Ngọc nói. a, lộ á sướng sở. Không sao, lộ hình sau đó một lát. Tần sĩ Ngọc gật đầu nói. Tần sĩ Ngọc vừa mới chính là dùng lời nói điểm lộ á đâu, ý kia lần sau ngươi lại để cho người nắm sấp chân tưởng mà thời điểm cao minh một chút. Mà cái kia lộ á lại là lộ ra một mặt kinh ngạc Bất quá Tần Sĩ Ngọc đã tại hai con mắt của hắn cùng tinh thần ba động trên có phách giác, cái thằng này vừa mới rõ ràng là có phản ứng, bất quá khuôn mặt này cũng là rất có hí khí ca. Kẹt kẹt. Lúc này, có âm thanh truyền đến. A. Nghe được thanh âm này, Lộ Á sức sở, công tử, cái này, đây là pháo âm thanh, đây là tiếng sấm. Tần Sĩ Ngọc không nhịn được cười. Đúng vậy a, pháo còn dễ nói, này lôi, chẳng lẽ lại là muốn bổ chúng ta sao? Lộ Á hồi kinh nói. Chỗ nào, sự tình gì đều phải nói là tiến hành theo chất lượng, nào có tiếng sấm ra liền liên tiếp không ngừng. Lộ Vinh an tâm trở đối. Tần sĩ ngọc nói, kẹn kẹn, với anh, với anh, bong bong, tiếng sấm không ngừng biến hóa, cuối cùng rốt cục có chút tiếp cận vào tiếng. Lộ huynh, ta tần phủ có lệnh, vì an toàn trong thành ngày thường là không thể cất giữ pháo, chỉ có năm trước mới có thể chế tạo. Cho nên, ta cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này đến đối với quý đế biểu thị chúc mừng. Tần sĩ ngọc cười nói, công tử có lòng. Lộ Á chắp tay nói, nơi nào nơi nào, còn xin Lộ huynh bóc biển đi. Tần sĩ ngọc nói, được. Lộ Á mặc dù có chút không thoải mái, bất quá việc đã đến nước này còn có thể như thế nào xoay tay lại mở ra biển bên trên vải đỏ, màu đen tấm bảng lớn tốt nhất sách vàng lóng ánh bốn chữ lớn. Tam vị y quán. FTO. Quy 1 chương 341, khai trương đại lễ. Tam vị y quán ân tần sĩ ngọc nhìn xem tấm bảng lớn bên trên vàng lóng ánh bốn chữ lớn nhẹ gật đầu, trong lòng trên cơ bản cũng là có kết luận. Công tử, có gì cao kiến sao lộ à nói? Nơi nào nơi nào, không có không có. Tần sĩ ngọc lắc đầu nói, sau đó cười một tiếng, lỗ hinh, ta vừa mới nghe thấy quý quán khai trương ngày hết thảy miễn phí, ta trả này đều không uống liền theo cửa sổ nhảy xuống, không mang ta đi thăm một chút quy quán sao? Đương nhiên có thể không chỉ có là công tử, tất cả mọi người có thể, không chỉ có là hôm nay, sau đó, nếu như không có chuyện đặc biệt trì hoãn, tam vị y quán sẽ dùng mỗi 7 ngày làm một cái tuần hoàn, đến lúc đó sẽ tại y quán trong ngoài làm việc tiện. Thi một chút cháo gạo lương khô thậm chí là quần áo, cứu tế một ít khổ sở khó bên trong người. Nếu như tất yếu, càng biết miễn phí trị liệu cũng đến khỏi hẳn dược phẩm cho bọn hắn." Lộ Á nói. "Nay thật đúng là không tệ đâu, cùng chúng ta Tần gia có chút giống nhau." Tần Sĩ ngọc nhẹ gật đầu, nhìn trung quanh một chút, "Đi thôi." Dứt lời, Tần Sĩ ngọc hướng bên trái nhất đi đến. "Công tử, không phải nơi đó." còn xin mời tới bên này, mời tới bên này. Lộ Á là một cái thủ hiệu mời, ra hiệu tần sĩ ngọc đi ở giữa nhất. A tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu, sau đó đi theo lộ Á tiến vào. Lộ Minh, nay khoảng chừng còn được chia như thế rõ ràng sao? Lộ Á đầu tiên là ra hiệu người bên cạnh chiêu đái cửa đám người, nói cho tất cả mọi người có thể đi vào. Mà lại hôm nay y quán ngày đầu tiên khai trương, có rất nhiều không tệ ăn nhẹ cùng một chút thường ngày bổ dưỡng dược phẩm miễn phí. Bởi vì cái gọi là không có quy củ sao thành được đúng chọn. Bên trái là y quán chữa bệnh địa phương, mà bên phải thì là thu lấy phí tuẫn cùng vật phẩm địa phương, từ trái đến phải trước chữa bệnh sau đó lấy tiền. Lộ Á tận lực nói. Giữa này đâu Tần Sĩ Ngọc nói. Ở giữa, làm việc thiện thời điểm ở đây. Mặt khác, nếu có người thật không có tiền, như vậy liền muốn ở đây suy nghĩ cảm ơn, đợi cho chân chính suy nghĩ minh bạch một ít chuyện về sau liền có thể rời đi. Thiên Nha cũng liền không cần. Lộ Á cười nói. Là như thế này. Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu. Hai người đã đi vào ở giữa kiến trúc cái kia gần hai trượng đại môn. Tần Sĩ Ngọc xem xét, cười. Trong phòng phong cách cùng bên ngoài cùng loại, cũng là cùng thông thiên đại lục không hợp nhau. Bất quá không hợp nhau cũng đại biểu không dễ nhìn, nhìn lâu ngược lại sẽ còn cảm thấy có một tia ý mới đâu ở giữa một cái thảm đỏ đại lộ thông hướng phía trước nhất, phía trước có một cái đài, trên bàn có một cái bàn, hẳn là người chủ sự trôi nói chuyện. đằng sau diện tích không nhỏ tường là trống không, nhìn có chút lộ xuất. thảm đỏ khoảng trừng hai bên bảy đầy dài mảnh trước ghế. từng dãy mười phần chỉnh tề, chỉ như vậy một cái đại sảnh xem ra ngồi lên vài trăm người tuyệt đối là không có vấn đề. khoảng trừng hai bên trên vách tường đều có cửa sổ, hai cửa sổ ở giữa có bùn hoa cỡ lớn từ vật, chói lọi xuyên tấu qua thải sắp lưu ly chiếu vào đã đẹp mắt lại sáng sủa, cho bên trong một loại đặc thù sắp thái thần bí. công chết liền không kinh ngạc nếu có người đục nước béo có chính là không muốn đưa tiền nên làm cái gì sao lộ á nói ta đương nhiên không sẽ hỏi như thế không có nội hàm vấn đề tần sĩ ngọc lắc đầu cười một tiếng chân chính có khó xử người trên mặt thể hiện coi như muốn làm ra vẻ cũng là làm ra vẻ không ra được mà lại này vừa mở trường cửa liền ra hơn mấy chục người nên đón dùng này ba tòa phủ đệ quy mô gặp được chơi xấu còn có thể đi được ra ngoài sao nghe được tần sĩ ngọc không quá khách khí trả lời lộ á có chút xấu hổ không nói tiếng nào lộ huynh bỏ qua cho a ta người này nói chuyện vốn là thẳng mà lại đây cũng là bắt ngươi không khách khí Có quý quán như thế một nhà có thể tạo phúc một phương y quán ta thế nhưng là thực vì khai lăng thành trăm họ cao hơn a Tần sĩ Ngọc cười nói. Mặc dù tần sĩ Ngọc nói cái gì thành cùng đảo là mọi người, còn nói là họ linh lung. Thế nhưng là tần sĩ Ngọc nói tới nói lui không khách khí chút nào, nghiễm nhiên một bộ nơi này chính là ta tần gia y tứ. Không sao. Lộ á lắc đầu. Sau đó tần sĩ Ngọc lại đứng tại cửa đi thăm một cái khoảng trường hai bên kiến trúc, lộ á không có đi đến dẫn tần sĩ Ngọc cũng thức thời không có chủ động yêu cầu đi vào. Thật ra thì cũng không có gì có lẽ cùng phía ngoài khác biệt duy nhất chỗ chính là này ba tòa nhà kiến trúc cũng quá mức sạch sẽ gọn gàng Lộ minh ta nhìn nguyên nơi này chính là có chút lạ a đi ra thứ ba tòa nhà kiến trúc sau đại môn tần sĩ ngọc đứng tại cửa chính nói a quái chỗ nào lộ á sướng sở tinh thần ba động lại xuất hiện dị thường tần sĩ ngọc đương nhiên là có phát giác bất quá cũng không có làm trận với trận quá quá sạch sẽ tần sĩ ngọc cười nói a a ha ha ha à, nghe được tần sĩ ngọc nguyên lai like là một trò đùa lộ á cười to cũng là nhẹ nhàng thở ra lỗ minh ta xem một cái quỹ quán này ba nhà bên ngoài giống như không có hoàn toàn ứng dụng lên a đằng sau là viện tử sao vẫn là nói tan này y quán còn có một số bí mật nơi trốn a tần sĩ ngọc cười nói đúng vậy hắn đã nhìn ra dùng này ba tòa nhà kiến trúc không gian kích thước căn bản cũng không đủ một tòa phụ đệ chiều sâu nhiều nhất cũng liền có thể có một nửa đi thế nhưng là hắn vừa mới có lưu ý trong không gian căn bản lại không có cái khác cửa ra vào công tử đằng sau là chính chúng ta người nghỉ ngơi địa phương thực không dám giấu giếm chúng ta này cả một nhà người khả năng là khoảng chừng số 100, dù sao cũng phải có chỗ ở không phải lô á nói a tần sĩ ngọc sững sờ Tại cửa ra vào vừa cẩn thận nhìn một chút này ba tòa nhà kiến trúc, số 100 ở như thế rất có chút xa xỉ đi chớ nói số 100, ta nhìn này ở một ngàn hào đều là dư xài. Đúng vậy, nơi này là thương nghiệp phố, hơn nữa còn là lân cận đại lộ, cho nên lúc ban đầu khai lăng thành kiến thiết thời điểm cố ý đem nơi này mỗi một tòa phủ đệ đều xây so bình thường phải lớn ra gần một nửa dùng tần sĩ Ngọc Lý giải đến nói, này tam vị y quán ba tòa nhà kiến trúc đều mẹ nó gặp phải hắn đời trước hai chỗ trung học ngay cả lầu dạy học muốn lùa trận cộng lại lớn chỉ từ về điểm này đến xem, rất bỏ tạo hình thiết kế cùng sinh thực chiếm đi không gian dung nạp hơn 1000 người. Tuyệt đối không có vấn đề. Thật ra thì chúng ta này một trăm người năng lực cũng là có hạn ta kinh lịch rất nhiều nơi, phát hiện các nơi đều hưu thụ khổ gặp nạn dân chúng, thống khổ bắt nguồn từ dân chúng phải giải quyết cùng dân chúng. Cho nên nói, chúng ta việc thiện là phát tán tính mà cũng không phải là của mình mình quý. Lộ Á nói, câu nói này rất đơn giản à, một trăm người có thể làm gì à, một cái trong thành bao nhiêu người đâu, một tòa đảo có bao nhiêu người đâu. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, dạy cho mọi người chẳng phải tất cả đều giải quyết à. Tần Sĩ Ngọc nghe xong, cười liếc mắt nhìn một chút lộ á tần sĩ ngọc trong lòng tự nhủ nguyên này mẹ nó là việc thiện ta làm sao nghe làm sao mẹ nó đều giống như đến chiếm địa bàn phát triển thế lực đoạt đầu người. Đúng vậy à, cách làm này cùng tần sĩ ngọc bên trong lòng sẽ công nhân tình nguyện cũng không chính là một cái ý tứ. Lộ minh, thật ra thì ta muốn nói, đã từng Khai Lăng Thành có Tam đại gia tộc, mà trừ kinh doanh nhà mình sinh ý bên ngoài mỗi một nhà đều tại làm lấy riêng phần mình biệt tiện. Về tới trước đó địa phương, Tần Sĩ Ngọc ngừng chân nói, mà lúc ấy ta tần gia chính là Khai Lăng Thành đệ nhất đại gia, trừ tổ phụ là Khai Lăng Thành đệ nhất cao thủ bên ngoài cũng là bởi vì chúng ta từ đầu đến cuối tại chân tâm thật ý đối đãi bách tính, mà đổi thành bên ngoài hai nhà thì là không phải. cho nên hiện tại chúng ta tần gia vẫn còn, mà bọn hắn lại tất cả đều biến mất. ta muốn nói khai lăng thành rộng mở đại môn hoang nên bất luận cái gì bằng hưu, nhưng điều kiện tiên quyết là là thật tâm đối đãi tòa thành này cùng nơi này bách tính bằng hưu. lời nói này coi như là ta tần gia đưa cho quý quán khai trương đại lễ. sau khi nói xong tần sĩ ngọc vô vô lộ á bà vai, chắp tay sau lưng rời đi. mà lúc này quan bằng không biết từ nơi nào đột nhiên chui ra, cũng đi theo tần sĩ ngọc đi. FTO quy một chương ba Quan gia đối đầu. Tần Sĩ Ngọc trực tiếp mang theo quan bằng về tới Tần phủ, đi lên vượng thiên phụ tiến vào mật thất. Mười một đâu vượng thiên phụ sững sở, nhìn về phía quan bằng. Ngươi hỏi ta ta nào biết được, phải hỏi hắn." Quan bằng cười nói, nhếch môi một cái phía hướng Tần Sĩ Ngọc. "Tiểu độc tử, cùng ngươi cậu cha vợ nói chuyện càng ngày càng không biết lớn nhỏ a, vượng thiên phụ ra vẻ hung tợn nói, nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc. "Đại ca, dạng này, từ hôm nay trở đi, cửa đông tất cả mọi người đều rút về tới." Tần Sĩ Ngọc nói. "Cái gì tất cả đều rút về đến thế nào phía đông trợ phiên ngươi không cần phía đông dân tâm ngươi không cần vượng thiên phụ cao giọng nói. "Tiến tâm đi." ta đã có tính toán. sau đó 11 sẽ trở về, bên kia liền giao cho hắn tốt. tần sĩ ngọc gật đầu nói. 11 có thể làm sao phượng thiên phụng sững sở, lắc đầu. cũng không phải là phượng thiên phụng nói tần thập một năm linh nhỏ thực lực trinh lệnh, mà là bởi vì này một câu ngoại tả phong ba sau khi đến, cái kia rất có thể chính là từng mảnh từng mảnh người bị điên a, mà lại đám người càng dạy đặc này truyền bá còn càng nhanh chỉ dựa vào tần thập một chính mình, chỉ sợ là có lòng không đủ lực a. yên tâm đi, cửa đông không lo tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu, nhìn về phía quan bằng, huynh đệ ngươi bây giờ liền đi ăn bài, đem một tin tức tán đến đông nam tây bắc từng cái chợ phiên. Liền nói Tần phủ để ăn mừng tam vị y quán khai trường, toàn thành đại phóng pháo 3 ngày biểu thị chúc mừng. A quan bằng sử sở, đi thôi, sau đó ngươi liền về thành trụ phủ đi. Ai vẫn là nàng dâu láo trượng mẫu mẫu thân à, nay tại trà lâu kêu gọi ngươi kết quả ngươi còn đi theo ta cả người tại Tào doanh lòng đang hán. Tần Sĩ Ngọc nói. Ta quan bằng nghe lời. Nói đồ đâu, mau đi đi. Tần Sĩ Ngọc cười nói, sau đó quan bằng rời đi. Ta nói Sĩ Ngọc a, tình huống như thế nào Phượng Thiên phụng biết rõ, nơi này tất có huyền cơ. Đại ca, còn nhớ rõ ta cái kia 2 ngày trị liệu bị điên người sử dụng thủ pháp sao Tần Sĩ Ngọc nói. Không phải liền là châm cứu sao? Phượng Thiên Phụng gật đầu nói. Đúng vậy a, khác biệt huyệt vị có thể trị khác biệt chứng bệnh. Đại ca, ta lần này có thể nhận được bảo tần sĩ Ngọc cười nói. Ngươi nói là một Phượng Thiên Phụng nói. Không sai, ngươi vừa mới trong nhà có nghe hay không đến phía tây có pháo thanh âm truyền đến tần sĩ Ngọc nói. Pháo âm thanh ngược lại là không có nghe được, sấm sét giữa trời quang thế nhưng là có không ít. Phượng Thiên Phụng lắc đầu nói. Chính là cái kia, ngươi biết đó là ai thả sao tần sĩ Ngọc lần nữa cười nói. 11 á Phượng Thiên Phụng minh bạch. Đại ca, là như thế như vậy như vậy như thế tần sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, đem trước sự tình nói một phen. Lôi điện là khả khống, mà lại mười một thiên phú rất tốt tu luyện đấy chết cũng tốt. Lôi thuộc tính nội lực có thể đến bổ ra thiên địa, tiểu khả đến như là châm nhỏ lồng châu. Vừa mới thật ra thì chính là ta để hắn tại bên trong phố ngã về tây đi cho người ta chữa bệnh đâu. Xem ra này tam vị y quán khai trương sau mua bán cũng sẽ không có dự ký đích hảo a. Mẹ nó, bên trên chúng ta trong nồi cướp miếng ăn tới xin cơm có lẽ có thể cho một chút. Dám mẹ nó động thủ cướp ta đánh gãy hắn tay chân sĩ ngọc ngươi chờ. Ta cái này dẫn người đi đạp bằng kia cầu thí ba mùi vị y quán ta đã nói rồi còn cái gì ba mùi vị? Không có mẹ nó tốt mùi vị phượng thiên phụng nói. Đại ca. Không phải ngươi nói cái kia ba mùi vị là tam vị nhất thể vị mà lại chúng ta hoàn toàn không cần thiết phí cái này tình à? Tần sĩ Ngọc nói. Giải thích thế nào Phượng Tiên cũng hỏi. Ta đều nói, ta hoài nghi cố này ngoại tạ cùng này tam vị y quán có quan hệ. Chúng ta liền bí mật quan sát một cái, nếu quả như thật có quan hệ, lại kiến cơ hành sự. Nếu như không có nhiều một người trợ giúp còn không tốt sao lại một cái có quan hệ chưa hẳn chính là bọn hắn chế tạo ngoại tạ, không chừng là gia đình cũng là một đường truy sát ngoại tạ mà đến đâu. Mà lại ngươi cũng nói trên thuyền kia xuống tới ngàn người khoảng trường, chúng ta nảy khai lăng thành cũng chỉ có trăm người. Còn lại 900 người đi nơi nào? Tần Sĩ Ngọc nói. Ngươi nói là tại chúng ta Long Châu đảo mọc lên như nữ vượng thiên phụng nói. Không sai. Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu. Vậy ngươi còn có thể ngồi được vững vượng thiên phụng thế, nhưng là không hiểu. Tại không có thực chất vấn đề phát sinh thời điểm, chúng ta không thể gây thù hằn quá nhiều a mà lại nhóm người này cũng là kẻ đến không thiện, xâm nhập nghiên cứu một chút lại có hành động cũng không mượt. Mà lại nhóm người này công bố là đến từ Viêm Long vực, chúng ta bên trong Long sẽ cũng không thể vẹn vẹn dừng bước tại Hỏa Phượng vực a, sớm tối đều là muốn phiêu dương qua biển đi qua, dùng bọn hắn đánh tốt lúc trước tính toán cũng là một loại lựa chọn tốt. Tần Sĩ Ngọc nói. Ngươi này nghĩ thật đúng là đủ xa A Phượng Thiên Phụng nói. Đại ca, ta có một loại cảm giác, nhóm người này không chỉ có là mơ hồ trong đó cùng này ngoại ta có quan hệ, tựa hồ cùng Thông Thiên Giáo cũng có liên hệ Tần Sĩ Ngọc nói. a cái gì Thông Thiên Giáo Phượng Thiên Phụng nghe xong nhảy dựng lên. Đúng vậy à, mặc kệ là cái gì, lại thế nào đến Long Châu đảo cả sự tình, cái kia đều có thể nói là nhà mình sự tình, đóng cửa đánh cho chính là, dù sao lấy Tần Sĩ Ngọc thân phận tại hỏa Phượng vực còn tính là được hơn em. Thế nhưng là nếu như người tới là Thông Thiên Giáo vậy chuyện này coi như tăng lên đến một cái khác cấp độ nếu như chuyện này không cho linh lung tháp biết tiên tri người phía sau nhà mình biết rồi việc này cũng không tốt trở về tròn a huynh đệ ngươi thật tính toán giấu giếm sao tô dô ta do ta dò nói đại ca vì cái gì gọi giấu giếm đâu tần sĩ ngọc lắc đầu cười nói chúng ta hiện tại căn bản sự tình gì đều không có điều tra ra đâu chỉ bằng vào trực giác của ta liền trực tiếp báo cáo pháp vương thánh vương có phải là quá qua loa một chút đâu vậy cũng đúng bất quá này tiêu chuẩn ngươi nhất định phải trưởng khống tốt vượng thiên vượng nói yên tâm đi đại ca bất quá cho dù xác nhận bọn hắn là thông tin linh giáo ta cũng không có ý định báo cáo linh lung tháp Nếu không bên trong long sẽ đem đến tại viêm long vực phát triển cũng sẽ không quá thuận lợi tần sĩ Ngọc nói, trong lòng của hắn đã sơn có tính toán của mình. Không phải, sĩ Ngọc, à, ngươi thật hồ đồ à, cái này cùng ngươi cùng Vu Hà hai nhà thậm chí là Ngũ Vương đại lực thần ân oán cũng không phải một chuyện à. thông Thiên giáo cùng Linh Lung Tháp kiến là oan gia đối đầu à, nhiều nhất cũng chính là nước giếng không phạm nước sông nếu như bọn hắn thật là thông thiên giáo người vậy coi như tương đương với đem cái đinh đâm vào lòng châu đảo, chuyện này nếu như lắp lên đầu biết rõ thế nhưng là đại tội phụng thiên phục nói. Đại ca, cái kia huyền môn cùng Linh Lung Tháp có phải hay không oan gia đối đầu đâu tần sĩ Ngọc cười nói. Ngươi này ai phượng thiên phụng biết rõ, chính mình nói là bất quá sẽ lời nói liệu thần công tần sĩ ngọc. Đại ca, chúng ta không làm ác, không truy cầu quá trình, chỉ nhìn kết quả là được rồi. Không phải sao tần sĩ ngọc cười nói. Được rồi, dù sao ta đầu này mạng già cũng là ngươi, ngươi thích thế nào chơi liền thế nào chơi đi. Đại ca bồi tiếp ngươi chính là phượng thiên phụng đầu tiên là lắc đầu, sau đó vừa cười nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, từ khi đảo chủ phủ biến thành long mộ về sau, phượng thiên phụng cũng không tiếp tục là long châu đạo đệ nhất chấp sự, càng không phải là cái gì linh lung tháp tháp ngoại chấp pháp em ợ, hắn chính là hắn, hắn là phượng thiên phụng đây cũng là vì cái gì tại tần sĩ ngọc đưa ra trùng kiến đảo chủ phủ về sau phượng thiên phụng cự tuyệt trở về trợ giúp quan bằng nguyên nhân căn bản hắn hiện tại là tần sĩ ngọc đại ca hoặc là nói là tần phủ một phần tử đi quyết định này tại tỷ phu hắn vì bảo hộ hắn chết đi nháy mắt hắn liền đã quyết định được chú ý có lẽ làm linh lung tháp tháp ngoại chấp pháp thật không có làm tần sĩ ngọc đại ca hắn muốn tốt FTO quy 1 chương 343, thuận theo nói mà đi tới ngày thứ hai thần gia quả nhiên từ bỏ khai lăng thành cửa đông ai nha ta sĩ ngọc a mười tiểu tử này là thật mẹ nó được a, vô địch sau năm ngày phượng thiên phụng này gọi một thông khái như thế nào, ta nói không sai chứ?" Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Thật là tuyệt. Phượng Tiên Phụng bố đuổi, đánh một cái ngon cái, bất quá ta cũng không có toàn độ nghe ngươi, chỉ riêng để tiểu tử này một người dày vò, còn không phải đem hắn mệnh chết ra. ta, ta phái ba đội người trợ giúp hắn tập trung bị lên người." Đại ca làm việc ta yên tâm, bất quá mà ba đội người có chút nhiều, đại ca ngươi sau đó phái người đi rút về đến hai đội, lưu lại một đội tay người là đủ." Tần Sĩ Ngọc nói. "Ý gì? Cái kia Hải Nhi chết không là người thân đồ đệ a?" Phượng Tiên Phùng bĩu môi một cái. "Dĩ nhiên không phải, ý của ta là dĩ nhiên không phải đại ca ngươi nghĩ ý từ kia." Ta đây cũng là đối với hắn tu luyện cùng lịch luyện, nếu như không phải đồ đệ của ta ba cửa ta đều để hắn bao chọn. Tần Sĩ Ngọc nói. "Cái gì tu luyện? Cái gì lịch luyện?" Phượng Tiên phục nói. "Đại ca, trừ cái kia tác nghiệp làm ác, ngươi lúc nào gặp qua một đạo lôi chính là từ trên xuống dưới bổ xuống, cái kia nói lôi không phải đánh ra đến về sau thật nhiều cái phân nhánh." Tần Sĩ Ngọc nói. "Vậy cũng đúng." Phượng Tiên phục nhẹ gật đầu. "Cái này đúng, đại ca, ta đến hỏi ngươi, bây giờ khai lang thành đối với chúng ta mà nói còn có trở ngại lực sao?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Từng không có, trừ này đáng chết ngoại ta đi." Phượng Tiên phục nói đúng thế, vậy ta vừa thu một cái đồ đệ ngươi không cho hắn nhiều rèn luyện rèn luyện tranh thủ thời gian trưởng thành chẳng lẽ lại ta còn cung cấp trên đài núi sao? Tần sĩ ngọc cười nói, là như thế cái lý nhì a? Phượng Thiên Phụng minh bạch, đại ca là đau lòng hải tử, ta sao lại không phải? bất quá không áp lực không trưởng thành, quá độ yêu thương thế nhưng là sẽ ảnh hưởng đến lôi đình uy lực nha. Tần sĩ ngọc cười nói, cái này ta minh bạch, cũng tỉ như nói ngươi, lúc trước để tần lao gia tử sủng không ra dáng, mỗi ngày dẫn theo chiếc lồng lưu điệu không làm nhân sự. Phượng Thiên Phụng nhẹ gật đầu, một bộ rất tán thành dáng vẻ. được rồi được rồi, ngươi nhanh đừng nói ta. Tần Sĩ Ngọc trận nhìn Phượng Thiên Phụ một chút, trong lòng tự đủ ngươi làm sao còn hết chuyện để nói đâu, Nam Bắc hai mặt thế nào. Theo lời ngươi nói, đối với bị điên người tiến hành khống chế, sau đó hướng tây cửa xua đuổi, trên cơ bản tất cả đều đúng chỗ. Phượng Thiên Phụ gật đầu nói, như vậy cũng tốt, đây chính là chúng ta đưa cho cái kia Tam vị y quán phần thứ hai đại lễ." Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Không chỉ có như thế, ta còn điều vượt qua năm thành tay người, trợ giúp bệnh hoạn gia thuộc khống chế, sau đó tất cả đều cho đưa qua." Tô Dô Ta do nói, "Rất tốt, đại ca làm việc ta yên tâm a đại ca, Tam vị y quán bên kia như thế nào?" Tần Sĩ Ngọc nói, mở cửa ngày đầu tiên sinh ý không tốt lắm, bất quá người để quan bằng kia tiểu tử một hồn nào, trên cơ bản phụ cận bách tính tất cả đều đến nhà, nhất là hôm qua. Phượng Tiên Phụ nói, vậy chứa bên trái nhất trị liệu chỗ, ở giữa cảm ơn Minh Tưởng cùng bên phải có thủ lao chỗ, này hai nơi như thế nào? Thật lạ như cùng hắn bọn họ lời nói như vậy sao? Tần Sĩ Ngọc nói, tần Sĩ Ngọc phải hỏi Minh Bạch à, có thủ lao không cần phải nói, này không ràng buộc nhất định phải hiểu rõ một chút, mà lại hắn ngược lại muốn xem xem này Tam Vị Y Quan cái gọi là cảm ơn Minh Tưởng đến cùng là dùng phương thức gì tiến hành chúng ta khai lăng thành ngươi cũng biết, cái kia hữu nà sao nhiều người cùng khổ cùng ra mà dạy. cho nên nói bên phải có thủ lao bên kia không có vấn đề gì, mà lại tam vị y quán cũng không soi mói, là có tiền đưa tiền, ngươi không có tiền đâu liền cho vật. nghe nói bọn hắn nhận được vật phẩm sẽ còn tại làm việc tiện thời điểm lấy ra đưa cho nghèo khổ người. phượng tiên Phục nói, đại ca, ngươi không cảm thấy lời này của ngươi trước sau rất mâu thuẫn sao? vừa nói xong chúng ta khai lăng thành chạy thường thường gặp chúng, cái này lại ra người cùng khổ rồi. tần sĩ ngọc cười nói, đây không phải là còn có trung quanh thôn nhỏ cùng ngoại lai lang thang người nhá. phượng tiên phụng nói, a người bên ngoài đều biết rồi. Tần sĩ ngọc sững sờ. Quan bằng tên tiểu tử thúi này, rất thượng đạo nha. Cùng hắn cậu cha vợ ta học được rất nhiều. Ngươi an bài một điểm chúng ta liền làm tốt hai điểm, ngươi an bài hai điểm chúng ta liền làm tốt bốn điểm. Siêu trình độ siêu phát huy nha. Phượng tiên phụng cười nói. Thật đúng là không sai. Giữa này cảm ơn minh tưởng lại là chuyện gì xảy ra? Tần sĩ ngọc nói. Chính là bọn hắn để không dàn buộc tiếp nhận trị liệu người nhắm mắt suy nghĩ, ngẫm lại tại sao mình lại cầm không nổi xe mịt tiền, vì sao lại chúng này cái gọi là ta bệnh, hồi tưởng một chút chính mình có cái gì làm sai sự tình thời điểm. Nếu có. Như vậy bọn hắn tam vị y quán liền gọi là dùng thiện chế ác. Tại chữa khỏi bọn hắn bên ngoài bệnh đồng thời, phải chữa khỏi tâm bệnh của bọn hắn. Phượng Tiên phụm nói, thật đúng là có một bộ đâu. Tân sĩ Ngọc chớp mắt, trong lòng tự nhủ này, mẹ nó cùng cách làm của ta giống như cũng có chút tương tự. Chỉ bất quá ta làm chính là thực tình chân ý, không biết nhóm này tử người có phải là cái kia hư tình giả ý. Đúng rồi, bọn hắn tại tiếp nhận không giảng buộc trị liệu người khỏi hắn trước đó, minh tưởng hoàn tất sau để bọn hắn học được hát một loại luật điệu, nói hát ra sẽ để cho người trở nên thiện lương tẩy đi trong lòng tội ác. Phượng Tiên phụm đột nhiên nghĩ tới, là ở nơi này Tần sĩ ngọc nói, trong lòng tự đủ xem ra thiên hạ quả nhiên là không có cơm chưa miễn vi à? Ý gì? Phượng Tiên phụng nói, hết thảy hết thảy, hẳn là cùng bọn hắn luận điệu có quan hệ. Quay đầu ta tự mình đến nhà bái phòng một cái, xem bọn hắn tam vị y quán trong ngăn kéo đến cùng thả chính là cái gì như hoàng cầu bảo. Tần sĩ ngọc nói, cái kia đằng sau như thế nào? Phượng Tiên phụng nói, lại để cho quan bằng ra tay một lần, để người cải trang thành bệnh hoạn gia thuộc dáng vẻ, sau đó tại bên trong phố tuyên truyền, cho bọn hắn đánh một chút quảng cáo. Tần sĩ ngọc nói, cái gì cáo? Phượng Tiên phụng sững sờ, quảng cáo, rộng mà báo cho ý tứ ta ngược lại muốn xem xem đằng sau bọn hắn có thể hay không lộ ra chân tướng gì. Nay một khối đại ca ngươi tự mình nhìn chằm chằm, sau đó lại phái tin được người đi cái khác vài tòa thành tìm kiếm hư thực. Tần sĩ ngọc nói: sĩ ngọc ca, ngươi nói ý tứ đại ca minh bạch. Bất quá bọn hắn làm như vậy ý đồ đã rất rõ ràng. Chẳng lẽ nói chúng ta còn phải lại giúp đỡ bọn hắn một cái? Phượng tiên phụng không hiểu. Thuận theo nói mà đi tới mới có thể càng thêm thấy rõ chân tướng sự tình a. Tần sĩ ngọc nói: vậy ta còn nghe nói binh giả quỷ đạo ra đâu? Phương pháp trái ngược không phải cũng thật tốt sao? Phượng tiên phụng nói: quỷ đạo cũng không phải là nhất định là phản kỳ đạo. chúng ta này thuận theo nói mà đi tới, chính là quỷ đạo tinh túy châu a. tần sĩ ngọc cười nói. minh bạch. phượng tiên Phụng vỗ chán một cái tử, đứng dậy rời đi. đây chính là tần sĩ ngọc ý nghĩ. hắn từng khắc sâu nhớ kỹ, đời trước tại trong một quyển sách nhìn thấy một vị lao tổ tông, tên là huyền hơi nhân vật thật, lại xưng vương thiền lao tổ. đây chính là một vị thông thiên triệt địa đại thánh nhân. lao tổ từng nói, dự đoán đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, như vậy tất yếu theo tình thế phát triển, từ đó làm ra so sánh cùng phỏng đoán, sau đó lại từ bên trong tìm ra mấu chốt, đây mới là vương đạo. Lúc trước nhìn thấy quỷ tộc 4 người thời điểm, Tân sĩ Ngọc đã từng đề cập tới binh thánh binh pháp. Bởi vì quỷ tộc độn pháp chính là bắt nguồn từ binh thánh binh pháp cùng thái công Quyền 6, mà binh thánh binh pháp bên trong thường xuyên đưa ra một cái quan điểm liền cùng Vương Tiền lao tổ tương tự, đó chính là so sánh giải ngắn, bởi vì biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng a. F.T.O. Quy 1 chương 344, tinh thần lực. Tân sĩ Ngọc tại vận hành lấy chính mình sự tỉnh, mà tam vị y quán bên kia cũng từ đầu đến cuối không có nhàn rỗi. Mấy ngày nay cũng không tệ lắm đâu. Một người nói, chính là Lộ Á. Chủ, quán chủ, có một câu không biết có nên nói hay không. Một người nói, "Nói, Lộ Á gần vài ngày tâm tình không tệ." Gật đầu nói, "Thật ra thì, chúng ta có thể có mấy ngày nay thành kỷ, cùng tần gia thoát không giá quan hệ." Người kia nói, "Ồ, nói nghe một chút." Lộ Á gật đầu nói, "Rất hiển nhiên, Lộ Á là khai lăng thành tam vị y quán quán chủ a, tổng thể phương hướng cùng tam vị y quán chuyện chủ yếu là hắn đến phụ trách, mà cái khác một ít chuyện thì là có người mỗi người quản lý chức vụ của mình." Cửa đông khoảng cách chúng ta xa nhất, tần sĩ Ngọc phái ra ba đội người ở nơi đó bận rộn. Mặc dù có chút mệt mỏi, mệnh, bất quá cũng coi là giải quyết. Mà nam bắc hai phe bọn hắn mệt mệt làm không chế cùng số đổi, trên cơ bản chính là tương đương với đưa đến chúng ta trước cửa, cho nên mấy ngày nay mới sẽ. người kia nói đến đằng sau im lặng. ta nói là cái gì chúng ta nơi này thành tích sẽ tốt như thế, thậm chí ngay cả tổng phía tây cũng không bằng chúng ta. nguyên lai là gặp được quý nhân, có chút ý tứ. Lộ á nói. cái kia muốn hay không tới cửa đi biểu thị một cái tâm ý. người kia nói. người nha, chúng ta kinh lịch nhiều địa phương như vậy, liền biết học một chút bốn sáu không đáp đồ vật, đồ tốt thế nhưng là một điểm không có học được. lô á có chút da vẻ chất vấn ý tứ, than nhẹ một tiếng là ngươi vĩnh viễn là của ngươi, không phải ngươi xin nhiều cũng là không cầu được. Một ít chuyện vẫn là để nó thuận theo tự nhiên đi, nếu như tần gia thật là chúng ta quý nhân, không cần chúng ta đến nhà, gia đình chính mình cũng sẽ tìm tới cửa cùng chúng ta giao hảo. Minh Bạch, ngày ấy thường kết giao." Người kia lại hỏi. "Tạm thời không cần, dù sao chúng ta vừa mở quán sự tình còn như thế nhiều. Lúc này đang bận thời điểm chủ động tới cửa, không chỉ có là ngã chúng ta giá trị bản thân, càng là sẽ để cho gia đình tức thiệt đầu căn tử, nói chúng ta mới đến liền ôm bắt đuổi. Mà lại các ngươi lần trước tất nhiên là bị người ta phát hiện, lúc này cũng đừng có lại đi mất mặt." Đợi cho này sóng đi qua, tiêu chuẩn chính các ngươi nắm." Lộ Á gật đầu nói, "Là. Người kia tối lui, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi truyền thuyết này bên trong đệ nhất công tử đến cùng có bao nhiêu cân lượng." Lộ Á đi vào y quán cửa chính, chắp tay sau lưng quay đầu nhìn về phía Tần phủ phương hướng. Này hơn phân nửa tháng bên trong, Tần Sĩ Ngọc thật có thể nói là là đã nhẹ nhõm lại mệnh nhọc ca đúng vậy, chính là như thế tới mâu thuẫn. Hoàn toàn chính xác, rất hắn nhẹ nhõm. Không có liên quan đến sinh tử sự tình, kế hoạch tốt trong ngắn hạn hết thảy, trừ tu luyện, thế nhưng chỉ còn lại tu luyện. Cái kia mệt nhọc lại do đó nói lên đâu? Đương nhiên là trị bệnh cứu người mặc dù nói này ngoại tà có lẽ là cố ý, thế nhưng là kết quả là chịu khổ gặp nạn vẫn là bách tính á tần phủ làm hết thảy đều có thể xưng là việc thiện. mà tam vị y quán cũng thật là có biện pháp chữa khỏi những này bị liên lụy, đồng thời còn không phải giống như tần sĩ ngọc như vậy, nhất định phải giữa chưa còn được xuống châm. cho nên nói a, muốn nói chân chính bị liên lụy cái kia còn phải nói là tam vị y quán. mà tần sĩ ngọc mệt mỏi còn được quy công cho tu luyện tam hóa thiện công, ra ngoài cứu người cũng là làm việc thiện. dù là không có trải qua mình tay đem bệnh hoạn chữa khỏi, có thể đem đưa đến có thể cứu chữa bọn hắn người trước mặt, hoặc là nói là tam vị y quản cửa như vậy việc thiện cũng liền hoàn thành công đức cũng liền để lượng nhất cử lúc thiện không chỉ có là tần sĩ ngọc tần thập vừa cùng quan bằng cũng tất cả đều gia nhập trong đó trừ tam hóa thập cửu pháp vương bên ngoài hai vị này nhưng cũng là tu luyện tam hóa thiện công mà kim linh quả nhiên là không có đi ra ngoài đầu tiên nàng trừ có tam hóa thiện công bên ngoài không có tháp tu như vậy cường hãn thân thể cũng không thể để lao thái thái nhìn thấy một cái liền dạy hóa một cái đi cho nên nói cái trạng diện này không thích hợp kim linh ra sân mặt khác kim linh cũng không phải là cổ hủ người Cơ hội tốt như vậy nhiều như vậy công đức không tặng cho tiểu bối, chẳng lẽ coi là thật tổn cho linh lung thấp làm AT em sao? Một tháng lập tức đi tới, cố này ngoại tà cũng là càng phát ra yếu bớt. Không sai bị lắm. Tần Sĩ Ngọc đang ngồi ở phòng khách uống trà, Phượng Thiên Phụng ở một bên. Này một đợt cũng đi qua không sai bị lắm, còn lại một chút bên cạnh cạnh góc sừng tự nhiên không cần Tần Sĩ Ngọc tự thân xuất mã. Tần Thập vừa cùng quan bằng đều không tại, hai người ra ngoài làm việc tiện tu luyện. Bọn hắn nhưng không có Tần Sĩ Ngọc cái kia một thân áp chủ bài, cho nên nói có lông không tính chó a. Đúng vậy, đến luận hai người. Tần Sĩ Ngọc cùng quan bằng là hai anh em. Tần Thập một làm sao cũng phải gọi quan bằng một tiếng sư thúc a. Xem ra này Tam Vị Y Quán thật là có một bộ. Phượng Tiên Vụ nói. Không có phát hiện cái gì dị thường a. Tần Sĩ Ngọc nói. Không có, nói là chân chính bận rộn người là Tam Vị Y Quán đi, có thể ta ở bên ngoài xem bọn hắn cũng thật đơn giản. Mỗi lần đến đó đều là tiếng ca không ngừng a. Tojo Ta Do nói. Thật ra thì Tần Sĩ Ngọc đã trong bóng tối đi Tam Vị Y Quán thật nhiều lần. Đương nhiên, nếu như Tần Sĩ Ngọc không muốn để cho người khác biết hắn đi thời điểm, là tuyệt đối sẽ không có người biết. Cái gọi là luận điệu Tần Sĩ Ngọc cũng nghe. Thật ra thì chính là một loại gia nhập tinh thần lực tứ khúc. Tam vị y quán người cũng hiểu tinh thần lực điểm này để Tần Sĩ Ngọc có chút ngoài ý muốn, hắn nghĩ, này lộ á trước bất luận, có lẽ những người khác tinh thần lực còn chưa đủ mạnh đi. Nếu không cũng không thể tại Tần phủ nằm sắp chân tường mà bị phát hiện, mà chính mình đi thời điểm bọn hắn cũng không phát hiện được. Về phần lộ á, Tần Sĩ Ngọc cho là hắn cũng hẳn là sẽ không mạnh hơn chính mình. Nói đùa, Tần Sĩ Ngọc tinh thần lực thế nhưng là đến gần vô hạn đại thành, mà điểm này lại là huyền môn chuyên môn, nói trắng ra là cũng chính là tu luyện tu quyết người tại thất thập liền có thể thành tựu lục cảm đại thành. Tần Sĩ Ngọc thì là bởi vì đại kỳ ngộ quá nhiều nếu không hắn cũng tuyệt đối không có khả năng tại ngũ tháp thời điểm tinh thần lực liên tiếp cận đại thành. hơn nữa còn có một điểm, cái này đại thành chỉ là cấp độ, cùng lượng không có quan hệ, cho nên nói tinh thần lực mạnh yếu cùng tinh thần lực nhiều ít là không có quan hệ. tinh thần lực điểm này, cùng tu luyện nội lực là khác biệt. tu luyện nội lực, tầng kia lần càng cao, cũng chính là bản mệnh linh tháp đèn sáng số tầng càng nhiều, này nội lực trong cơ thể cũng liền càng hùng hậu hơn. đánh một cái thỏa đáng nhất so sánh, đế vương chỉ có một vị, thừa tướng khoảng trưởng tất cả một vị, văn võ ba quan một đống, phía dưới quan viên địa phương lại một đống, sau đó là bách tính vô số. Đại thành tinh thần lực chính là đế vương, chớ có nhìn chỉ có một vị, nhưng lưu như nhất vốn chính là hắn, tinh thần lực cấp độ cùng lượng khác nhau đại khái chính là như thế. đương nhiên, soán quyền đoạt vị sự tình cũng đừng có chăm chỉ. lập tức xem ra, tần sĩ ngọc tinh thần lực cấp độ liền tương đương với dưới một người trên vạn người cái chủng loại kia, cho nên nói hắn không quá tin tưởng lộ á có thể cùng tinh thần lực của mình muốn địch nổi, nhiều nhất cũng chính là tại văn võ ba quan một loại đi. mà văn võ ba quan cũng chưa cao thấp, tần sĩ ngọc cho rằng, lộ á cần phải mạnh nhất sẽ không vượt qua trung tầng, nếu không hắn đã sớm sẽ có phát giác. mà tam vị y quán những cái kia phụ trách trị liệu người hẳn là tại địa phương quan viên trong phạm vi nếu không bọn hắn cũng không có khả năng chữa trị bị điên người như thế xem ra nay ngoại ta còn không có trong tưởng tượng mạnh như vậy không thể gãy đương nhiên đây là chính tần sĩ ngọc mong muốn đơn phương ý nghĩ hắn đều có tân thủ thôn giai đoạn ngoại ta liền không thể à làm tần sĩ ngọc cùng vạn tá chi chủ thậm chí nói cấp bậc cao hơn thời điểm chiến đấu hắn mới phát hiện nguyên lai like lúc trước khai lăng thành bên trong chính mình chém giết đều là chút người bù nhìn cùng gã a tất nhiên muốn hát vậy liền trước hết để cho bọn hắn thỏa thích hát đi bất quá điều kiện tiên quyết là ta để bọn hắn hát bọn hắn mới có thể hát ta nếu không được Bọn hắn muốn hát cũng phải đem miệng cho ta đóng lại đến." Tần Sĩ Ngọc cười nói, một cô bá khí tự nhiên sinh ra. Tại tuyệt đối cường thế trước mặt tất cả đều là vô ích, mà Tần Sĩ Ngọc cường thế ngay tại ở hắn cái kia gần như đại thành tinh thần lực. FTO, Quy một chương 345, tứ lại tài tử. "Con tốt, lần này phong ba thời gian vẫn là một tháng." Phong ba qua đi Tần Sĩ Ngọc cũng là nghĩ minh bạch, đã từng lao ân sư vô danh thường nói với hắn, thật ở thế giới này liền muốn tuân theo thế giới này pháp tắc, có lẽ này cái gọi là ngoại tạp phải tuân theo cái này pháp tắc đi. Đương nhiên, Tần Sĩ Ngọc cũng minh bạch Bất luận cái gì pháp tắc có thể trở thành pháp tắc đó là bởi vì nó đủ cường đại, nếu như có một ngày có một loại năng lượng ngự trị ở bên trên pháp tắc, như vậy pháp tắc liền không còn là pháp tắc, hoặc là nói sẽ xuất hiện mới pháp tắc thủ tiêu cũ pháp tắc. Khai Lăng Thành Tam Vị Y quán bởi vì có Tần Sĩ Ngọc trợ giúp một tháng này tiến triển mười phần thuận lợi, đương nhiên thu hoạch cũng là tương đối khá. Điểm này chính lộ á tâm lý năm chắc, mà Tần Sĩ Ngọc trong lòng càng là năm chắc. Nói đùa, lập tức Long Châu đảo trừ đảo chủ phủ chỗ nào không có Tần Sĩ Ngọc nhán tuyến. Tim Voi liền biết ta, mà lại hắn cũng biết cái khác mấy chỗ Tam Vị Y quán mặc dù thành tích cũng không tệ, có thể còn kém rất rất xa Khai Lăng Thành đây hết thể công lao tần sĩ ngọc tự nhiên yên tâm thoải mái đặt ở trên người mình. sĩ ngọc a sau này thế nào? phượng tiên phụng nói đại ca ngươi không thể tổng hỏi ta a ngươi mới là tần phụ hoặc là nói là khai lăng thành thậm chí là long châu đạo đại quản gia a tần sĩ ngọc cười nói cứ đi phượng tiên phụng cười mắng đối với đại quản gia cái này nóng hầm hập xương hô hắn là thật tâm thích ta và ngươi nói a sĩ ngọc ta là càng xem này tam vị y quán càng không vừa mắt nói như thế nào tần sĩ ngọc nói còn thế nào nói ngươi nếu không để ta tràn ra đi người dò xét còn tốt một chút. Ta này kể từ khi biết địa phương khác Tam vị y quán không bằng chúng ta khai lăng thành về sau, ta liền càng mẹ nó khí. Ngươi nói này Tam vị y quán đều mẹ nó thứ gì, chính mình làm sao có hôm nay trong lòng không có điểm bức đến mà sao? Phượng Tiên phụng tức giận nói, "Đại ca, ngươi không thể nghĩ như vậy. Chúng ta tính toán không phải liền là để bọn hắn có chút xem như sao? Bọn hắn làm càng tốt chúng ta nên càng cao hứng mới lạ. Ngựa cùng xe đều chạy ở chúng ta đạo nhi bên trên, ngươi còn có cái gì không hài lòng?" Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Đạo lý là như thế cái đạo lý, có thể ta nhìn chính là không vừa mắt. Làm gì, ta liền này tính tỉnh tỉnh." Phượng Tiên phụng miệng rộng cong lên, cũng là lấy ra năm đó Long Châu Đảo đệ nhất chấp sự phái đoàn. Tốt đại ca, không riêng gì ngươi, trong lòng ta cũng có chút khó chịu đâu, nếu không chúng ta làm một ít chuyện." Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Ta đã nói rồi, ngươi tiểu tử không có thể vào nam gia bắc nhiều năm như vậy đem trên người tính tình đều mài hết đi." "Ngươi nói đi, làm sao tới đại ca an bài cho ngươi?" Phượng Tiên phụng cười nói. "Còn mài hết, đại ca, tính tình là từ trong bụng mẹ liền mang tới, sinh tử khả năng đều không cải biến được à. Nếu như nói tính tình không có cũng không phải nói sửa lại, hoặc là đánh mất bản thân triệt để phế đi, hoặc là chính là biết tận nhẫn." Sau đó ẩn nhận sau lại buộc phát thời điểm rất có thể sẽ kinh thiên động địa nha." Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Được rồi, ngươi nhanh chớ cùng ta kéo con bê. Ngươi mau nói đi, lão phu đại Đao đã sớm đói khát khó nhịn." Phượng Tiên Phụng cười dân nói, "Dạng này, chúng ta liền cho tam vị y quán 3 ngày thời gian." Tần Sĩ Ngọc nói, "Có ý tứ gì?" Phượng Tiên Phụng hỏi, "Hôm nay là ngày đầu tiên, nếu như bọn hắn không đến nhà, như vậy ta liền muốn cho biển Cảng Thành cùng Nam Bắc Đại Doanh đưa thư, phải biết biển Cảng Thành cùng xung quanh thành thị cũng không phải chúng ta khai lăng thành có thể so sánh." nếu như nói chúng ta khai lăng thành không phải là bởi vì ở vào lòng Châu đảo ở trung tâm tại một cái yết hầu yếu đạo, cái kia đặt ở xó xỉnh nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như một cái thị trấn hoặc là nói là thôn mà. Tần sĩ ngọc nói, lời này của ngươi nói không sai, cái kia còn lại hai ngày đâu. Phượng Tiên Phụng nói, đương nhiên vẫn là chờ bọn hắn tới cửa. Tần sĩ ngọc gật đầu nói, vậy nếu như không đến đâu. Phượng Tiên Phụng lại nói, nếu như không đến, như vậy chúng ta liền liên chiến đảo chủ phủ. Chờ về lâu như vậy, cũng là thời điểm nên đi nhìn xem ta Long bà bá. Tần sĩ ngọc gật đầu nói, trong mắt lộ ra tình cảm sắt đáy, ta thấy được. Phượng Tiên phụng nói: "Ta ngược lại là hy vọng bọn họ không đến, nếu không chúng ta làm sao đem Long Châu đảo này một bãi ba vị nước cấp rào hồn đâu?" Tần Sĩ Ngọc nheo mắt lại cười nói: "Phượng Tiên phụng nói đi, một là bởi vì hắn cũng muốn trở về, bất quá nhưng cũng không dám hoặc là nói là không muốn đối mặt, bất quá có Tần Sĩ Ngọc cùng mọi người bồi tiếp liền không đồng dạng. Còn nữa nói đảo chủ phụ không có khả năng tổng hoa phế, tỷ phu của mình không có ở đây, thế nhưng là tỷ tỷ của mình còn có cháu gái cùng ngoại sinh nữ tế vẫn còn, hắn khác sâu nhớ kỹ Tần Sĩ Ngọc câu kia trọng trấn đảo chủ phủ." Hai, Phượng Tiên phụng đã sớm để người sờ vất thành Cái kia chiếc cuối cùng dừng sát ở biển cảng thành cách đó không xa đảo nhỏ hoa lệ trong thuyền lớn là xuống tới ngàn người chúng. Bất quá này trong một ngàn người cũng chỉ có bốn người đáng giá chú ý. Cái thứ nhất chính là cái kia xuống thuyền sau liền một đường hướng tây thẳng đến đảo chủ phủ vị kia. Tương truyền hắn mới là trên thuyền địa vị cao nhất người. Bất quá bởi vì đảo chủ phủ lập tức tình trạng nơi đó tam vị y quán mặc dù vẫn luôn tại chuẩn bị có thể từ đầu đến cuối đều không có khai trương. Cho nên nói đi chiếu cố nhóm người này đầu là có cần phải. Mà đối với đảo chủ phụ tình trạng tần sĩ ngọc vẫn là đối lập nhau rất hài lòng, không khai trương nói rõ bọn hắn biết rõ hiểu quy củ nếu như tại bọn hắn còn không có cho Long Hướng Tây một lần nữa tu kiến phần mộ lớn hoặc là nói là để đảo chủ phủ một lần nữa mở cửa bọn hắn trước hết khai trường như vậy Tần Sĩ Ngọc tuyệt đối sẽ không để ý đem bọn hắn đuổi ra khỏi cửa tại hỏa phượng vực Tần Sĩ Ngọc cái này sơ chấp pháp có lẽ phân lượng còn không tính quá nặng bất quá tại Long Châu đảo tuyệt đối có thể mà đổi thành bên ngoài ba vị Tần Sĩ Ngọc cũng có thể nghi hoặc hiểu qua trước nói biển cảng thành bị kia lớn như vậy một chỗ bến cảng có thể sắp đặt người nào tuyệt đối không phải là hạng người bình thường không sai nghe nói người ở đó rất hiểu kinh doanh không chỉ có đem tam vị y quán chơi phong sinh thủy khởi, càng là nhúng tay bến cảng mậu dịch này một khối, không thể không nói, nếu như không phải kẻ ngoại lai like cũng coi là bên trên là một vị có thể tạo phúc một phương đại năng, mà vị thứ ba, chính là cắm dễ tại cực bắc bên rừng rậm cảnh vị kia, là bên trong biên cảnh, cũng chính là tới gần đại lục bên này, mà không phải vô cùng bắc hải bên cạnh bên ngoài cảnh, nơi đó cũng vẹn vẹn có một tòa làng trài nhỏ mà thôi. tại cực bắc ngoài rừng rậm có một tòa không nhỏ thành, tên là bắc lâm thành. cái tên này rất dễ lý giải, chính là bắt nguồn từ cực bắc rừng rậm đều nói biển cảng thành vị tiên là trừ chữa, chữa bệnh còn làm mậu dịch, mà mậu dịch trừ nơi đó đặc sản còn có cái gì? đương nhiên chính là tài nguyên, mà cực bắc rừng rậm chính là Long Châu đảo bên trên lớn nhất tài nguyên địa. bất quá nha, muốn khai thác còn được nói là tần sĩ ngọc gật đầu mới được. đương nhiên, hướng động Long Châu đảo kinh tế cho bách tính tạo phúc cử động tần sĩ ngọc tuyệt đối là biết chu đầu. bên kia cũng không có làm cản, làm được phong sinh thủy khởi đồng thời nộp lên biển cảng thành thuế vụ cũng là so những người khác muốn bao nhiêu ra Bá Thịnh, mà vị cuối cùng chính là Khai Lăng thành lộ Á. nay lộ Á đâu, luận địa vị tuyệt đối là không bằng trở lên ba vị. Đảo chủ phủ chính là lão đại, phía bắc vị kia phụ trách tài nguyên khai thác, phía đông vị kia phụ trách kinh doanh cùng mậu dịch, cái nào đều so khai Lăng Thành nào à. Bất Quá Tần Sĩ Ngọc cũng cảm thấy, mặc dù này lộ á nhìn qua không có gì đặc thù, bất quá có thể đem hắn an bài tại khai Lăng Thành cái này lòng châu đảo điểm trung tâm bên trên, tuyệt đối không phải là trùng hợp. Một ngày trôi qua, tam vị y quán không có tới người. Có ai không? Tần Sĩ Ngọc thật sớm liền viết xong một phong thư, lúc này bút tích đã sớm làm. "Công tử, người tới chấp tay nói, đem phong thư này giao cho Tần Tật Mục, để hắn hiện tại liền cầm lấy tín vật của ta." Cáo chi biển cả thành mời trong thành cùng Nam Bắc đại doanh toàn lực ủng hộ, muốn hắn nhanh đi mau trở về. Tần Sĩ Ngọc nói, "Là người kia lui ra. Sư phụ, thế nào lại là ta a?" Chỉ chốc lát, Tần Thập vừa đến, ta ngốc đồ đệ, chạy tới Long Châu đảo đại thành đệ nhất, gặp mặt phủ thành chủ quan sự, tiếp xúc Nam Bắc đại doanh, tốt như vậy cơ hội rèn luyện ngươi không cần sao? Chẳng lẽ nói tầm mắt của ngươi liền nghĩ dừng bước tại Khai Lăng thành phủ thành chủ sao? Vậy được rồi, ta để quan bằng đi." Tần Sĩ Ngọc nói. "Đừng." Đồ Nhi cáo lui. Nghe được Tần Sĩ Ngọc, Tần Thập một hấp tấp đi ra. Chỉ nghe tiếng sấm vang lên, tần thập một hỏa lực toàn bộ triển khai thẳng đến biển Cảng Thành. Ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi này Tam vị y quán tứ đại tài tử rốt cuộc muốn tại ta Long Châu đảo làm ra hoa dạng gì đến. Tần Sĩ Ngọc mỉm cười, lên giường tu luyện đi. Lập tức liền muốn gặp được dám cùng Tần Sĩ Ngọc cứng rắn bàn tay lớn tử, mà Tần Sĩ Ngọc lần này cũng là sợ. Đến cùng Tần Sĩ Ngọc vì sao mặc cho người định đoạn, kính thỉnh chú ý. FTO, quy 1 chương 346, biển Cảng Thành tới thay đổi. Ngày kế tiếp muộn. Cái gì? Lộ á tại Tam vị y quán hậu viện uống trà, nghe được người tới trực tiếp liền đem trong tay chén trà cho ngã. Biển Cảng Thành có có đại động tác. người kia nói, người này vẫn là lần trước nói chuyện với lộ á người, đây là lộ á thân tín, tên là Hàn Phúc, là một vị không đơn giản người. tình huống như thế nào? Lộ Á nói, nghe nói sáng nay trời còn chưa sáng biển cảng thành trong thành liền xuất hiện đại lượng binh sĩ, bọn hắn đang trợ giúp cửa chính chuyển vận tài nguyên. Hàn Phúc nói, cửa chính, họ chủ danh môn chính là Long Châu đảo tứ đại tài tử một trong phụ trách biển cảng thành tam vị y quán vị kia, hắn công trạng cũng là sử dụng người bên trong gần với lộ Á tồn tại. phải biết, biển cảng thành lớn mà khai lang thành nhỏ cửa chính dựa vào chính mình mà lộ á dựa vào tần sĩ ngọc này một cái so sánh phía dưới ai mạnh ai yếu cũng liền không khó coi ra lúc này có nam bắc đại doanh trợ rút cái tiêu cửa chính ngày đó công trạng đã vượt qua lộ á vì sao lại dạng này lộ á mười phần không cam lòng theo ta thấy nguyên nhân có ba điểm hàn phúc nói hàn phúc sở dĩ không đơn giản cũng là bởi vì hắn có một loại nhanh đến lệnh người giận sôi thành lập tin tức mạng lưới bản lĩnh mặc dù là mười đến thế nhưng là hắn lưới nơi bao bọc diện tích lại không thể so phượng thiên phụng nhỏ bao nhiêu đương nhiên một số bí mật sự tình hắn cũng dò xét không đến Vẫn là câu nói kia, được không không được đều phải là nhìn tần sĩ Ngọc một người. Mau nói." Lộ Á nói. "Một, cái kia cửa chính cắm rễ sau trực tiếp lại tìm nơi đó phủ thành chủ, cũng hứa hẹn nộp thuế thời điểm nhiều hơn Ba thành, tỏ vẻ thành ý." Hàn Phúc nói. "Thật là mẹ nó không muốn mặt, nếu như hắn không có dựng nhân tài Nguyên cho đỉnh lấy hắn mẹ nó cầm cái giăm cho cho người ta thêm Ba thành." Lộ Á mắng to. "Dựng nhân chính là tại Bắc Lâm thành vị kia, cũng là tứ đại tài tử một trong, hắn cùng biển cảng thành cửa chính thế, nhưng là hoàng kim cộng tất cả. Một cái giỏi về tài nguyên thăm dò cùng khai thác mà đổi thành bên ngoài một cái giỏi về kinh doanh." Cái này không khó coi ra quan hệ của hai người. Nghe nói, hiện tại đã biến thành năm thành. Hàn Phúc nói, "Cái gì?" Lộ Á một kích động, suýt nữa đem ấm trà đều vứt, "Vì cái gì? Hắn ở đâu ra nhiều tiền như vậy?" Hỏi xong lời này Lộ Á cũng là hối hận, "Đúng vậy à, hắn đã sớm để Hàn Phúc nghe ngóng tốt, này Long Châu đảo biển Cảng thành Nam Bắc hai tòa đại doanh thế, nhưng là có 30 vạn người à. Liền không nói toàn quân xuất kích, cái kia tùy tiện ném mấy vạn người tại biển Cảng thành này cửa chính công trạng còn không phải đảo lật đi lên bay a. Đây chính là điểm thứ hai, thêm ra năm thành bên trong, chỉ có một thành là cho lại doanh, còn còn có một thành Hàn Phúc muốn nói lại thôi. Cho người nào? Không phải cho con chó kia thành chủ đốt lót đi. Lộ Á chửi ầm lên. Lúc này Tần Sĩ Ngọc chính là không có ở tại chỗ là, như như không phải, không phải để bọn hắn Tam Vị Y quán người một nhà hảo hảo cho Lộ Á hát một đoạn. Hắn này trạng thái nhìn qua so bị điên người còn mẹ nó nóng này đâu. Quan chủ, Biển Cảng Thành là không có thành chủ. Nghe nói lúc trước có một vị đại năng, hắn ở thời điểm Biển Cảng Thành là mưa thuận gió hòa bình cường mã tráng. Tại hắn thần bí biến mất về sau, Biển Cảng Thành liền lại không có thành chủ nhậm chức. Trong thành có quản sự cùng quản sự trông coi, mà đại doanh không ai có thể quản cũng không dám có người quản. Bất quá. Hàn Phúc lại muốn nói lại thôi. Ngươi mẹ nó có thể hay không có dám duy nhất một lần thả xong. Tông mẹ nó đông nhiên cái gì đông nhiên. Lộ á này gọi một cái tức giận. Bất quá mặc dù không có thành chủ, nhưng tại chỗ sâu lại truyền một câu, vô luận là biển Càng Thành vẫn là đại doanh, thần gia lời nói đặc biệt có tác dụng. Hoặc là nói, là tần sĩ ngọc đặc biệt có tác dụng. Hàn Phúc nói, sau khi nói xong sắc mặt hắn tử sắc mới dần dần biến thành màu đỏ. Dù sao, ai bị mắng trong lòng cũng mẹ nó cảm giác khó chịu a. Cái này. Đây chính là điểm thứ ba ta sinh khí không phải là bởi vì ngươi, ngươi cũng biết ta có nổ nói tục ma bệnh, đừng để trong lòng. ngươi là tâm phúc của ta, là huynh đệ của ta, càng là ta tương lai người nối nghiệp lựa chọn hàng đầu. ta cũng là có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Lộ á nói, cùng lúc đó cũng bất phóng túng đi một chút. không có, không có quan hệ. hàn phúc lắc đầu. ngươi nha, chính là quá mềm. dù là có ta một nửa tính tình đâu, ta đều không đến mức như thế hào tâm tổn trí. Lộ á than nhẹ một tiếng nói. thế nhưng là, phẫn nộ là sẽ để cho người mất lý trí cùng phản đoán, từ đó ảnh hưởng đến phương hướng chính xác. hàn phúc nói. á hướng. Tiểu tử ngươi còn mẹ nó giao huấn bên trên ta tới a, Lộ á bị chọc giận quá mà cười lên, mà lần sau quát tay, tốt, không nói những thứ này. Ta cũng nghe ra, ngươi nói những chuyện này là cùng tần gia, hoặc là nói là nhà bọn hắn cái kia đệ nhất công tử có quan hệ. Chính là ngày đó cái kia tiểu kiểm. Đúng vậy, vừa mới ta nói cửa chính đem thuế theo nhiều giao ba thành biến thành nhiều giao năm thành, thêm ra tới hai thành bên trong mặt khác một thành chính là đưa đến tần phủ. Nếu như không phải hôm nay ta thấy được cửa chính người theo cửa đông tiến đến ta cũng sẽ không phát hiện. Hàn Phúc nói, thật mẹ nó cầm láo tử làm bài trí đúng không? Tốt, ta ngược lại muốn xem xem không có ta các ngươi chơi như thế nào đến chuyện. Nói chuyện, Lộ Á liền muốn đứng dậy. Quan chủ, tuyệt đối không thể. Hàn Phúc lập tức ngăn cản Lộ Á. Có ý tứ gì? Lộ Á nói, "Quan chủ, lúc này còn không phải thời điểm. Thời điểm đến, đừng nói là ngài sinh khí, ngài không tức giận ta cũng sẽ nhắc nhở ngài, lập tức nếu như ngài bởi vì phẫn nộ mà đi nhầm nước cờ này, như vậy trước đó ngươi bố trí xuống tất cả cờ chết có thể liền tất cả đều vô phí, bởi vì cái gọi là làm một nước cờ đi nhầm cả bàn đều thua a." Hàn Phúc nói, "Ngươi là Hạo Hải tử." Lộ Á thở dài một tiếng, khẩu khí này xem như đi ra. Sau đó nhẹ gật đầu, Vô Vô Hàn Phúc bà bay. Ta cũng là không muốn để cho chính mình lúc trước lựa chọn hối hận cũng xuất hiện sai lầm a." Hàn Phúc nói. Nghe được câu này Lộ Á không có trả lời, mà là nheo mắt lại nghiêng qua Hàn Phúc một chút. Bất quá Hàn Phúc không có phát hiện, mà cái nhìn này qua đi Lộ Á cũng là khôi phục thái độ bình thường. "Ngươi đi chuẩn bị một chút, hai ngày sau ta mang theo ngươi tự mình đi một chuyến tận phụ." Lộ Á nói. "A? Vì sao là hai ngày?" Hàn Phúc không hiểu nói. Hôm trước Phong Ba đi qua, hôm qua là ngày đầu tiên. Ta muốn hôm nay biển cả thành sở dĩ có thể truyền đến dạng này tin chiến thắng tất nhiên là bởi vì tần gia tiêu lý theo lý thuyết đợt phong ba này thoáng qua một cái chúng ta cũng là tài vật được cả danh và lợi là nên tới cửa cảm tạ một phen nhưng chính là bởi vì chúng ta ngày đầu tiên không có đi cho nên tần gia cái kia tiểu tử liền cho chúng ta một quyền đến cùng vẫn là người trẻ tuổi a gặp chuyện quá xúc động lộ ám một bộ xem thấu tần sĩ ngọc dáng vẻ có chút khinh miệt cười một tiếng vậy chúng ta còn phải đợi đến hai ngày sau đi hàn phúc càng thêm không hiểu bởi vì cái gọi là quá tam ba bận hiện tại là ngày thứ hai muộn ngày mai là ngày thứ ba đi cũng là lâm cuối thu muộn không có ý nghĩa ngày thứ tư Vừa vặn cũng coi là một khởi đầu mới, người ta mang theo đại lễ tới cửa, hiệu quả tất nhiên không giống, mà lại ngày thứ tư cũng vừa lúc là qua này cái gọi là quá tam ba bận, đây cũng là nói cho nói cho cái kia tần phụ cùng tần gia tiểu tử, chúng ta tam vị y quán cũng không phải không có tôn nghiêm, ta lộ á cũng không phải không có tỉ khí. Lộ Á miệng rộng cong lên nói, Hy vọng như ngài mong muốn. Hàn Phúc nhẹ gật đầu, không có lên tiếng. Mà hai ngày về sau, Lộ Á triệt để ngốc sóng. FTO, quy một chương 347, vỗ hụt. Chớ có nhìn cái kia Lộ Á trang cùng cái gì, thật ra thì trong lòng của hắn cũng không chắc. Dung Tần sĩ Ngọc mà nói a, loại người này chính là sống không rõ. Nói là đến chết vẫn sĩ diện đi hắn còn không tính. Ngươi muốn thực sự tôn nghiêm sĩ diện vậy, ngươi liền ngày thứ tư cũng đừng đi tần phụ. Làm ra vẻ một trận lao sói với tôi. Cuối cùng ngày thứ tư ngươi không còn phải tới cửa bái phòng gia đình sao? Vì ngày thứ tư tới cửa biểu thị thành ý. Sớm một ngày lộ á liền đem lễ vật chuẩn bị xong. Bình thường tới cửa đều là hai loại lễ bốn loại lễ, cái thằng này vậy mà chuẩn bị tám loại lễ. Không tính lễ vật bản thân giá trị, chỉ từ này tám loại bên trên liền không khó coi ra hàn đối với tần phụ có trọng. Vội là vội, nhưng cũng không thể quá sớm bởi vì cái gọi là là điểm danh điểm danh, này giờ mãu là quan gia giờ làm việc, dù hiện tại mà nói chính là 5 giờ sáng đến 7 giờ, đương nhiên thời gian này tự nhiên là không thích hợp đến nhà. Giờ mãu vừa qua khỏi, tần phủ đại môn liền bị gõ. Ai vậy? Trong môn có người trả lời. Tam vị y quán quán chủ Lộ Á, mang hậu lễ đến nhà bái phỏng. Lộ Á nói. Bái phỏng? Người ở bên trong kinh ngạc một tiếng, sau nói, xin hỏi bái phỏng vị nào? Thần gia đệ nhất công tử tần Sĩ Ngọc. Lộ Á nói. Không có người này. Bên trong nói. Cái gì? Lộ Á sửng sở, nhìn hai bên một chút lại nhìn một chút hai phút chẳng lẽ nói đi nhầm, này Khai Lăng Thành còn có cái thứ hai tần phụ, nếu như ngươi hoa tần phụ là chuẩn không sai, Khai Lăng Thành chỉ lần này một nhà. bất quá tần gia đệ nhất công chết có thể không phải tần sĩ ngọc, mà là tần gia ngọc. bên trong nói, cái này, Lộ a tính tình vốn cũng không tốt, nếu không phải bên trong là tần phụ người hắn thật hận không thể giữ cửa đều cho đập nát. hắn cũng biết tần sĩ ngọc mặt trên còn có một người ca ca, có thể hắn nào biết được tần phụ người có thể cầm cái này cùng mình làm văn chương a, vậy ta hoa Khai Lăng Thành đệ nhất công tử, tần phụ nhị công tử tần sĩ ngọc, lúc này đúng a, còn xin mở cửa đi. đúng là đúng bất quá cửa lại là không thể mở. Bên trong nói: "Vì sao?" Lộ Á mặt đỏ dần. "Bởi vì giờ Mạo thời điểm tần sĩ Ngọc đã rời đi tần phủ, cho nên ngươi đã bái phòng không tới." Bên trong nói: "A." Lộ Á nghe xong nhìn một chút Hàn Phúc, khổ bức địa đạo, "Nào dám hỏi công tử hướng đi phương nào, ngày nào trở về?" "Một đường hướng tây, hẳn là đi đảo chủ phủ phương hướng. Lúc nào trở về coi như khó mà nói, 7, 8 ngày là hắn, 1 tháng cũng là hắn, hoặc là càng lâu cũng khó nói." "Nghe nói đảo chủ phủ tam vị y quán đang chờ công tử chúng ta đi cho cắt băng khai chương đâu, đêm qua liền phái người tới đón." Trong môn nói: sau đó vang lên tiếng bước chân xem bộ dáng là rời đi. cái này, lô á triệt để ngốc sóng, nhìn xem Hàn Phúc con mắt đều không nay mắt. Hàn Phúc còn có thể nói cái gì à? trong lòng tự đủ sớm mẹ nó để ngươi đến ngươi không phải làm ra vẻ sóng. lúc này tốt đi, người đi đi. cái này cũng chưa hết, con mẹ nó là để người ta đảo chủ phụ cho tiết đi. thật ra thì Hàn Phúc cũng kỳ quái, vì cái gì đảo chủ phụ bên kia tam vị y quán người tới đón hắn không có phát hiện đâu. đúng vậy à, hắn có thể phát hiện mới là quái sự. bởi vì đây là tần sĩ ngọc trước khi đi cố ý giao phó song. thật ra thì bên kia căn bản là không có người tới. Hàn Phúc lắc đầu. Thang nhẹ một tiếng. Lộ Á một mực nhìn lấy hắn đâu, thân là hạ vị giả hắn cũng không thể không nói lời nào a. Quan chủ, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, mọi chuyện đợi sau khi trở về lại bàn bạc kỹ hơn." Hàn Phúc nói. "Cái kia Lộ Á còn có thể nói cái gì a, lắc đầu thở dài trở về. Chúng ta đuổi theo như thế nào? Trên đường Lộ Á không biết có phải hay không là đầu vóc trống rỗng, vậy mà hỏi một câu như vậy. Quan chủ, tha thứ ta nói thẳng, gia đình ra ngoài ngươi đổi theo tặng lễ cùng đến gia đình phụ thượng tặng lễ cái kia có thể giống nhau sao? Đây không phải tặng lễ mà thất lễ a." Hàng Phúc nói, trong lòng tự đủ ngươi mẹ nó nếu là nghe ta sớm một chút đến nhà còn có thể lăn lộn chén trà ăn một chút, này mẹ nó gia đình đi ngươi đuổi theo, trừ ăn ra đất bị coi thường còn có thể ăn vào cái giam a. Còn nữa, ngươi có thể nghĩ đến truy, bên đường nghĩ không già già tốc đưa sao? Coi như đuổi theo cũng tất nhiên là phí công. Ai nha, vậy phải làm thế nào cho phải a? Lộ Á quả nhiên là gấp. Như thế xem ra, cũng chỉ có mất bỏ mới lo làm chuồng. Thời gian gần một tháng chúng ta nhiều cùng Tần Phụ đi vòng một chút, không nhất định không phải muốn bái phòng Tần sĩ Ngọc đi, cái kia Tần phủ bên trong trưởng bối huynh đệ tỷ muội không đều có đây không? còn có phụ thành chủ bên kia. Hàn Phúc là ai à? đã sớm nhìn ra tần phủ cùng phụ thành chủ trong này miễn cơ, nếu quả thật như là vừa mới người kia nói, một tháng đều về không được, như vậy lần sau phong ba đột kích chúng ta coi như không thể ngồi hưởng kỳ thành, phải là phái người đem tần phủ bảo vệ tốt. còn có tần phủ tại chợ phiên bên trên đặc biệt chú ý cái kia mấy nhà cửa hàng, đều muốn chiếu cố đến. ai? cũng chỉ có thể như thế. Lộ Á thở dài một tiếng, lại là không có phát hiện bên cạnh đường nhỏ bên trong một thân ảnh mấy cái lấp lóe không thấy. như thế nào? Tần giai ngọc nói, vừa mới trong môn người chính là hắn. là như thế như thế chuyện như vậy. Vừa mới đường nhỏ bên trong biến mất người kia nói, hắn chính là thần giai ngọc phế đi ra đi theo lộ á. Nay không phải liền là tiện ra sao, cho các ngươi chỗ tốt làm ra vẻ lao sói với đuôi, lúc này không dứt bọn họ, lại là ư, ca lại là hí kịch. Thần giai ngọc cười nói, "Lắc đầu. Con mẹ nó bái phòng chúng ta ra trưởng bối phận, hắn có thể bái phòng đến đều coi như hắn có bản lĩnh." Đại công tử, cái kia lập tức nên như thế nào hành động?" Người kia nói, "Như thế nào hành động? Ngươi đi nói cho phụ thành chủ bên kia, còn có trợ phiên, nếu có người hiếu kính vậy chúng ta liền tất cả đều tiếp tục." Bất quá trừ ta ra bất luận kẻ nào không thể làm bất kỳ quyết định gì, nhất định phải lên báo đến ta chỗ. Nếu như ta cũng không tốt làm định đoạn, hết thẻ toàn bộ mấy người sĩ Ngọc trở lại hăng nói. Tần Giai Ngọc gật đầu nói. Vâng. Người kia vừa chắp tay, đi xuống. Không phải Tần Giai Ngọc nói thế nào lộ á bái phòng không đến người đâu đâu, bởi vì Tần sĩ Ngọc trừ mang theo Phượng Thiên Phụng còn có quan bằng cả một nhà nhân chi bên ngoài, nhà mình trưởng bối cũng là cùng đi, cho lòng hướng Tây đúc lại phần mộ lớn những người này thiếu đi ai cũng không được liền không theo long hướng tây đối với tần sĩ ngọc ân tình bên trên luận theo quan bằng này luận cái kia long ra thế nhưng là thân gia a loại đại sự này xem như tần gia trưởng đối sao có thể không ra mặt cho nên nói hiện tại tần phủ bên trong thật ra thì liền chỉ còn lại tần gia ngọc làm chủ Phủ thành chủ bên kia là tần kim ngọc tại có tần phủ quả ớt nhỏ toa chấn đây tuyệt đối là thiết diện vô tư a cho nên nói tần phủ phủ thành chủ thậm chí khai lang thành hết thảy cũng tất cả đều là ngay ngắn trật tự mở lâm thành sự tình không đề cập tới chỉ nói tần sĩ ngọc mang theo một đoàn người tiến về đảo chủ phủ khoảng cách đại môn còn cách một đoạn thời điểm tần sĩ ngọc tiêu dừng mọi người cũng hết sức kỳ quái thế nào? Phượng Thiên Phụng nói, lúc này cũng liền Phượng Thiên Phụng có thể đi theo Tần Sĩ Ngọc thu xếp thu xếp sự tình. Tần phủ người thật ra thì cùng Long Hướng Tây cũng không có hữu na sao quen, mà Long Phượng thị mẹ con hai người càng tiếp cận phía tây tâm tình cũng là càng nặng nghề. Lúc này Quan Bằng đang tại đằng sau đuổi tiếp hai mẹ con đâu. Không có việc gì đại ca. Sau đó một lát, Tần Sĩ Ngọc lắc đầu, xoay người, Quan Bằng, tiểu phượng tới. Nghe được Tần Sĩ Ngọc kêu gọi, hai người đến đây. Ta để ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị xong chưa? Tần Sĩ Ngọc nhìn về phía Quan Bằng, đều ở ta nơi này đâu? Quan Bằng gật đầu nói, lấy ra một phần. Tần sĩ Ngọc gật đầu nói, được. Quan bằng nhẹ gật đầu. Một phần tế bái vật dụng xuất hiện trên mặt đất. Sĩ Ngọc, tại sao lại ở chỗ này liền đường? Long Vượng Thị đến đây. Bá mẫu ngay nhìn, bây giờ đảo chủ phủ đã không còn là đảo chủ phủ, mà là long mộ. Cả tòa thành đều là ta long bá Bá mộ địa. Cho nên xem như văn bối, chúng ta cần phải ở chỗ này đi đầu tế bái. Tần sĩ Ngọc nói, hào hải tử, ngươi có lòng. Long Vượng Thị nước mắt xuống tới, cùng ba đứa hải tử cùng một chỗ đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng bắt đầu tế bái. Đại ca, tế bái hoàn tất. Tần sĩ Ngọc nhìn về phía Vượng Thiên Vụ, tiếp xuống làm phiền đại ca. Đây là nơi nào? Bản này chính là cần phải. Phượng Tiên phụ lập đầu. Đại ca ngươi còn nhớ rõ bên trong Long sẽ bảo tháp cùng sân nhỏ quý mô a? Tần Sĩ Ngọc nói. Đương nhiên, đều tại ta trong đầu đâu. Phải biết, cái kia mỗi một tòa tháp mỗi một tòa sân nhỏ đều là ta tự mình giám sát. Phượng Tiên phụ nói. Tốt, tiếp xuống chuyện thứ nhất, xây dựng thêm đảo chủ phủ, vì Long bá bá đúc lại phần mộ lớn. Tần Sĩ Ngọc nói. Khuất Trương thành bao nhiêu tuổi? Phượng Tiên phụ sử sở. Hướng ra phía ngoài xây dựng thêm hai trong đó Long sẽ diện tích. Trần Sĩ Ngọc nói. FTO, Quy 1 chương 348, chúng tu Long Ngộ. Tần sĩ ngọc lần này tính toán chính là từ ngoài vào trong, là trước theo đảo chủ phủ mặt tiền bắt đầu sửa lên. Đảo chủ phủ đã từng hết thề đã tinh thần xa suốt lâu như vậy, cũng làm nên đến thay mới nhan thời điểm. Tần sĩ ngọc sở dĩ là để phượng tiên phụ hướng ra phía ngoài quyết trường hai trong đó long sẽ không gian cũng là có nguyên nhân, người đảo chủ này phủ là long hướng tây tâm huyết, kia thật là một giọt mồ hôi một giọt máu chúc tạo lên, cho nên đã từng đảo chủ phủ mặt tiền cũng chính là bị tần sĩ ngọc đổi thành long mộ đại môn tuyệt đối không thể phá hủy. Đây là muốn giữ lại kỷ niệm long hướng tây, mà bên ngoài thêm ra một tòa bên trong long sẽ không gian mới là xem như mới đảo chủ phủ mặt tiền cũng không thể để người vừa vào cửa liền thấy mộ phần đi, cho nên hướng ra phía ngoài xây dựng thêm không gian cũng tương đương với mới đảo chủ phủ cửa rảnh. Sau đó, tại Long Châu đảo nhất phương tây, cũng chính là đảo chủ phủ bờ biển hậu viện, bên trong Long sẽ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tất nhiên tần sĩ Ngọc mang theo mọi người tới đây, kia dĩ nhiên chính là đều sớm chuẩn bị xong. Tại xây dựng thêm mặt tiền trước đó, Phượng tiên phụ một cái tín hiệu đánh vào trên trời. Loé sáng quang mang đem ban ngày bầu trời cũng chiếu lên loa mắt, sau đó vụ cận bên trong Long người biết cùng đại doanh 10 vạn nhân mã bằng nhanh nhất tốc độ tập kết hoàn tất. Trước sau chỉ dùng thời gian 10 ngày, tại ngày đêm đẩy nhanh tốc độ phía dưới, Vô luận là cửa trước mặt vẫn là sau bên trong long toàn bộ làm xong. Sau đó tần sĩ ngọc liền để đại doanh người tất cả đều trở về. Thật ra thì rất nhiều người từ đầu đến cuối đều có một vấn đề chôn ở trong lòng không hỏi. Đó chính là vì cái gì tần sĩ ngọc sau khi đến cái thứ nhất không phải vì long hướng tây lúc lại phần mộ lớn mà là lại chơi mặt tiền lại chơi hắn bên trong long sẽ. Dạng này không phải đối với đã chết người đại bất kính sao? Đương nhiên tần sĩ ngọc đối với long hướng tây tình cảm cũng không cần nói. Chứ mọi người biết long hướng tây đối với tần sĩ ngọc tốt, cái kia còn có tại minh giới mười tầng trong địa ngục long hướng tây đối với tần sĩ ngọc đại ân. Trên đời này. Tần sĩ Ngọc coi như có lỗi với ai cũng sẽ không có lỗi với Long hướng Tây. Bên trong Long có tất cả, phía dưới cần phải làm là vì ta chí thân Long bá bá đúc lại phần mộ lớn. Nhiều ta không nói, không có Long bá bá, liền không có ta Tần sĩ Ngọc. Mọi người nhất định dùng hết trăm phần trăm tâm. Đứng tại Long hướng Tây trước mộ phần, Tần sĩ Ngọc sau khi nói xong phụ phụ một tiếng liền quỳ xuống. Tần sĩ Ngọc quỳ xuống, quan bằng cùng Long tiểu phượng cũng quỳ xuống, mà bên trong Long sẽ tất cả mọi người cũng tất cả đều quỳ xuống. đương nhiên còn có đã từng đảo chủ phụ bên trong một chút bất tỉnh, van bối đợi chút đi. Long bá bá, ta, ta đến xem ngài. Tần sĩ Ngọc há miệng ra nước mắt liền bắt đầu tại vành mắt bên trong đảo quanh, không phải chất nhi bất hiếu, không có ngay lập tức vì ngài đúc lại phần mộ lớn. Ta biết, những năm này ngài thấy phong quang, nhưng trong lòng khổ cùng gặp trôi qua tội xưa nay không từng đối người nhấc lên, cho dù là trí thân bá mẫu tiểu phượng cùng ta phượng đại ca cũng không có. Nhưng là những này ta biết, ngài hết thảy chất nhi đều biết. Tần sĩ ngọc sau khi nói xong, người phía sau cũng tất cả đều khóc. Cũng không phải là nói tất cả mọi người nhận qua long hướng tây ân, mà là bị tần sĩ ngọc trò lấy nhiễm. Lúc trước vì che chở ta, ngài có thể nói là ngày đêm lo lắng hãi hùng. Hiện tại không cần, chất nhi trưởng thành ta có năng lực bảo hộ bá mẫu cùng muộn muội, có năng lực hơn bảo hộ ngài. Tần sĩ ngọc sau khi nói xong phanh phanh phanh dập đầu bà cái, sau đó một chỉ sau lưng, đảo chủ phủ đã xây dựng thêm, ngài đã từng cửa phủ ta vì ngài giữ lại, ban đầu là long phủ, hiện tại là long mộ. Ta muốn mỗi một cái tiến vào đảo chủ phủ người vào cửa sau lần đầu tiên đều là nhìn thấy ngài, cũng dâng hương tế bái. Tần sĩ ngọc nói xong lại dập đầu, mọi người cũng đi theo đập xong về sau cũng là minh mệnh. đúng vậy à, cũng không thể nói bởi vì tần sĩ ngọc trùng kiến đảo chủ phủ liền đem đảo chủ phủ cho đóng lại a. không chỉ có là dân chúng trong thành đám lợi, thế nhưng là còn có kẻ ngoại lai like đâu sở dĩ cái thứ nhất kiến tạo mặt tiền chính là muốn để Long Hướng Tây có thể sớm hơn đạt được người tới dân hương, muốn nhập phủ trước hết dân hương, đây cũng là vì có thể để cho Long Hướng Tây sớm hơn hưởng đến mọi người vân hòa. đằng sau là ngài Chất Nhi tâm huyết bên trong Long Sẽ một cái chính năng lượng bạo dạn tổ chức. bây giờ Chất Nhi vì linh lung tháp sơ chấp pháp mà bên trong Long Sẽ cũng đã nhận được linh lung tháp khẳng định. Chất Nhi đưa nó sắp đặt tại đảo chủ phủ nhất phương Tây, tại ngài, tại Long Mộ phía sau cho ngài thủ hộ, ngài mãi mãi cũng là an toàn, ngài rốt cuộc không cần vì Chất Nhi mà lo lắng hãi hùng. sau khi nói xong Tần Sĩ Ngọc lại là dập đầu ba gái. Lúc này mọi người rốt cục minh bạch, mặc dù nói Long Hướng Tây đã không còn, căn bản trải nghiệm không đến cái gì phía trước mặt Tiền hưởng thụ hương hỏa đằng sau bên trong Long sẽ Hạng chót an toàn bảo hộ, có thể đây đều là Tần Sĩ Ngọc tâm cùng chân tình a. Đúng vậy, Tần Sĩ Ngọc biết rõ lúc trước Long Hướng Tây vì che chở mình đã làm gì. Nói câu không khách khí, lúc ấy Long Hướng Tây coi như tương đương với phản linh lung thác. Cho nên Long Hướng Tây lúc trước tình cảnh thủy chung là Tần Sĩ Ngọc trong lòng một cái nặng, lúc này lúc trước sau sau đó xây lại mọi cũng chính bởi vì vậy. Người phía sau ai cũng không được núp lích, ta chủ tu, quan bằng cùng Tiểu Phượng theo bên cạnh phụ trợ dù là thoát lực quỷ phải quỷ đến long bá bá phần mộ lớn một lần nữa tu kiến hoàn tất tần sĩ ngọc nói đúng vậy người phía sau nói trắng ra là chính là mạo sương chẳng diện vì đã từng long châu đảo đảo chủ trùng tu phần mộ lớn người ít cũng khó nhìn không phải mà xem như vãn bối quan bằng cùng long tiểu phượng nhất định phải quỷ gối một bên nói trắng ra là thật ra thì hai người bọn họ có thể ra bao nhiêu lực những này tần sĩ ngọc một người đã sớm làm xong tính toán sở dĩ để bọn hắn hai cái tham dự trừ là nữ nhi nữ tê bên ngoài tần sĩ ngọc cũng là vì để cho bọn hắn tỏ vẻ hiếu đạo tần sĩ ngọc đã từng vì long hướng tây làm một cái long môn lúc này liền có thể tạm thời lấy xuống mà lập tức long hướng tây mộ phần thật ra thì chính là lúc trước đội vàng ở giữa làm ra một lần nữa đi làm kia tuyệt đối không thể lại qua loa hành sự lên tần sĩ ngọc lực lượng toàn thân một phát áp chủ bài ra hết lúc trước chính mình đốt ra phần mộ lớn cũng là tại thiên hỏa nhiệt độ cao phía dưới hòa tan sau đó bị tần sĩ ngọc không chế bay lên trời cao định tần sĩ ngọc dùng tinh thần lực không chế để không trung hòa tan bùn đất những vật này tạm thời dừng lại tại không trung long ba bá lúc trước nơi này là nhất loạn cũng là ngài không muốn nhất muốn nhìn thấy lúc này ta liền vì ngài dọn sạch hết thể đi tần sĩ ngọc nói xong lại là một cỗ thiên hỏa xuất hiện. Thiên hỏa hóa thành một thanh to lớn đại đao, cứ như vậy nằm ngang quét qua, trên mặt đất hết thảy cũng tất cả đều bị quét bay vào không trung cái kia một đoàn thiên hỏa bên trong. Ừm. Đúng lúc này, Tần Sĩ Ngọc đột nhiên cảm thấy một tia dị dạng. Long hướng Tây văn phòng kia là nửa dưới mặt đất, xuống dưới về sau chính giữa chính là Long hướng Tây bảo tọa. Làm Tần Sĩ Ngọc bật hết hỏa lực vì Long hướng Tây thanh lý hiện trường thời điểm, cái kia bảo tọa bên trong đột nhiên có một cốt cái gì năng lượng cùng mình sinh ra cộng minh. Tần Sĩ Ngọc chớp mắt, lắc đầu. Lập tức vì Long hướng Tây mau chóng đem phần mộ lớn xây xong mới là chính sự. Lão nhân nói, người chết là không thể thời gian dài thời hết, Tần Sĩ Ngọc sở dĩ đem thiên hỏa tạm thời ổn định ở trên trời cũng là có che nắng chi ý. Các ngươi, nhanh đi đơn giản quét dọn mặt đất, cũng quy xuống, hướng về phía long bá bá lúc trước bảo tọa giập đầu. Tần Sĩ Ngọc nói, thật ra thì đây cũng chính là đi một cái hình thức, thân là nữ nhi cùng con rể những chuyện này cần phải làm một lần. Sau đó, Tần Sĩ Ngọc khống chế không trung đoàn kia hòa tan cắt đá bùn đất rơi xuống. Tại hắn cường đại tinh thần lực khống chế xuống, một cái sinh động như thật chân long xuất hiện đúng vậy, là chân long, chính là ngự long thị lưu ra cái chủng loại kia ngũ trảo chân long, mà cũng không phải là long thần tộc như vậy rắn cùng một chút trong truyền thuyết bò sát. Long hiện lên bản hình, thân thể vừa vặn đặt ở lúc trước long hướng tây văn phòng phía trên. Đầu rồng nhìn lại miệng rồng đại trương, phương hướng cũng chính là phương tây. Đầu này long bay đầu nhìn tây cũng là tượng trưng cho long hướng tây ba chữ, mà thân thể hướng đông đại biểu cho long hướng tây dùng thân thể của mình phù hộ che chở lấy người nhà, bách tính, đảo chủ phụ thậm chí là long châu đảo. đã từng long môn trụ chết liền không cần, mà bia đá lại là muốn được. thượng thư long mộ hai chữ, đứng ở chân long trước người. Chân Long trước mặt đài cao lư hương cái gì cái kia đều không cần nói, những này Tần Sĩ Ngọc là tuyệt đối sẽ không quên. Sau đó, Tần Sĩ Ngọc mang theo Long Tiểu Phượng đi lên trước, hai anh em tại địa đá phía sau cùng viết lên tên của mình, sách bất hiếu nữ, bất hiếu chất lợ. Đúng vậy, quan bằng danh tự không nên xuất hiện ở phía trên. Làm xong hết thể hiện trường lại là khóc thành một mảnh, đợi cho toàn bộ hoàn tất về sau Tần Sĩ Ngọc mang theo mọi người rời đi Long Mộ đi nghỉ ngơi. Không cẩn thận tâm Tần Sĩ Ngọc lại chú ý tới, trong đám người một thân ảnh nhìn qua sau đó lại biến mất mà lại tần sĩ Ngọc có thể cảm giác được cái kia đạo ánh mắt cũng không phải là vô ý, mà là tận lực nhìn qua cũng để cho mình phát hiện. FTO, quy 1 chương 349, hứa hẹn hết thảy toàn bộ kết thúc, Long Phượng thị mở ra cái kia phiến phủ đùi đã lâu cửa phòng. Long tiểu Phượng trước kia gian phòng tự nhiên là không thể ở, nơi đó có rất rất nhiều không chịu nổi hối ức. Bây giờ tiểu Phượng đã thành ra, chủ cư vẫn là để lại cho Long Phượng thị, mà lân cận gian phòng thì là quan bằng cùng Long tiểu Phượng, cũng là vì ngày bình thường có thể nhiều bồi bồi lao nhân ra. Đúng vậy, sau chuyến này không có cái gì đặc thù sự tình quan bằng đám ba người liền sẽ không lại rời đi đảo chủ có đảo chủ sự tình phải xử lý, không có phượng thiên phụng vị này đắc lực chấp sự cũng thật là đủ quan bằng bận rộn. lao long a, bởi vì cái gọi là là nhìn vật nhớ người, long phượng thị nhìn thấy chính mình cùng long phượng thị long phượng trình tường giường về sau con mắt cũng là mơ hồ. bá mẫu, tần sĩ ngọc là ở phía sau lặng lẽ đi theo long phượng thị tới. sĩ ngọc a, hảo hai tử, bá mẫu không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. long phượng thị có chút thất thần, cũng không có quay đầu nhìn về phía tần sĩ ngọc. lao long a, bây giờ gian phòng kia cũng không có người nhiệt độ, ngươi để ta nên làm thế nào cho phải? phía sau thời gian ngươi để ta một người nên như thế nào đi đối mặt. nghe long phượng thị tần sĩ ngọc trong lòng cũng không thoải mái, khoát tay lấy ra một vật. bá mẫu, cái này đồ vật đưa cho ngài. tần sĩ ngọc cầm trong tay chính là một khối cực phẩm hồng ngọc điều khắc. cái này. long phượng thị ngây ngẩn cả người. cũng không phải là long phượng thị bởi vì bảo thạch mà động cho, một đạo chi chủ phu nhân bảo bối gì chưa thấy qua. nhưng sở dĩ ngây người đúng là bởi vì tần sĩ ngọc trong tay bảo thạch, đó chính là một cái sinh động như thật chân long. bá mẫu ngài cầm nó thử nhìn một chút, có lẽ sẽ cảm nhận được long bá bá tồn tại đi. tần sĩ ngọc nói. được. Long Phượng Thị hai con ngươi tràn ngập hy vọng tiếp nhận Bảo Thạch Long, hai tay nắm ở, là lão long. Thật là lão long. Bang mẫu, là ta long bà ba a. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. Không sai, đây chính là lão long khí tức. Long Phượng Thị nước mắt chảy ra không ngừng. Đúng vậy, khối này Bảo Thạch Long phía trên thật là có Long Hướng Tây khí tức. Bất quá đây cũng không phải là đã nói lên đây là Long Hướng Tây đồ vật, mà là Tần Sĩ Ngọc đặc biệt vì Long Phượng Thị làm ra. Tại 19 tầng địa ngục thời điểm. Long hướng tây đem một thân trí dương chi khí cho tần sĩ ngọc, mà cố này trí dương chi khí cũng là trở thành tần sĩ ngọc tất cả. Này bảo thạch long chính là tần sĩ ngọc tại khai lăng thành thời điểm tự mình chọn tài liệu tự tay dùng linh dương bút điêu cắt ra. Bá mẫu, ta cùng ngài nói một sự kiện, ngài có thể giữ bí mật sao? Cho dù là tiểu phượng cùng quan bằng cũng không nên nói. Tần sĩ ngọc có thứ gì địa đạo? Hào hai tử, ngươi nói. Long phượng thị biết rõ tần sĩ ngọc là có chuyện quan trọng nói với mình, đóng cửa phòng hai người ngồi xuống. Ta tại linh lăng tháp chết thời điểm ngài cũng tại a? Tần sĩ ngọc nói. Lúc ấy chúng ta tại ngoài tháp, bất quá chuyện này ta lại là biết đến. Long Vượng Thị gật đầu nói, thật ra thì ta cũng không phải là chết thật, mà là đến Minh Giới đi một lượng. Tần Sĩ Ngọc nói, cái gì? Minh Giới? Thân là Linh Lung Tháp Tháp Ngoại Chấp Pháp Phu Nhân, Long Vượng Thị tự nhiên biết rõ Minh Giới. Không sai, mà lại ta, ta còn tại Minh Giới gặp được Long Bà Bá. Tần Sĩ Ngọc nói, cái gì? Ngươi nhìn thấy lao long rồi? Long Vượng Thị bắt lấy Tần Sĩ Ngọc cánh tay hết sức kích động nói, bá mẫu, ngài tin tưởng chất như sao? Tần Sĩ Ngọc không trả lời mà hỏi lại, đương nhiên, hải tử ngươi mau nói a. Long Vượng Thị không kịp chờ đợi nói bằng vào ta lập tức thực lực cùng thế lực đều không thể có cái gì đại hành động. bất quá mời bá mẫu ngài tin tưởng ta, sơ chấp pháp lại biến thành sơ pháp vương, sơ pháp vương cũng sẽ biến thành sơ thánh vương. mà mấy người chất nhi có thực lực cũng có thế lực thời điểm. tất nhiên vì lòng bá bá tái tạo chân thân. tần sĩ ngọc nói. cái gì? ngươi nói cái gì? hai tử, ngươi là thuyết lao long hắn. long vượng thị vừa khóc. ta nghĩ nếu như thời cơ đã đến, điều kiện cho phép, long bá bá hẳn là có thể hoàng hàn dương. tần sĩ ngọc nói. được. long vượng thị dùng sức lau khô nước mắt, nhẹ gật đầu. hảo hai tử, bá mẫu hiện tại bắt đầu liền hảo hảo còn sống. Tối thiểu nhất, còn lại một hơi phải đợi đến người Long Bá Bá trở về. Dù là hắn trở về ta, ta đi, ta phải gặp lại hắn một mặt. Bá mẫu, ăn vào viên này an thần hoàn, này bao đan dược ngài cũng giữ lại, thời gian chúng ta còn được qua không phải. Tần Sĩ Ngọc rót nước cho ăn Long Vương thị ăn vào một viên thành thời an thần đại dược viên thuốc, sau đó lại cho nàng nhất đại bao đan dược, tuổi thọ của con người cùng tu vi là thành có quan hệ trực tiếp, ngài liền hảo hảo tu luyện, chờ ta đem Long Bá Bá tiếp trở về, các ngươi còn muốn so với ai sống lâu đấy." Tần Sĩ Ngọc nói. "Được." Long Vương thị cái gì cũng không nói. Hảo hảo thu về đan dược, quay người lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Hảo hài tử, ngươi đi, giúp ngươi đi. Ta chỗ này ngươi cũng đừng có lo lắng, ta chính là sống tạm phải đợi đến ngươi Long Bá Bá trở về. Dứt lời, Long Phượng Thị thiết đi. Tần Sĩ Ngọc đóng cửa thật kỹ rồi đi. Mà Long Phượng Thị nhưng lại mở mắt. Lão Long à, từng có lúc ta cũng bởi vì ngươi che chở Sĩ Ngọc cùng ngươi từng có tranh chấp. Xem ra ta quả nhiên là tóc dài kiến thức ngắn. Ngươi khi đó thật không có nhìn lầm. Dứt lời, Long Phượng Thị thiết đi. Bá mẫu, đây là ta đối với ngài cùng Tiểu Phượng. Còn có Long Bá Bá hứa hẹn, nếu như thời cơ chín mùi không có xem như ta Tần Sĩ Ngọc ổn thỏa thiên địa bất dung. Tần sĩ ngọc tại cửa ra vào thấp giọng nói, sau đó quay người rời đi. Quan bằng cùng Long tiểu phượng dù sao cũng là người trẻ tuổi, mặc dù vừa mới kinh lịch bị thương, thế nhưng không đến mức giống như Long phượng thị mệt mệt. Lúc này đảo chủ phủ có động tĩnh lớn như vậy, Long hướng tây lúc trước bộ hạ có thể tất cả đều đến tới cửa. Long tiểu phượng mang theo quan bằng mới đảm nhiệm đảo chủ thân phận tiếp kiến đáng người, mà Tần sĩ ngọc cùng phượng thiên phụng thì là ngồi ở phía sau trong thư phòng uống trà. Ai? Phượng thiên phụng thở dài một tiếng. Thế nào đại ca? Tần sĩ ngọc nói. Hảo huynh đệ, thị phụ lúc trước thật không có nhìn nhầm ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ vì tỷ phu làm được như thế, ta. ta thay tỷ tỷ cảm ơn ngươi. phượng thiên Phụ liền muốn thi lễ. ngừng. tần sĩ ngọc đỡ phượng thiên Phụ. chớ có nhìn phượng thiên Phụ lục tháp nhiều thực lực, thế nhưng là thật cùng tần sĩ ngọc vật tay hắn vẫn chưa được. đại ca, ngươi nói như vậy có phải là không lấy ta làm huynh đệ? tần sĩ ngọc nói. dĩ nhiên không phải huynh đệ. mấy người bên này mà xong việc, tỷ tỷ bọn hắn lưu lại, ta liền cùng ngươi đi. ngươi sau này chính là ta người lãnh đạo trực tiếp, ta nơi nào còn dám gọi ngươi huynh đệ? phượng thiên phụng cười nói. đại ca, dạng này trò đùa sau này cũng không thể mở a đã thương người. Tần sĩ ngọc nghiêm mà nói. được. thưa ta. phượng tiên Phụng có chút xấu hổ. ta cũng là nói đùa đâu. tần sĩ ngọc đột nhiên cười nói. mã. tiểu độc tử. phượng tiên Phụng mắng. chợt nhìn tần sĩ ngọc một chút. sĩ ngọc a, sau này thế nào? còn muốn giống như tại khai lang thành tìm tới nơi này tam vị y quán. không, chúng ta lẳng lặng chờ là đủ. tần sĩ ngọc cười nói. một bộ bề miêu nghi kế dáng vẻ. cũng đúng, có mấy cái giống như lộ á như vậy mắt không mở. phượng tiên Phụng nhẹ gật đầu. hắt xì. khai lang thành tam vị y quán, lộ á hắt xì hơi một cái quá nhỏ. Ai nói thầm lão từ đâu? Vừa mới ngay tại ta vì long bá bá trùng kiến phần mộ lớn về sau, người bên kia đã qua đến lấy lòng. Tần sĩ ngọc nói. A. Phượng Tiên Phụng xử sở, hắn vừa mới đang chiếu cố Long Phượng thị cũng không có chú ý tới. Đại ca, ngươi đi chuẩn bị trên một cái bàn tốt tuyệt rượu. Ân. Liên theo đảo chủ phủ tối cao cấp bậc đến. Tần sĩ ngọc nói. Vì sao? Việc này phải chúc mừng. Phượng Tiên Phụng não chết cũng là căng ngân, hắn ý tứ là xây lại mộ còn muốn chúc mừng một phen sao? Nếu như bên kia thật muốn có tâm, tất nhiên đêm nay đến nhà. Tấn sĩ ngọc không để ý Phượng Thiên Phụng cho rút, nói. Đêm nay, Phượng Tiên Phụng sững sở. Chúng ta ban ngày gióng chống khua chiêng làm việc, lại thêm trên đường mệt nhọc, nếu như bọn hắn hiện tại liền đến nhà, đó chỉ có thể nói này tam vị y quán không cái gì phát triển. Tần sĩ Ngọc cười nói. FTO, quy một trường 350, chân thành khách tới thăm, đang như tần sĩ Ngọc lời nói như vậy, giờ thân mới hơn phân nửa, cũng chính là hơn 4 giờ chiều thời điểm, có người tới cửa. Phượng chấp sự, có người mang theo quả tặng đến nhà bái phỏng Hạ nhân nói. Dù sao phượng thiên phụng ban đầu là long châu đảo đệ nhất chấp sự, cho nên nói long hướng tây không có ở đây thời điểm tất cả mọi người nhận hắn, liền ngay cả ngũ phương đại lực thần cũng không được, cho nên nói lập tức phượng thiên phụng so quan bằng đều tốt hơn dùng. đương nhiên, đây cũng là vì cái gì phượng thiên phụng khăng khăng không ở lại đảo chủ phủ nguyên nhân các bạn. Dùng quan bằng năng lực cùng tần sĩ ngọc ở hậu phương ủng hộ, hắn tin tưởng phiến thiên địa này sớm muộn cũng sẽ chân chính thuộc về người trẻ tuổi. Mà hắn nha, người giả nhưng tâm không giả, còn muốn đi theo tần sĩ ngọc làm một sự nghiệp lẫy lừng đâu? Người nào? Phượng thiên phụng nói. Nói là sắp khai trương mua bán cửa hàng lão bản đến đây bái kiến phượng chấp sự cùng thấy linh lung tháp sơ chấp pháp phát thân. người tới nói a uống, miệng còn rất ngọt phượng tiên vụng cười nhìn về phía tần sĩ ngọc tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu phía trước phòng tiếp khách đài khách chuẩn bị trà là người kia xuống dưới tiếp người cùng chuẩn bị thật đúng là để ngươi nói chúng huynh đệ phượng tiên vụng gật đầu nói mà lại người này ngôn ngữ khiêm tốn hữu lễ tất nhiên sẽ không là lộ á như vậy có thể so sánh tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu đối với người này cũng là có chút yêu kỳ bởi vì cái gọi là là lời hữu ích không sợ nhiều mặc kệ tới nơi nào miệng ngọt một chút nhất định cũng sai mà lại nói ngọt cũng mềm mềm lãng phí một chút nước bọn, sao lại không làm? Cũng không phải là tất cả mọi người như là lộ á như vậy ngốc sóng, gắn song lão sói vây đuôi cuối cùng còn mẹ nó vô hụt. ân sĩ Ngọc Cùng Phượng Thiên phụng khinh thường một chút đến chậm, còn nữa long phủ cửa chính khoảng cách sẽ phòng khách cũng đích thật là gần một chút. Hai anh em đến đại sảnh thời điểm, chỉ thấy một người mặc trường bào màu đỏ đứng đứng ở nơi đó. Ngược lại là không có lộ á như vậy ngốc sóng, trong tay dẫn theo chính là bốn loại lễ mà cũng không phải là tám loại. Không phải nói thế nào lộ á là ngốc sổng đâu. Nay tám loại lễ đồng dạng đều là tới cửa cầu hôn mới chuẩn bị. Bốn loại lễ đã là đầy đủ tôn trọng đương nhiên cầu hôn cũng có tới cửa bốn loại lễ, bất quá này tới cửa bái phòng bốn loại lễ cùng cầu hôn thế nhưng là hai chuyện khác nhau. Bình thường nhiều dùng rượu, trà, bánh ngọt, hoa quả hoặc là cũng đều là ăn uống một loại làm chủ. đương nhiên tại tần sĩ ngọc đời trước còn có thể có khói. thất kinh thất tính. người kia xa xa nhìn thấy hai anh em đến buông xuống quà tặng liền giơ tay lên. hai anh em đến gần cũng là vội vàng hành lễ. thiếu lễ. thiếu lễ. hai anh em hỏi lễ. rốt cục nhìn thấy phượng chấp sự cùng tần chấp pháp bản tôn. người kia có chút nhỏ hử vấn. hai anh em xem xét người này bề ngoài xấu xí giữ lại dâu quay nón, mày dâm mắt to, chậm nhìn tựa như là nhà bên đại thúc, chỉ là nhìn hận cái kia một thân trưởng bảo màu đỏ xâm tính chất tuyệt đối phải so lộ á cái kia trưởng bảo màu đỏ muốn tốt. mời ngồi, lo pha trà. phượng tiên phụng nói, nơi này dù sao cũng là đảo chủ phụ, cho nên tần sĩ ngọc ngay từ đầu cũng không nói lời nào. đã sớm phân phó tốt, cho nên ba người vừa ngồi xuống nước trà cũng là đi lên. thật quá. Trà ngon. người kia trước cử bát trà ra hiệu một cái, sau đó hoảng sợ nói. tần sĩ ngọc xem xét, trong lòng tự đủ ân, đây là một cái uống trà người trong nghề, người vị thưởng thức sau đó phẩm, đây mới là uống trà. Cái kia cầm lên đường ngực ở ngực chính là uống tuyệt đối là khát hỏng. Huynh đài cũng hiểu trà a." Phượng Tiên Phụng cười nói, người này nhìn qua nhưng là muốn so Phượng Tiên Phụng lớn tuổi hơn một chút. "Hiểu sơ hiểu sơ, ngày bình thường thích uống. Bất quá miệng của ta lương nhưng không có phụ thượng ta, nếu như ta không có phẩm sai đây cũng làm mê mẩn đỉnh trên núi bích đầm tuyết bay." Người kia nói, "Khẩu phân lương thực, chính là thích uống trà người thường ngày là cây. Vui trà người ngày thường là không uống nước, hết thảy đồ uống đều là trà. Đương nhiên, uống tốt thời điểm không thể uống, nước trà giải rượu, lại một cái lúc uống rượu cũng không thể uống. Trừ trà cùng rượu lên phản ứng tổn hại sức khỏe bên ngoài." chủ yếu vẫn là bởi vì trà không phải trà mùi vị rượu còn mẹ nó không phải mùi rượu. Thật là người trong nghề a, đây là trà minh tiền là cây." Phượng Tiên phụ gật đầu nói. Thiên sinh đều biết chúng ta tục danh, vì sao không tự giới thiệu đâu?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Thất lễ thất lễ." Người kia vừa uống một chút nhỏ, nghe được Tần Sĩ Ngọc nói chuyện vội vàng đem bắt trà buông xuống, tại hạ kẻ ngoại lai han lý, là gần đây tại phủ thượng vừa có rơi vào. Muốn mở một nhà y quán, chỉ là chủ nhân không khắp nơi xuống chưa dám hành động a. "Là tam vị y quán đi." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bởi vì hắn tại tinh thần của người này, ba động bên trên cũng cảm giác được, hắn khách khí cùng khiêm tốn không thể là giả ra. Người chỉ cần một chân thành, như vậy coi như không thích cũng tuyệt đối sẽ không đáng ghét. Đúng vậy." Hàn Lý cười nói, "Tất nhiên Tần Sĩ Ngọc đều đi thẳng về thẳng hắn cũng không cần thiết dịch bất dấu. Hàn quán trưởng ngày nào đến?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Thính ra cũng có bốn tháng rồi đi." Hàn Lý nói. "Đúng vậy à, lần thứ nhất Phong Ba theo bắt đầu đến giảm sóc là hai cái dưới tháng, sau đó một tháng lại thêm vừa mới lần kia, cũng không vừa vặn chính là 4 tháng rồi. 4 tháng đều chuẩn bị xong chưa?" Tần Sĩ Ngọc nói đều chuẩn bị xong, thế nhưng là biển bên trên vải đỏ một mực không có xốc lên, cũng không có đối ngoại mở ra, chính là chờ lấy chính chủ trở về đâu." Hàn Lý nói. "Có thể từng đến Long Mộ đi tế bái qua." Tần Sĩ Ngọc lại nói. "Có, vừa tới thời điểm cho Long đạo chủ lực qua mộ, mà chúng ta lại không có khai trường, cho nên mỗi 7 ngày một lần cũng là sẽ để cho người tại trước mộ ngâm sướng một phen. Một là để tỏ lòng đối với Long đạo chủ tôn trọng cùng tưởng niệm, hai cũng là vì có thể để dân chúng lặng lặng tâm." Hàn Lý nói. "Cái kia trước đó ngoại Tà Phong ba đạo chủ phủ có thể từng xuất hiện." Trần Sĩ Ngọc nói. "Có." Cố này ta rõ phảng phất là mười phần chiếu Cố Long Châu đảo ác thực không dám giấu giếm, chúng ta tới Long Châu đảo tổng cộng là ngàn người, phần mười nơi đặt chân tính toán cắm dễ ở đây, mà chúng ta lẫn nhau ở giữa cũng là có liên hệ. Ta có đôi khi cũng đang nghĩ, có phải là bởi vì chúng ta những người ngoài này đến cho quý đảo mang đến bất hạnh. Bất quá còn tốt, lần này Phong Ba mới vừa vặn kết thúc ta liền trở đến quý nhân a." Hàn Ly nói. "Ta muốn biết, đảo chủ phủ ngoại Tả Phong Ba là như thế nào vượt qua?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Chúng ta tam vị y quán ngâm sướng lần điệu liền có tính tâm công hiệu, chắc hẳn điểm này Tần Chấp Pháp cần phải tại khai lăng thành liền có chút nghe thấy." chúng ta đến nơi này sau bằng nhanh nhất tốc độ dàn xếp, sau đó lợi dụng mỗi 7 ngày một lần tần suất tại Long Mộ trước ngâm sướng lăn điệu. đều nói ngoại tà ngoại tà, này ngoại tà tự nhiên là bên ngoài tới. bên ngoài tới tà thừa lúc vắng mà vào bên trong, cho nên gần mấy tháng ngâm sướng đối với đảo chủ phủ bách tính cũng là có nhất định trợ giúp. bởi vì mọi người đối với trước đảo chủ Long đảo chủ cảm ơn, cũng có lẽ là bởi vì tất cả mọi người rất thích nghe, cho nên phàm là chúng ta vì trước đảo chủ tế điện thời điểm, tất cả mọi người sẽ đến. tất cả nói cho dù là phong ba tiến đến mọi người cũng không có quá nhiều gì dạng, ba ngày một lần ngâm sướng là đủ. Hàn Ly nói. Tần Sĩ Ngọc nói: "Vậy tại hạ xin được cáo lui trước, ngày mai tam vị y quán khai trường, cung nên hai vị tiền đến, được chứ?" Hàn Lý nói: "Có thể là có thể, bất quá ngươi cần phải đáp ứng chúng ta một cái điều kiện." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói: "Đương nhiên là có thể, chúng ta là người ngoài, chủ nhân đều tiếp nhận chúng ta, còn cái gì điều kiện không điều kiện." Hàn Lý lắc đầu cười một tiếng. Tần Sĩ Ngọc từ lúc gặp Hàn Lý liền thời khắc cảm thụ được tinh thần của hắn ba Động, tinh thần lực của hắn từ đầu đến cuối đều không có một tia dị dạng ba động. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm, chính là Hàn Lý tuyệt đối chân thành. Bởi vì Tần Sĩ Ngọc đã cảm thấy Hàn Lý tinh thần lực thậm chí ngay cả lộ á cũng không bằng. Hôm nay người lưu lại ở đây cùng chúng ta nâng cốc nôn hoàng kề đầu gối nói chuyện lâu, như vậy ngày mai chúng ta liền vì tam vị y quán chủ khai trương sự tình, được chứ? Tần sĩ Ngọc cười nói. Cái này. Hàn Lý sững sờ, sau đó sắc mặt đỏ lên, này thật có thể chứ? Bớt nói nhảm, đi. Phượng Thiên Phụng tại tần sĩ Ngọc một ánh mắt ra hiệu tiếp theo đem ôm Hàn Lý bà vai, ba người đi tới phòng ăn. Quy một chương 351, một câu nói tỏ ra. Long Hướng Tây là linh lung tháp tháp ngoại chấp pháp, mặc dù là một đảo chi chủ, có thể đảo chủ phủ bàn ăn tiêu chuẩn cao nhất cũng không nói là 3-40 cái đồ ăn, cũng vẻn vẹn 18 đạo đồ ăn mà thôi. Mà lại này 18 đạo món ăn số lượng cũng là có chú ý, là Long Hướng Tây căn cứ từ mình này chuỗi tiểu diệp tử đàn tay chuỗi hạt châu khóa đến định. 18, cũng tượng trưng lấy linh lung tháp 6 cái, 6 bùi, lục tựa. 18 cái đồ ăn ba người ăn tự nhiên không thích hợp, Long đột thị, quan bằng cùng Long tiểu phượng là nhất định phải ra mặt. Mặt khác đạo chủ phủ bên trong đã từng đầu đầu náo náo cũng tới một chút, đương nhiên những này cũng vẻn vẹn đi cái đi ngang qua sân khấu. Tân sĩ ngọc an bài như thế cũng là có bao nhiêu mặt tính. Một mặt là muốn đem quan bằng vị này tân nhiệm đảo chủ cho đưa lên mặt bàn, một mặt khác cũng là nói cho mọi người này tam vị y quán Hàn Lý là người của ta, mà cuối cùng một phương diện cũng là nói cho Hàn Lý ta cho ngươi gọi tới những này người có mặt mũi đã cho đủ mặt mũi ngươi. Mặt khác Long Châu đảo đảo chủ là huynh đệ của ta, sau này làm thế nào ngươi liền tự mình nhìn xem xử lý đi. Đã đem sự tình làm, lại cho mình huynh đệ bình một cái đường, mà lại trong lúc vô hình cũng coi là cho quan bằng tìm một phần ngoại lai like trợ lực, thật là một tiễn mấy cái điều à. Làm việc nên như vậy sau đó vượng thiên phụng cùng hàn lý đều nói tần sĩ ngọc có đại trí tuệ qua ba lần rượu đồ an quang ngũ vị mọi người ăn uống không sai biệt lắm cũng liền tất cả đều rút lui không chỉ có là ngoại nhân quan bằng đám người cùng vượng thiên phụng cũng tất cả đều mời rượu rời đi bởi vì mọi người biết rõ gia đình là chạy tần sĩ ngọc tới đến cho hai người này lưu lại đầy đủ không gian mà lại trên bàn hàn lý cũng là nói ra một ít chuyện hàn lý trực tiếp nói cho đám người chính mình cũng liền tương đương với mười nhà tam vị y quán tổng quán chủ cái này cũng không có gì kín chỗ cũng không sao lại nói sau khi đi ra hàn lý địa vị đương nhiên nhưng là khắt rồi vốn là gia đình ở đây cắm dẽ đã được đến đảo chủ quan bằng cùng chấp sự phượng thiên phụng lại hoặc là nói là tần sĩ ngọc khẳng định đi cho nên nói tam vị y quán tại long châu đảo tồn tại sự thực là không có người khả năng dùng phủ nhận đã như vậy vậy cũng không liền phải hảo hảo thân cận một chút ngày sau dẽ nói chuyện nhà đối với hàn lý tần sĩ ngọc cũng là nghĩ làm hài lòng tất nhiên người đảo chủ này phủ đầu đầu não nào có thể đối với hàn lý đối lập nhau coi trọng như vậy mà hàn lý lại biết rõ quan bằng là huynh đệ của mình mà nhạc mẫu cùng thê tử lại là chính mình bá mẫu cùng muội muội Cái kia tin tưởng sự tỉnh phía sau Hàn Lý tuyệt đối sẽ không ban sai, mà nhiều này một phần lực lượng quan bằng sau này tại chấp trưởng Long Châu đảo qua trình chung cũng là sẽ có rất nhiều thuận tiện. Dù sao Tần Sĩ Ngọc không thể đều ở Long Châu đảo, mà Tần Sĩ Ngọc không có ở đây thời điểm trong trong ngoài ngoài cũng đều muốn vượm thiên phụ một người đi bận rộn. Cho nên nói, quan bằng cũng cần có thế lực của mình a. Hàn quan trưởng, có phải là nên nói nói chuyện chính? Liên vừa hai người Tần Sĩ Ngọc nhìn về phía Hàn Lý nói, dùng hắn bây giờ thân phận lại thêm thân ở Long Châu đảo, quên coi Long vòng liền không có ý nghĩa, vẫn là đi thẳng về thẳng lợi ích tự thế. Mời, mời Tần chấp pháp chỉ rõ. Hàn Lý đã say chuyến choáng, nếu không ta trước dùng nội lực để giải rượu, ta nhìn Hàn quán trưởng một hồi sẽ qua sợ là phải say đi. Tần sĩ Ngọc cười nói, không không không, dạng này tốt nhất. Thừa dịp cựu kình ta còn dám nhiều lời một chút, nếu như là thanh tỉnh trạng thái dưới một ít lời ta còn chưa hẳn có can đảm ra khỏi miệng a. Hàn Lý cười nói, ngươi là Long Châu đào tam vị y quán đại lý tổng cửa hàng trưởng a, ngươi còn có cái gì không dám nói? Hàn Lý xem như vừa nói đùa vừa nói thật, tần sĩ Ngọc cũng là như thế địa đạo, ta nha, cứ như vậy chuyện đi. Hàn Lý lắc đầu, cái tiếc như thế nói đến, Hàn quán trưởng là có chuyện muốn nhờ a. Tần sĩ ngọc cười nói, người thông minh ở giữa nói chuyện liền thừa đơn giản như vậy sáng tỏ có thể nhảy vọt. Tần sĩ ngọc vừa mới cũng nghe minh mạch, mặt phía bắc cùng phía đông một cái làm khai thác một cái làm mậu dịch, nhất khả quan thu nhập thế nhưng là đều tại tay người ta bên trong đâu. Một cái pha y quán rửa vào bách tinh cũng có thể kiếm mấy đồng tiền, huống chi không trả tiền đi mình tưởng là được rồi. Cho nên nói Tần sĩ ngọc cũng biết này tam vị y quán rửa vào xem bệnh kiếm tiền là tuyệt đối không có khả năng cũng không thực tế. Đúng vậy à, Tần chấp pháp, thực không dám giấu giếm. Thật ra thì này tam vị y quán chân lý vẫn là tại quý phủ Khai Lang thành à. Hàn Ly nói. Ý gì? Tần sĩ ngọc nói. Tam vị y quán dùng phương pháp gì đến chữa trị tần chấp pháp trong miệng ngoại tà ngươi hẳn phải biết a." Hàn Lý nói, "Biết rõ, không phải liền là dùng tinh thần lực hát ra làn điệu từ đó khống chế cũng tiêu diệt phiền não trong lòng nha." Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Người đây đều đã hiểu." Hàn Lý cũng cười, "Ta dù không thể, nhưng cũng có những phương pháp khác chữa trị ngoại tà. Bất quá đích thật là không có quý quán luận điệu tốt, dù sao ta một lần cũng chỉ có thể chữa trị một người mà các ngươi thì là có thể đồng sự hát cho rất nhiều người nghe à. Tần Sĩ Ngọc nói, "Thật không dám giấu giếm, thật ra thì ta hâm mộ nhất cũng chính là tần chấp pháp cái chủng loại kia phương pháp a." Hàn Lý cảm khái nói, Ngươi biết phương pháp của ta. Tần sĩ ngọc nhìn về phía Hàn Lý, có biết hay không đều là thứ yếu, chủ yếu là đơn nhất phương pháp mặc dù phạm vi tính cũng tốt, nhưng lại là thuật nghiệp hữu chuyên công. Mà ngâm sướng thì thuộc về phát tán tính, một chút phương diện tất nhiên không bằng một lòng tốt ta. Hàn Lý gật đầu nói, sau đó cười một tiếng, ta cũng không phải là đang quay tần chấp pháp vương ngựa, chúng ta cái kia lộ á sở diễu như bức hưng hống cũng chính bởi vì hắn là trong chúng ta duy nhất hát sư phụ, này mười nhà y quán thuốc hay đều xuất từ tay hắn a. Tốt, ta đều không quanh co qua lòng vòng còn xin Hàn quán trưởng cũng không cần như thế, ngươi đều có thể đi thẳng vào vấn đề muốn xin ta cái gì nói thẳng chính là. tần sĩ ngọc mỉm cười đem một cái xin chữ nói đặc biệt nặng. tần chấp pháp ngươi có thể cảm giác được cái kia lộ á cùng ta có cái gì chỗ khác biệt sao? hàn lý nói khiêm tốn hiu lễ phương diện không bằng ngươi. tần sĩ ngọc nói thực không dám dâu dếm chúng ta mặc dù cũng không phải là cái gì đại hiển có thể cơ bản lễ tiết vẫn phải có. thậm chí chúng ta thường ngày lễ nghi so phần lớn người làm đều tốt hơn. hàn lý nói vậy ý của ngươi là nói lộ á là trong các ngươi khác loại. tần sĩ ngọc nói cũng không phải là khác loại mà là tự thân cũng lây dính tần chấp pháp trong miệng cái gọi là ngoại tạ a. Hàn Lý thở dài một tiếng. Như thế không kỳ quái, dùng hắn loại chết không chung ngoại, tà ta mới có thể cảm thấy kỳ quái đâu." Tần Sĩ Ngọc cười nói. Tần Sĩ Ngọc đương nhiên biết rõ này ngoại tà thích tìm cái gì người như vậy, mà lộ á ngay tại cái loại người này là tuy. Nói trắng ra là chính là tâm phù khí táo, thủ không được chính mình bản tâm. Cái kia Tần chấp pháp là nguyện ý giúp ta cái này đại ân rồi." Hàn Lý nói. "Giúp thế nào?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Đương nhiên là giúp ta tiêu diệt cái kia ngay cả có thể chữa trị ngoại tà hát sư phụ đều sẽ ảnh hưởng đến ngoại ta." Hàn Lý nói. "Cũng không phải không thể, bất quá ta 10 phần kinh ngạc." Hàng quán chủ vì sao lại chắc chắn như thế? Ta có thể giúp ngươi hoặc là nói là ta sẽ giúp ngươi. Ngươi có phải là có chút quá mức tự tin rồi? Tần sĩ Ngọc cười nói. Chỉ là bởi vì một ít chuyện ta có thể một câu nói toạc ra. Hàn Ly nói. Quá nhiều chuyện ta đều có thể một câu nói toạc ra. Tần sĩ Ngọc nói. Ngươi đảo chủ này trong phủ đều có người không biết ngươi là linh lung tháp chấp pháp. Ta đã biết ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hàn Ly nói. Đây cũng không phải là là cái gì bí mật. Có cái gì nhìn kỳ quái? Tấn sĩ Ngọc lắc đầu nói. Cái kia sơ chấp pháp đâu? Hàn Ly nói. Thì tính sao? Tần Sĩ Ngọc nhìn về phía Hàn Lý, cái kia bên trong long sẽ lại như thế nào? Hàn Lý cười nói, nó có thể như thế nào? Tần Sĩ Ngọc cưỡng chế trong lòng cảm xúc, dù sao hắn cũng không phải lúc trước Tần Sĩ Ngọc. Tại Minh giới kinh lịch quá nhiều lần luân hồi, lại thêm gần như lại thành tinh thần lực, Tần Sĩ Ngọc có thể thành quen trầm ổn nhiều lắm. Nếu như là đổi lại lúc trước, lúc này Tần Sĩ Ngọc chỉ sợ cũng sẽ nháy mắt buộc phát tất cả áp chủ bài trực tiếp đem Hàn Lý triệt để lưu tại nơi này. Tần chấp pháp bên trong long sẽ không thể như thế nào, thế nhưng là nếu như lại vì bên trong long sẽ tăng thêm một đỉnh hoàng thất bỏ ngũ khả năng sẽ nhiều đất dụng võ. Hàn Lý cười nói, Nghe đến lời này, Tần Sĩ Ngọc trong lòng đột nhiên giật mình, Quy một chương 352, thần mâu. Này bên trong Long sẽ cùng Đông Long đế quốc bí mật, chân chính biết đến coi như chỉ có Tần Sĩ Ngọc cùng Khương Thiên Sinh hai người a. Cho dù là đối ngoại nói, Tần Sĩ Ngọc cũng chỉ có thể nói là một loại coi như thuộc về mình mới phát thế lực quật khởi đi. Đây cũng là Tần Sĩ Ngọc lớn nhất một lá bài tẩy một trong, ngoại nhân làm sao có thể biết được? Làm sao? Bị ta nói trúng sao? Hàn Lý cười nói, vẫn là một mặt men say. Nhưng là Tần Sĩ Ngọc biết rõ, cái thằng này căn bản là mẹ nó không có xe rượu. Đương nhiên chúng ta tần sĩ ngọc cũng không phải năm đó dẫn theo chiếc lồng lưu điệu đệ nhất công tử, có thể bị loại này trận thế hủ đến sao? Mỉm cười nhìn về phía hàn lý, ta nói hàn quan trưởng, cái gì thời đại rồi? lúc nào rồi? con hoàn thất, có đế quốc sao hiện tại? Giáng có sao? tần sĩ ngọc lắc đầu cười nói, tần chấp pháp, ngươi cũng đã biết thần mâu nói chuyện? hàn lý nói, thần mâu? tần sĩ ngọc sững sờ, trước mắt cùng linh lung tháp thiên nhãn nhưng có chỗ tương tự, cùng nói đi, bất quá lại là khác biệt. hàn lý lắc đầu, lại uống một ngụm. Linh Lung Tháp Thiên nhãn có thể nói là một loại đại dự ngôn thuật, mà tiên đoán sự tình cũng là hết sức chính xác. Bất quá ta nghe nói quý Tháp Thiên nhãn cũng không phải là trăm phần trăm linh nghiệm, bởi vì quá trình chung nếu có đại kỳ ngộ xuất hiện lời nói là sẽ cải biến sự tình kết quả. À đúng, đây chính là các ngươi Linh Lung Tháp cái gọi là nhân quả. Bởi vì cũng thay đổi, quả tự nhiên khác biệt. Cái tôi nghe Hàn Quán trưởng ý tứ chính là các ngươi thần mâu càng như cánh còn sẽ không cải biến tại sao? Tân Sĩ Ngọc bật cười nói, cũng không phải là như thế, bởi vì chúng ta thần mâu là không nhìn thấy tương lai. So sánh quý Tháp Đại Dự ngôn thuật Thiên nhãn, xác thực không bằng. Bất quá chúng ta thần mâu lại là có thể nhìn thấy lập tức cùng đi qua, hơn nữa còn là trăm phần trăm chuẩn xác. Bởi vì không có cái gì là có thể ảnh hưởng đến trước mắt cùng đã phát sinh sự tình, trừ phi có người khả năng dùng xuyên toa không gian quay lại đi. A ah ha ah ah ha ah ah. ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Lý cười. Tần Sĩ Ngọc nghe được về sau trong lòng thế nhưng là giật mình, mặc dù Hàn Lý là nói cười, nhưng ai nói lại không thể có người xuyên toa không gian đâu, chính mình mẹ nó không phải liền là như thế đi vào thông thiên đại lục sao? Tần Chấp Pháp, đa tạ. Lúc này, Hàn Lý đột nhiên nói, "Cảm ơn ta." Ta đáp ứng ngươi cái gì sao ngươi liền cảm ơn ta? Tân sĩ Ngọc bật cười nói, trong lòng tự đủ ngươi này tính chất nhảy nhót tư duy nhảy vọt cũng coi như có chút kéo con bê. Ta không phải nói vừa mới tình cầu, mà là nói ngươi hôm nay cho ta bày xuống cái tràng diện này bản này rượu a. Hàn Lý Tử đấy lòng địa đạo. A, đây không tính là cái gì. Ngươi cũng hẳn là đã nhìn ra, huynh đệ của ta tuổi tác còn thấp, mà lại vợ hắn là muội muội của ta, mẹ vợ lại là ta bám mẫu. Cho nên sau này lúc ta không có ở đây, một chút cai quản không quản lý sự tình ta đều hy vọng Hàn Quán trưởng có thể thay thế ta xé vào. Tân sĩ Ngọc gật đầu nói, kia là tất nhiên, ta sẽ làm đến tận chấp pháp suy nghĩ như vậy. Bất quá. Vẫn là phải cảm ơn ngươi a." Hàn Lý vẫn là tại nói lời cảm tạ. "Còn như thế khách khí. Vậy được rồi, tất nhiên muốn cảm ơn ta, cái kia hai anh em ta liền làm một cái đi. Hôm nay là ta gieo xuống nhân, mà ngày sau ngươi trợ giúp minh đệ của ta chính là phía sau quả. Bởi vì đã sớm có mà quả đến chậm cũng không phải không đến, cho nên cũng sẽ không cần khách khí như vậy." Tần Sĩ Ngọc nâng chén, hai người đụng một cái uống một chén. "Tần chấp pháp, ta đưa ngươi một vật được chứ?" Hàn Lý đột nhiên nói. "Nguyên lai like các ngươi tam vị y quán chú ý cái này a." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu, bật cười nói, "Thế nhưng là chúng ta lại không rảnh cứu cái này." bởi vì lao tổ tông dạy bảo chúng ta vô công bất thụ được à? Tần chấp pháp, ngươi xem ta con mắt, ta là cỡ nào chân thành, xin đừng nên cự tuyệt ta a. Hàn lý nói, tốt, ta xem một chút. Tần sĩ ngọc xem xét, Hàn lý con mắt đều nhanh không mở ra được, ta thuyết lão ca, ngươi cũng mẹ nó say thành ai hùng thế nào, ta còn nhìn ngươi cái gì a? Bên trái trong ánh mắt khỏe mắt giữ mắt lao một chút. Thất lễ thất lễ, thật là thất lễ. Nghe xong lời này, Hàn lý vội vàng xoa con mắt. Từng. Tần sĩ ngọc đột nhiên cho mày. Chỉ là bởi vì Hàn lý lau xong con mắt về sau, một mặt vẻ xây đã không còn sót lại chút gì hai con ngươi bên trong đều là quang mang chốc động, hơn nữa còn hiện đầy tơ máu. Ngươi tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Tần sĩ ngọc lắc đầu cười một tiếng, lại uống một chén. Nói đùa, trước mặt kệ Hàn Lý lời nói lộ á là một thuyền người bên trong duy nhất hát sư phụ có phải thật vậy hay không? Tần sĩ ngọc đã sớm cảm giác được tinh thần lực của hắn không được, muốn chơi phương diện này mánh khoẹt tại Tần sĩ ngọc trước mặt tất nhiên là trời không thông. Ta đã đưa cho ngươi. Hàn Lý cười nói. Cái gì? Tần sĩ ngọc lại trao mày một cái. Thần mâu, nhất sơ cấp thần mâu. Hàn Lý gật đầu nói ngươi rất muốn có chút quá mức à? chưa qua qua ta cho phép liền hướng ta trong túi để đổ vật sao? Tần sĩ Ngọc Long mày liên tiếp kích động. Tần chấp pháp còn xin không nên hiểu lầm, ta vừa mới nói, ta dù cũng không phải là cái gì đại hiền người, thế nhưng tuyệt đối không phải là người xấu. thậm chí, trên nhiều khía cạnh đến xem cũng có thể nói là thiện nhân. Ta đưa cho ngươi thần mâu đối với ngươi không có mảy may ảnh hưởng, đưa cho ngươi chính là của ngươi, sẽ không ảnh hưởng tâm trí của ngươi, càng sẽ không thời khắc đối với ngươi giám thị. Ta thể, tuyệt đối sẽ không. nói xong lời cuối cùng Hàn Lý quát tay, một đạo huyết quang không có vào cái chán không thấy hy vọng ngươi lần sau không cần như thế lô mãng. dù sao không phải mỗi người đều như cùng ta thiện lương sẽ không tùy tiện giết người. tần sĩ ngọc khe miệng giật một cái, giống như cười mà không phải cười. ngươi cho ta cái đồ chơi này là làm cái gì? cái này một hồi lại nói, ta lần nữa thỉnh cầu, mời tần chấp pháp có thể đáp ứng thỉnh cầu của ta, có thể chứ? hàn ly nói, nếu như không đâu. tần sĩ ngọc nói, như vậy đi, chúng ta cũng không nói thỉnh cầu, nói tiếp đi ta thần mâu đi, vừa mới chỉ nói một nửa. hàn ly nói, ngươi nói đi, trừ phi ngươi có thể miệng phun hoa sen, không phải à hừ hừ. Tần sĩ Ngọc ý tứ chính là, ngươi nói toạc lớn ngày ta cũng không có khả năng tùy tiện đáp ứng ngươi. Cái kia, liên đến nói một chút tần chấp pháp đi qua đi. Hàn Lý nói chuyện liền nhắm mắt lại, làm hắn con mắt lần nữa mở ra thời điểm mắt trái đã hoàn toàn biến thành huyết hồng chi sắc. Ngươi, Tần sĩ Ngọc nếu mày thậm chí một thân nội lực đều nháy mắt vận chuyển lại, có trời mới biết cái thằng này có thể hay không đột nhiên xuất thủ, ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không a. Không nên hiểu lầm, tần chấp pháp, giống ta dạng này người trong cả đời có thể sử dụng hai lần tuyệt đối thần mâu, mà mỗi dùng một lần, ta một con mắt sẽ mù vì có thể thỉnh cầu tần chấp pháp đáp ứng ta yêu cầu quá đáng, ta cũng chỉ đành dùng tới ta nhân sinh bên trong lần đầu tiên. nói dứt lời, hàn lý khoe mắt huyết lệ theo khuôn mặt xa xát tại trên bàn lại chạy xuôi đến trên mặt đất. không cần buồn nôn như vậy có được hay không? ngươi lần thứ nhất ta chưa hẳn muốn. tần sĩ ngọc ngoài miệng mặc dù là đang nói giỡn, thế nhưng là nhưng trong lòng thì hơi hồi hộp một chút. quá khứ của mình có cái gì? bí mật lớn nhất chính là huyền môn a. nếu quả thật bị cái thằng này nhìn lại, chính mình chẳng phải là quá mức bị động? nếu như không thể đem một kích đánh liết, như vậy sau này trên mũi của mình chỉ sợ từ đầu đến cuối đều sẽ có một cây tam vị y quán dây thừng. Quy một chương 353, thần mâu tới lực lượng tuyệt đối. Tần Sĩ Ngọc không nói, mà Hàn Lý cũng không cùng tiến vào. Liên phối hợp một chén một chén uống vào, sau đó không lâu hắn lại say chửa choáng. Ngươi mẹ nó muốn uống chết ta. Tần Sĩ Ngọc cười mắng. Làm sao? Tần Chấp Pháp nghĩ thông suốt. Hàn Lý nói, "Nghĩ thông suốt em gái ngươi." Tần Sĩ Ngọc lại mắng. "Vậy ta lại hét một chút, nếu như ngươi vẫn nghĩ không thông ta vẫn uống, không chừng thật có thể uống chết cũng có nói, cái kia Tần Chấp Pháp ngươi, nhưng chính là hung thủ giết người đi." Hàn Lý cũng không tức giận, cười nói xong lại tiếp tục uống. "Ngươi có thể nói cho ta vì cái gì tìm tới ta sao?" Tần sĩ Ngọc hỏi. Còn là bởi vì thần mâu a? Hàn Lý nói. Quá khứ của ta cùng ngươi có quan hệ sao? Tần sĩ Ngọc nói. Là tương lai, không phải đi qua. Hàn Lý khẳng định nói. Các ngươi thần mâu không phải chỉ có thể nhìn thấy đi qua cùng lập tức sao? Tần sĩ Ngọc nhíu mày. Có một người là có thể đoán trước tương lai. Hàn Lý gật đầu nói. Ta nói ngươi mẹ nó có chuyện có thể hay không nói một hơi. Tần sĩ Ngọc mắng, có chút không vui. Ta cứ như vậy nói đi, ta mặc dù có thể nói là tới này lòng châu đảo một thuyền chi chủ có thể ta cũng vẻn vẹn một cái thiếu không trải qua sự tình thanh niên mà thôi, mà tại trưởng bối của ta bên trong liền có một vị đại năng. Thân mẫu là chỉ có thể nhìn thấy đi qua cùng lập tức không sai, thế nhưng là vị này đại năng lại là nhiều có thể đoán trước tương lai năng lực. Nhiều ta liền không nói với ngươi, vị tiêu đại năng dùng duy nhất một lần hy sinh hai mắt làm đại giá nhìn thấy chính là tần chấp pháp có thể mang theo chúng ta đi hướng quang minh tương lai. Hàn Lý nói, ngươi là linh lung tháp người sao? Tần sĩ Ngọc đột nhiên hỏi. dĩ nhiên không phải, nếu không ngươi có thể không biết ta sao? lại một cái nếu như ta là linh lung tháp người ta còn dùng đến long châu đảo sao? chính mình tại nhà mình địa bàn bên trên mở rộng nghiệp vụ a. Hàn Lý cười. đúng thế, ngươi cũng không phải là linh lung tháp người, mà đại thánh vương tại thiên nhãn bên trong đã thấy, ta là có thể mang theo linh lung tháp đi hướng tốt đẹp tương lai. thứ không dám dâu dếm, ta tại linh lung tháp có thể có giờ này ngày này cũng là bởi vì đại thánh vương thông qua thiên nhãn thấy được ta cô kia có ảnh hưởng tương lai. mà ngươi cũng không phải linh lung tháp, ta mẹ nó có thể mang theo bao nhiêu người đi hướng không có tốt tương lai a ta. Tấn Sĩ Ngọc cười mắng, sau đó nhéo mắt lại nhìn về phía Hàn Lý, hoặc là nói, ta chẳng lẽ có thể mang theo linh lung tháp cùng thông thiên giáo cùng đi hướng không có tốt tương lai sao? Thông Thiên Giáo. Nghe được ba chữ này, Hàn Lý rõ ràng sững sở. "Bị ta nói chúng đi." Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Ai nói với ngươi ta là Thông Thiên Giáo đúng không?" Hàn Lý bật cười nói, "Không phải ngươi sững sở cái gì thần a?" Tần Sĩ Ngọc nói, "Ta ngây người là bởi vì ta không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể nghĩ đến Thông Thiên Giáo, hơn nữa còn có thể đem ta nghĩ thành là Thông Thiên Giáo người a." Hàn Lý lắc đầu cười nói, than nhẹ một tiếng, thực không dám giỡn, nếu như nói chúng ta không phải Thông Thiên Giáo người, kia tuyệt đối không sai, bởi vì Thông Thiên Giáo vốn cũng không giống như Linh Lung Tháp cùng Thông Thiên Linh Lung Tháp như vậy. Mà nếu như nói ta không phải thông thiên giáo người đi, nhưng cũng là có một chút quan hệ đâu." Hàn Lý nói. Người đây cũng là thẳng thắn, bất quá ta luôn cảm giác ngươi có chuyện không nói sạch sẽ." Tần Sĩ Ngọc nói. "Là không nói sạch sẽ, chỉ là bởi vì thời điểm còn chưa tới, thời điểm đến ngươi tự nhiên là biết tất cả." Phía sau vậy mà là Tần Sĩ Ngọc cùng Hàn Lý trăm miệng một lời nói ra. "Ha ha ha ha." Hàn Lý cười to. "Ha ha em gái ngươi a." Tần Sĩ Ngọc tức giận nói. "Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không giống những người kia như vậy không chịu trách nhiệm, muốn ngươi vô kỳ hạn chờ đợi." nếu như ngươi bây giờ đáp ứng ta thậm chí có thể làm xuống liền nói cho ngươi biết hết thảy. Hàn Lý nói. nếu như ta không đáp ứng đâu. Tần Sĩ Ngọc nói. vậy ta liền lại khai thần mắt xem thật kỹ một chút ngươi, nhìn ra ngươi tất cả. Hàn Lý cười nói. coi như ngươi có thể nhìn, thế nhưng là kết quả thường thường không phải ngươi muốn ngươi mắt bị mù cũng đáng sao. Tần Sĩ Ngọc nói. dù sao đã mù một cái. a, đúng, ta mở thần mâu còn chưa từng nhìn ngươi đây. nói chuyện Hàn Lý đột nhiên vừa mở mắt, hắn vừa mới mắt trái có thể thủy chung là nhắm đây này. lần này Hàn Lý mở ra mắt trái, Tần Sĩ Ngọc xem xét ánh mắt của hắn bên trên đã không có chớm mắt chính là một mảnh xích hồng chi sắc, hắn tin tưởng nếu như mảnh này huyết hồng tối lui về sau như vậy hàn lý cũng chỉ có thể còn lại một viên lòng trắng mắt. Ừm. Đúng lúc này, Tân Sĩ Ngọc đột nhiên cảm giác được đan điển của mình động. Đúng vậy, không chỉ có là đan điển, liền ngay cả nguyên anh cũng động, mà lại huyền môn hệ thống giờ này khắc này cũng phát ra thanh âm. Thật mẹ nó như thế tại sao? Tân Sĩ Ngọc âm thầm kinh hô. Đúng vậy, Tân Sĩ Ngọc thậm chí ngay cả một tia ngoại lai xâm lấn cảm giác đều không có cảm giác được, chớ nói chi là cái gì tinh thần lực cùng nội lực hoặc là linh khí bắt động. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng đối diện Hàn Lý là đang cùng chính mình chơi trướng nhãn pháp đi theo kéo con bê lắc lư chính mình đâu. Thế nhưng là làm trong cơ thể mình xuất hiện biến hóa về sau, Tần Sĩ Ngọc thật triệt để tín tưởng. Ngoại lai lực lượng xâm lấn, hệ thống mở ra bảo hộ. Cái này, Tần Sĩ Ngọc trong lòng tự nhủ loại chuyện này thế nhưng là thứ nhất phát sinh a, lúc trước chính mình xuống minh giới cùng Minh Pháp Vương uống trà thời điểm hệ thống này đều không nói ra hộ chủ a. Ngoại lai lực lượng thuộc về lực lượng tuyệt đối, không thể phòng ngự. Trong cơ thể ngươi bí mật lớn nhất đem bị phát hiện, ngươi lựa chọn. Hệ thống nói. Từng. Tần Sĩ Ngọc nhắm mắt lại nội thị nguyên anh nghe hệ thống thanh âm. Đối diện hàn lý thế nhưng là có chút ngốc sóng. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần là mở ra thần mâu, như vậy tuyệt đối sẽ nháy mắt đào ra rất nhiều trong lòng đối phương bí mật lớn nhất, thế nhưng là vì cái gì lúc này tần sĩ ngọc trên thân lại là có lớn như vậy lực cản đâu. Mặc dù lực cản không đủ để chống cự chính mình thần mâu lực lượng tuyệt đối, thế nhưng là này đều qua nửa ngày còn không có đào ra đồ vật tới là không phải có chút quá mẹ nó quỷ dị. Mời. Lựa chọn. Hệ thống thanh âm có chút run rẩy mà tần sĩ ngọc nguyên anh cũng là trong nháy mắt này mở mắt. Cũng không phải là Tần Sĩ Ngọc tại này khẩn yếu quan đầu lại có chút đột phá, chỉ là bởi vì hệ thống đã không cách nào lại kéo dài thời gian, Nguyên Anh cũng gia nhập tiền đến, lúc này mới xem như cho Tần Sĩ Ngọc tranh thủ tới cuối cùng lựa chọn thời gian. Đúng vậy à, Nguyên Anh liền tương đương với Tần Sĩ Ngọc, cho nên nói Tần Sĩ Ngọc có được hết thể Nguyên Anh cũng có, đương nhiên cũng bao quát huyền môn hệ thống. Theo lý thuyết tại không có đạt tới trình độ nhất định thời điểm Nguyên Anh là sẽ không mở mắt, bởi vậy có thể thấy được Hàn Lý cái thằng này thần mâu lực lượng tuyệt đối thật mẹ nó không đơn giản a. Ta lựa chọn. Cái trước. Cuối cùng, Tần Sĩ Ngọc có chút khó khăn lựa chọn nói. Đúng vậy Bởi vì hắn đã tại chính mình nguyên anh trên mặt thấy được hư nhược biểu lộ, hắn không biết lại kéo dài thêm sẽ có kết quả gì, thế nhưng là nếu như nguyên anh nhận lấy ảnh hưởng chút nào chính mình sau này cũng tuyệt đối sẽ không tốt qua. Không chỉ sao nói sớm. Hệ thống cuối cùng luôn ngữ một tiếng, liền im tiếng. A, ta vừa mới có nghe lầm hay không? Hệ thống mắng chửi người rồi. Tần Sĩ Ngọc sử sợ, cảm giác chính mình giống như sinh ra hào giác. Mà khi hắn nội thị nhìn mình nguyên anh thời điểm, nguyên anh tựa hồ có chút ghét bỏ nhắm mắt lại. Cái này, Tần Sĩ Ngọc bó tay rồi, sau đó mở hai mắt ra. Làm Tần Sĩ Ngọc nhìn về phía đối diện thời điểm, Liên thấy được Hàn Lý như là chó biểu lộ. Đúng vậy, phản phất là một cái đáng yêu cầu cầu gặp chính mình yêu mến nhất thì xương. nay Hàn Lý vừa ra trận nhưng chính là nho nhã lễ độ A, cho dù là say chuyên tráng hoặc là nói là giả say, cũng không có chút nào thất lễ, cho dù là đối mặt tần sĩ Ngọc vừa nói đùa vừa nói thật đục mạ đều chưa từng sinh khí. Như thế một cái biến hóa, thế nhưng là để tần sĩ Ngọc cảm thấy ngoài ý muốn. Thật là nghĩ không ra. Thật là nghĩ không ra A. Tần chấp Pháp lại có dạng này thiên đại kỳ ngộ. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Trời cũng giúp ta a, tần chấp pháp. Xem ra việc này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác." Hàn Lý nói chuyện vẫn không quên lau một chút bên khóe miệng vừa mới lưu lại nước bọt. Quy 1 chương 354, xem đấu nhìn đấu. Tần Sĩ Ngọc nghe được Hàn Lý cũng là cả Kinh A, hắn đương nhiên biết mình vừa mới ném đi ra bí mật là cái gì, kia là chính hắn lựa chọn, thế nhưng là hắn hiện tại vẫn có chút hoài nghi này Hàn Lý đến cùng phải chăng có thể thật xem thấu trong lòng mình bí mật. "Ngươi, ngươi ý gì?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Tần chấp pháp, ngươi quả nhiên là thiên hạ cực kỳ nhân tuyển thích hợp." Hàn Lý nói. "Vì cái gì?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Vì thiên hạ thương sinh a." Hàn Lý nói: Ta mẹ nó là hỏi ngươi vì cái gì ta là cực kỳ nhân viên thích hợp. Tần Sĩ Ngọc nói: Bởi vì ta thỉnh cầu ngươi sự tình chính là dính đến không gian xuyên qua. Ta vốn đang đang nghĩ chuyện này có thể hay không bị người không biết chuyện tiếp nhận, mà biết sau chuyện này gia đình lại có hay không nguyện ý đi làm. Dù sao không biết mới là đáng sợ nhất, ai lại nguyện ý đi mạo hiểm đâu? Bất quá tất nhiên tần chấp pháp đã là xuyên qua qua không gian người, chuyện này ai chuẩn không sai. Hàn Lý cười to nói: Ngươi mẹ nó trước lau lau nước bọt hào hào nói chuyện với ta. Tần Sĩ Ngọc cao mày điệu đạo: Thưa đi. Hàn Lý dùng sức giật một cái nước bọn, sau đó dùng tay áo cọ sát. "Ngươi nói là ta xuống minh giới lần kia đi, cái này cũng có thể tính bằng sao?" Tần Sĩ Ngọc vẫn không có từ bỏ, thăm dò tính mà hỏi thăm. "Đương nhiên không tính, này là Thông Thiên Đại Lục này, là Thông Thiên Đại Lục địa, này minh giới tự nhiên cũng chính là Thông Thiên Đại Lục minh giới, đây coi là cái gì xuyên qua, ta nói Tần Chấp Pháp ngươi là còn chưa tin ta thần mâu tính tuyệt đối sao? Không chỉ là tuyệt đối đến không cách nào chống cự, càng là có thể tuyệt đối xem đến nhìn đấu." Hàn Lý cười nói. "Cái gì?" Tần Sĩ Ngọc giả bộ ngu nói. "Đã ngươi chưa từ bỏ ý định, vậy ta liền nói một chút đi." mặc dù có rất nhiều đồ vật ta xem không hiểu, bất quá trên người ngươi phục sức tuyệt đối không sai, không có tay háo lót, to béo cồn đùi, đi chân trần, này cũng không chính là thông thiên đại lục nam phương viêm nóng địa khu thường ngày phục sức. mặc dù không biết trước mặt ngươi cái kia tỏa sáng đánh vậy là cái gì linh khí, bất quá ngươi khống chế nó lúc tất nhiên là dựa vào thủ hạ cái kia một khối mang vũ cục đánh vậy. đúng, tay phải của ngươi tựa hồ còn cầm một cái không đôi linh chuẩn. nhìn cái kia có cạnh có góc phát sáng dáng vẻ, hẳn là đỉnh cấp linh thú mới đúng chứ. Tóm lại ngươi tuyệt đối không phải Thông Thiên Đại Lục lúc đầu cái kia tần sĩ ngọc, như thế không nơi linh chuột lại bị ngươi trực tiếp giữ tại trong lòng bàn tay lúc trước ngươi hiển nhiên là một vị đại năng a. Hàn Lý gật đầu, rất tán thành địa đạo, bất quá này đệ nhất công tử thể cốt xem như triệt để đem ngươi làm chế lại, ta biết, nhìn ngươi tại cái kia phát sáng linh khí phía trước nghiêm túc nghiêm túc bộ dáng, còn có một tay linh khí một tay linh chuột hai tay múa như bay nhất tâm nhị dụng phương pháp, ngươi tuyệt đối không phải bình thường người, nếu như có thể rơi vào một người tốt trên người chắc hẳn ngươi bây giờ kém gọi nhất cũng hẳn là là thất thập trở lên trình độ đi. Nghe được Hàn Lý tần sĩ Ngọc bó tay rồi, nhìn xem đối diện sững sốt hơn nửa ngày a. Đúng vậy a, vừa mới Hàn Lý đích thật là nhìn thấu chính mình. Đã thấu đến không thể lại thấu trình độ, vậy cũng không chính là mình xuyên qua mà đến cùng ngày sao? Tỷ phu trước khi đến, tần sĩ Ngọc đang tại trước máy vi tính chơi game. Tỏa sáng đánh vậy chính là màn hình, mà mang u cục đánh vậy cũng không chính là bàn phím. Cái gọi là không đuôi linh chuột liền tốt hơn giải thích, là mẹ nó vô tuyến con chuột. Lúc ấy tần sĩ Ngọc đang đánh bài vị, cho nên trên mặt biểu lộ hết sức nghiêm túc nghiêm túc chỉ là không biết hắn mắng chửi người thời điểm đối diện tên kia thần mâu có thể nghe được hay không, mà Hàn Lý trong miệng nam phương viêm nóng địa khu phục sức chính là lưng rộng trái tim lớn quần của ca tần sĩ Ngọc bởi vì nóng đem dép lê đá phải bàn máy tính dưới đấy đi, nếu không bị Hàn Lý nhìn thấy không biết hắn có thể hay không nói ra linh khí dạy cứng một loại xưng hô. Bài vị đánh tới một nửa tỷ phu tới, sau đó thay quần áo ăn uống cuối cùng rời đi đi tới thông thiên đại lục. Ngươi thật, thật mẹ nó có thể nhìn thấy. Tần sĩ Ngọc nghĩ, ta loại này xuyên qua trên cơ bản ở trên đời đều là trong tiểu thuyết kéo gấp tử. Như thế ẩn nấp một sự kiện, lại bị gia đình thần mâu cho xem đấu. Tần chấp pháp còn xin yên tâm, mọi thứ đều có quy củ, vận dụng thần mâu cũng có vận dụng thần mâu quy tắc, ta là không thể hướng trừ ngươi bên ngoài người thứ ba nói về chuyện của ngươi." Hàn Lý nói. "Ta đây an tâm." Tần Sĩ Ngọc thở dài một hơi. "Vậy ngươi có thể đáp ứng thỉnh cầu của ta đi." Hàn Lý nói. "Ta thế nào vẫn là không quá muốn đâu." Tần Sĩ Ngọc nhíu môi một cái. "Đúng vậy à?" Hàn Lý đều nói, "Không thể nói cho người thứ ba, vậy coi như hắn thấy được toàn bộ thì phải làm thế nào đây? Vậy ta chỉ có thể nhìn nhìn lại." Nói chuyện Hàn Lý nhắm lại mắt phải, mà mắt phải của hắn bên trên cũng là nổi lên trận trận hồi quang. Người trước chờ đã Tần sĩ Ngọc đột nhiên ngăn cả nói, làm sao thay đổi chủ ý? Hàn Lý cười nói, cũng không phải là như thế, ta là muốn nói, coi như ngươi đem ta toàn thần cao thấp đều nhìn hết, ngươi cũng không thể đối với người thứ ba nói thì có ích lợi gì đâu. Em đẹp mù một đôi mắt liền vì hiểu ta, hữu dụng không? Tần sĩ Ngọc nói, không phải là không thể đối với người thứ ba nói, mà là nói liền phải chết. Bất quá thần mâu mở ra còn có một cái nhắc nhở, kia chính là ta vừa mới đào ra cũng không phải là người bí mật lớn nhất. Nếu như có thể đào ra tần chấp pháp loại này, có thể mang người đi hướng quang minh người bí mật lớn nhất, cho dù là mù hai mắt lại có thể thế nào? Hàn Lý lắc đầu nói, cái này. Tấn Sĩ Ngọc trong lòng hơi hồi hộp một chút tử, cũng là bắt đầu do dự. Có lẽ hắn có thể để Hàn Lý trước mắt bị mù lại đáp ứng hắn. Thế nhưng là nếu như Hàn Lý hai mắt tất cả đều mù tâm tính cũng đi theo mù đâu. Hắn không cần xin chính mình, chính là liều chết cũng đem bí mật của mình nói ra đâu. Tấn Sĩ Ngọc tiền đồ là dạng gì? Liền không nói huyền môn tu quyết thông không thông thiên sự tình đi, theo trước mắt đến xem. Tối thiểu nhất Long Châu đảo cùng hỏa phượng vực bên trong Long sẽ đã là ván đã đóng thuyền. Sau đó nếu như mình lại hướng viêm long vực thẳng tiến, tin tưởng bên trong long sẽ cũng sẽ mọc lên như nấm kết quả. Nói đùa. Ngũ Tháp tần Sĩ Ngọc liền có thể trở thành Linh Lung Tháp sơ chấp pháp để bên trong long sẽ có tuyệt đối không gian phát triển cùng phát triển điều kiện, cái kia làm hắn đi vào Viêm Long vực thời điểm tất nhiên sẽ nâng cao một bước, thực lực mạnh thiết lập sự tình đến cũng tất nhiên là làm ít công to. Nếu như thông thiên đại lục tất cả đều là bên trong long sẽ trái cây, khoảng cách như vậy về môn phục hưng có lẽ cũng không xa. Tần Sĩ Ngọc vừa mới 20 tuổi, dùng đúng mặt cái này mù một con mắt chừng 40 tuổi người mệnh đổi lấy tương lai mình hết thảy, đáng ra không? Đáp án là khẳng định, đương nhiên là không đáng. Giờ khắc này Tần Sĩ Ngọc rốt cục cảm nhận được câu kia tại tiểu lâu sang trọng bên trong ăn chơi thiếu gia thưởng xuyên nói một câu nói đó chính là mệnh của ta, chính là so mệnh của ngươi đáng tiền. Thôi ta, ta đáp ứng ngươi. Cân nhắc lợi hại, Tần Sĩ Ngọc chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Cái thằng này ngay cả mình là xuyên qua tới đều có thể nhìn thấy, cái kia vô danh cùng huyền môn thậm chí là thể nội hệ thống hắn cũng nhất định có thể nhìn thấy. Quá tốt rồi." Hàn Lý mỉm cười, mở ra mắt phải. Tần Sĩ Ngọc xem xét, cái thằng này mắt phải căn bản không có việc gì. "Ngươi hù ta." Tần Sĩ Ngọc nói. "Nào có, ta vừa mới nói cũng chính là mình muốn đi làm, chỉ là ta vừa mới nhắm mắt cùng khai thần mắt không có quan hệ, mà là mà là con mắt mệt mỏi." Đúng là con mắt mệt mỏi. Ngươi quá nhỏ thật là tìm đường chết ta? Đối mặt này có vẻ như trung lương mà kỳ thực có chút xảo trá tàn nhẫn Hàn Lý, Tần Sĩ Ngọc cũng là có chút bó tay rồi. Tần Chấp Pháp, ngươi nhìn đây là cái gì? Hàn Lý lấy tay chỉ một cái mặt bàn. Lan." Tần Sĩ Ngọc tức giận nói. Dũng Tâm cảm thụ. Dũng Tâm đi mở ra người thần ô. Hàn Lý lại nói, "Từng." Tần Sĩ Ngọc nói cái gì tâm a, chính là muốn thôi. Ý niệm vừa mới khẽ động, một cái dài một trượng quái thú liền xuất hiện ở trước mặt mình, Quy một chương 355, Tà Linh. Nhìn thấy vật này Tần Sĩ Ngọc đột nhiên giật mình. Mà giật trên ghế trực tiếp chính là một cái ngải lùi lại. Hàn Lý cũng cùng Tần Sĩ Ngọc động tác đồng dạng, chính mình tăng thêm cái ghế bên cạnh tất cả đều ngã trên mặt đất một mảnh. Tần Sĩ Ngọc cũng là trải qua sinh tử người, thế nhưng là trước mặt vật này quá mẹ nó quái, nhìn lên một cái liền không khỏi để người nổi da gà rơi một chỗ, tóc gáy đều dựng lên. "Này." Tần Sĩ Ngọc nhìn kỹ, "Này chỗ nào là quái vật gì, rõ ràng chính là một người, không chết không sống đang ghé vào trên mặt bàn." Đúng vậy, vừa mới Hàn Lý để Tần Sĩ Ngọc khai thần mắt, Tần Sĩ Ngọc đột nhiên nhìn thấy một mảnh huyết sắc, cũng chính là ghé vào trên bàn vật này. Dạng như vậy như cái gì đâu? tựa như là một đầu vừa mới bị lột da dê, một thân da lông không thấy, đâm máu không hề chết hết khi thì còn động bên trên hai cái. nay kéo dài khoảng cách tần sĩ ngọc lại xem xét, hoàn toàn chính xác không phải một cái như là bị lột da thú, mà là một cái bị lột da người. đang như là thạch sùng ngự xuống bàn. nhắc tới cũng kỳ, thứ này gã vào phía trên trên bàn đĩa chén vậy mà đều không có chịu ảnh hưởng. sở dĩ nói người này không chết không sống, cũng là bởi vì hắn nhìn qua mười phần bị dị. theo lý thuyết, mặc kệ là người vẫn là xuất sinh, này lớp da đều bị đào xé xẽ, xế, coi như không chết cũng thật không bao lâu thời gian đi hơn nữa còn phải nói là giọt máu đắp tí tách chảy, lúc nào máu chảy không sai biệt lắm cũng coi như là triệt để chết hẳn. thế nhưng là lại nhìn trước mắt vừa này, cái kia rõ ràng cũng không phải là bị lộ ra. mặc dù cơ bắp cùng mạch máu thậm chí là xương cốt đều có thể thấy mười phần rõ ràng, có thể đích thật là không có máu chảy ra. thứ này bên ngoài phản phất là bị bao khỏa một tầng không màu trong suốt màng mỏng, mà lại coi thần sắc trong mắt cũng tuyệt đối không phải loại kia sắp gặp tử vong trạng thái. mà sở dĩ nói nó là đồ vật mà không nói là người, cũng là bởi vì cái thằng này vậy mà là có cái đuôi. nhân tài cao bao nhiêu, nói lớn chuyện ra cũng liền hai mét đi cũng hưu na hơn 2 mét, thế nhưng là người bình thường cũng chính là 1 mét 7 chừng một thước tám dáng vẻ, mà trước mặt con hàng này thân cao liền đã vượt qua 2 mét, mà lại phía sau cái mông còn kéo lấy một cái gần trượng dài cánh tay phẩm chất cái đuôi to. thứ gì? tân sĩ ngọc nhìn han lý. là ta linh. han lý nói, sau đó thẳng vào nhìn xem đồ trên bàn. quản ngươi cái gì linh hay không? thiên hạ vạn tà đều sợ lửa đấy. đến, ta để nguyên nếm thử này đến tự thân địa ngục thiên hỏa. tân sĩ ngọc vung tay lên, nhất tháp sáng lên địa ngục chi hỏa phun ra thả ra địa ngục chi hỏa về sau tần sĩ ngọc liền trợn tròn mắt cái kia tà linh vậy mà không có việc gì không chỉ có là tà linh liền ngay cả cái bản cùng đồ trên bản đều vô sự địa ngục chi hỏa mất hiệu lực tần chấp pháp ngươi nhìn cái này nói chuyện hàn lý theo trong giới chỉ lấy ra một khối bảo thạch thứ gì tần sĩ ngọc nói nát âm bảo thạch bên trong thu nhập chính là chúng ta hát sư phụ hát gia định hối cúc hàn lý nói sau đó đang nuốt ve bảo thạch sau cái kia bảo thạch cũng là bắt đầu phát ra thanh âm tần sĩ ngọc nghe xong chính là tại khai lăng thành tam vị y quán bên trong truyền tới loạn điệu lại nhìn trên bàn tà linh bắt đầu nghe được luận điệu thời điểm hết sức tò mò sau đó liền trở nên có chút thống khổ cuối cùng vậy mà bắt đầu giáng co tà linh cái đuôi càng lúc càng ngắn huyết sắc thân thể màu đỏ dần dần thối lui cuối cùng một cái trần trùng người xuất hiện ở trên mặt bàn cái này xong tần sĩ ngọc nói đúng vậy hắn một thân tà niệm đã bị gột rửa cho nên hắn cũng nên đi địa phương hắn muốn đi hàn lý nói sau đó hàn lý trong miệng nói lẩm bẩm cuối cùng vung tay lên cái kia bị tịnh hóa sau tà linh trên dưới hai cái vị trí đột nhiên xuất hiện hai cái vòng sáng phía trên là màu trắng phía dưới là màu đen hai cái vòng sáng phía trên quang mang không ngừng lấp lóe tựa hồ đang thúc giục gấp rút lấy tà linh cái gì. lúc này tần sĩ ngọc đột nhiên nghĩ đến đời trước nghe được một đoạn tuấn thanh người biểu diễn quách đại gia nói hắn tại xuyên qua thời điểm một thanh âm chỉ dẫn lấy hắn hai bên trái phải đều là đã chết người thân thể phía trên là thượng đế phía dưới là địa ngục cái kia tà linh lại bắt đầu vùng đây, khó khăn nhìn một chút phía trên lại nhìn một chút phía dưới cuối cùng hắn cắn chặt hàm răng đột nhiên nhảy vào phía dưới màu đen vòng sáng bên trong sau đó trên dưới hai cái vòng sáng cũng là tùy theo cùng một chỗ biến mất tần sĩ ngọc có chú ý tới người kia nhảy vào màu đen vòng sáng sát na trên mặt xuất hiện vẻ mặt thoải mái xuống địa ngục rồi. Tần sĩ ngọc sướng sờ, cái gì? Hàn lý cũng sướng sờ. Địa A, hắn không không có lựa chọn lên tiên đường sao? Tần sĩ ngọc vô ý tư nói, Tần chấp pháp, người ta nghe không hiểu, ta cũng không biết người nói đúng bất quá, bất quá, có lẽ chúng ta muốn biểu đạt ý tứ hẳn là tương tự A, Vừa mới lên mặt màu trắng vòng sáng là thần giới lối vào, mà phía dưới màu đen vòng sáng thì là minh giới lối vào. Lúc lên lúc xuống chỗ đi chỗ cùng kết quả tự nhiên cũng là khác biệt. Lựa chọn phía trên màu trắng lối vào nhập thần giới, liền có thể tiếp tục xem như con dân của thần hoặc là thần người hậu. Ở nơi đó, tất nhiên là muốn so nhân giới còn tốt hơn mà lựa chọn phía dưới màu đen cửa vào điểm cuối cùng chính là có được bóng đêm vô tận mình dưới trừ sám hối còn muốn nhận càng nhiều trừng phạt ai bảo hắn sau khi chết lựa chọn biến thành tà linh mà không phải tuân theo tự nhiên pháp ta đâu Hàn Lý nói các ngươi cái kia cũng chú ý mình dưới Tần Sĩ Ngọc nói mau nhìn còn có một cái Hàn Lý lại một chỉ Tần Sĩ Ngọc xem xét trên vách tường lại còn nằm một cái nay một cái tà linh thế nhưng là so vừa mới trên bàn vậy chỉ cần nhỏ cũng liền chừng một mét đi đương nhiên chừng một mét nói là thân thể của hắn chiều dài cái đuôi của hắn thế nhưng là có đủ dài đều mẹ nói nhanh hai trượng mà lại nhìn bên ngoài thân óng ánh sáng long lanh cùng cái kia hồng ngọc giống như không cần suy nghĩ cái đồ chơi này tất nhiên là so trước đó một con kia tả linh mạnh hơn nhiều áp suất chính là tinh hoa nhỏ mà tinh anh loại chuyện này tần sĩ ngọc vẫn là có thể tiếp nhận mà lại lại nhìn cái thằng này bên ngoài thân màu sắc cùng hai con ngươi ở giữa khi thì phát ra hào quang lóa mắt cái này cùng trước đó con kia tuyệt đối không phải là cùng một cấp độ lại một cái tần sĩ ngọc cũng có lưu ý vừa mới hàn lý dùng nạp đâm bảo thạch thả ra định hồn khúc thời điểm cái kia tả linh biến hóa là trước theo cái đuôi rút ngắn bắt đầu sau đó mới là màu da đúng vậy à người nơi nào có cái đuôi à, này thêm ra tới đồ vật dĩ nhiên chính là ngoại lai, cũng chính là cái gọi là ngoại tà. Nhanh đi, con mẹ nó xem náo nhiệt. Tần sĩ Ngọc Nhĩ mày thúc giục nói, hắn vừa nhìn thấy Tạ Linh cái kia đấm máu loại chết liền mẹ nó buồn nôn. Cái này, này một cái giống như càng thêm cường đại a. Hàn Lý trên mặt vẻ say đã sớm không thấy, chân mày hơi nhũ lại. Này con cần ngươi nói. Tần sĩ Ngọc nói, ta thử một chút đi, chỉ là ta mạch này cùng Hát sư phụ một mạch tại một số phương diện mà nói nên tính là mặt đối lập, cho nên trong tay của ta không có tốt hơn nạm đâm bảo thạch, không biết trong tay khối này có thể hữu hiệu hay không à? Hàn Lý có chút khó khăn, bất quá vẫn là để bảo Thạch phát ra định hồn khúc. Quả nhiên, trên tường cái này Tà Linh nghe được định hồn khúc sau cũng chưa từng xuất hiện trước đó trên bản con kia Tà Linh phản ứng, bất quá lại là có vẻ hơi nôn nóng, chậm rãi xoay đầu lại nhìn về phía Hàn Lý. Ta đi con em ngươi. Hàn Lý cũng bị giật nảy mình, bạo nói tục. Ta, không có tường này ở bên trên đồ vật ta còn thực sự mẹ nó cho là ngươi là cái người có văn hóa đâu. Tân Sĩ Ngọc cười to nói. Hàn Lý không có trả lời, mà là gia tăng nạt đâm Bạo Thạch chuyển vận. Nừng. Tần Sĩ Ngọc đột nhiên hông ngừng, Hàn Lý cũng là hết sức phối hợp. Thế nào? Hàn Lý nói đừng làm. Đầu tiên ngươi thứ này đối với nó vô hiệu, mà lại nó lại mười phần đáng ghét. Bảo thạch phát ra thanh âm, ngươi nhìn nó ánh mắt kia ngươi lại chơi đoán chừng nó liền phải nhào tới cắn chết ngươi. Tần sĩ ngọc nói, vì thương sinh, vì chính nghĩa, chết thì có làm sao? Hàn lý lắc đầu, mẫu chốt trong tay ngươi bảo thạch đều mẹ nó muốn nát. Tần sĩ ngọc có chút bất đắc dĩ. A, Hàn lý cúi đầu xem xét, nãy âm bảo thạch đã là ảm đạm vô quang. lại thêm ngươi xuất hiện mảnh như lông châu đường vân, nếu như lại tiếp tục đưa vào xuống dưới tất nhiên sẽ vỡ thành một chỗ. Vậy làm sao bây giờ a? Ngươi hỏi ta. Tần Sĩ Ngọc tức giận nói, trong lòng tự nhủ này mẹ nó là ngươi cho ta thần mâu nhìn thấy đồ chơi. Không được. Nó nhào tới. Tần Chấp Pháp, giúp ta a. Hàn Lý Kinh hãi, xem ra trên tường Tả Linh cũng không có bởi vì hắn đình chỉ thả âm nhạc mà tính toán bỏ qua hắn. Ngươi cho ta để mặc lại. Tần Sĩ Ngọc nháy mắt lấy ra Kim Vũ trọng kiếm, treo thiên hỏa liền chặt tới. Kiếm thất bại, hỏa diễm diệt. Cùng trước đó đồng dạng, Tần Sĩ Ngọc Kim Vũ trọng kiếm cùng thiên hỏa vậy mà đồng thời mất hiệu lực. A. Hàn Lý một tiếng hít thạm, cái kia Tả Linh đã cắn một cái tại hắn trên cổ. Quy 1 chương 356, Thương chân hóa Tả Linh. Tần sĩ ngọc xem xét này còn cao đến đâu, đi lên lại là một kiếm, vẫn chưa được. Tần chấp pháp, nghe nói ngươi có một cây có thể thay đổi lớn nhỏ trường thương, ngươi nhanh lấy ra, nhanh dùng nó a. Hàn lý hoa hoa kêu lên, linh dương thương. Tần sĩ ngọc sững sở, thu kiếm lấy thương, một thương đâm xuống, vẫn là không dùng được. Bất quá Tần sĩ ngọc lại phát hiện, cái kia tà linh quanh thân màu đỏ khí tức tựa hồ là nhận lấy linh dương thương ảnh hưởng, đâm cái đuôi, dùng ngươi cái kia vừa mới mở ra thần mâu lực lượng, nhanh a, ta muốn bị cắn chết. Hàn lý nói, lực lượng. Tần sĩ ngọc sững sờ trong lòng tự đủ ta mẹ nó có cái gì lực lượng a lực lượng chính là muốn thôi nghĩ xong tần sĩ ngọc tập trung tinh lực nhắm ngay tà linh quấy đuôi bắn một phát a chỉ nghe tà linh một tiếng hét thảm há miệng công phu xem như bung lỏng ra hàn lý cổ hàn lý nhân thể dùng sức đẩy cũng là lăn xuống đến một bên hảo thương hàn lý lại xem xét cái kia tà linh cái đuôi đã như là thiêu đốt tại ruột ngắn a tà linh kịp phản ứng lần nữa nhào về phía hàn lý hàn lý bắt đầu cùng tà linh chơi chơi trốn tìm trốn đến thần sĩ ngọc sau lưng xoa ngươi mẹ nó nói hết lời cũng là một thuyền chỉ trưởng Giấu sau lưng ta xem như chuyện gì xảy ra, ta mẹ nó cũng không phải dám ái. Tần Sĩ Ngọc nhíu mày, trong lòng tự nhủ đây không phải ta khi còn bé chơi diều hâu, vồ gà con bắt người trò chơi sao? Cũng không biết cái kia Tà Linh là toàn cướp bóc, vẫn là nói sợ Tần Sĩ Ngọc trong tay linh dương thương. Chỉ là một vòng một vòng truyền bắt Hàn Lý, tựa hồ không để ý đến Tần Sĩ Ngọc tồn tại. Lại đỡ a, cái đuôi liền thừa một nửa. Hàn Lý nói, ngươi thật mẹ nó phiền phức. Thấy Tà Linh vây quanh trước mặt mình Tần Sĩ Ngọc run tay lại là một tường, cái kia Tà Linh rốt cục không còn cường thế như vậy. Đúng vậy, trước đó Tà Linh theo trên tường nhào về phía Hàn Lý thời điểm, Tốc độ gọi là một cái nhanh, thậm chí so với tần sĩ ngọc vận khởi tận phong bộ tốc độ là chỉ có hơn chứ không kém. Mà vừa mới một thương kia đâm xuống, tà linh cái đuôi không có một nửa, tốc độ cũng theo đó giảm xuống, mà hung manh trình độ cũng không kịp trước đó. Lần này cái đuôi tất cả đều không có, tốc độ cũng là khôi phục thành cùng thường nhân không khác trình độ. Nhanh, nhanh tỉnh hóa hắn. Thấy tà linh chậm lại, Hàn Lí rốt cục đã thả lòng một chút. Ta mẹ nó làm sao ha? Ngươi không phải hưu na bảo thế sao? Ngươi ngược lại để nó hất nhanh lên. Tần sĩ ngọc nói, không thể dùng lại, đã nhánh nát, cần phải khôi phục. Không phải ta sau này cũng không có đến xử. Hàn Lý nói. "Vậy ta lấy cái gì trị liệu nó a?" Tần Sĩ Ngọc lắc một cái tay, một cái kim kê loạn gật đầu liền đâm tới. Lần này lại là thật nhiều thương xuyên qua tà linh thân thể, bất quá Tần Sĩ Ngọc lông mày lại là vậy một cái. "Đúng vậy, là thật nhiều thương xuyên qua, thế nhưng là không hề đại biểu một thương đều không có đâm chúng a, vừa mới Tần Sĩ Ngọc có hai thương là chúng. Dùng phương pháp của ngươi a, ngươi không phải có thể chữa trị ngoại tà sao?" Hàn Lý tiếp tục chạy, cái kia tà linh mặc dù động tác chậm nhưng lại uy nguyên cắn lấy hắn không thả. Minh Bạch Tần Sĩ Ngọc xem xét cũng là nhẹ gật đầu, xem ra quỷ môn thập tam châm đối với này Tà Linh cũng là hữu hiệu, hiệu. Thương tùy ý đi, Tần Sĩ Ngọc cũng coi là làng lịch xuống người trong nghề. Lắc một cái tay, ba ba ba, lại là năm phát súng đâm chúng, lại nhìn cái kia Tà Linh đã lạ như là mang trọng thương. Quá nhỏ, chữa trị người đều không dùng đến ba châm, ngươi cái thằng này lại muốn ta 13 châm ra hết, tốt à. Tần Sĩ Ngọc nheo mắt lại, trước bảy thương đâm bên trong, Tà Linh đã không được, cuối cùng lại điểm ra năm phát súng Tà Linh liền định trụ. Ngươi tới đi, đừng mẹ nó ở giấu. Tần Sĩ Ngọc nói. Cái này cũng không cần quan, ngươi một thương gõ chết liền tốt. Hàn Lý ở phía sau ông Tần sĩ ngọc eo, thò đầu ra nói: Ta mẹ nó muốn gõ trên ngươi, ta tam bản phủ đã vung mạnh xong, ta cũng sẽ không ngơi cái kia bấm niệm pháp quyết nhập chú. Ngươi nhanh nhanh đi. Tần sĩ ngọc nói: trực tiếp gõ là được. Lần này nó liền không hiệu nghiệm. Hàn Lý gật đầu nói: Tần sĩ ngọc xem xét, đúng vậy à, này tà linh không chỉ là thân thể địch trụ, cái kia có thể thấy được mạch máu bên trong huyết dịch cũng là không lưu động. Nhẹ nhàng vừa nhấc linh dương thương hơn một vạn cân rơi vào tà linh đỉnh đầu, giang giác một tiếng nó liền biến thành khối vụn, khối vụn rơi xuống biến thành cát bã, cát bã rơi xuống đất biến thành cho, sau đó tự nhiên sinh ra một cỗ cơn lúc nhỏ lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này thế nào có tác dụng rồi. Tần sĩ ngọc quay đầu lắc một cái thân thể, đem Hàn lý vung ra phía trước. Hô. Hàn lý đặc nông ngồi trên mặt đất thở dài một hơi, sau đó móc ra một bình chất lỏng uống vào. Không phải có tác dụng, là bản này nên là kết quả của nó. Trước đó con kia tà linh là không có triệt để bị sao đoạn, cho nên còn có cứu. Nay một cái đã nát đấu, cho nên chỉ có thể gõ chết. Là như thế này. Tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu, sau đó con mắt đột nhiên có chút hoa mắt. Thế nào? Hàn lý vội vàng đỡ lấy Tần sĩ ngọc. Không có việc gì, giống như có chút. Có chút tinh thần tiêu hao đây." Tần Sĩ Ngọc nói. "Cái này không tệ, ta nhớ được ta lần thứ nhất xử lý tà linh thời điểm, trực tiếp đi ngủ vài ngày, ngươi lúc này mới một choáng." Hàn Lý bĩu môi một cái, vị Tần Sĩ Ngọc ngồi xuống, "Đến, hai anh em chúng ta lại hết điểm, ép một chút, sau đó lại nói, hướng tỷ ngươi, nói ngươi muội." Tần Sĩ Ngọc đứng người lên chạy ra ngoài. "Thế nào đúng không?" Hàn Lý vội vàng đuổi theo. "Cái bàn bị vật kia nằm sắp qua, ngươi có thể nuốt trôi đi." Tần Sĩ Ngọc sắc mặt có chút khó coi. "Quản chi cái gì, tà linh bản thân liền là hư ảo tồn tại." Bọn chúng là sẽ không ảnh hưởng đến trong hiện thực sự vật, cũng chỉ có thần mâu người mới có thể nhìn thấy." Hàn Lý nói. "Vậy cũng không được, ta thấy được chính là buồn nôn. Nếu không, chuyển sang nơi khác thay một bàn." Tần Sĩ Ngọc cao mày. "Như thế một bàn lớn đồ ăn ném đi đáng tiếc." Hàn Lý quay đầu nhìn một chút, "Còn không phải sao, vừa mới mọi người một mực tại nâng ly cả chén, căn bản cũng không chút ăn a." "Không sợ." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu. "Vậy ta phải nói cho ngươi, vừa mới những người khác thời điểm ra đi cái kia tà linh liền ghé vào trên bàn đâu." Hàn Lý nói. "Ngươi nói cái gì?" Tần Sĩ Ngọc sững sờ. Nhieu ngươi thời điểm dương khí tràn đầy, vật kia không dám tới gần. Vừa mới mọi người thời điểm ra đi nó liền nằm sấp đến đây, bởi vì lúc ấy ngươi còn không có thần màu tròn nên ngươi không nhìn thấy ta có thể nhìn thấy." Hàn Lý nói. "Mẹ." Tần Sĩ Ngọc đột nhiên cảm giác bụng của mình giống như bị ai đánh một quyền, này gọi một cái nôn. Tần Sĩ Ngọc nôn mửa quá trình quá mức bóng tối, liền không tỉ mỉ hình dung. Rời sông lấp biển qua đi, Tần Sĩ Ngọc mặt mũi trắng bệnh. "Ta nói Hàn Lý a, ngươi là thật mẹ nó hô cha a." Tần Sĩ Ngọc nói. "Đừng tổng xưng hô như vậy tên," mở miệng một tiếng Hàn Lý mở miệng một tiếng Tần chấp pháp khách khí. Không bằng, ngươi kêu ta đại ca ta bảo ngươi sĩ ngọc như thế nào?" Hàn Lý nói. "Ta bảo ngươi muội." Tần Sĩ Ngọc mắng. "Muội không được, không nói trước ta so không thể so ngươi lớn, ta là nam nhân à, ngươi như thích có thể gọi đệ đệ." Hàn Lý nói. "Lan." Tần Sĩ Ngọc nói, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần. "Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói ngươi có thể gọi ta đệ đệ, ngươi còn mắng ta?" Hàn Lý cười nói. "Không phải, lại trước đó một chút." Tần Sĩ Ngọc truy vấn. Là Dương khí tràn đầy ác vẫn là nói nó đã sớm lên bàn. Hàn Lý sửng sở. "Đều không phải." Ngươi nói ngươi lần thứ nhất tịnh hóa tà linh làm sao khai ra. Tần sĩ Ngọc nói. a, ngủ vài ngày a. Hàn Lý gật đầu nói. Ngươi mẹ nó chính mình có thể tịnh hóa ngươi vây quanh tà chuyện. Tần sĩ Ngọc này gọi một cái hận a, Kìa cái gì? Ta không phải suy nghĩ khảo nghiệm một chút ngươi năng lực nha. Nói đi, Hàn Lý ra vẻ thẹn thùng hình. Con em ngươi. Quy một chương 357, dùng rượu luận xuất thân. Lời nói đều nói đến đây chồng phân thượng, kết quả cũng liền chỉ có hai chồng. Một, cả hai đàm phán không thành. Dù sao này Hàn Lý thế nhưng là có treo đùa tần sĩ Ngọc ý tứ, không có tại chỗ chơi chết hắn cho hắn xin ra ngoài xem như nệ tình. Hai, tay cầm tay cũng coi là cường cường liên hợp đi. Mặc dù tần sĩ Ngọc tại Hàn Lý trên thân không có cảm giác được bất luận cái gì nội lực cùng tinh thần lực ba động, nhưng là hắn biết rõ, này Hàn Lý tuyệt đối là không đơn giản. Lúc này tên kia trên cổ răng hàm giấu sớm đã không còn. Sĩ Ngọc, ngươi ý như thế nào? Hàn Lý nói. Ngươi mẹ nó lưu cho ta lựa chọn nào khác sao? Hắn hả ca. Tần sĩ Ngọc tức giận nói. Thật ra thì ta biết ngươi sợ cái gì. Hàn Lý nói. Ta không sợ ngươi biết rõ, ta sợ hai ngươi con mắt đều mù." Tần Sĩ Ngọc tức giận nói. "Thật sao?" Hàn Lý cười nói, Tần Sĩ Ngọc không để ý tới hắn, "Ngươi xem thật kỹ một chút." Tần Sĩ Ngọc xem xét, cái mũi kém chút không có tức điên. Hàn Lý vừa mới con kia viết nhãn sung huyết đã không có, vốn nên là nhãn cầu màu trắng phía trên giờ khắc này lại êm đẹp nằm một viên trong mắt ở bên trong. "Hắn hàng ca, ngươi mẹ nó không tử tế a." Tần Sĩ Ngọc mắng. "Ta cũng không phải linh lung thắc người, cũng không nói không thể đánh lừa dối a còn nữa nói, ta cũng không có lừa ngươi a ngươi để xem." Nói chuyện, Hàn Lý mở to mắt phải của mình. "Cái gì?" Tần sĩ ngọc xem xét, giật nảy cả mình. Nay Hàn lý từ lúc đến nhà cho tới bây giờ, không phải cười tủm tìm chính là một bộ vẻ say, cho nên nói con mắt từ đầu đến cuối không có quá mở ra. Tần sĩ ngọc cũng không có quá chú ý lúc này, cố ý chọn to cố ý quan sát mới phát hiện, cái thằng này vậy mà là mục đích sinh hai con ngươi. Ngươi nhìn, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Hàn lý cười nói, mí mắt buông xuống. Quả nhiên, Tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu. So sánh mắt phải cái kia Hàn lý mắt trái đích thật là thiếu một khỏa trong mắt. Sĩ ngọc, lại ăn bài một bản tiệp rượu đi. Không cần nhiều, hai anh em ta bốn cái đồ ăn liền tốt. Vất quá có một chút ta muốn có thể đại biểu chúng ta nơi đó nhất có đặc sắc địa phương đồ ăn, rượu ngon là nhất định phải có, ta cũng cho ngươi đến một chút trong tay của ta quỳnh tương ngọc dịch. Lần này chúng ta không say không bể. Han Li nói, sau đó lại nói một câu. À đúng, trong tay ngươi tam thanh rượu ta cũng không uống a. Được, Tần sĩ ngọc đầu tiên là sướng sở, sau đó nhẹ gật đầu. Dùng tần sĩ ngọc năng lực nháy mắt an bài một bàn tiệc rượu vậy còn gọi sự tình sao? Không bao lâu, bốn lạnh bốn nóng tám món ăn đi lên, gia đình muốn bốn cái không thể liền thận cho bốn cái không phải. Mà uống rượu địa phương cũng là đuổi được đảo chủ phủ nhất gần bên trong một tòa lầu cao hai người tại mái nhà vào chỗ, ngươi đã sớm biết đi. Tấn sĩ Ngọc vung tay lên, tủ lâu năm cùng mình rượu thuốc bày tại trên mặt đất mấy cái bình. Tới trước ta cái này, ngươi nếm thử ta cái này như thế nào. Nói chuyện, Hàn Lý vung tay lên một đống bình thủy tinh xuất hiện trên bàn. Ồ. Tấn sĩ Ngọc gãi đầu một cái, vừa muốn cho dưới chân cái bình mở ra nhưng lại buông xuống. Cái này. đều là rượu của ngươi. Đúng vậy. Hàn Lý mỉm cười. Đạo, ngươi nếm thử. Hôm nay bao no. Nếu như sĩ Ngọc ngươi thích, hôm nay uống xong ta lại cho ngươi một chút. Ta trước nếm thử. Nếu như như ta suy nghĩ như vậy hắn hẳn ca ngươi cũng không cần tự giới thiệu, ta cũng liền biết. Tần sĩ Ngọc gật đầu nói, ồ, thật là nghĩ không ra à, sĩ Ngọc ngươi đúng là thần nhân vậy, người đều nói đem rượu luận anh hùng, ngươi này phẩm rượu còn có thể phẩm ra ta sâu cạn, thật là có ý tứ à. Hàn Lý cười nói, hiển nhiên hắn là không tin, ta xem trước một chút cái này. Tần sĩ Ngọc nhìn một chút, cầm qua một bình trong suốt nhưng là phát ra ngân qua rượu. Như thế nào? Hàn Lý nói, rất liệt à. Tần sĩ Ngọc mím môi một cái, nhẹ gật đầu, thực vật khí tức nồng đậm, đây là kệ quỷ lạ à? Cái gì? Hàn Lý nghe xong ngây ngẩn cả người không phải sao? thực vật tới linh hồn, uống một ngụm cảm giác linh hồn cũng vì đó chấn động, không tệ. tần sĩ ngọc gật đầu nói, ngươi đây đều có thể phẩm ra. hàn lý chọn tròn mắt, ta nhìn nhìn lại cái này, uống rồi ngân sắc rượu tần sĩ ngọc lại lấy qua mấy bình trong suốt rượu, mở ra cái nắp, ngân sắc liệt, trong suốt có phải là liền có thể tốt một chút rồi đâu? ha, cái này kiểu gì? nghe tần sĩ ngọc lời nói dí dỏm, hàn lý thế nhưng là làm sao cũng cười không nổi. ti, tần sĩ ngọc chia tay nhョm nhョác, như mày! như thế nào nha? nhìn thấy như thế hàn lý cười, trong lòng tự đủ ngươi cuối cùng phẩm không ra ngoài đi. Ừm. Có hương hoa, có mùi trái cây, bình này còn có gia vị vị, ân, hẳn là cây quế, đây là rau thơm mùi vị, đây là kim quán ba. Cũng gọi ghim là nó sao. Tần sĩ Ngọc nói. Cái này. Này rõ ràng là trong suốt. Hàn Lý lại trợn tròn mắt. cứ đi, kim rượu liền không phải là kim sắc à. Rượu này ban sơ chính là vì chữa bệnh dùng, chắc hẳn hiện tại cũng là dùng để chữa thương. Đúng, hắn hẳn ca ngươi mới vừa rồi bị tà linh cắn về sau uống chính là cái này a? Hàn Lý im lặng. Cái này, ừ, sinh mệnh chi thủy, không sai, không sai sai mặc dù sinh mệnh lực của ta rất tràn đầy, uống một ngụm thực sự càng là phong phú. mặc dù thuần uống thật không qua ta vẫn là thích thêm điểm nước trái cây. đúng, ta thường ngày thích uống trà. thật ra thì tăng thêm một chút quả trà hương vị cũng sẽ càng không tệ. hàn hàn ca có cơ hội ta kiếm cho ngươi nếm thử. tân sĩ ngọc nói, hàn lý tiếp tục im lặng. cái này không sai được, quả tới linh hồn, không phải bỡ rằng đi không còn ai, uống một ngụm cả người đều tinh thần rất nhiều. vừa mới ta mở ngươi kia không may thần mâu tiêu hao không ít, uống cái này phù hợp. dứt lời, tân sĩ ngọc đem bỡ rằng đi cái bình trò thu vào chất nhẫn. a giống, lại một ngụm rượu sủ dưới tân sĩ ngọc vậy mà hoan hô lên, sau đó dùng một cái mười phần không chậm tốc độ chạy ra ngoài, trở về thời điểm còn mang tới một chậu từ băng, vuốt ca, biến bao tới rượu, linh hoạt tới rượu, truy sát chạy trốn nhà ở lữ hành thiết yếu à? hắn hàng ca, ngươi có muốn hay không cũng thêm điểm băng. hắn li im lặng bên trong, cái này tốt ta, cái này được, ngươi nhìn. hắn hàng ca, lại uống một ngụm nhan sắc có chút sâu rượu, tân sĩ ngọc quát tay hỏa diễm sông lên cao hơn một trượng, không phải thiên hỏa, chính là nội lực hỏa diễm. Cỗ này vị ngọt mà hẳn là rượu run, ta còn không biết nó còn có thể tăng cường nội lực truyền vào đâu. ngươi người là ai? Hàn Lý không biết có phải hay không là thật một thoại hoa thoại, vậy mà hỏi một câu như vậy. Ta là ai? Ta mẹ nó là tần sĩ ngọc trả ta là ai? Tần sĩ ngọc cười nói, hắn muốn chính là Hàn Lý loại trạng thái này. Ta nhìn nhìn lại cái này à? Nhìn này như là huyết dịch nhan sắc cùng yếu ớt mùi thơm, tuyệt đối là rượu đỏ không sai được. Ta nếm một chút là. Hả? Hắn hằng ca, trước ngươi đã tỉnh qua rượu, mặc dù không phải tốt nhất năm, bất quá cũng đã rất tốt. Ta này vừa mới thả ra nội lực đều nháy mắt khôi phục, này đều nhanh gặp phải ta đại dược viên thuốc. Ngươi? Hàn Lý thật không biết nên nói cái gì lại thêm cái này, bắt đại liệt tiểu coi như đến bảy vị. Tần sĩ ngọc từ dưới đất cầm lên vò rượu của mình tử, bên trong thế nhưng là 30 năm ủ lâu năm a. đáng tiếc, Hàn Lý than nhẹ một tiếng, có chút thất thần. Không đáng tiếc, chẳng phải còn thiếu cái này sao? Ta có mấy cái bằng hữu đến tự thân Đông Hải, lần trước chia tay vừa vặn cho ta mấy bình. Tần sĩ ngọc lấy ra một cái bình sứ, trên bình in một cái thanh chữ. Lần trước từ biệt quỷ tộc tổ bốn người thế nhưng là đưa cho Tần sĩ ngọc không ít thanh rượu. Lần thứ nhất gặp mặt sau khi tách ra những rượu này liền chuẩn bị tốt. Đây cũng là trung thực hữu nghị lâu, cái kia bốn vị coi như xin cơm đều không có bỏ được uống. Đúng vậy à, rượu đế, kim rượu, kỳ, vợ giàng đi, cả, rượu run, kẻ quy lạ, lại thêm thanh rượu, cũng không chính là bát đại liệt hữu. Tần Sĩ Ngọc năm đó trà trộn rượu trận, cái này có thể làm khó được hắn. Không chỉ có như thế, Tần Sĩ Ngọc cũng là phát hiện ở cái thế giới này khác biệt rượu đối với tháp tu tự thân cũng là có khác biệt công hiệu. Ta vẫn là thích cái này, đủ tỉnh. Tần Sĩ Ngọc lại cầm qua một bình kim sắt rượu, mở ra nắp từ ngực từ ngực một ngụm chỉ làm. Thoải mái, ngất. Ngươi. Hàn Lý xem xét, trong lòng tự nhủ này tiểu tử cũng quá mẹ nó có thể ổn đi. Rượu mạch liền phải một hơi như thế uống hết mới thoải mái ân, uống qua về sau lực lớn vô cùng. Khí thể sung kích không chỉ có khiến người đả nghiện, còn có thể lợi liệu đâu. Tần Sĩ Ngọc cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Hàn Lý, "Như thế nào, hắn Hàn Ca, thân thế của ngươi còn muốn ta nói sao? Ta nghĩ những thứ này không thuộc về Thông Thiên Đại Lục rượu, là đủ nói rõ xuất thân của ngươi đi." "A, Thông Thiên giáo." "Rượu là đồ tốt, bất quá khuyên nhủ trừ con nhất định số lượng vừa phải. Mỹ vị hiếm có nha, uống rượu di tỉnh, uống thả cửa tổn hại sức khỏe chậm chế sự tỉnh, dù sao chúng ta nhưng không có Tần Sĩ Ngọc đỉnh đầu bản mệnh linh pháp nha." Quy 1 chương 358 Thiên Khải người, nghe được Tần Sĩ Ngọc Hàn Lý ngây ngẩn cả người, sau đó than nhẹ một tiếng, thu hồi trên bàn tàn rượu, lại lấy ra một viên ngân linh giới. Huynh đệ, cái này cho ngươi. Nơi này là dòng dã trăm thùng thượng hạng bơ rang đi, gặp ngươi thích liền đưa ngươi một chút. Nếu như uống không có liền nói cho ta. chiếc Nhẫn kia bên trong là trăm thùng lớn nhất tượng một thùng mà cũng không phải là phổ thông thùng rượu nhỏ. Hàn Lý có chút thất thần. Thuận ta, Tần Sĩ Ngọc thu hồi linh giới, khẽ quăng eo đem trên mặt đất vỏ rượu của mình chết cũng thu lại. Hàn Lí cũng không có nói cái gì, mà là hết sức ăn ý lại trời châu mấy cái cái dương. Ngươi không phải thích uống rượu mạnh sao, ngày hôm nay hai anh em ta liền không say không về hảo hảo kê đầu gối nói chuyện lâu một phen. Hàn Lý kèn kẹt mở ra hai dương, đẩy qua một dương cho Tần Sĩ Ngọc. Rất tốt. Tần Sĩ Ngọc nhãn tỉnh sáng lên, muốn nói rượu à hắn thích nhất đương nhiên vẫn là trước mắt cái này. Đương nhiên, đời trước hắn quản cái này gọi bia. Chỉ có rượu đỏ bia mới là Tần Sĩ Ngọc yêu, bất quá lập tức trường hợp cũng không thích hợp uống mạnh rượu, cái này cũng tương đương với hắn Tần Sĩ Ngọc cùng đối phương đàm phán, một bình đụng một cái uống vào bia mới mang cảm giác. Tần Sĩ Ngọc mở hai bình, đem vụn băng để vào trong đó. Sau đó vung tay lên, đem hai viên màu lam tặng đá ném vào rượu cái dương. Đây là, Hàn Lý nhìn một chút, cấp thấp nhất băng hạch, không có gì đặc biệt, này rượu mạch vẫn là ướp lạnh uống mới đủ kinh, ta đi trước một cái. Tân sĩ Ngọc va chạm cái bình, lại thổi một cái. Được. Hàn Lý cũng hướng lên cái cổ làm một bình, đều là kinh nghiệm xa trường giả vô lại uống rượu tuyệt đối không được xấu. Nói một chút đi, Hàn ca. Tân sĩ Ngọc nhẹ gật đầu. Ngươi thấy ta con mắt này đi, ngươi biết này tượng trưng cho cái gì sao? Hàn Lý nói. Tương truyền mục đích sinh hai con ngươi người không phải hạng người bình thường, chắc hẳn Hàn ca cũng sẽ không là bình thường người mắt khác, chúng ta thông thiên đại lục có một loại thần điệu tên là nặng sáng chim, con mắt này liền cùng hàn ca ngươi đồng dạng, ngươi không phải nặng sáng chim biến a? tần sĩ ngọc nói, ngươi, ngươi dám đứng đắn một chút không? hàn lý nhũ nhũ mày, ha ha, ngươi tiếp tục. tần sĩ ngọc cười nói, trong lòng tự nhủ để ngươi vừa rồi mẹ nó lừa phỉ ta, chúng ta không nói trước thông thiên giáo sự tình, cũng không nói huyền môn sự tình, hôm nay ca ca liền hảo hảo cùng ngươi nói một chút chuyện của ta, sau đó ngươi rồi quyết định có thể hay không giúp ta có thể chứ? hàn lý nói, tốt, ngươi nói đi. tần sĩ ngọc gật đầu nghe mà nói vừa mới Hàn Lý đã nói, ta cũng không uống ngươi Tam Thanh rượu. Lời này là ý gì người khác có lẽ nghe không rõ, có thể tần sĩ ngọc hắn nhất định phải minh bạch. Tam Thanh, đây chính là huyền môn chí cao vô thượng ba vị đại thần. Càng là huyền môn, thậm chí là thiên hạ đường lớn tạo ra pháp đắc, hoặc là nói là quy luật. Bởi vì cái gọi là là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vật vật. Có được ta như vậy con mắt người, tên là nặng mắt Thiên Khải người. Ngay là thượng tiên này cũng có thể hiểu thành thần đi. Khải, chính là gợi ý, ý tứ. Ta lời vừa rồi cũng không có lừa người, ta thần mưu hy vọng đích thật là trăm chính xác mặc dù có được thần mâu thiên khải người không thể tiên đoán, nhìn thấy chỉ có đi qua, thế nhưng là thần mâu lại là có thể cho thiên khải người phương hướng, hoặc là nói là chỉ dẫn đi. Ta chính là ngươi bị thần mâu chỉ dẫn điểm cuối cùng sao? Tần sĩ ngọc nói. Có thể nói là điểm cuối cùng, hoặc là nói là một cái khởi đầu mới. Hàn lý gật đầu nói, đụng một cái bình uống nửa bình. phổ thông thiên khải người chỉ có hai con ngươi, mà ta có bốn mắt. vị trí địa vị cái gì huynh đệ chúng ta liền bất luận, như vậy nói nhiều cũng là tổn thương cảm tình. cái kia lộ á cùng ngươi hẳn không phải là một loại người a? Tấn sĩ ngọc nói. dĩ nhiên không phải. Nếu không hắn cũng không trở thành vẫn muốn vọt lên nhảy đến trên đầu của ta tới. Hàn Lý mỉm cười, chỉ chỉ ánh mắt của mình, "Ta là Thiên Khải người, mà tại Thiên Khải người bên trong, giống ta loại này mục đích sinh hai con ngươi ngàn năm đều khó gặp một lần, cho nên nói cùng là Thiên Khải người các đồng liêu sẽ chỉ cùng ta xây xong mà không sẽ cùng ta cạnh tranh." Mặt khác ngươi mặc dù khi thì hoạt bát một chút, bất quá đối xử mọi người cùng nôn hành cử chỉ đều muốn so người kia mạnh hơn nhiều lắm. Tần Sĩ ngọc gật đầu nói, "Lộ Á cùng ta khác biệt, hắn thuộc về trường chị người." Hàn Lý nói, "Có thể cùng ta nói một chút các ngươi Thiên Khải người cùng trường chị người cố sự sao?" Tần Sĩ ngọc nói, đương nhiên hai người lại đụng phải một bình cùng một chỗ đánh một cái thật dài nức về sau hai người đối mặt mà cười vô luận là trường trị người vẫn là thiên khải người tại trong lòng của bọn hắn đều có một cái thần mặc kệ bất luận kẻ nào có nguyện ý hay không thừa nhận có thể mọi người trong lòng đều rõ ràng thật ra thì trong lòng bọn họ thần đều là giống nhau theo sưng hô bên trên liền không khó nghe ra thiên khải người cùng trường trị người phân công là đều có khác biệt thiên khải người phát hiện trường trị người đạo thủ hàn ca ta hiểu như vậy không sai a tần sĩ ngọc nói ừm là như thế cái lý nhi hàn lý cười nói sau đó than nhẹ một tiếng bất quá a vốn nên là hoàng kim cộng tác chúng ta, theo dòng sông thời gian rửa sạch lưu nghị vốn nên càng phát lên dịu cùng hài hòa, có thể đến cuối cùng lại là xuất hiện góc cạnh cùng khác nhau. Liền như là là ngươi cùng lộ á khác nhau giống nhau là sao?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Không sai." Hàn Lý nhẹ gật đầu, lại cùng Tần Sĩ Ngọc đối ở một ngụm, "Như vậy, ta liền đến cùng ngươi hảo hảo nói một chút chúng ta thiên khải người đi." "Ngừng." Dừng lại, "Là các ngươi thiên khải người, cũng không phải chúng ta a." Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Cứ như vậy cái ý tứ đi, đến, lại làm một bình." Hàn Lý cười nói, "Sau đó liền kéo ra máy hát." Tại thiên khải người bên trong, thần chi xuống là thần chi đại ngôn. Mà đại ngôn phía dưới, thì là thiên khải người. Hàn Lý cũng không phải là thiên khải người chúa tể, mà là trong đó người nổi bật, cũng hoặc là nói là duy nhất ưu tú. Bất kỳ bên nào thế lực, hoặc là nói là bất kỳ bên nào trong trận doanh đều là sẽ không khuyết thiếu lực lượng tồn tại. Mà tại thiên khải người phía dưới, cái kia tượng trưng cho lực lượng quần thể chính là được xưng là anh hùng người. Anh hùng con đường tu luyện cùng tháp tu khác biệt. Mặc dù tuân theo thế giới này pháp tắc cũng là nhất tháp nhất đăng tại tu luyện, thế nhưng là thực lực đúng là vượt qua bình thường tháp tu, thậm chí là gấp bội. Nhân loại là thế giới này cơ sở theo lịch luyện đến tu luyện, đây là hai cái khác biệt quá trình. Lịch luyện vì tìm đường, tu luyện vì nhập môn. Mà tiến vào cái kia phiến thần bí anh hùng đại môn về sau, lúc này mới xem như chân chính đi lên bán thần con đường. Không phải đâu, các ngươi cũng quá biến thái đi. Theo người một bước liền bán thần rồi. Vậy các ngươi còn không tranh thủ thời gian chúa tể thế giới tìm ta làm cái chim? Tần sĩ ngọc Phiết lấy miệng giọng nói. Đúng vậy à, Tần sĩ ngọc bán thánh thân thể cái kia còn phải nói là bởi vì thiên đại kỳ ngộ. Nếu không, tu luyện tới cựu tháp tháp tu cũng không dám nói chính mình là bán thánh thân thể. Nửa ngươi đến thần mặc dù nghe vào là thành công một nửa. Thế nhưng là một nửa kia lại là không tưởng tượng nổi khó. Cũng tỉ như ngươi thường ngày cực hạn là 20 km chạy, như vậy bán thần đến thần tu luyện liền tương đương với 40 cây số siêu cực hạn chạy. Trước 20 cây số kia cũng là ngươi thường ngày, nhưng mà phía sau 20 km lại là không biết cũng là ngươi không cách nào tưởng tượng khó. Hàn Ly đánh một cái cực kỳ thích hợp vị von. Minh Bạch, đến, nói như thế nửa ngày đều khát nước rồi, đi một cái. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, bán thần về sau tu luyện là bóng tối khảo hạch, sau khi thông qua mới có thể trở thành chân chính anh hùng mà anh hùng đằng sau muốn đi đường xa rất dài, lại phân làm kim loại con đường, nguyên tố con đường cùng thứ thần con đường, kim loại con đường trưởng thành lại phân làm thanh đồng, bạc, hoàng kim ba đường, cũng là được xưng là thiên khải người gian nan nhất ba đầu thông thiên đại lộ. Bao nhiêu ngày khải người anh hùng đều là mê mang tại con đường thứ nhất bên trên, thậm chí phí công ngân anh hùng tồn tại càng là tại trong truyền thuyết. đương nhiên, lại có bao nhiêu thành tựu bán thần thân thể người lạc đường tại bóng tối trên đường. dạng này người chỉ xứng xưng là đoạn lạc giả, căn bản cũng không xứng trở thành anh hùng. quy một chương ba trăm trị người. hai người trò chuyện một chút rượu này coi như xuống dưới nửa giường bất quá hai người đều không phải người bình thường lúc này chính là điện báo hưng phấn giai đoạn mà lại tần sĩ ngọc đối với hàn lý cũng là hết sức cảm thấy hứng thú anh hùng tại thiên khải người bên trong phân lượng tất nhiên sẽ không nhẹ dùng bốn chữ để hình dung chuẩn không sai đó chính là lực lượng trung tiên mà lại anh hùng tại tần sĩ ngọc đời trước hắn nhưng là mỗi ngày sợ a không có mấy cái sợ trường anh hùng làm sao ra lan lộn làm sao lên tới mạnh nhất vương giả làm sao bên người từng bảy fan hâm mộ cùng bằng hữu đương nhiên này anh hùng không phải kia anh hùng mà phía sau cái gọi là nguyên tố con đường cùng thứ thần con đường tần sĩ ngọc cũng không quá lý giải bất quá này kim loại con đường hắn có thể cảm giác rất quen thuộc. tương truyền có năm vị rất có đặc sắc thanh đồng chiến sĩ tại trong truyền thuyết được xưng là năm tiểu cường. tại lần lượt dùng kích không có khả năng sau sẽ không thể có thể biến thành khả năng. trong đó đại cường vô luận đối mặt dạng gì cường địch, dù là tương đương với thể dục học viện học viên đối mặt cấp thế giới tán đả quán quân hắn đều chưa từng đổ xuống qua hoặc là nói là đổ xuống còn có thể đứng lên, mà lại cuối cùng còn có thể thắng. nhị cường cũng rất lợi hại, con mắt luôn luôn ngủ. không phải bệnh cũng không phải ngoại thương, mà là bởi vì chính mình nhị chỉ thiền. tăng cường là vị hiếu thuận hải tử, luôn luôn tại thời khắc mấu chốt nhớ tới chính mình đã chết mâu thân mà vào thời khắc ấy, hắn liền sẽ trở nên dị thường mỹ mãn. tứ cường có yếu đuối mà mỹ lệ bên ngoài, nhìn như là ngân thương sắp đầu trên thực tế lại là mười phần cao minh. trong tay một đôi nhỏ roi ra, a không phải, là một đôi xiêm xịt à, múa gọi là một cái trên dưới tung bay. mà tại tứ cường gặp được nguy cơ thời điểm, cái kia thường xuyên chơi mất tích thần long kiến thủ bất kiến vị ngũ cường sẽ xuất hiện. thời cơ nắm vô cùng chuẩn xác, đánh như thế nào cũng đánh không chết, càng đánh còn càng mạnh, mà mỗi lần ngũ cường xuất thủ cứu nhân chi sau liền lại sẽ tan biến tại giữa thiên địa. khu khu, đương nhiên, thiên thải người anh hùng kim loại con đường cùng năm tiểu cường là không có quan hệ. Cho nên vẫn là nói về chuyện chính đi. Như thế xem ra, trong miệng ngươi Thanh Đồng Anh hùng cái kia phải nói là tháp tu bên trong cựu tháp tồn tại. Tần Sĩ Ngọc nói. Nói xác thực, hẳn là bát tháp cùng cựu tháp. Chân chính thành thuộc Thanh Đồng Anh hùng mới có thể cùng chúng ta ta sửa cùng so sánh, bao đầu tiểu tử có thể là không được. Hàn Lý nói. Cái kia chừng trị người đâu? Tần Sĩ Ngọc nói. Đúng vậy a, cũng nên nói một chút bọn hắn. Chính Hàn Lý uống một ngụm rượu buồn, lần nữa kéo ra máy hát. Chừng trị người tối cao tín ngưỡng cũng là thần, đúng vậy à, vô luận là địa phương nào, cái kia thần cũng không chính là cao nhất tồn tại. Tại trừng trị người bên trong, thần chi xuống vì thần chi công chính, cũng liền tương đương với thiên khải người bên trong thần chi đại ngôn, cả hai là một cái ý tứ cũng là cùng một cái địa vị tồn tại. Đương nhiên, tại ban sơ thời điểm, cũng chính là trừng trị người cùng thiên khải người vẫn là hoàng kim cộng tác thời điểm, bọn hắn tín ngưỡng thần là cùng một vị thần, mà cũng không có công chính cùng đại ngôn nói chuyện, này cái gọi là thần chi công chính cùng thần chi đại ngôn là đằng sau mới có. Bởi vì đằng sau cả hai có khác nhau, cho nên nói tín ngưỡng cùng sưng hô cũng đều có biến hóa. Trong mắt của ta... Các người hai nhà cũng chưa chắc có cái gì chân chính khác biệt, đơn giản cũng chính là vì một cái quần chữ, thần vốn là thần còn phần nhà ai thần. Tần Sĩ Ngọc cười nói, có lẽ vậy, ta cũng cũng cho rằng là dạng này. Hàn Lý lắc đầu nói, vậy ngươi chẳng phải là phản bội các ngươi ngăn cản? Tần Sĩ Ngọc cười giỡn nói, cũng không phải là phản bội, lý niệm khác biệt nhưng truy cầu giống nhau chẳng phải có thể. Ta theo đuổi là mọi người tốt mới là thật tốt, mà cũng không phải là ngươi tốt ta tốt hai nhà riêng phần mình tốt. Nếu không, ta cũng sẽ không đến tìm linh đại ngươi. Hàn Lý có chút đắng bước địa đạo, hàng cao thượng a. Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, không còn trò đùa. Hàn Lý lắc đầu, lại muốn uống rượu buồn. Tần Sĩ Ngọc nhanh tay cùng hắn đụng một cái tử, Hàn Lý cảm kích gật đầu cười khổ. Công chính phía dưới chính là trưởng trị người, cùng thiên khải người giống nhau. Thế nhưng là trưởng trị người tại cấp độ này, bên trên lại tăng thêm một cái chi nhánh, đó chính là tiên chi. Bởi vì xem như thiên khải người các ngươi từng là trưởng trị người con mắt, mà trưởng trị người thì là các ngươi thiên khải người tay chân hoặc là nói là trong tay lợi khí, cho nên trưởng trị người chỉ cần trưởng trị là được rồi, mà các ngươi hai nhà phân ra về sau vì có thể có chút xem như tròn nên mới có con mắt tiên trì đúng không? Nghe được Hàn Lý nói đến đây, Tần Sĩ Ngọc hỏi: "Không sai." Sĩ Mặc A, huynh đệ của ta, mặc dù ta là tuyệt đối tín nhiệm thần mâu dự báo năng lực, thế nhưng là càng cùng ngươi trò chuyện ngược lại có một loại càng tín nhiệm cảm giác, là ngươi là ngươi tuyệt đối không sai. Hàn Lý Tử đáy lòng địa đạo, là ngươi là ngươi vẫn là ngươi. Tần Sĩ Ngọc có chút bất đắc dĩ ngâm nga một câu, nghĩ không ra ngươi cũng sẽ hát sư phụ luận điệu a. Hàn Lý nói, Lan, ngươi tiếp tục. Tần Sĩ Ngọc nói, Trừng trị người cùng tiên tri phía dưới, chính là cái kia trừng trị người trong trận doanh lực lượng trung tiên, thiên khải người đã vượt lên trước một bước có thần chi đại ngôn sương hô, cho nên trường trị người cũng vì mình lực lượng lấy một cái tên nói thần sứ. Tần Sĩ Ngọc nghĩ, có lẽ hai nhà khác nhau chân chính nguyên nhân chính là vì tranh đoạt một cái thần trước đi. Nghĩ tới đây Tần Sĩ Ngọc cũng là lúc đầu, nghĩ vẫn là ta huyền môn tốt á tính tâm thanh tâm không tranh vô cầu, cho nên cũng sẽ không có lấy để hàn lý như thế nhức đầu như vậy bởi vì tranh đoạt mà sinh ra buồn rầu. Không thể không nói, bởi vì thiên Khải người thuộc về văn, mà trường Trị người thuộc về võ, cho nên trong này liên quan tới trưởng thành sự tình cũng liền không khó coi ra. Lâu dài chém giết chiến trường, này tất nhiên là so hậu phương lớn văn nhân mặc khách tại một số phương diện muốn cường thế một chút. Cho nên nói, thần sứ trưởng thành cũng không có anh hùng như vậy gian nan mà lại thần sứ là có truyền thừa, chỉ cần không có ngoài ý muốn, cũng chính là tương đương với anh hùng lạc đường tại bóng tối trên đường ngoài ý muốn, như vậy thần sứ liền nhất định sẽ truyền thừa thành công. Mà tại thần sứ trong lĩnh vực lại phân tam giai chín tầng, cũng chính là thượng, trung, hạ tam giai cùng một đến chín bài vị. Tam giai chín tầng, ta biết tam giáo cửu lưu. Tần sĩ ngọc nói, trong mắt của ta, tại kinh lịch rất rất nhiều sự tình về sau, thật là có một chút tam giáo cửu lưu ý tứ. Ai? Hàn lý thở dài một tiếng, như thế xem ra các ngươi khác nhau nguyên nhân căn bản hẳn là tại trường trị người phương. Thế nhưng là thân là thiên khải người ngươi nói lời như vậy cũng khó tránh khỏi sẽ gặp phải chất vấn a. Tần sĩ ngọc cũng là lời thật nói thật. đúng là như thế. bất quá có một câu nói làm cho tốt, liền gọi là thân đang không sợ bóng nghiêng. hiểu ta người tự nhiên hiểu ta, mà không hiểu ta người dù là ta sinh ra ngàn vạn há mồm cũng là nói không rõ. hết thề vẫn là để sự thật cùng kết quả đến nói chuyện đi. Hàn lý nói, nghe ngươi nói như vậy, trường trị người bên kia giống như rất không yên ổn a. Tần sĩ ngọc nói, không sai. mặc dù thân là trường trị người nhưng lại có tư tâm, cũng có tranh chấp, cho nên sau đó cũng liền có trường trị người cùng thiên khải người hai cái này khác biệt danh tự. Hàn Lý nói đến chỗ này buồn rầu đến cực điểm, vậy mà rơi lệ, mà một chút không nhẫn nại được trưởng trị người, cũng là rời đi cố hương của mình. Cái gì? Tần Sĩ Ngọc sững sờ. Đúng vậy, tại một số phương diện cũng có thể xưng hô bọn họ là phản đồ, có lẽ cũng là một chút bị quê quán chỗ không dung kẻ đáng thương đi. Hàn Lý nói, ta xem như nghe rõ, các người bắt đầu là người một nhà, sau đó biến thành hai nhà người, hiện tại nghe ngươi lời này ý tứ, đều mẹ nó chia ba nhà thật sao? Là ý tứ này sao? Tần Sĩ Ngọc nói, có thể hiểu như vậy, đây cũng là ta vì cái gì tìm tới ngươi nguyên nhân. Hàn Lý vớt một cái nước mắt Tính Tần Sĩ Ngọc một, ta là thật không nghĩ tới a." Tần Sĩ Ngọc uống rượu về sau lắc đầu nói, "Mọi chuyện khó đó trước, ai cũng nghĩ không ra thân như một nhà huynh đệ hội trở nên như thế chia năm xẻ bảy." Hàn Lý thở dài một tiếng, "Ý của ta là, ta là thật không nghĩ tới, ta Tần Sĩ Ngọc có tài đức gì, lại còn mẹ nó có thể đem các ngươi cái kia chia năm xẻ bảy đều chia ba nhà địa phương lại bóp thành một đoàn." Tần Sĩ Ngọc bĩu môi nói, "Nhớ lại một phen chết đi thanh xuân, năm tiểu cường, quy 1 chương 360, đoạn là giả. Thật ra thì Hàn Lý cũng biết chuyện này là gần như không thể nào, đây đã là phát sinh hơn ngàn năm sự tình. Nếu quả như thật có thể dễ dàng như vậy làm được, vậy hắn cũng sẽ không cần hiện tại cùng Tần Sĩ Ngọc ngồi tại trên nhà cao tầng uống rượu. "Khó a." Tần Sĩ Ngọc nói, "Thật ra thì ta cũng biết, huynh đệ, nếu không phải thần Mâu cho ta chỉ dẫn, thật ra thì ta cũng không quá tin tưởng chuyện này có thể tùy tiện hoàn thành bản thảo." Hàn Lý rất thẳng thán, "Ngươi muốn nói hai nhà bởi vì điểm cái gì náo hỗn bốt cùng một chỗ còn có chút hy vọng, ngươi này đều chỉnh ra đến ba nhà tới thực sự là có chút kéo con bê." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu nói, chính mình uống một ngụm, "Là hai nhà, không phải ba nhà." Nghe xong Tần Sĩ Ngọc lời này, Hàn Lý tựa hồ lại giấy lên hy vọng cái gì? ngươi vừa mới không nói là ba nhà sao? Tần sĩ ngọc điếu môi một cái. đúng vậy à, ba nhà là ba nhà, thế nhưng là có một nhà đã hoàn toàn không có khả năng lại bóp trở về, cho nên nói chân chính cần phải quay về tại tốt chỉ có thiên khải người cùng trường trị người a. hàn ly có chút kích động. chuyện gì xảy ra? ngươi từ từ nói. Tần sĩ ngọc nói. ngươi còn nhớ rõ ta mới vừa cùng ngươi đã nói kẻ đáng thương sao? hàn ly nói. biết rõ a, không phải liền là cái gọi là phản đồ à? Tần sĩ ngọc nói. đúng vậy, lúc bắt đầu là phản đổ, bọn hắn trôi dạt khắp nơi, bị thiên địa bất dung. thế nhưng là dần dần. Về sau bọn hắn cũng đã thành khí hậu." Hàn Lý nói, "Ha ha, ta nhìn chưa chắc là gia đình về sau mới thành khí hậu, mà là bởi vì người ta đã sớm đã có thành kỷ, cho nên mới bị các ngươi không dùng đi." Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Nơi này một ít chuyện ta cũng không tốt lắm giải thích, dù sao đã qua hơn ngàn năm. Lịch sử ai nói được rõ ràng, ngươi dám cam đoan ngươi biết đều là thật sao?" Hàn Lý đến. "Không dám." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu, cười nói, "Hắn như biết, tại hắn đời trước còn có hoàng đế theo sử quan trong tay đoạt vợ chính mình về đâu. Thế nhưng là ta dám cam đoan, bởi vì ta có thần âu." Hàn Lý khẳng định nói không nhất định đi, tần sĩ ngọc lắc đầu nói, làm sao không nhất định đâu, ta nói qua nhìn sang là trăm phần trăm chính xác, hàn lý lắc đầu, thần mâu là cái gì, tần sĩ ngọc đột nhiên hỏi, a, người không biết sao, hàn lý nói, ý của ta là, các ngươi sở dĩ gọi mình là thiên khải người, không phải liền là bởi vì đạt được thượng thiên gọi mở, từ đó có thần mâu có thể nhìn thấy chính mình cảm giác chính xác sự tình sao, nói trắng ra là, thần mâu không phải liền là các ngươi cái gọi là thần con mắt sao, thần có thể chuẩn xác xem đến muốn xem đến độ vận, là ý tứ này a, tần sĩ ngọc nói, không sai giải thích của ngươi mười phần tinh chuẩn, thậm chí đã đạt đến thần mâu tinh chuẩn trình độ, ta quả thật không có tìm được người." Hàn Ly nói, "Cứ đi, đừng cho ta mang mũ cao." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu, cười nói, "Vậy ta hỏi ngươi, trong miệng ngươi cái gọi là phản đồ, phản chính là ai? Là các ngươi a vẫn là thần a?" Ừm. Hàn Ly có chút do dự, nếu như bọn hắn như phản chính là bọn ngươi, vậy liền không thể được xưng là phản đồ, bởi vì các ngươi cũng không thể đại biểu hết thể đại biểu chính xác, các ngươi làm sai chẳng lẽ còn không cho phép người khác phản đối sao?" Tần Sĩ Ngọc nói, vấn đề này thật ra thì ta cũng từ đầu đến cuối rất nghi hoặc nhưng là nghe được hôm nay ngươi ta cũng là hiểu ra. Hàn Lý trong mắt sáng lên, con mắt tỏa sáng nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc, như thế nói đến, bọn hắn phản bội là thần. cái này đúng nha. Tần Sĩ Ngọc cười. cái gì đúng? Hàn Lý kinh ngạc nói. ngươi có phải hay không thông qua thần mâu nhìn thấy phản đồ à? có phải là tổng thần mắt gợi ý bên trong xác định phản đồ là phản đồ? Tần Sĩ Ngọc nói, không sai. Hàn Lý khẳng định nói. cái kia không phải, trong miệng ngươi phản đồ phản bội thần, sau đó thần cho các ngươi thần mâu, cuối cùng ngươi lại dụng thần mắt thấy được phản đồ phản bội nơi này liền có buồn, liền không đúng. Tần sĩ ngọc nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, thế nhưng là thần là sẽ không sai. Hàn lý lại có chút thất thần. Tốt, chúng ta liền không lý luận cái này. Ngươi tiếp tục nói, ta còn rất nguyện ý nghe. Tần sĩ ngọc cười nói, đúng vậy a, Tần sĩ ngọc thích chính là Hàn lý loại kia hoang mang cảm giác. Nếu như nói hắn không hoang mang, như vậy chỉ có thể nói do hắn không có công chính. Hắn cũng hoặc, tối thiểu nhất nói do hắn là công đang, hắn đang đuổi tìm trận tướng. Nhân tài như vậy có thể tiếp tục cùng hắn hướng xuống làm nhảm. Hàn lý lại là thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục nói. Phản bội chạy trốn người lại được xưng tới vì xa đoạ người, bởi vì bọn hắn phản bội chính mình thần, phản bội tín ngưỡng của mình, phản bội. Tóm lại chính là phản bội rất nhiều đi, bởi vì dưới tình huống bình thường hình dung loại người này đều không có cũng sẽ không dùng lời ca ngợi. Mà đám người này cũng là cho mình lấy một cái mười phần trực tiếp danh tự, đoạ là giả. Trước hết nhất bước lên phản loạn người cho mình phong một cái vương, cũng chính là đoạ lạc giả vương. Hắn gọi mình là thần chi thẩm phán, ngụ ý cũng là có chứa trào phúng mà nói bọn hắn đã đào thoát thần thẩm phán, cũng không nhất định đi. Tân Sí ngóc lắc đầu cười một tiếng, hắn cũng không biết chính mình hôm nay vì cái gì như thế có thể trân cái có lẽ là bởi vì Hàn Lý hoang mang đi, mà hắn hoang mang cũng đang cần phải chính mình dạng này tranh cãi. Nếu như nói gia đình chính mình cho là các ngươi đều là sai đâu, cho rằng bọn họ mới là thần hóa thân cấp cho các ngươi thẩm phán đâu. Có lẽ vậy. Nghe được Tần Sĩ Ngọc, Hàn Lý tựa hồ càng khốn hoặc. Ngươi tiếp tục đi. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười một tiếng. Đoạ Lạc giả càng thêm phét lối, thậm chí còn tự phong bảy đại ma thần cùng thông thiên giáo thần sứ cùng thiên khải người anh hùng chống đối. Mà tại bảy đại ma thần phía dưới, trừ Đoạn Lạc giả bên ngoài cực kỳ có nhất lực trợ trụ vi ngược đồng loại chính là Ác Linh cùng Ta Linh, thậm chí còn có một ít lực lượng càng cường đại hơn ma thú. Bọn chúng cùng hơn trăm triệu đoạn lạc giả đối với Trừng Trị người cùng thiên Khải người đều tạo thành qua mười phần thương tổn cực lớn. Người trước chờ đã. Hàn Lý lúc nói chuyện Tần Sĩ Ngọc đang uống rượu đâu, này nghe được cuối cùng kém chút sáng đến, ngươi nói có bao nhiêu đoạn lạc giả? Hơn trăm triệu. Hàn Lý gật đầu nói, cái kia còn chơi cái rắm, hơn trăm triệu. Toàn bộ Thông Thiên Đại Lục Tháp tu cộng lại chỉ sợ cũng chỉ có mấy trăm vạn, ngươi này mua bán ta không làm được. Tần Sĩ Ngọc ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Chúng ta cùng Trừng Trị người cũng là đều có hơn trăm triệu binh mã. Hàn Lý nói, hai đút đánh 100 triệu các ngươi còn không đánh lại. Ngươi còn tìm ta hỗ trợ? Tần Sĩ Ngọc gãi đầu một cái, không thể tưởng tượng địa đạo. Tần Sĩ Ngọc nghĩ thầm, ta được nhiều như song a, hai đứa đánh 100 triệu cũng không là đối thủ, ta một người là được rồi. Cũng không phải là đánh công lại, mà là chúng ta cùng chừng trị người sinh ra khác nhau. Mà huynh đệ ngươi lực lượng lớn nhất ngay tại ở Ngưng tụ, có ngưng, ngưng tụ chúng ta mới có quang minh ngày mai, chúng ta mới có thể đến quang minh bờ bên kia, thậm chí là có thể đem dưới bờ Đoạ Lạc giả một lần nữa kéo lên cũng có nói." Hàn Lý nói. "Là như thế này." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu. Chỉ nghe Hàn Lý cùng hắn muốn phương hướng, Tần Sĩ Ngọc đích thật là không ghét nếu như nói Hàn Lý cảm giác mình có thể giúp một tay, như vậy giúp một tay cũng là không có vấn đề gì. dù sao gia đình há miệng chính là hơn trăm triệu hơn trăm triệu, nếu như trông cậy vào chính mình bên trong lòng sẽ nở hoa kết quả không chừng đến cái gì ngày tháng năm nào đâu. đây là một phần không nhỏ trợ lực, Tần Sĩ Ngọc thật ra thì cũng đang đánh lấy chính mình bản tính. thế nhưng là Tần Sĩ Ngọc cũng minh bạch, chuyện này chỉ sợ cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. nếu như nói tất cả mọi người như là Hàn Lý rõ lý lẽ, như vậy bọn hắn chỉ sợ đều không cần trợ giúp của mình. chương trị người cùng Thiên Khải người bên trong lại có bao nhiêu Hàn Lý dạng này người đâu? Nếu như Hàn Lý là duy nhất một đóa kỳ hoa như vậy chính mình lỗi này, bảy vũng nước đục tất nhiên sẽ làm cho một thân vết bẩn A, quy một chương 361, phát tải. Hai người đồng thời trầm mặc, hồi lâu không nói. Hàn huynh. Đột nhiên, tần sĩ Ngọc dùng một cái mười phần chính thức xương hô nói. A. Hàn Lý sướng sở. Đến, trước làm một cái. Tần sĩ Ngọc vung lên trường, hai rượu nhét đánh bay. Được. Hàn Lý cũng là triệt để lấy lại tinh thần, hắn biết rõ tần sĩ Ngọc là nghi thông. Hàn linh, ta không nói không giúp ngươi bận điệu, mặt khác ta cũng không biết ta nhúng tay chuyện này là có hay không sẽ như như lời ngươi nói như vậy mang theo các ngươi đến Quang Minh bờ bên kia. Thế nhưng là ta là muốn hỏi một chút, nếu như ta không giúp ngươi sẽ có hậu quả gì? Tần sĩ Ngọc nói, ta trước nói điểm khác sự tình đi. Hàn Lý cười nói, thật ra thì hắn cũng biết, Tần sĩ Ngọc sở dĩ có thể hỏi như vậy, vậy đã nói do hắn đã quyết định chủ ý. Được. Tần sĩ Ngọc trà xắt một ngụm trên cam rượu, nói, ngươi biết chúng ta Thiên Khải người bên ngoài vì cái gì gọi Tam Vị Y còn sao? Hàn Lý nói, là bởi vì các ngươi Thiên Khải người còn có Trường Trị người lại thêm đoạn lạc giả, ba thật ra thì hẳn là tam vị nhất thể. Ta hiểu như vậy, đúng không?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Không sai." Hàn Ly đối với Tần Sĩ Ngọc trả lời hết sức hài lòng, gật đầu nói, "Mà ba vị này chung vào một chỗ, chính là trong miệng các ngươi thông thiên giáo." "Ừm." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, "Này uống hết đi hai bữa rượu." Hàn Ly rốt cục vẫn là chính miệng thừa nhận chính mình là thông thiên giáo một phần tử sự tình, điểm này Tần Sĩ Ngọc cũng là hết sức hài lòng. "Nói một cách khác, đem ngươi huyền môn cũng tốt, bọn hắn linh lung tháp cũng được." hoặc là chúng ta thông thiên giáo cũng được, lại thêm thông thiên đại lục trung tâm thông thiên linh lung thoát đi. Nếu như theo như lời ngươi nói, thần chính là thần, chính là trí cao vô thượng tới tồn tại. Như vậy chúng ta thờ phụng có khả năng hay không là cùng một vị thần đâu? Hàn Ly nói, thần cái chức vị này trong lòng ta từ đầu đến cuối có một loại khác giải thích, nó là vô hình, cũng không phải là thật sự có nào đó một vị đại năng đại hiển thành tiểu thiên hạ vô song chi vị đưa. Thần thật ra thì hẳn là tất cả mọi người trong lòng một cái tốt đẹp hướng tới. Cũng tỉ như câu nói kia, người nếu như không có lý tưởng hoặc là cùng cá nước muối có gì khác biệt. Thần ở trong lòng hàng nghĩa đại khái cũng là như thế trong lòng người nếu như không có cái hy vọng không có cái tưởng niệm thời gian còn thế nào qua cho nên nói tại một ít trên ý nghĩa tới nói có lẽ chúng ta theo đuổi hẳn là giống nhau tần sĩ ngọc nói ta chính là thích ngươi nói chuyện mặc dù luôn luôn bao trùm tính ngôn ngữ nhưng lại luôn luôn đã bao hàm tất cả ngươi là một cái đại ái vô tư người a hàn Ly nói được rồi hàn ca ngươi cũng đừng ủng hộ tần sĩ ngọc cười nói cái kia đã như vậy chúng ta trước không nói lý lẽ nghị sự tình cũng bất luận riêng phần mình thần cái kia thần chi xuống cảnh giới chính là chúng ta sinh tồn phiến thiên địa này đúng không hàn lý nói không sai tần sĩ ngọc gật đầu nói. Như vậy ở giữa phiến thiên địa này, cũng chính là thần chi xuống tất cả mọi người. Nếu như phát sinh loạn sự tình, ngươi nói cùng ngươi có quan hệ hay không? Hàn Lý hỏi. Ừm. Tần Sĩ Ngọc không có trả lời. Bất quá đáp án này là khẳng định. chuyện thiên hạ cũng là người trong thiên hạ, mảnh này đại lục là bọn hắn dựa vào sinh tồn quê hương. Ngươi nói cùng hắn Tần Sĩ Ngọc có quan hệ hay không? Nói câu đại nghịch bất đạo, thần có hay không ta không biết. Thế nhưng là tam vị nhất thể chung vào một chỗ, cũng chính là thông thiên giáo kỳ hạ thần sứ, tam vị y quán kỳ hạ anh hùng, còn có minh giới thủ hạ đoạn lạc giả cùng ác linh tà linh. Dù sao bốn triệu coi như không có cũng là không sai biệt lắm này 400 triệu đối kháng lại thêm tam phương cự đầu đại năng tranh chấp ngươi nói đúng mảnh thế giới này sẽ có hay không có ảnh hưởng? Hàn Lý nói, cái này, Tần Sĩ Ngọc hít mắt lại, không nói. đúng vậy à, thông thiên đại lục hơn một tỷ người, tăng thêm hải ngoại đã biết cùng không biết, tỷ như nói tám quỷ liên hoa giáo tất cả còn có một số ẩn cư tộc đàn, cái này cần nói là toàn bộ thế giới phải có vượt qua 2 tỷ nhân khẩu, mà lại trong đó chân chính có siêu phàm sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 triệu người thậm chí là sẽ không vượt qua năm vạn. mà Hàn Ly trong miệng bốn triệu nếu như một khi đánh nhau, hai tỷ thiên hạ bách tính tất nhiên đứng núi chịu sạo. Này còn không phải nhất gặp nạn, 400 triệu người bên trong còn có mạnh có yếu đâu. Nếu như này thông thiên giáo phía sau núi lao yêu quái cùng những cái kia đỉnh tiêm đại năng toàn bộ điều động, thủy thiên diện địa cũng có nói, không sai, thiên hạ cương thổ thông thiên đại lục chính là đệ nhất. Nếu thật là một chút tôm kép bên cạnh cạnh góc sừng tranh đấu căn bản là không có cách ảnh hưởng càng là không cách nào dùng chuyển thông thiên đại lục. Thế nhưng là nếu như bên kia tất cả đều động vậy coi như thật không xong. Huynh đệ à, ngươi yên tâm, coi như đại ca ngươi lại không có tố chất lại không có phẩm cách, cũng tuyệt đối sẽ không bắt ngươi hủy môn thân phận đến cùng nhau áp chế. Thiên hạ hiền năng ra hủy môn. Câu nói này thế nhưng là đã sớm truyền đến Hải ngoại. Mà ta sở dĩ tìm tới ngươi, cũng chính là vì thế a." Hàn Lý Tử đầy lòng địa đạo. "Hàn huynh, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, Tần Sĩ Ngọc muốn nói lại thôi. "Ngươi yên tâm, ngươi có bất kỳ nhu cầu ta đều có thể thỏa mãn. Đương nhiên, không thể vượt qua phạm vi năng lực của ta. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, cho dù là ba nhà chúng ta tách ra, thế nhưng là bất kỳ bên nào thủ hạ đều có hơn trăm triệu binh mã a, tài vật cái gì ngươi cứ mở miệng." Hàn Lý vô vô bộc lực. "Tiền không phải vấn năng, bất quá không có tiền cũng là tuyệt đối không thể." Chuyện của chính ta ta tài lực cần phải có thể tiếp nhận, bất quá ngươi này há miệng chính là hơn trăm triệu, hơn trăm triệu, ta sợ lấy cá nhân ta năng lực sẽ có chút không chịu đựng nổi a, cho nên ta cần thiết tự nhiên cũng chính là đang vì ngươi hỗ trợ thời điểm. Nói cách khác, ta tại thay các ngươi làm việc lúc tại tài vật vụ bên trên ngươi cấp cho cho ta tuyệt đối ủng hộ. Mặt khác, nhân lực nếu như có thì tốt hơn." Tần Sĩ Ngọc nói. "Cái này trước cho ngươi." Hàn Lý đứng người lên, cố ý đi đến Tần Sĩ Ngọc bên cạnh giao cho hắn một viên nhẫn kim cương. Chư có 102 kỳ bảo bên ngoài, Kim Linh giới phía trên cũng tìm không được nữa so với nó tốt. Nơi này có thiên hạ tất cả dữ liệu thiên tài địa bảo tương đối hơi ít thế nhưng không ít. đương nhiên, các ngươi thông thiên đại lục một chút kỳ chân dị thú trên người bảo bối nơi này cũng không từng có. mặt khác, hoàng kim 100 triệu 2, bảo thạch trên trong kho, càng là có vô số tài nguyên khoáng sản tài nguyên. những này liền toàn bộ làm như là tiền đặc cọc, chính ngươi đi việc tư thời điểm cũng có thể dùng, không đủ lại tới tìm ta lấy. dù sao ta không thể duy nhất một lần vận dụng quá toàn cục nghịch tài lực. tần sĩ ngọc nghe xong là liễu cả lời a, còn không thể vận dụng quá toàn cục nghịch tài lực. nay mẹ nó còn thiếu sao? ta đây không phải phát tài sao? ta nói hàn huynh à. Nếu như số tiền này trong mắt ngươi cũng không tính là là quá toàn cục lạnh, vậy ngươi có dạng này tài lực vùng cánh tay hô lên còn không thiên hạ anh tài thu hết ta, ngươi còn tìm ta làm gì à?" Tần Sĩ Ngọc bĩu môi một cái, sau đó lặng lẽ thu hồi trong tay nhẫn kim cương. Mặc dù âm dương túi tất nhiên so này chui linh giới muốn tốt, bất quá ai ghét bỏ đồ tốt thiếu đâu. Ngày sau nhất định phải lại nhặt được một viên, cầu hôn thời điểm vừa vẫn có thể đưa ra ngoài. Thiếu chính là người a." Hàn Lý trở lại trên chỗ ngồi than nhẹ một tiếng, cùng Tần Sĩ Ngọc đụng một cái rượu, cho đến nói, "Ta đối với ngươi nhân lực bên trên chi viện là số 0. Thậm chí, nếu mà bắt buộc Là ngươi đánh vào thông thiên giáo nội bộ thời điểm, ta đối với ngươi trợ giúp rất có thể cũng là số không. Con mẹ nó đến xâm nhập hang hổ a." Tần Sĩ Ngọc lông mày níu lại. "Các ngươi có một câu nói làm cho tốt, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con a?" Hàn Lý cười nói. "Như thế xem ra, ta là không có cách nào tự tuyệt." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười một tiếng. "Ngươi còn sẽ có ngoài định mức thu hoạch huynh đệ." Hàn Lý cười nói. "Cái gì thu hoạch a?" Tần Sĩ Ngọc nhếch môi một cái. "Theo ngươi có thể chịu nhục gia nhập linh lung tháp đến xem, huynh đệ ngươi tuyệt đối là một cái làm đại sự người." Làm đại sự người không câu nệ tiểu tiết, cho nên nói làm người chân chính tiến vào thông thiên giáo thời điểm thu hoạch tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn linh luân tháp." Hàn Lý nói, "Ta này không gọi chịu đục, này gọi nghỉ ngơi lấy lại sức. Thiên hạ công pháp ra huyền môn, vạn biến không rời trong đó. Vô luận ta học cái gì, đi cũng là huyền môn chi đại đạo đấy." Tần Sĩ Ngọc nói, "Được, tốt một cái đường lớn. Huynh đệ, đến, vì ngươi đường lớn, vì chúng ta đường lớn, làm đi." Hàn Lý dùng sức va vào một phát Tần Sĩ Ngọc rượu. Rượu gặp chi kỷ ngàn chết ít, lời không hợp ý không hơn được câu. Thiên Khải người cùng Trừng Trị người đến hoặc là nói cùng Hàn Lý quen biết không thể không nói đích thật là Tần Sĩ Ngọc một cái kỳ ngộ. Sau đó Tần Sĩ Ngọc cũng là đi lên một đoạn ly kỳ khúc chết mà không mất đặc sắc vĩ hoàng đồ lớn. Quy một chương 362, khai chương. Trên bàn giao trộn đều triệt để lạnh tấu. Tần Sĩ Ngọc cùng Hàn Lý lên trời đài, một người một chi ly đế cao, đắp y địa phẩm lên rượu đỏ. Sĩ Ngọc, thật ra thì khác ta không hề lo lắng. Cũng tỷ như nói chúng ta thiên khải người cùng trường trị người đi, cả hai chân chính vạch mặt tranh chấp cũng không phải nói dễ dàng như vậy. Có lẽ tại ngươi trăm năm về sau cũng chưa chắc sẽ xuất hiện. Ta lo lắng chính là đoạn lạc giả vương, bọn hắn nói đến đây, Hàn Lý các mày, bọn hắn thế nào? Tấn Sĩ Ngọc nói, bọn hắn ý đồ muốn phá vỡ thế giới, cũng chính là đem Minh giới chuyển tới trên mặt đất đến. Thẩm phán trong mắt bọn họ tà ác chúng ta, từ đó làm đoạ lạc giả nắm trong tay Minh giới trở thành thế giới này chân chính chúa thể. Hàn Lý nói, người xin nói một a. Tấn Sĩ Ngọc lắc đầu, có chút khinh thường, chỉ bằng vào chỉ là một cái Minh giới liền muốn lật trời sao? Ta tin tưởng, đều không cần ta đi bóp. Nếu như thực sự một ngày đoạ lạc giả có can đảm leo lên mặt bàn các ngươi cùng trưởng chị người hai nhà một cách tự nhiên sẽ bắt tay giảng hòa, mà lại thiên hạ thương sinh mấy tỷ chỉ là 100 triệu đoạn lạc giả há có thể thành đại sự huynh đệ a ngươi cần phải biết rằng thiên hạ thương sinh 1 tỷ 2 tỷ thế nhưng là lê dân bách tính a mà minh giới 100 triệu thế nhưng là đều là phần tử hiếu chiến hàn ly nói các ngươi thiên khải người cùng bọn hắn chừng trị người hoặc là nói là các ngươi thông tiên giáo cũng không phải là phần tử hiếu chiến rồi tần sĩ ngọc cười nói trong lòng hắn những người này đều là xâm lấn bên ngoài địch là vĩnh viễn không thể vặn vẹo một sự thật những này đều không trọng yếu trọng yếu là kakata tin tưởng ngươi có thể làm thuật không nói cái này nói một chút thần mâu sự tình đi hàn ly thanh nhẹ một tiếng Ngươi không nói ta cũng đang muốn hỏi ngươi đâu. Này thần mâu ở trong mắt các ngươi là bảo bối là thực lực cùng địa vị bằng chứng. ở ta nơi này có thể cái gì cũng không tính là, ta mẹ nó cũng không muốn động một chút lại mắt mù. Tần sĩ ngọc nói, thầm nghĩ trong lòng ta cũng không phải nhị cường luôn luôn đem con mắt lộng mù. Yên tâm đi, ngươi cái này thần mâu cũng không phải là thiên khải người hoặc là nói là trưởng trị người thần mâu, mà chính là thông tiên giáo châu bắt buộc sức quan sát, mục đích đúng là vì có thể nhìn rõ đến minh giới sinh vật. Hàn ly nói, người bình thường không nhìn thấy. Tần sĩ ngọc muốn lại xác định một cái. Đúng vậy, cái gọi là tà linh ác linh, thậm chí là đoạn lạc giả đều là vô hình. Hoặc là nói, dùng chúng ta cái này lý giải chính là một loại không thể gặp năng lượng thể đi. Có lẽ tháp tu có thể cảm giác được, có thể người bình thường là căn bản không phát hiện được." Hàn Lý nói. Nói cách khác, đối với thế giới của chúng ta mà nói về thực những vật này là tương đương với không tồn tại. Liên giống với ta trước đó công kích tất cả đều đánh không đến bọn hắn, là ý tứ này không?" Tần Sĩ ngọ hỏi. "Không sai, đúng là như thế." Hàn Lý gật đầu nói. "Cái kia còn làm cái rắm, các ngươi tổng nghiên cứu gia đình minh giới làm gì á, không phải là bởi vì gia đình cái gọi là phản bội chạy trốn các ngươi liền nhìn không được con mắt đi." vừa muốn đem gia đình diệt môn, bọn hắn muốn lên đến liền lên đến thôi, dù sao cũng không ảnh hưởng tới thế giới của chúng ta. Không gian song song biết rõ có ý tứ gì không? Hắn chơi hắn chúng ta chơi chúng ta ai cũng không chậm chê ai. Tần sĩ ngọc nói, nếu quả như thật là như thế ta còn tìm ngươi làm gì? Đạo lý này ta sẽ không hiểu sao? Hàn ly nói, sau đó là đầu, nếu thật là sẽ không ảnh hưởng. Vậy ta hỏi ngươi chúng ta tam vị y quán tại sao tới đến Long Châu đảo? Các ngươi người nơi này vì sao lại trở nên điên? Những này vẫn chưa thể nói rõ một vài vấn đề sao? Ta mẹ nó từ đầu đến cuối cho rằng những này bị điên người đều là các ngươi làm đầu. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười một tiếng, nói ra lời nói thật. Những cái kia chính là tà linh, vừa mới chúng ta đối mặt tà linh, chính là thuộc về không có ảnh hưởng, thế nhưng là một chút tà linh đã có thể ảnh hưởng đến chúng ta cái không gian này người. Càng thậm chí là, nếu như tình thế nghiêm trọng, Minh giới cánh cửa mở rộng, mà ác linh tà linh tất cả đều chạy ra, đây chính là muốn hủy người." Hàn Lý nói. Tần Sĩ Ngọc không có lên tiếng, bất quá Hàn Lý nói lời hắn có thể lý giải. Mà Hàn Lý cũng không nói lời nào, chậm rãi thưởng thức rượu chờ đợi Tần Sĩ Ngọc trả lời chắc chắn. "Việc này ngươi có vội hay không?" Qua một hồi lâu, Tần Sĩ Ngọc nói, "Ừm." Nói gấp cũng gấp, nói không vội cũng không đợi. Bởi vì chúng ta là bị động, gia đình mới là chủ động." Hàn Ly nói. "Thư thả một chút thời gian đi, ta còn có một số việc tư phải xử lý." Tần Sĩ Ngọc nói. "Ta biết ngươi muốn lại bố trí một cái huyền môn, à, phải nói là bên trong Long sẽ tại hỏa phượng vực sự tình, những này đều tới kịp." Hàn Ly nói. "Tước trưởng có thể cho ta bao nhiêu thời gian?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Ngươi yên tâm lớn mật đi làm mình sự tình, Long Châu đảo bên này có chúng ta nhìn xem. Có lẽ là bởi vì Long Châu đảo là thông thiên đại lục lớn nhất một chỗ hòn đảo đi, cho nên loạn lạc giả lựa chọn đối với nơi này hạ thủ." ta nghĩ bọn hắn là muốn từ kiệm thành sang, từ đó từng chút từng chút từng bước xâm chiếm thông thiên đại lục. bất quá có chúng ta ở đây, long châu đảo hết thảy có mạnh mẽ. thời gian chính xác ta không thể cho ngươi, bất quá làm ta đối với ngươi phát ra báo nguy, hoặc là nói là đoạn lạc giả phát triển đến hỏa phượng vực thời điểm, cũng chính là ngươi nên có hành động thời điểm. hoặc là nói, lúc ấy khả năng cũng đã hơi trễ. hàn Lý nói, đây đủ đủ. tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu, nhìn về phía phương đông, ta muốn đi một chuyến hỏa phượng vực, sau đó lại đi một lần viêm long vực. đúng, ngươi là muốn cho ta trực tiếp đi trong miệng ngươi minh giới vẫn là như thế nào? minh giới tạm thời không nổi. Ta càng hy vọng ngươi có thể để cho Trừng trị người cùng Thiên Khải người quay về tại tốt, mà lại sau này chiến đấu bên trong, ngươi không muốn cùng Minh giới có chút gặp nhau cũng là không thể nào. Nếu như tại ta không muốn nhìn thấy sự tình bộ phát trước ngươi liền giúp tốt ca ca cái này đại ân, Minh giới sự tình ngươi cũng liền không cần ngươi quan tâm. Thông Thiên giáo cả hai lần nữa cường cường liên hợp, đoạn Lạc giả cũng chỉ có hủy diệt kết quả. Han Li nói, sau đó nhìn trời cười to. Đợi hơn cả năm, có thể rốt cục mẹ nó nhìn thấy một chút hết. Tốt, vậy liền như thế định ra. Tân sĩ Ngọc mỉm cười, nâng chén ra hiệu. Nói đùa. Hà Tần sĩ Ngọc lúc nào làm qua mua bán lô vốn a loại này đã có thể đánh vào địch nhân nội bộ, còn có thể mua chuộc nhân lực vật lực sự tình sao lại không làm? Thông thiên giáo hắn không chỉ có muốn bảo, nếu như có một ngày lúc sắp đi mang đi còn được nói là một nhóm lớn tài nguyên. Ngày kế tiếp, Tần sĩ Ngọc tham dự tam vị y quán khai trương các băng. Đạo chủ phủ cùng tam vị y quán vô cùng thân cận, mà Hàn ly đối với quan bằng mười phần cung kính loại chết cũng là đưa tới đạo chủ phủ các nguyên lao lấp loay ánh mắt. Chúc mừng chúc mừng, hàn quán trưởng y quán rốt cuộc khai trương. Khai trương đại cát, khai trương đại cát. Tần sĩ Ngọc chắp tay nói cùng vui cùng vui, ngày sau còn muốn dựa vào đảo chủ phủ yêu mến a. Hàn lý hoàn lễ, đồng thời cũng đối với quan bằng chắc tay, sĩ ngọc, ta khai trương ngươi cũng coi là khai trương, đối đãi ngươi bận bịu qua sau quay về lòng châu đảo, ta dặn dò ngươi một phen về sau ngươi lại tiến về viêm long ngực. Hiểu rõ. Tân sĩ ngọc gật đầu nói. Sau đó, mọi người đoàn tụ một đường vui chơi giải trí. Nơi này là đảo chủ phủ, liền xem như trong phủ cư dân cùng chủ quán cũng không tầm thường người. Hàn lý xếp đặt tiến hội, chiêu đãi toàn thành người. đương nhiên, đảo chủ phủ dù lớn, thế nhưng là người bên ngoài cũng là không vào được cho nên nói đảo chủ phủ cái này thành nhưng không có bình thường thành nhân cầu nhiều mà lại mời đến cũng đều là một chút có mặt mũi, cái khác không đến phong cái hồng bao vậy thì thôi. đây cũng chính là Hàn Lý A, Khai Trương không thu hồng bao còn được bên ngoài đưa. đương nhiên dùng Hàn Lý tài lực những này cũng đều là mưa bụi nha. sau đó quan bằng cả một nhà xem như triệt để lưu tại đảo chủ phủ. Tần Sĩ Ngọc trước khi đi cũng không có cùng hắn tạm biệt, bởi vì hắn không thích chia tay chẳng cảnh. thừa dịp bóng đêm ba người ba kỵ vọt ra đảo chủ phủ. huynh đệ nhất định bình an a, mới xây đảo chủ phủ đại muôn đỉnh. Quan bằng quay người rời đi lưu lại ánh trăng bên trong một vòng minh đệ nước mắt. Quy một chương 363, cùng đường uống rượu chung. Tần sĩ Ngọc rời đi đảo chủ phủ, không chỉ có mang theo tâm đối với thông thiên giáo đủ loại nghi hoặc, càng là mang theo một khối hàn lý thủ lệnh, trừ Lộ Á bên ngoài khối này thủ lệnh rất đúng bắc rừng rậm cùng biển càng thành hai vị kia cùng với các sáu tọa thành đều là hữu hiệu. Mười bài đủ xe hợp nhìn nhất toàn bộ. Tiểu thuyết, Lộ Á là thuộc về Trừng trị người đội hình, mà hai vị kia thì là thuộc về Thiên Khải người phương. Lộ Á không nghe hành lý kia là không nghe, bất quá Tân sĩ Ngọc cũng không có tính toán tới trở mặt hoặc là nói là từ bỏ đường này. Lại giống nhau thế lực khác biệt trận doanh ở giữa khoảng trường buổi hồi mới là sách, chỉ cần nắm giữ tốt tiêu chuẩn tuyệt đối không phải là chơi với lửa có ngày chết cháy. Lộ Á tên kia tựa hồ là từ đầu đến cuối chú ý Tần Sĩ Ngọc đi lại, cái thằng này vậy mà tự mình đến Tây Môn chờ nên đón Tần Sĩ Ngọc về thành. A, đây không phải Lộ quán trưởng sao? Tần Sĩ Ngọc cười nói, ngài trở lại rồi. Lộ Á tựa hồ khoảng thời gian này nghĩ thông suốt một ít chuyện, lại có chút thấp kém hương vị hơn nữa còn dùng tôn xưng. "Tốt cũng đừng ngài ngài, không muốn như vậy, đây không phải khách khí sao? Có việc đi vào lại nói. Đi thôi Lộ quan trưởng, cùng ta hồi phủ cùng uống một chén được chứ?" Tần sĩ ngọc nói, rất tốt, rất tốt. Lộ Á quả thực là thụ sủng nữ kinh. Tần sĩ ngọc đương nhiên không thể đều khiến lộ Á căn này dây cung kéo căng, gấp dễ dàng đánh gậy à? Vẹn vẹn dựa vào một lần chạm mặt hai bữa rượu ba phen nói chuyện có thể toàn bộ tin tưởng Hàn Lý sao? Đương nhiên không thể nào. Cân bằng rất trọng yếu, mà lập tức Long Châu đảo Tam Vị Y quán này mười tòa thành một truyền một ngàn người, bọn hắn đối với Tần sĩ ngọc mà nói, tất cả cân bằng tương đương với tất cả đều tại Hàn Lý cùng lộ Á hai người thân. Đối với lộ Á không có chú ý nhiều như vậy, Phượng Thiên Vụng cũng không chào đón hắn. Tần sĩ ngọc cùng lộ Á hai người, bốn đồ ăn một chén canh giải quyết. Tần gia chủ. Lộ A có chút định hót nói: "A." Tần Sĩ Ngọc sửng sở. "A." Thấy Tần Sĩ Ngọc như thế, Lộ A cũng sửửốt. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ không có đập tốt a. Thúc ngựa chân. Thật đúng là, cái thằng này thật mẹ nó ngông ngựa không tìm được làm đùi ngựa. "Lộ quán trưởng ngươi kêu người nào?" Tần Sĩ Ngọc nói: "Ta, ta gọi là Tần gia." "Tần gia chủ a." Lộ A nói: "Này, ngươi tìm ta đại ba a. Ngươi xem một chút, ngươi không nói sớm, ba người chúng ta uống rượu này, bốn cái đồ ăn làm sao có thể đâu, ta lại đi thu xếp bốn cái." Tần Sĩ Ngọc nói xong đứng dậy đi. Đừng nha." Lộ Á vội vàng đứng dậy, cái trán đều thấy mồ hôi, thở ra. "Này, ta lớn tuổi hơn ngươi một chút, ta xưng hô ngươi một tiếng huynh đệ đi, ta chỗ nào là tìm ngươi đại ba à, ta cũng không nhận ra gia đình, lão ca ta là tới tìm ngươi." "Tìm ta?" "Ngươi xác định?" Tần Sĩ Ngọc kinh ngạc địa đạo. "Đúng thế, này Tần phủ tới ta cũng không biết người khác." Lộ Á cười khổ nói, "Làm sao không biết đâu, ngày đó đồ đệ của ta cùng huynh đệ của ta ngươi không đều gặp sao?" Tần Sĩ Ngọc cười nói, sau đó ra vẻ đột nhiên nhớ tới cái gì dáng vẻ, "Đúng rồi, còn có ta đại ca, Phượng Thiên phụ trợ Long Châu đảo danh phủ kỳ thực đệ nhất chấp sự. Sau này ta tất nhiên sẽ không thường tại Long Châu đảo. Vậy ta đại ca thế nhưng là ngay cả chúng ta tần gia mang Long Châu đảo tất cả đều bận điệu tứ phía a ngươi không biết ta đều không cần gấp, Ngươi nếu là không biết ta đại ca sau này việc này cũng không quá dễ làm nha. Lại có, ta không phải tần gia nhất gia chi chủ, đại bá ta mới là. Còn xin lộ quán trưởng sau này không cần lại như vậy sương hô ta. Là, cái này, a này, lộ a bó tay rồi, mười phần khổ bức mà nhìn xem tần sĩ ngọc. Tần sĩ ngọc thỏa mãn nhẹ gật đầu, lấy ra một vò rượu, nói đùa. Cái thằng này tam vị y quán khai trương đều một tháng đều chưa từng không lên tần phụ cửa, lúc này lại nên ngang đến xuống xoe, này tất nhiên là cùng chính mình lần này đạo chủ phụ chuyến đi có quan hệ. Tại Hàn Lý nơi đó, Tần Sĩ Ngọc đã biết rõ, này lộ á thế nhưng là muốn vị xử lý Hàn Lý thay vào đó. Lúc này không thừa cơ hội này làm rối loạn lộ á tiết tấu sau đó đem khí thế nắm chắc ở trong tay chính mình, chẳng lẽ còn chừa cho hắn cơ hội sao? Đòn chúc đập đập có được hay không, mấu chốt là ở chỗ quyền chủ động cùng khí thế ở trong tay ai. Không sai, Tần Sĩ Ngọc lần này tính toán hung hăng lộ á cái thằng này một cái. Trước một tháng lộ á thật có thể nói là là kiếm câu đầy hào bình a mẹ nó ngay cả một điểm biểu thị đều không co không nói, còn cùng châu ấy chơi thâm trầm làm ra vẻ lao sói với đôi. lúc này nếu như không cho hắn biết đau sau này còn thế nào để hắn tại chính mình đạo đạo nhi đi được. huynh đệ trước nếm thử ca ca ta cái quán ba này. Lộ á cũng không phải phàm là phu tục tử, mặt mũi này thần sắc nháy mắt khôi phục, biến thành trước đó bộ kia lấy lòng bộ dáng, vung tay lên hai bình màu đậm bình thủy tinh xuất hiện tại bàn. ừm. tần sĩ ngọc xem xét, nhẹ gật đầu. đây chính là rượu vang đỏ a. huynh đệ tuốt ánh mắt, chính là a. lô á vội vàng đập một cái giấm, nói tiếp hơn nữa còn là trừ đi đường phần kiên hồng cảm giác rất hăng hái nhà lộ á là đang nghĩ thông thiên đại lục thiện uống lương thực rượu cũng là rượu gạo hoặc là rượu đế loại này rượu đỏ thế nhưng là bọn hắn tại hải ngoại phiêu dương qua rong biển tới bất quá lộ á cũng là vô cùng tốt nghĩ thầm chẳng lẽ nói tần sĩ ngọc uống qua rượu đỏ nếu như là chẳng lẽ hắn đi qua viêm long vực vẫn là nói tại đảo chủ phủ thời điểm cái kia hành lý càng nghĩ này lộ á trong lòng càng cảm giác khó chịu nghĩ thầm hôm nay ta nhất định phải đem ván này cho lật về đến mới được ai nói phía sau không được về sau cục lạch còn mẹ nó có thể cư đâu kiến hồng rượu nho. Ta uống qua năm cũng không tệ lắm, chính là thông thiên đại lục lịch 1.982 năm có rượu nho vương quốc hoàng hậu thanh danh tốt đẹp, không biết Lộ quán trưởng hai bình này là cái gì năm a." Tần Sĩ Ngọc nói. "A? A a." Nghe xong Tần Sĩ Ngọc lời này, Lộ Á tại chỗ ngớ mức. Hắn cũng không biết Tần Sĩ Ngọc đến cùng là chính mình thật hiểu, vẫn là lần này cái kia Hàn Lý bỏ hết cả tiền vốn. "Thế nào? Lộ quán trưởng." Tần Sĩ Ngọc mỉm cười, lấy ra một cây thô dây kém. "Không có. Không có gì, ta hai bình này là huynh đệ ngươi nói cái kia năm." "Huynh đệ? Ngươi? Ngươi này thật sao còn làm ra một cây dây kém đến a?" Huynh đệ ngươi muốn làm gì? Lộ Á sửng sở, trong tay đang cầm hải mã dao đâu. Lộ quán trưởng không thường thường uống loại rượu này sao? Tần Sĩ Ngọc sửng sở. A. Bị Tần Sĩ Ngọc hỏi lên như vậy, Lộ Á tại chỗ có chút phàm nhị, tựa hồ biến thành một kẻ ngum ngốc, uống. A. A, a a. Rượu đỏ là tổng uống, bất quá loại này cấp cao làm sao có thể bỏ được uống đâu. Những này ta đều là lưu tại trọng yếu nhất trường hợp cùng thấy trọng yếu nhất người thời điểm mới có thể lấy ra đâu, chính mình thế nhưng là không đỡ nha. Lộ Á phản ứng có thể thật nhanh, này một cái mông ngựa lại ném đi qua. Ý kia ta uống đều là hàng thông thường. Hôm nay trường hợp cùng ngươi ta trong lòng đều là trọng yếu nhất. Khó trách. Tân sĩ Ngọc cười cười, trường hỏa diễm giấy lên bắt đầu đốt cái kia giấy kém, bất quá, này năm 1982 tiền hồng cũng là 10 lượng hoàng kim, mặc dù là phẩm, thế nhưng không phải tốt nhất đi. Không biết là Lộ quán trưởng trong tay không có cưng rắn hàng, vẫn là, vẫn là ngươi hẹp hỏi a. A ha, ha ha ha ha. Nói đùa, ta nói đùa Lộ quán trưởng cũng đừng coi là thật a. Cùng Lộ quán trưởng uống rượu chung, đúng là đời người một vui thú lớn a. Quy 1 chương 364, Lửa đạo. Nhìn xem Lộ A sắc mặt này càng ngày càng có coi. Tần sĩ ngọc cười to nói: rượu này a, nếu như dùng người cái kia hải mã đao coi như mở ngủ. mặc dù không phải tốt nhất, bất quá cũng không thể lãng phí này chân quý rượu dịch không phải. Nếu như dùng bình thường mở pháp, vô luận là cái nắp mảnh gỗ vụn vẫn là miệng bình có thể sẽ xuất hiện hư hao miệng thủy tinh, đó cũng đều là đối với rượu dịch làm bẩn a. Vậy coi như dày sẹo không thể uống. Tần sĩ ngọc cười nói: Tần sĩ ngọc là trong lửa lực, tự nhiên không sợ bóng. Cầm dây kem cuốn ở miệng bình, chỉ một lúc sau nhẹ nhàng một lốn, cái kia miệng bình liền xuất hiện một cái chỉnh tề vết cắt. Sau đó Tần sĩ ngọc lại dọn dẹp một cái vết cắt lúc này mới bắt đầu rót rượu. Loại phương pháp này có thể để rượu dịch không nhận bất luận cái gì khả năng xuất hiện ô nhiễm, ta trước tỉnh một hồi rượu lại nói. Tần Sĩ Ngọc lấy ra hai cái ly đế cao đổ một chút về sau liền đem cái bình thả một bên. Thật là nhìn không ra, huynh đệ vẫn là cái người trong nghề a. Lộ A đánh một cái ngón tay cái từ lấy lòng địa đạo, lần này thật là không phải sợ ngựa. Bình này cũng mở ra đi, một bình làm sao đủ hai anh em ta uống đây này. Cái này không uống, một hồi uống ta đi. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu, ra vẻ ngựa ngùng nói, thực không dám giấu giếm, ta bá mâu đều thích uống rượu đỏ, mà chúng ta thông thiên đại lục rượu đỏ không thấy nhiều. Năm 1982 hoàng hậu liền càng không cần phải nói, mặc dù ngươi đây không phải tốt nhất, thế nhưng chịu được chuyện. A, a a, có. Ba no. Nói chuyện lộ á liền lấy ra một viên kim linh giới, cung kính đưa cho Tần Sĩ Ngọc, mặc dù cái này rượu tại huynh đệ trong mắt không phải tốt nhất, thế nhưng là lượng cũng hoàn toàn chính xác không nhiều. Phải biết, cho dù là tại sản xuất nơi đó hàng năm cũng đều là hạ lượng. Những này gần như là ta tất cả chân quý, đại hào tượng một thùng 50 thùng, hôm nay cùng nhau đưa cho huynh đệ, cũng để cho huynh đệ nhiều cho thêm trưởng bối tận tận yêu tâm. Huynh đệ trưởng bối chính là lão ca trưởng bối của ta. Tâm ý cũng coi là ta cái này vãn bối một phần đi. Nay lộ Á quả nhiên có một bộ, đập lên mông ngựa đến vậy, nhưng quả nhiên là không hạn của a. Hắn đều mẹ nó bốn mươi mấy, lại còn đem mình làm vãn bối muốn cùng một chỗ cùng tần sĩ ngọc cho trưởng bối tận hiếu tâm. Nghe được lộ Á tần sĩ ngọc gửi, bất quá trong dạ dày lại là tại rời sông lấp biển, cưỡng ép áp chế xuống về sau cũng là trong bóng tối không khỏi tán thưởng lộ Á, trong lòng tự nhủ hắn này không muốn mặt công phu thật đúng là mẹ nó là toa đa. Lộ quán trưởng Tâm ý thật có thể nói là, là cái cảm động thiên địa nha, bất quá việc này còn không thể nói như vậy, ta chỉ có thể nói là lộ quán trưởng hiếu tâm chỉ là năm 1982 hoàng hậu tiễn hồng Diệu nho biểu đạt hai người tâm ý thực sự là có chút có chút không lấy ra được ca ha ha, không quan hệ, chúng ta đều là người một nhà, lộ quán trưởng phần này tâm ý ta nhất định cho bá mâu đưa đến." Tần Sĩ Ngọc nói. "Đường nha, vậy làm sao có thể làm đâu? Không phải huynh đệ ngươi cũng đừng nói ta, đây chính là huynh đệ tâm ý của ngươi." Lộ Á vội vàng quát tay, xem ra hắn vẫn là không có nghe được Tần Sĩ Ngọc lời nói bên trong ý tứ. Tần Sĩ Ngọc trong lòng tự nhủ ngươi tiểu tử này mẹ nó cũng không lên nói a, ta này đòn chút đập đập rung động đùng đùng ngươi mẹ nó cùng ta nãy giả ngu đúng không? Như vậy sao được chứ? Ngươi cũng nói, thông thiên đại lục rượu đó ít, năm 1982 hoàng hậu thì càng ít. Rượu này dù sao cũng phải có cái lai like lịch đi, cho nên phần này tâm ý cũng chỉ có thể xem như lộ quán trường ngươi. Tân sĩ Ngọc lắc đầu thở dài, lấy ra một bình rượu đến, tới đi, chúng ta uống trước ta cái này. A. bợ rằng đi A. Lộ á sướng sở, mà hậu tâm ý, hàn lý cái thằng này quả nhiên là tặng đồ, bất quá này bợ rằng đi làm sao có thể cùng ta năm 1982 làm rét quyền so sánh. Nói chính xác, là làm ấp ngựa tra lợi. Mặc dù trong tay của ta bình này giá cả không có lộ quán trưởng năm 1982 hoàng hậu muốn tốt, bất quá nhưng cũng là bợ rẳng đi bên trong cực phẩm. Phải biết, đây cũng không phải là phổ thông làm ấp, mà là đặc biệt Trần A, nghe nói đến tiền nhiệm chủ nhân trong tay thời điểm liền đã vượt qua 10 năm. tân sĩ Ngọc nói, cố ý cũng không nói đến hàn lý danh tự. Này lộ A có chút tiếp không lên lời nói. Được à, lộ quán trưởng ngươi cũng không cần quá si tâm, dù sao người với người khác biệt, mà lại này tâm ý cũng không thể cầm tiền tài để cân nhắc. Tỷ như nói này làm ấp bợ đi đời trước chủ nhân mặc dù rượu này đối lập nhau không phải tốt nhất, nhưng lại là trong tay người ta tốt nhất, này tâm ý chính là tốt nhất. mà lộ quán trưởng ngươi đây, mặc dù này năm 1982 hoàng hậu không phải tốt nhất, nhưng lại là trong tay người a. không đúng, lộ quán trưởng, đây chính là trong tay ngươi rượu ngon nhất. ta ta giống như không biết rõ lắm đâu. tần sĩ ngọc giả ra một mặt vô tội a, nói. nghe được tần sĩ ngọc lộ á trọn vẹn sửng sốt có một hồi lâu a, da mặt cũng tại rất nhỏ mà run run. đúng vậy, lộ á đang cực lực che giấu nét mặt của mình biến hóa, bất quá trong mắt thần sắc thế nhưng là không che giấu được phải biết hắn ngồi đối diện thế, nhưng là tinh thần lực đến gần vô hạn đại thành tần sĩ Ngọc a. Xem ra không phải, bất quá ta nhớ được Lộ quán trưởng vừa vặn giống như nói qua, rượu này là muốn tại trọng yếu nhất trường hợp nhào bột mì thấy người trọng yếu nhất thời điểm mới có thể lấy ra, chẳng lẽ nói cái này cũng chưa tính tốt nhất. Tần sĩ Ngọc lắc đầu cười một tiếng, đem ngược lại tốt vợ rằng đỉ chén rượu đặt ở lộ á trước mặt đụng một cái, "Cảm ơn, Lộ quán trưởng." Lộ Á vô ý thức nâng chén uống một ngụm, làm hắn sau khi uống xong phát hiện tần sĩ Ngọc đang tại nhìn qua ngoài cửa một người. "Huynh huynh đệ, thế nào?" Lộ Á nói. "A, a, không có gì không có gì." ta thất thú. Tần sĩ Ngọc lắc đầu cười một tiếng, lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Ta là đang nghĩ, rất lâu không có uống qua kiền hồng bên trong rượu vương ngũ 19 năm bách đồ tư cùng có ngọc ảo tới rượu dành xương rỗ mani coni. Ta là đang nghĩ, uống vào tốt nhất mở răng đi. Sau đó nhìn bầu trời, phải chăng có thể làm cho ta nghĩ đến bọn chúng hương vị. Này nghe được tần sĩ Ngọc, lộ Á tâm đầu đục đột nhiên chính là co lại a. Lộ Á trong lòng tự đủ ngươi mẹ nó là cùng chỗ này cùng hai ta kéo con bê đó sao? Ngươi uống mở răng đi có thể hét ra đến kiền hồng mùi vị đến. Ngươi cũng không lòng tham, còn rượu vương, ta nảy ba bình đều không đổi được cái tiền một bình con động đảo tới rượu, cái kia mẹ nó trăm lượng hoàng kim đều không nhất định mua được, ngươi đây là làm thịt người làm thịt đến muốn giết ta à? làm sao? chẳng lẽ lộ quán trưởng ngươi có? tần sĩ ngọc đột nhiên hai mắt sáng lên nói, ta lộ á nghe lời, không có a. ai tần sĩ ngọc rất thất vọng, thở dài nói, không phải không phải lộ á nói, có a. tần sĩ ngọc nói, ta ta mẹ nó có là không có a, lộ á đều muốn khóc, muốn thành đại sự người, tại sao có thể câu tiểu tiết đâu? có hay không ta coi như xem ngươi rồi, lộ quán trưởng. tần sĩ ngọc thu hồi lù cười, hơi nghiêm nghị nói, ai tốt a? Lộ Á mặt đều tái rồi, lấy ra một viên kim linh giới. Một dạng một thùng đều ở nơi này. Ai tần sĩ Ngọc cũng không có đi tiếp, chỉ là tại lắc đầu thở dài. Sao thế nào? Lộ Á sắc mặt do xanh bắt đầu giống như tử sắc chuyển biến. Lộ quan trưởng, không biết có một câu ngươi nghe nói qua không có. Tạc lễ không làm được một cái tạc chữ, cũng chính là tận tâm tận lực, vậy không bằng không đường, bởi vì như vậy vừa đến đưa ra ngoài đồ vật cũng là tạc không. Mà lại ngược lại sẽ còn để người phản cảm đâu tần sĩ Ngọc mỉm cười nói. Ngươi. Lộ Á mặt triệt đệ tử, bất quá bờ môi lẩm bẩm một tiếng về sau lại lấy ra một viên kim linh giới. Ai tần sĩ Ngọc lại thở dài. Con mẹ nó tháng cái gì tức giận a? Hết rồi. Còn có một chiếc nhẫn bên trong thừa cũng chưa tới nửa thùng. Ngươi muốn a?" Lộ Á Điên cuồng mà nói. "Ý của ta là, Thu Lộ quan trưởng, không, phải gọi lão ca. Thu lão ca ngươi vật chân quý như vậy, huynh đệ ta nhận lấy thì ngại a." Tần sĩ Ngọc ra vẻ lắc đầu thở dài dáng vẻ, bất quá vung tay lên lại là thu hồi trên bàn hai cái nhẫn. "Ngươi tần sĩ Ngọc sau khi nói xong, Lộ Á rốt cục như là một cái quả cầu da xì hơi sẹp quy một chương 365, ta cho hai phần." "Rượu vấn đề giải quyết." Tần sĩ Ngọc rốt cục chính thức kính Lộ Á một chén. Dù nói thế nào hắn cũng coi là tần phụ chủ nhân, cần phải kính khách tới rượu. Hai người nâng ly cả chén, này một cái bình mở rẳng đi cũng là thanh lý. Lão ca, ta tiếp tục uống ta vẫn là thay đổi. Tần sĩ ngọc nói, thay đổi đi. Lộ Á cuối cùng là tỉnh táo lại, cái kia là uống rượu đỏ vẫn là rượu đế. Tần sĩ ngọc nói, ngừng đi, nhanh ngừng đi, đừng rượu đỏ vẫn là rượu đế đi. Lộ Á nghe được về sau lại là lắp một cái, cũng đúng, bàn này bên trên đồ ăn cũng không đắp cảnh uống rượu đỏ lãng phí. Sau đó chúng ta xuống bàn lại hồng nhạt rượu, dù sao ngươi cái kia hai thùng cũng đều mở ra. Tần sĩ ngọc cười nói, cái gì? Nghe được Tần sĩ ngọc, lộ Á trong tay chén rượu thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Ta lại có thể uống còn có thể uống bao nhiêu, không cần nhỏ mọn như vậy nha. Tần sĩ ngọc cười nói, thôi được. Lộ Á là nghiến răng nghiến lợi à, thậm chí có chút hung tợn nói, ngươi thật đúng là tiểu tổ tông của ta à, hôm nay ta cũng không thèm đếm rượu. Cái này đối với đi, ngươi cái này có thể dùng lớn để nhỏ dùng một cái lao ca thân phận cùng ta cái này lao đệ thực tình tương giao, như vậy chúng ta mới có thể hảo hảo tâm sự không phải? Lão đệ ta kính ngươi một bình. Tần sĩ ngọc nói, cái gì? Lộ Á nghe xong này đều một bình một bình uống, lại là khẽ run dạy. Ta nói là uống cái này, nam nhân ở giữa vẫn là tới này cái đã nghiền a. Tần Sĩ Ngọc vung tay lên, mấy cái dương xuất hiện trên mặt đất. Những này cũng là Hàn Lý đưa cho Tần Sĩ Ngọc, hai người đây là uống rượu mạch uống xưa rồi. Tần Sĩ Ngọc còn tại bên trong ném đi hai cái tiểu băng hạch, lúc này rượu vừa mở dương còn buộc lên Hàn khí đâu. Xem ra cái kia họ Hàn rất rốc sức a. Lộ Á vịnh lên miệng giọng nói, bán hay không khí lực không sao, mấu chốt các ngươi đều là bằng hữu của ta đối với ta đều là thực tỉnh chân ý, dạng này cũng liền có thể không phải sao. Bằng hưu giữa bằng hưu chưa hẳn nhất định là bằng hưu, nhưng là các ngươi đều cùng ta là bằng hưu liền tốt, đúng hay không lão ca. Tần sĩ Ngọc một câu, cũng coi là tiểu an an ủi lộ á một cái. Nói chính sự đi. Lộ á nói. Người nói ta nghe. Tần sĩ Ngọc mỉm cười. ngươi liền không có cái gì muốn nói với ta. Lộ á nói. Vẫn là ngươi nói đi, trực tiếp làm một chút. Ta nói cũng không phải không thể, trừ phi ngươi đem còn lại hai cái rơi thùng rượu đỏ cũng đều cho ta. Tần sĩ Ngọc cười ôm lấy bà vai, một bộ ta ăn chắc ngươi dám vẻ. Kêu cái gì, vẫn là ta nói đi. Lộ Á thật là bị Tần Sĩ Ngọc cho gõ sợ, vừa mới cái kia hai cái chiếc nhẫn quả nhiên là trong tay hắn tốt nhất rượu đỏ tất cả hàng tích trữ. Cái kia họ hàng cho ngươi cái gì, ngươi nói cho ta, ta cho gấp đôi, chỉ cần huynh đệ có thể giúp ta. Thật chứ? Tần Sĩ Ngọc nhãn tỉnh sáng lên. Thật. Lộ Á nghiêm mặt nói. Ừm. Vở rằng đi, Kim rượu, rượu đỏ, Rượu mạch, Ân, chỉ những thứ này. Tần Sĩ Ngọc nói, ta cho hai phần. Lộ Á miệng rộng cong lên, còn có chút khinh miệt nói, liền hắn đưa cho ngươi tất cả, đều không chống đỡ được ta trong giới chỉ nửa thùng rượu đỏ. Hàn lý ngược lại là không có khoác lác vốn, hắn nói cũng đích thật là lời nói thật. Còn có dư liệu, vàng bạc chi vật, tài nguyên khoáng sản, những này, vật lực phương diện trên cơ bản cũng liền những thứ này. Tần sĩ ngọc nói, ta cho hai phần. Nói câu nói này thời điểm, Lộ Á rõ ràng mặt co lại lộ ra thịt rất đau a. Đúng vậy a, hắn chẳng thể nghĩ tới Hàn lý có thể xuất thủ hào phóng như vậy. Thật ra thì Hàn lý cho Tần sĩ ngọc chui linh giới bên trong, đã là hắn có khả năng chi phối mức độ lớn nhất tài lực. Mà nếu bàn về địa vị, thật ra thì Lộ Á là không bằng Hàn lý. Cho nên nói lần này cho ra hai phần để Lộ Á tương đối đau bất quá vừa mới nhu sóng đã thổi ra đi cho nên khi xuống cũng chỉ có thể là kiên trì đồng ý. Còn có, Tân sĩ Ngọc thấy lộ á trên mặt biểu lộ khôi phục bình thường, lại chậm rãi nói, "Cái gì?" Lộ á ngây ngẩn cả người. Trước mặt rượu tăng thêm gấp đôi tài lực liền đã để lộ á đau đến cực hạn, nếu như đằng sau còn có hắn thật không biết chính mình có thể hay không sau đó một khắc hoa khối đầu hũ đục chết. Còn có thần mắt, ân, đúng, là thần mâu." Tân sĩ Ngọc chậm rãi nói, "Cái gì?" Lộ á như cũ tại sử sợ, "Loka, ta biết, muốn ngươi nhiều độ như vậy tâm của ngươi nhất định rất đau, thế nhưng không đến mức ảnh hưởng đến tính lực của ngươi a." Tần sĩ Ngọc lắc đầu cười nói, ngươi nói hắn đem thần mâu đều cho ngươi, lộ Á lông mày không ngừng run rẩy, hiển nhiên là không tin. Ta nơi này à, không bằng các ngươi tam vị y quán, mỗi ngày hát ca liền có thể chạm yêu trừ ma, địa phương cũng so bên ngoài sạch sẽ hơn rất nhiều. Ngươi xem một chút, hai anh em ta uống rượu còn có ở một bên xem náo nhiệt. Tần sĩ Ngọc quay đầu, trên xà nhà đang nằm sấp một cái tà linh. Thật ra thì lộ Á vừa mới vào nhà thời điểm liền thấy, chỉ là đây là một cái cấp thấp nhất tà linh, không có ảnh hưởng gì, cho nên hắn cũng không có mở miệng. Hắn còn tính toán giữ lại này tà linh bộc lộ tài năng cho Tần sĩ Ngọc nhìn đâu. Ai nghĩ tới Hàn Lý lại đem thần mâu đều cho Tần Sĩ Ngọc. Nam sắp cao như vậy làm gì? Thật là. Tần Sĩ Ngọc lấy ra linh dương bút, trong lòng ngập niệm, linh dương bút đột nhiên dài ra, sau đó ngòi bút chính giữa tả linh cái đuôi. A nha, cái kia tả linh phát ra trống khổ chú lên, bất quá cái đuôi rất nhanh liền biến mất. Sau đó Tần Sĩ Ngọc cổ tay rung lên, mười ba thương đâm ra. Con kia tả linh tại Lộ Á trợn mắt ốc mồm tình huống dưới triệt để dừng lại, sau đó liền biến thành như là cắt một phần cuối cùng triệt để tiêu tán. Ngươi, ngươi lại có thể đánh giết tả linh? Lộ Á triệt để trợn mắt. Có cái gì khó sao? Tần Sĩ Ngọc cười nói ta, Hàn Lý nhẹ lời, ngươi cũng đừng nói cho ta thần mâu ngươi cũng phải cấp ta hai cái, ta cũng không muốn hai mắt mù à? Tần Sĩ Ngọc cười nói, lộ Á không khoác lát sóng cũng không đại biểu Tần Sĩ Ngọc không thổi, hắn cũng không có nói Hàn Lý cho hắn là nhất sơ cấp vẹn vẹn có thể nhìn thấy ác linh tà linh thần mâu, mà là nói thành dùng qua về sau sẽ mù thiên khải người thần mâu, bởi vì chỉ có nói như vậy mới có thể lại hung hăng gõ lên lộ Á một cái hai phần. Mà lộ Á cũng là tưởng thật, hắn biết rõ Hàn Lý là hai con ngươi thiên khải người, mà lại thiên khải người cũng có một loại bí pháp đặc thù có thể đem thần mâu tặng người. Đây cũng là hàn lý tại thiên khải người bên trong địa vị rất cao nguyên nhân căn bản. Huynh đệ, vậy ngươi muốn cái gì? Lộ Á khôi phục thái độ bình thường, thần sắc hết sức nghiêm túc nghiêm túc, thần mâu ta là không thể nào đưa cho ngươi, đã ngươi có được thần mâu cũng liền hẳn phải biết, ta là trưởng trị người, ta không có khả năng cũng không có cho ngươi thần mâu năng lực. Đồng giá là không thể nào, bất quá tại năng lực ta phạm vi bên trong đến gần vô hạn lại là có thể. Thật ra thì tần sĩ Ngọc cũng không nghĩ tới, Lộ Á lại có thể như thế thành khẩn. Vậy dạng này đi, hai phần liền miễn đi, ta hướng ngươi đưa ra hai điểm, nếu như ngươi có thể thỏa mãn vậy ngươi này lão ca ta coi như nhận hạ. Tần Sĩ Ngọc cười nói: "Ngươi nói?" Lộ Á gật đầu nói: "Hàn Lý chỉ cấp ta vật lực bên trên chi viện, mà nhân lực lại chưa từng có, cho nên ta hy vọng ngươi có thể vì ta cung cấp, cho dù là một cái kiếp nổ hoặc là nói là một phần nhỏ trợ lực cũng tốt." Tần Sĩ Ngọc nói: "Cái này không phải là không thể được, sau đó lại nói: "Ngươi lại nói một cái khác, ngươi còn muốn cái gì?" Lộ Á nói: "Ngươi cũng nhìn thấy, ta tuy có thân mâu, thế nhưng là xử lý tà linh tiêu hao cũng không nhỏ, phải biết này vẹn vẹn tiểu bạch cấp bậc tà linh á nếu như là gặp đại thần cấp bậc hoặc là nói là ác linh, vậy ta chẳng phải là muốn chơi xong?" cho nên nói, ngươi hy vọng ngươi có thể cho ta một loại có thể nhẹ nhõm xử lý ác linh tà linh binh khí hoặc là nói là công cụ đi. ca hát không thể được a, miệng ta lười. tần sĩ ngọc cười nói, cái này đơn giản, ta hiện tại liền cho ngươi. Lộ á nhãn tỉnh sáng lên, đứng dậy. quy một chương 366, phệ linh lưới lao. quy, nói chuyện cứ nói, không cần dựa vào gần như vậy được không đại ca, ta không tốt này miệng. tần sĩ ngọc cười nói, lan. Lộ á tức giận nói, thật ra thì so ra mà nói, tần sĩ ngọc vẫn tương đối thích cùng lô á chung đụng, cũng không phải là cái thằng này có thể ngoan đến bị chính mình gõ ra hai phần mà là bởi vì lộ Á có thể rất trấn ngã, cũng chính là không làm bộ, có thể Hàn Lý cũng không phải là như thế. đúng vậy, vô luận là định nội cũng tốt, thì đâu cũng được, vẫn là khoác lác sóng hứa hẹn đều tốt, lộ Á đều có thể đi thẳng về thẳng thể hiện ra bản thân là một cái dạng gì mặt hàng, lại tỉ như nói vừa mới một tiếng lan. mà Hàn Lý thì là không phải, hắn có thể làm được lần đầu gặp mặt lễ nghi cực cao, cũng có thể làm được lừa gạt lúc không rời đầu, càng là có thể thâm trầm đến mái nhà cái chủng loại kia phẩm tịu giao lưu. Tần sĩ Ngọc cũng không biết có phải là bởi vì Hàn Lý có thần mâu nhân, ánh mắt của hắn phi thường sâu. thậm chí, sâu đến Tần sĩ Ngọc đều có chút nhìn không thấu trình độ bất quá có một chút, tần sĩ ngọc thế nhưng là lục cảm gần đại thành người, lục cảm tức là tinh thần lực, cũng bao quát cảm giác. Tần sĩ ngọc thường xuyên nói mình giác quan thứ sáu rất chuẩn, cho nên nói hắn cho là mình cảm nhận được hàn lý tuyệt đối không đơn giản. ngươi thiện dùng thanh này trường thương thật sao? Lộ á nhìn một chút tần sĩ ngọc trong tay linh dương Bút. ngươi vì cái gì không nói nó là bút đâu? Tần sĩ ngọc cười nói, cút đi, này rõ ràng chính là gương. Lộ á tức giận nói, sau đó nhìn một chút, tất nhiên hắn là ngươi nhất tiện tay binh khí, như vậy ta liền giúp ngươi thành toàn nó. có ý tứ gì? binh khí của ta còn cần ngươi đến giúp lấy thành toàn. Tần sĩ Ngọc nói, ta có thể nhìn ra được, ngươi vừa mới là dùng chính mình đặc thủ linh kỹ hoàn thành đối với tà linh đánh giết, mà lại ngươi vừa mới thi triển linh kỹ thời điểm tinh thần lực ba động vô cùng máy liệt, chắc hẳn tiêu hao cũng không ít đi. Lộ Á nói, ánh mắt không tệ à? Tần sĩ Ngọc gật đầu nói, mà lại ta có chú ý tới, ngươi vừa mới thi triển linh kỹ cùng tại Hàn Lý cái kia chính là đồng dạng. Nếu như ta không có tính sai hẳn là ra thương mười lần, mà lại mỗi lần ra một thương lúc tiêu hao đều cần phải nhỏ không được. Lộ Á nói, ta xác, ngươi lại còn nhìn trộm, quả nhiên là thượng bất chính hạ tác luận à? ngày đầu tiên thủ hạ ngươi người liền ngồi sồn ta tần phủ chân tường mà. Tần sĩ ngọc điếu môi một cái, không đủ cũng không có lớn nắn lộ Á nói ra thương mười lần. Nói nhảm, ta mẹ nó mang theo tám loại lễ đến chỗ ở của ngươi ăn bế môn canh, ta còn không chú ý chú ý. Nếu bản về lần thứ nhất cái kia cũng nên ta à? Lộ Á hử lạnh nói, không cần buồn nôn như vậy được không? Cái gì lần thứ nhất không lần đầu tiên? Tần sĩ ngọc nói, sau đó cười. Ngươi tất nhiên đều đi theo, vì cái gì còn hỏi ta hàn lý cho ta cái gì? Chẳng lẽ nói là duục cầm cố túng? Ta duục cầm cố túng quặng long à? Ngươi thi triển linh kỹ thời điểm tinh thần lực ba động mãnh liệt như vậy ta nếu là không đi nhanh lên, còn không, còn không tại chỗ mặt mo mất hết ta. Hàn lý bĩu môi nói. đúng vậy, lộ á thật ra thì cũng là do dự rất lâu mới đi đảo chủ phủ, không qua hắn cũng không có trực tiếp tìm tới tần sĩ ngọc, mà là từ đầu đến cuối đang âm thầm quan sát lấy Hàn lý. nếu bàn về tinh thần lực, thiên thải người cũng không như trường trị người, chỉ cần cái kia họ hàn có động thái, hắn lại tùy thời mà động liền tốt. mà Hàn lý đi tần sĩ ngọc nơi đó về sau lộ á từ đầu đến cuối ở phía xa, hắn đến chỗ gần nằm sắp hai cái thời điểm vừa vặn cũng là Hàn lý không rời đầu thăm dò tần sĩ ngọc thời điểm. thật ra thì tần sĩ ngọc vẫn là thích lộ á như vậy. Chân tiểu nhân tốt quang ngụy quân chết không lạ. Tối thiểu nhất gia đình có can đảm chính diện đối mặt tự mình làm trôi qua việc không thể lộ ra ngoài, mặc dù có chút không muốn mặt đi. "Tốt, ta không cùng ngươi kéo con bê." Lộ Á phải mặt mũi, vội vàng nói, "Ác linh cũng tốt, Tà linh cũng được." "Như thế nào linh? Linh hồn vậy, tinh thần vậy, mới có thể xưng là linh. Tà linh ác linh cũng là như thế, cho nên nói muốn chém giết linh cũng là cần phải linh. Bởi chung phải do người buộc chung, chính là cái đạo lý này." Nói trắng ra là tinh thần lực, hoặc là nói là đối với tinh thần lực có ảnh hưởng công kích mới có thể trở thành đánh giết ác linh tà linh thủ đoạn. Là ý tứ này đi lão ca." Tần Sĩ Ngọc nói. "Đối đầu." Lộ Á gật đầu nói. "Là ngươi trực tiếp liền nói được, nói nhảm nhiều như vậy làm gì?" Tần Sĩ Ngọc nhíu môi một cái. Khụ khụ. Lộ Á có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng, "Ta là muốn để ngươi hiểu rõ những này, cho nên mới có thể tiếp nhận ta sau đó phải đối với ngươi làm sự tình." "Ngươi muốn đối ta làm cái gì?" Tần Sĩ Ngọc ôm lấy ngực. "Lan." Quản lý cảm giác muốn hỏng mất, trong lòng tự đủ truyền thuyết này bên trong Tần Sĩ Ngọc cũng không có mẹ nó, như thế không đứng đắn a. "Ta là muốn đem binh khí của ngươi cùng ngươi linh chân chính nối liền cùng một chỗ." muốn dùng linh nuôi khí, binh khí như thế mới có thể làm đến đối với linh có trực tiếp tác dụng, mà trải qua ngươi linh chỗ tẩm bổ binh khí liền gọi là linh khí. Lộ Á còn chưa nói xong, liền bị Tần Sĩ Ngọc rất tán thành đánh gãy. Gọi mẹ nó phệ linh lơi đao. Ngươi thế nào không gọi nó lý cầu đàn đâu? Lộ Á quát. Mẹ nó phệ linh lơi đao, vì cái gì có mắng chửi người chứ? Tần Sĩ Ngọc nói. Ca, ngươi là anh ta? Liền gọi phệ linh lơi đao, ngươi có dám hay không bình thường điểm? Lộ Á nói. Chút đá lộ huynh, ngươi mới nói. Tần Sĩ Ngọc nháy mắt khôi phục bình thường, Lộ Á cũng là bó tay rồi thật ra thì tại thời khắc này, tần sĩ ngọc mới xem như đúng nghĩa tả hữu lộ á khí thế. không qua hắn cũng không phải là vì lại có thể hung hăng gõ hắn đòn trúc, mà là vì tốt hơn nhìn tấu lộ á người này. thật ra thì lộ á còn lâu mới có được tần sĩ ngọc trong tưởng tượng phức tạp như vậy. lúc này đã triệt để thua trận. nhân chi tức giận ở chô đan điền, nhân chi linh ở chô nê hoàn cung. sửa nội lực vì đan điền, nuôi khí tới linh vì nê hoàn cung. ta hiện tại cần phải làm là đem ngươi binh khí linh đưa đến ngươi nê hoàn cung trong nuôi. lâu này ngươi liền không cần lại dùng thủ đoạn của ngươi đi đối mặt linh. lộ á nói nên hoàng cung tức là thượng nguyên cung, cũng chính là thượng đan điện. tại song mi trùng đường, mà lộ á cần phải làm là đem linh dương thương đưa vào tần sĩ ngọc đầu. vạn vật đều có linh, tháp tu binh khí cũng là như thế. cái này tần sĩ ngọc minh bạch, thật ra thì dùng thân nuôi khí cũng là tháp tu đối với tự thân chỗ thiện dùng binh khí cảnh giới tối cao a. đến rồi, Lộ á bờ môi ông động, dần dần hắt ra tiếng tới. sau đó chỉ thấy tần sĩ ngọc trong tay linh dương thương có chút run run, sau đó, liền không có sau đó. tốt, tần sĩ ngọc nhìn một chút trong tay linh dương hút, nay không cũng còn tốt đầu đầu nằm ở trong tay chính mình sao? hay sao? lộ á sương sở, lại lại tiếp tục như thế lặp đi lặp lại ba lần về sau tần sĩ ngọc tiêu dừng nhanh ngừng đi, tay đều mẹ nó cho ta trấn đê, không phải ngươi chiêu này linh hay không à? đều nói quá tam ba bận, ngươi này cũng đã ba lần, ngươi đây là tại cho ta lấy ra bộ huyệt vị xoa bóp sao? nếu bàn về cái này ta châm cứu so với ngươi còn mạnh hơn, còn dùng ít sức. tần sĩ ngọc nói không có khả năng a, làm sao không cách nào đưa vào đâu? lộ á cao mày không thể tưởng tượng địa đạo. ừm tần sĩ ngọc nghe xong lời này trong đầu đột nhiên sáng lên đúng à, này linh dương bút là của ai? là tảng đã a. Mặc dù tảng Đá đưa cho chính mình, bất quá không thể không nói linh dương bút thế nhưng là có hạng người. Lộ huynh, ngươi thử một chút cái này. Nói chuyện, Tần Sĩ Ngọc thu thương lấy kiếm, Kim Vũ trọng kiếm giữ trong tay, nhìn thấy Tần Sĩ Ngọc đại kiếm lộ á cũng là ngây ngẩn cả người. Xinh đẹp như vậy. Lộ Á sợ hãi thà nói, "Nhanh đi, một hồi cho ngươi xem cái đủ." Tần Sĩ Ngọc thúc giục nói. Khụ khụ. Lộ Á hết sức khó xử, ho khan tới hai tiếng lần nữa thúc đẩy. "Ông." Lần này Kim Vũ trọng kiếm run run thế nhưng là so trước đó linh dương thương biên độ phải lớn nhiều, bất quá cũng bèn bèn trong nháy mắt run run liền biến mất, mà biến mất theo con có tần sĩ ngọc trong tay kim sắt trọng kiếm, quy một chương 367, linh thân. Kim vũ trọng kiếm là biến mất trong tay, thế nhưng là tại tần sĩ ngọc trong đầu lại là nhiều hơn một cây đồ vật. Không sai, là một cây. Cái này, tần sĩ ngọc ngây ngẩn cả người. Thế nào? Lộ Á nói. Không đúng, lông của ta đâu? Tần sĩ ngọc kinh ngạc địa đạo, mà hậu tâm thần khẽ động kim vũ trọng kiếm xuất hiện trong tay. Thật là xinh đẹp a. Lộ Á lại tại tán thưởng. Không phải cái này a? Tần sĩ ngọc tưởng tượng không đúng, tinh thần lực khế động, thần mâu mở ra, mà hậu chiêu bên trong kim vũ trọng kiếm biến mất. Thay vào đó là một cây thật dài đồ vượn, sát thực nói hẳn là một cây vũ cán. A. A ha ha ha ha. Lộ Á sướng sở, sau đó cười to. Cười em gái ngươi a, kiếm của ta đâu? Tần Sĩ Ngọc tức giận nói. Này không phải liền là Lộ Á một chỉ. Không đúng. Tần Sĩ Ngọc đột nhiên sướng sở. Cái gì không đúng? Lộ Á nói. Ngươi có thể thấy được ta này vũ cán. Tần Sĩ Ngọc nói. Vì cái gì không thể a, ngươi loại trạng thái này thật ra thì chính là linh trạng thái. Lộ Á nói. Ngươi vừa mới có thể nhìn thấy trên sả nhà ta linh. Tần Sĩ Ngọc lại nói. Có thể a? Lộ Á gật đầu nói, người là tiên tri. Tần Sĩ Ngọc lại nói, cái tiếng họ hàng ngay cả cái này đều nói cho ngươi biết. Lộ Á sững sở, những mày, mau nói, là có còn hay không là? Tần Sĩ Ngọc truy vấn. Nói xác thực, ta là thần sứ, hơn nữa còn là thần sứ bên trong đặc thù đại thần làm, liền như là Hàn Lý tại Thiên Khải người bên trong đặc thù. Ta cũng không phải là trong miệng ngươi tiên tri, ta biết ngươi muốn nói gì. Lộ Á lắc đầu, sau đó than nhẹ một tiếng, coi là thật cho rằng thông tiên giáo không có cái gọi là con mắt liền không thể trừ ác dương thiện sao? Thật ra thì thần sứ đã sớm được sự giúp đỡ của đại tiên tri hoàn thành động linh thần mâu mặc dù không thể như cùng hắn bọn họ như vậy tinh chuẩn xem đến quá khứ thế nhưng là chúng ta đại tiên tri đại dự ngôn thuật bọn hắn cũng chưa từng thông hiểu động linh thần mâu cũng chính là tần sĩ ngọc loại này sơ cấp thần mâu chính là chỉ có thể dùng để nhìn thấy linh thể mà không có những công hiệu khác tất nhiên tần sĩ ngọc đều có thể nói ra tiên tri hai chữ cái kia thông thiên giáo cũng sẽ không thể chôn ngồi bí mật mà nói nói như vậy đến thông thiên giáo liền không có tiên tri sao tần sĩ ngọc nói trong lòng để ý cũng là giảm xuống đại tiên tri có thể cho thần sứ động linh thần mâu thần sứ vì cái gì liền không thể đưa cho tiên tri bọn họ ngâm sướng phương phát đâu Thông thiên giáo bên trong chỉ có một vị cùng giáo chủ địa vị tương xứng đại tiên tri đến vì ta giáo tương lai làm tiên đoán, mà hướng phía dưới truyền thừa cũng chỉ có một vị đệ tử. Cái khác tiên tri đều trở thành chân chính thần sứ, có động linh thần mâu cũng liền không cần nhiều như vậy tiên tri. Ngươi không cần hoài nghi ta cái gì, cũng tỉ như nói cái kia họ Hàn, hắn chỉ nói cho ngươi Thiên Khải người là trưởng trị người con mắt, có thể hắn còn nói cho ngươi Thiên Khải người bên trong anh hùng cường hãn sức chiến đấu sao?" Lộ Á lắc đầu nói, "Cái này ta biết." Tân sĩ Ngọc không có khẳng định cũng không có phủ định, bất quá Hàn Lý Dịch thật là chưa hề nói. Bất quá coi như hành lý không có nói rõ ràng, chính Tần Sĩ Ngọc cũng có thể nghĩ rõ ràng, đó chính là bất kỳ bên nào thế lực trong tay không có khả năng một điểm võ đều không có. Ngươi có phải hay không cảm thấy rất mệt mỏi?" Lộ Á đột nhiên nói. "Ừm, có chút." Tần Sĩ Ngọc nói. Tinh thần lực của ngươi đang lấy một cái tốc độ cực nhanh hạ xuống." Lộ Á nói. "Cái này?" Tần Sĩ Ngọc một cảm giác, không sai. Giờ này khắc này, Tần Sĩ Ngọc thậm chí cũng cảm giác mình tiểu tình đi qua không ít. "Đúng vậy, vừa mới Tần Sĩ Ngọc thế nhưng là uống không ít bợ rằng đi à, mà cái kia được xưng là rượu trái cây linh hồn chất lòng chính là tinh thần lực vật đại bổ." Lúc này trong rượu tác dụng đã tiêu hao không sai bị lắm. Nhận lấy đi." Lộ Á nhẹ gật đầu, Tần Sĩ Ngọc tập trung ý chí trong tay chỉ còn mỗi cái gốc lần nữa biến thành kim quang lóng lánh. "Ta lại mua một tặng một truyền cho ngươi trùng trị người tới Linh thân, cứ như vậy ngươi liền sẽ không như thế mệt mỏi." Lộ Á nói. "Giải thích thế nào?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Ta nghĩ, ngươi có thể bảo trì vừa mới loại kia trạng thái cần phải liền cùng cái kia họ Hàn đưa cho ngươi thần mâu có quan hệ. Bất quá bọn hắn dù sao chỉ là con mắt, đã từng chân chính trong rủi xa trưởng chính là chúng ta mà không phải bọn hắn. Cho nên nói, bọn hắn không hiểu được chân chính tư thế chiến đấu." nếu như theo như ngươi loại này phương pháp, đừng nói là ta linh, nếu như đến một cái lợi hại một chút ta linh, chỉ sợ ngươi tinh thần lực mạnh hơn cũng là không cách nào kiên trì đến chiến đấu kết thúc. Linh thân chính là chúng ta chừng trị người cùng linh thể chống đối lúc trạng thái, dùng các ngươi cũng có thể hiểu thành linh hồn xuất hiếu. Lộ Á nói, cái này cũng được. vậy liên không có tiêu hao sao? Tần sĩ Ngọc nói, cho dù không có chân chính mặt đối mặt chiến đấu, ngươi cùng đối địch trận thời điểm cầm trong tay binh khí đứng ở nơi đó liền không có tiêu hao sao? ngươi chỉ cần không phải đi ngủ cùng tu luyện đều là có tiêu hao, mà linh thân đối với tinh thần lực tiêu hao cũng liền tương đương với như thế. Bất quá nha. Lộ Á lời nói chỉ nói đến một nửa. Bất quá cái gì? Lộ Á nói, bất quá người tiến vào linh thân trạng thái thời điểm nhục thân nhưng là muốn dừng lại, mà chúng ta trường trị người xuất chinh thời điểm đều là đem nhục thân lưu tại trong giáo. Người cái này, Lộ Á là thật tâm tại vì Tần Sĩ Ngọc cân nhắc a, cái kia nhục thân hủy coi như triệt để xong đời. Nhục thân có thể thu hồi. Tần Sĩ Ngọc nói, thu hồi? Dùng chất nhẫn. Lộ Á sửng sở, sau đó lắc đầu nói, trừ có một không hai kỳ bảo, cho dù là tốt nhất chui linh giới cũng vô pháp cất giữ nhập thân. Linh giới bạn thân liền là thần bí không gian chi lực tạo thành trong đó là không thể cất giữ vật sống. ngươi mặc dù linh hồn xuất hiếu, nhưng thân thể xương lại là sống. ngươi đem chính mình ném vào linh giới, đoán chừng ngươi muốn trở về lại lấy ra thời điểm thể cốt cũng chết hẳn. nói cách khác có thể đi. tần sĩ ngọc nói, trên lý luận là có thể, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có có thể cất giữ thân thể vật chứa. Lộ á nói, không có vấn đề, tới đi. tần sĩ ngọc gật đầu nói, nói đùa, âm dương túi là cái gì? lúc này tần sĩ ngọc lại tại trong lòng đem vinh đệ của mình yêu một lần, đây chính là giúp hắn đại ân. dương túi có thể chứa vật đấy. tốt, vậy ngươi như thế, như thế. Liên có thể. Lộ Á truyền tần sĩ Ngọc một cái khẩu quyết: "Ta thử một chút." Tần sĩ Ngọc gật đầu nói, sau đó hơi nết khẹo môi lên lên. Tần sĩ Ngọc cái gọi là thử một chút nhưng thật ra là một câu hai ý nghĩa, cũng là muốn thử một chút này cái gọi là linh thân, cũng là muốn tại chỗ thử lại lần nữa Lộ Á, hắn ngược lại muốn xem xem chính mình tiến vào linh thân trạng thái về sau Lộ Á có thể hay không làm khó dễ nhục thân của mình. Tần sĩ Ngọc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào linh thân trạng thái. Mà lúc này Tần sĩ Ngọc cũng là phát hiện một cái mười phần chuyện thú vị, đó chính là chính mình nguyên anh lộ ra mười phần sinh động. Như thế xem ra, giữa hai bên hẳn là có chỗ giống nhau ra ra ngoài đi bộ một chút ra. tất nhiên muốn khảo nghiệm cũng không thể nhìn chằm chằm lộ á đi. tần sĩ ngọc cầm trong tay chỉ còn mỗi cái gốc cây người lại đi ra. đứng mẹ nó chạy xa, linh thân cũng chia cấp độ. liên nguyên này trạng thái chính là một cái sơ cấp, gặp được hung hãn tà linh nhất định phải cẩn thận. lộ á hô xong lời nói tần sĩ ngọc đã sớm ngay cả bóng hình cũng bị mất. không tệ. qua phải có một khắc đồng hồ thời gian đi. tần sĩ ngọc trở về, mà trong tay chỉ còn mỗi cái gốc quang trạch sáng rỡ không ít. xem bộ dáng là có thu hoạch. mười cái. lộ á lông mày nuzz lên, có chút ngoài ý muốn. mười con lại nói chúng ta tần phủ cũng là thật mẹ nó đủ bẩn tần sĩ ngọc nói vừa mới hắn cũng là cho tần phủ tới một lần tổng vệ sinh a trầm rãi sẽ tốt linh thể cũng là có trí tuệ bọn chúng sẽ né tránh gặp nguy hiểm địa phương dù sao các ngươi này đại trạch chết có thể không thể so chúng ta tam vị y quán Lộ á nhẹ gật đầu sau đó nói ngươi sau này cần phải làm là nhiều dùng linh thân đi chém giết linh thể phệ linh lưới đao xử lý linh thể càng nhiều trưởng thành mới có thể càng nhanh nếu như chỉ dựa vào tinh thần lực của ngươi đi tầm bổ còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào lông của ngươi mới có thể giải ra đâu Linh thân cùng phệ linh lưới đao cũng là tương thông, binh khí trưởng thành người này, linh thân mới có thể tùy theo trưởng thành. Đa tạ. Tần Sĩ Ngọc đặc biệt chính thức hướng Lộ Á hành lễ, bởi vì hắn đã thấy nục thân của mình đang vững vàng ngồi trên chỗ ngồi. Quy 1 chương 368, Lộ Á chỗ xin. Mặc dù theo Tần Sĩ Ngọc Lộ Á có chút hay, hơn nữa còn không có Hàn Lý như vậy cảm giác trầm ổn, bất quá đơn giản lại vừa vặn chính là Lộ Á ưu điểm chỗ, mà một trận này rượu cũng là để Tần Sĩ Ngọc càng phát thưởng thức Lộ Á. Cũng có thể nói, Tần Sĩ Ngọc cá nhân cho rằng một trận này uống rượu nhưng là muốn so cùng Hàn Lý cái kia bỗng nhiên thông khoái. Lộ huynh bởi vì cái gọi là là đến mà không hướng vi lễ. Ngươi đưa ta nhiều đồ như vậy, như vậy ta liền cũng quả đáp lễ một chút đi." Tần Sĩ Ngọc nói. "Đúng vậy à, mặc dù là bị Tần Sĩ Ngọc cho lừa đảo, thế nhưng là Lộ Á cũng không có nuốt lời, làm Tần Sĩ Ngọc trở lại lục thân về sau Lộ Á đem chính mình hứa hẹn đồ vật tất cả đều cho Tần Sĩ Ngọc. Lập tức Tần Sĩ Ngọc thật có thể nói là là chó nhà giàu, tài lực vật lực ta có. Ngươi có thể cho ta cái gì à, ta cũng từng nghe nói ngươi nghe đồn, bất quá ngươi dù sao cũng là một người, mà ta đại biểu thế nhưng là một phương thế lực a." Lộ Á lắc đầu cười một tiếng, lúc này trạng thái 10 phần có làm ca giáng vẻ thức ăn trên bàn đã súp lạnh, lúc này lộ Á lấy ra bốn chi ly rượu đỏ, chia tay rót hai chồng rượu đỏ, không cần nghĩ tất nhiên là trong tay hắn cuối cùng hàng tích chữ, nhiều không có, bất quá ta am hiểu cái gì ngươi cũng biết, trừ trăm đàn 50 năm ngủ lâu năm bên ngoài, còn có ta tự tay ngâm chế rượu thuốc ngàn đàn, ta thuốc này rượu có thể cũng không phải là đầu đường bán loại kia, có chợ tu luyện không nói, thật đúng là có thể kéo dài tuổi thọ, mà lại đối với nam nhân phương diện kia chợ giúp 10 phần lớn nha. ngươi hiểu được, tân sĩ ngọc cười nói, a, có đúng không, cái kia nhanh cho ta đi, cái này tốt a cái này được. Nghe xong cái này, Lộ Á là vui mừng ngẩng mày. "Đúng vậy a, nào có nam nhân ghét bỏ chính mình mạnh hơn đâu? Thứ không dám dâu riễn, đây cũng là huynh đệ ta trong tay tất cả hạng tích chữ. Mặc dù không thể cùng Lộ huynh Diệu Vương cùng Ngọc Áo Chi Thủy so sánh, bất quá lại là huynh đệ ta một phen tâm ý." Tần Sĩ Ngọc nói. "Tuốt, không nói, đều tại trong rượu, cũng ở nơi đây." Lộ Á gõ gõ lồng ngực của mình, uống một hơi cạn sạch. "Đi, chuyển sang nơi khác." Tần Sĩ Ngọc nói, sau đó mang theo Lộ Á đi mật thất. "Vẫn là ta nói sao?" Lộ Á nói. "Ta tới trước đi." Tần Sĩ Ngọc có chút xấu hổ. Hắn đương nhiên biết rõ lộ á những lời này là ở trong tối chân biếm chính mình vừa mới gõ qua hắn đòn chút đâu. Ta là muốn biết rõ lộ huynh đến cùng để ta giúp ngươi cái gì. là tấn thăng sao vẫn là đem hàng lý thay vào đó? Ai, nói huynh đệ ngươi khả năng không tin? đều không phải, bởi vì những này đối với ta mà nói thật chẳng đáng là gì. Lộ á lắc đầu nói, ta tin. Tấn sĩ ngọc nghiêm mà nói, cái kia. Cảm ơn. Lộ á có chút cảm động, nhẹ gật đầu. Trước tiên nói một chút ngươi gái gọi là tấn thăng đi. Huynh đệ, thực không dám dẫu dám, ta thật không cần người khác giúp ta tấn thăng. Nếu có loại thuyết pháp này, chỉ sợ cũng là bắt nguồn từ cái kia họ Hàn trong miệng đi." Ngươi nói." Tân sĩ Ngọc nói, "Thật ra thì thật đúng là Hàn Lý nói. Không phải làm sao nói đến hai đầu nghe đâu, không thể chỉ dễ tin nhất già chi ngôn a. Chắc hẳn cái kia họ Hàn cũng nói cho ngươi rất nhiều liên quan tới trưởng trị người, hoặc là nói là chúng ta thông thiên giáo sự tình. Ta vừa mới có đề cập qua, ta là thân sứ, hơn nữa còn là đại thần làm, càng là đại thần làm bên trong tồn tại đặc thù." Lộ Á nói, "Nếu như có thể, có thể nói tỉ mỉ nói sao?" Tân sĩ Ngọc tham dò tính mà hỏi thăm. Dù sao hắn yêu cầu rất có thể là thuộc về gia đình trong giáo cơ mà ta. Cái kia họ Hàn đều nói cho ngươi nhiều như vậy, ta còn có cái gì không thể nói. Ngươi cũng hẳn là biết rõ thần sứ phần ba cấp độ, mà đại thần làm cũng vẻn vẹn cơ sở bên trong trung tầng mà thôi. Bất quá trong cơ thể của ta có một loại đặc thù đồ vật, cũng chính là có khả năng nhất trực tiếp đột phá trở thành trung cực thần sứ tồn tại. Cho nên nói, ta tấn thăng không cần bất luận kẻ nào trợ giúp. Chớ có nói cái gì tìm kiếm ngoại lực, trong giáo đối với ta cũng là tương đối coi trọng. Nếu không, cũng không thể để ta đến Long Châu đạo cùng Thiên Khải người chung lối." Lộ Á nói. Thì ra là thế. Tân sĩ ngọc nghe xong minh bạch, không phải trước đó chính mình hỏi lộ a tại nhân lực phương diện có thể hay không cung cấp trợ giúp thời điểm hắn nói thế nào một câu cũng không phải không thể đâu. Xem ra gia đình là có cái này năng lực, bởi vậy có thể thấy được hàn lý một chút ý kiến chính là không thành lập. Lại nói cái gọi là thay vào đó, trường trị người cùng thiên khải người vốn cũng không phải là một phe cánh, ta có thể thay thế ai vậy? Chẳng lẽ nói ta muốn phản bội trường trị người gia nhập thiên khải người sao? Đây là tuyệt đối không thể nào, bởi vì một ta không có thần mẫu không thể trở thành thiên khải người, mà hai trường trị người cùng thiên khải người phương thức tu luyện căn bản cũng không đồng dạng. Ta coi như phản bội đến thiên khải người nơi đó cũng chỉ có thể là càng phát sống thành chó đồng dạng." Lộ Á nói. "Minh bạch, hiểu rõ." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. Giờ này khác này Tần Sĩ Ngọc trong lòng tự nhủ ta mẹ nó tốt hồ đồ a, Hàn Lý nói Lộ Á đang tính kế hắn lúc trước chính mình còn tin. Như thế nói đến cũng không chính là có chuyện như vậy, đều không phải người một nhà thế nào thay vào đó nói chuyện. Nếu như nói là vì cướp đoạt Long Châu đảo tài nguyên cùng tiền tài còn có thể thông cảm được, thế nhưng là Long Châu đảo có bao nhiêu tài nguyên? Hai người kia cho mình hai cái chui linh giới đã là phú khả đi quốc, gia đình còn tranh cái giám a. Ta liền nói thẳng đi. Thiên Hải người luôn luôn muốn cùng chừng trị người lần nữa quay về tại tốt. Bất quá bọn hắn mặt ngoài nhìn xem rất có thành ý, thế nhưng là sự thật đến cùng là dạng gì ta cũng không rõ ràng. Mà lại, mà lại ta cho là chúng ta thông tiên giáo nội bộ cũng là xuất hiện một vài vấn đề. Vì phòng ngừa có người âm như đạt được, cũng vì phòng ngừa càng nhiều đoạn lạc giả sinh ra, cho nên ta muốn thực sự hiểu rõ một cái. Lộ Á nói, rốt cục nói ra chính mình sợ cầu. Dùng Lộ huynh nguyên năng lực làm không được sao? Tần Sĩ Ngọc nói, huynh đệ dưới đĩa đèn thì tối a. Mà lại bằng vào ta thân phận thực sự có người trong bóng tối hành động hắn không phòng bị ta sao? lam nhận không ra người hoạt động người đến ngốc tới trình độ nào có thể để cho ta biết ta Lộ á lắc đầu cười khổ nói cho nên nói cái này cần phải một cái cái gọi là ngoại nhân gia nhập vào bởi vì cái gọi là ngoại cuộc tình tảo trong cuộc mê, ta muốn chính là huynh đệ ngươi dạng này người đứng xem ngươi là muốn ta gia nhập thông thiên giáo tần sĩ ngọc chớp mắt có thể ta biết ngươi là linh lung tháp chấp pháp Lộ á nói xem ra hắn là không biết tần sĩ ngọc huyền môn thân phận linh lung tháp thân phận sẽ không đối với ta có ảnh hưởng gì bởi vì cái gọi là vạn pháp duy nhất ta không có cửa gì ý kiến lấy bách gia sở trường không phải tốt hơn một sự kiện sao Tần Sĩ ngọc nói: "Huynh đệ như thế ý nghĩ thật có thể nói là là thiên hạ ít có a. Huynh đệ đúng là thiên nhân đấy. Lộ Á tử đấy lòng địa đạo. Lộ Minh muốn ta làm vẹn vẹn chính là tra ra một cái chân tướng sao?" Tần Sĩ ngọc nói: "Đúng là như thế, chỉ cần chân tướng có ta thì phải có hành động. Ta đối với nỗi ta này một thân thần sứ chi huyết, có lẽ, có lẽ thành tựu chuyện này ta mới có thể chân chính thành tựu chân thân trở thành đỉnh cấp thần sứ đi. Bất quá những này đối với ta mà nói đã là mây bay cũng là xa không thể chạm, bất quá hộ giáo lại là ta thân là thần sứ nhất định phải làm." Lộ Á gật đầu nói: "Mười phần chấp nhất." Đại nghĩa Lộ Minh không sung khác, liền xung ngươi câu nói này chuyện này huynh đệ ta rút định. Tần sĩ ngọc tại chỗ đánh nhịp, cũng không phải là nói Tần sĩ ngọc là đầu một phát nóng như vậy tin tưởng lộ á, bất quá cùng Hàn Lý so sánh cả hai thế nhưng là có khác nhiều a. Hàn Lý để Tần sĩ ngọc hỗ trợ cái gì? Là muốn cùng trừng Trị người lần nữa hợp hai làm một trở thành một cái cái gọi là hoàn chỉnh Thông Thiên Giáo. Thế nhưng là Thông Thiên Giáo hiện tại liền hảo hảo tọa lạc ở Viêm Long đâu đâu, mà lại không có Thiên Khải người xem như con mắt gia đình cũng đều có động linh thần bầu. Nói cách khác nếu như không tính Thông Thiên Linh Lung Tháp có hay không thiên khải người thông thiên giáo đồng dạng cũng là một cái quái vật khổng lồ một phương cửu đầu mà thiên khải người gia nhập vào về sau đến cùng sẽ đưa đến ảnh hưởng gì coi như không muốn người biết mà lộ á đâu vẹn vẹn để tần sĩ ngọc điều tra một cái chân tướng mà thôi đồng thời hắn cũng chính miệng thừa nhận thông thiên giáo nội bộ là có vấn đề tồn tại so sánh dưới một vài vấn đề tự nhiên mà vậy cũng liền lặng lẽ nổi lên mặt nước tần sĩ ngọc nghĩ đến hàn lý tự nổ ra rất nhiều bí mật cùng đối bọn hắn trong lòng thần miêu tả thật là suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ a quy một chương ba trăm sáu mươi như là đã thỏa đàm. Đây cũng là không cần lại tại cái gọi là hỗ trợ bên trên tốn nhiều miệng lưỡi. Lại thêm tần sĩ Ngọc cùng Lộ Á như thế một phát tâm thật đúng là tâm cảm giác không tệ, hai người này tiểu hồng uống rượu cũng là tương đối hài lòng a. Huynh đệ, ngươi chuẩn bị ngày nào lên đường?" Lộ Á nói. "Bây giờ còn chưa được, dù sao ta vẫn là linh lung tháp chấp pháp, mà lại ta cũng có ta sự tình muốn làm, ta còn được đi hỏa phượng vực xử lý một phen." Tần. "Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, trong vòng 10 ngày cũng đủ rồi." Tần sĩ Ngọc nói. "Cái này không đợi, ta cũng chờ lâu như vậy, cũng không kém này 10 ngày nửa tháng." Bất quá ngươi trước khi đi lão ca thế nhưng là có lời muốn dặn dò dặn dò ngươi. Lộ á nói. Minh bạch. Tân sĩ Ngọc gật đầu nói, hàn lý lúc trước cũng đã nói như vậy, đúng rồi lão ca, ta còn có một chuyện muốn nhờ a Ngươi nói đi. Lộ á nói. Ngươi tại viêm long vực thế lực như thế nào? Ta muốn làm chút chuyện không biết lão ca có thể hay không giúp một tay. Tân sĩ Ngọc nói. Ngươi nói, thông thiên giáo tại viêm long vực liền tương đương với linh lung tháp tại hỏa phở vực. Mà lại chúng ta trong giáo không có hưu na sao nhiều kiếm kỵ không cần khổ hạnh, không cần kiêng rượu giới thức ăn mặt, cho nên tại một số phương diện chúng ta thông thiên giáo ăn đến nhưng là muốn so linh lung thắp mở. Lộ Á nói là như thế này, ta có một cái đồ đệ, đã là ta là Khai sơn Đại đệ tử, cũng là ta lập tức duy nhất đồ nhi. hắn là một đứa cô nhi à, mà lại cô độc viên liền tại viêm long vực. hắn thở nhỏ cùng đám tiểu đồng bạn tương thân tương ái, về sau bởi vì một cái kỳ ngộ bị đón đi. đoán một cái nhiều năm như vậy, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối nhớ cô độc viên. ta muốn đem trong vườn cùng hắn thở nhỏ tương giao các cô nhi tất cả đều nhận lấy, không biết lão ca có thể hay không giúp ta xử lý một phen. Tấn Sĩ Ngọc nói cái này dễ xử lý, ngươi đây là làm việc tốt à? Lộ Á gật đầu nói, nhấp một miếng rượu. bất quá ngươi thu dưỡng mười cái tám cái cũng là dễ nói, vạn nhất hải tử hơn mấy trăm thậm chí hơn ngàn đầu. cho nên nói nha, ta đến tìm ta lão ca hỗ trợ a. Tần Sĩ Ngọc cười nói, huynh đệ, ta tìm ngươi giúp một chút, tiền tài không tính, rượu của ngươi vương cùng mạo ảo chi thủy đều để ngươi cho ta gõ đi. bởi vì cái gọi là là như thầy như cha, ngươi này cho mình hải tử làm việc tất nhiên là trọng yếu nhất. ngươi đến nói một chút, nên thế nào cảm tạ ta đi? Lô Á cười nói, như thế nói đến, lão ca là muốn gõ ta đòn chút a. Tần Sĩ Ngọc cười. Ta đương nhiên sẽ không như cùng ngươi như vậy không muốn mặt, bất quá chỗ tốt nhà. Điệp điệp điệp điệp. Lão A cố ý cười quái gì nói, ý kia chính là nói ngươi thế nào cũng phải để ta cân bằng một chút đi. Như vậy đi, ta nói câu nào lão ca cũng hiểu. Tần Sĩ Ngọc mỉm cười, nghĩ thầm ta Tần Sĩ Ngọc lạm qua mua bán lô vốn sao. Ngươi còn gõ ta, ngươi nhìn ta không phản gõ ngươi lập tức. A uống, ta thế nào cũng không tin, ngươi một câu liền bù đắp được ta đưa cho ngươi những thứ đó. Ngươi làm một chữ ngàn vàng vẫn là một chữ vạn kia a. Lão A lắc đầu, hắn đương nhiên không tin. Lão ca, ngươi cũng nói, như thầy như cha. Nói thật thầy trò chúng ta hai người thật đúng là tương đối thân cận. Ngươi nói nếu như việc này ta làm không được, đồ đệ kia tự mình khẳng định là muốn tìm ta náo. Kể từ đó, ta còn thế nào an tâm giúp ngươi làm việc? Tần Sĩ Ngọc quên tay, lại là lộ ra một bộ ta ăn chắc ngươi dáng vẻ. "Nõa, tiểu tử ngươi, thật mẹ nó là dính lên cái đuôi chính là khỉ con, dính lên lông chính là hồ ly a." Lộ Á ra vẻ hung tận nói, hắn cũng biết Tần Sĩ Ngọc nói là như thế cái lý nhi. "Còn cô à, lão ca ngươi không nói ta còn muốn không nổi, ta lúc này sắp vì ngươi xuất trình, ngươi không được cho huynh đệ ta một chút bảo hộ a." Tần Sĩ Ngọc cười hết sức vui vẻ, trên mặt như là đóa hoa nở rộ. Ngươi, ngươi, ngươi chẳng lẽ còn muốn gõ ta? À? Ta mẹ nó đều muốn bị ngươi gõ chết. Không có, không còn có cái gì nữa. Lộ Á đầu này dao động, cùng cái tia chống lúc lắc giống như. Ta nói là, ngươi không phải có người thế sao? Ngươi không thể để cho hai ta mắt bôi đen tiến vào thông thiên giáo cho ngươi làm con mắt đi thôi. Ngươi không được cho ngươi huynh đệ ta dẫn dẫn đường a. Con mắt ta đều làm bỏ mắm, ta lấy cái gì cho ngươi xem a? Tần Sĩ Ngọc cười nói. A, a, ngươi nói là việc này a, việc này dễ làm. Lộ Á nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu. Bất quá ngươi cũng không cần muốn quá tốt, ngày ta là có thể thông, nhưng lại không thể dẫn ngươi. Nếu không ngươi làm sao có thể dùng một cái ngoại nhân thân phận đến thay lão ca quan sát. Đạo lý này ta hiểu, tiến hành theo chất lượng, muốn để mọi người cho rằng ta là không có bất kỳ cái gì chỗ dựa lưu manh, từ đó mới có thể đối với ta không có phòng bị. Tần sĩ ngọc gật đầu nói. Đối với đi. Lỗ Á nhẹ gật đầu. Ra hiệu Tần sĩ ngọc uống một ngụm. Dạng này, ngươi bây giờ liền bắt đầu làm việc của ngươi. Ta sắp xếp người đem ngươi đồ đệ huynh đệ tỷ muội đều nhận lấy, sau đó ngươi lại xuất phát. Đa tạ lỗ Minh. Tần sĩ ngọc lại lại chính thức thi lễ. Thật ra thì tần thật một sự tình hắn vẫn là tương đối lo lắng. Đúng rồi, ngươi có đi hay không Hàn Lý vậy ta mặc kệ a, nhưng là cuối cùng ngươi nhất định phải tới ta chỗ này, ta có đại sự muốn dặn dò ngươi. Mặt khác, ta đề nghị ngươi đi một chuyến Hàn Lý bên kia." Lộ Á nói. "Vì sao a?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Ngươi miệng hai tấm lớp ra, ta cũng không muốn ngươi một bữa rượu liền tin tưởng ta. Nếu như ngươi là một cái có thể dễ tin người khác người, vậy cũng chỉ có thể nói rõ ngươi đồng dạng là một cái không thành được đại sự người." Lộ Á nói. "Minh Bạch lão ca." Tần Sĩ Ngục nói. "Được rồi, ta cũng nên trở về." Lộ Á uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, vung tay lên trên bàn lại thêm một cái dương gỗ nhỏ. Tiểu độc tử, nơi này là Diệu Vương cùng Mậu Ảo Chi Thủy tất cả sáu bình, đây cũng là sau cùng. Sau này ngươi mơ tưởng trong tay ta hết tới mượn dọn. Ha ha ha ha, đại tạ lão ca. Nhìn xem Lộ Á ra vẻ hùng tận bộ dáng, Tần Sĩ Ngọc cười to. Hắn biết rõ, thật ra thì đến cuối cùng Lộ Á đã không còn đau lòng những cái kia bị chính mình gõ đi đồ vật. Trọng yếu nhất chính là, Tần Sĩ Ngọc cũng là thật triệt để tin tưởng Lộ Á. Cái này tin tưởng có thể cũng không phải là nói là mệnh đều có thể cho ngươi loại kia, là tại liên quan tới trưởng trị người cùng tiên khải người phước diện. Dù sao hắn cũng không biết này lộ a tại thông thiên giáo hoặc là nói là trưởng trị người mới vừa tới đấy là cái dạng gì vai trò nhưng tối thiểu nhất cùng mình giao lưu thời điểm gia đình cũng là thật tâm thực lòng sư phụ ngài thế nào cao hứng như vậy đâu? tần sĩ ngọc đưa tiễn lộ a đứng tại cửa chính một người cười ngây ngô tần thập vừa từ một bên nhảy ra ngoài hôm nay có chuyện tốt a sư phụ ngươi phát tải tần sĩ ngọc cười nói thật tần thập một cũng thật cao hứng nhưng thứ này nhưng thứ này vừa rồi a ah a ah ha ah ah ha ah. ha ha tần sĩ ngọc đối với tần thập nói chuyện một cái trước đó trên bàn rượu sự tỉnh ha ha ah ah ha ah. ha thật là quá tốt rồi. Tần thập cười nói, ngươi cao hứng cái gì, cũng không có phần của ngươi. Tần sĩ ngọc phủ tần thập từng cái mắt, sư phụ cao hứng làm đồ đệ tự nhiên cao hứng, cái này cũng có hay không phần của ta không quan hệ. Lại nói, ta dạng gì ngài không biết sao sư phụ, ta là khổ xuất thân, ngài nói những cái kia tiền gì a rượu ngon ta đều không có hứng thú. Tần thập một từ đấy lòng địa đạo, tốt ta, đã ngươi ngoan như vậy, bả bối này và rượu ngon ngươi cần thời điểm vi sư cũng là có thể cùng ngươi chia sẻ nhá, mặt khác sư phụ lại cái cho ngươi một cái to lớn ban thưởng. Tần sĩ ngọc cười nói, cái gì ban thưởng? Tần thập mười phần thực sự nói, ban thưởng căn bản là ở châu vinh dự cùng khẳng định, mà cũng không phải là bản thân nó giá trị, không thể nói, không thể nói. Tần sĩ ngọc ra vẻ cao nhân địa đạo, ngay liền lấy ta vui vẻ đi. Tần thập lay động đầu cười một tiếng, theo sư phụ ra lội xa nhà. Tần sĩ ngọc nói, tốt. Tần thập một mực tiếp đáp ứng, hắn loại này không hỏi nhiều cũng là tần sĩ ngọc mười phần thích. Đi trước một chuyến đảo chủ phụ chiếu cô hàn lý, sau đó lại đi hỏa phượng vực đi một lần liền trở lại. Tần sĩ ngọc nói, được. Tần thập một đáp ứng nói, vẫn không có hỏi nhiều, làm ngươi trở về thời điểm thân nhân của ngươi cũng liền đều tới. Tần sĩ ngọc cười nói, thật. nghe xong cái này, tần thật một liền ngây ngẩn cả người. Tần sĩ ngọc trong miệng thân nhân hắn hiểu được, dĩ nhiên chính là hắn tại cô độc viên đám tiểu đồng bạn. Sau đó vi sư tại long châu đảo đưa bọn hắn một tòa thác, bên trong long sẽ mười một phần trăm sẽ, hội trưởng tần thật một, nơi đó vĩnh viễn là nhà của các ngươi. Tần sĩ ngọc cười nói, tần thật một túi đầu thật lâu không nói, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng đánh mắt dừng dừng, sau đó quỳ xuống hướng về phía tần sĩ ngọc dập đầu bát gái. quy một chương ba xong diện nhân. Tần sĩ ngọc trực tiếp tìm được Phượng Thiên Phụng, nói với mình muốn ra cửa sự tình. Thật ra thì Phượng Thiên Phụng cũng đã quen Tần sĩ ngọc không ở nhà thời gian, hắn nói với Tần sĩ ngọc, có đại ca tại ngươi cứ yên tâm, lớn địa phương không dám nói, Long Châu đảo đại ca tuyệt đối cho ngươi xử lý đến rõ ràng, hắn cứ yên tâm đi làm một cái vung tay trưởng quỹ là được rồi. Tần sĩ ngọc cũng dặn dò Phượng Thiên Phụng, nhất định phải nhiều hơn chú ý đảo chủ phủ, hắn lo lắng quan bằng một người bận không quan đổi, lại một cái cũng làm muốn phòng bị Hàn Lý. Tần sĩ ngọc nói cho Phượng Thiên Phụng, tại đảo chủ phủ đối với tam vị y quán một mực cường thế là được rồi. Nếu như Hàn Lý y nguyên cung cung kính kính, như vậy thay đổi tới Giao Hạo. Nếu như hơi có chút biến động, như vậy liền trực tiếp dùng cường thế. Cuối cùng Thần Sĩ Ngọc cũng nói cho Phượng Thiên Phụng, Khai Lăng thành lại có ngoại tà xuất hiện trực tiếp đi Hoa Lộ Á là được rồi. Nhiều không nói, Thần Sĩ Ngọc chỉ nói cho Phượng Thiên Phụng lộ á hiện tại là người một nhà. Đối với biển cả thành cùng cực bắc rừng rậm Tam Vị Y quán gián tiếp chi viện phải trực yêu, thang bằng của bọn hắn để chính bọn hắn tại lẫn nhau cản tay bên trong hoàn thành. Phượng Thiên Phụng cũng lại tỏ thái độ, ngươi cứ yên tâm đi, thật ra thì đại ca hy vọng ngươi có thể nhiều hơn ra ngoài, không có ý tứ gì khác, dùng tiền tư của ngươi, nếu như từ đầu đến cuối bị trói buộc tại một hòn đảo nhỏ mắc lửa thật là đáng tiếc nhất sự tình hai anh em không cần nhiều lời, nói liên miên lại nhảy một phen tần sĩ ngọc mang theo tần thập một liền đi. đến đảo chủ phụ tần sĩ ngọc cũng không làm kinh động quan bằng, mà là trực tiếp lặng lẽ đi tam vị y quán. a, ngọn gió nào đem sĩ ngọc thổi tới? Hàn lý đang tại viết sổ sách, nhìn thấy tần sĩ ngọc cười, tâm sự. tần sĩ ngọc nói, ngay tại này đi, ta tính sổ thời điểm không ai dám tiến đến. Hàn lý nói, không có ý tứ gì khác, đến cùng hàn quán trưởng nói lời tạm biệt. ta hôm nay liền tiến về hỏa phượng vực, sau đó liền trực tiếp tiến quân viêm long vực. ngươi không phải nói để ta trước khi đi tới tìm ngươi sao? ta đây cũng là cùng ngươi nói từ biệt. Tần sĩ ngọc nói, nha. Hàn lý nhẹ gật đầu, bỏ bút xuống về sau nhìn xem Tần sĩ ngọc thế nào. Tần sĩ ngọc mỉm cười. Tại sao ta cảm giác sĩ ngọc trên người ngươi giống như mang theo một cố địch lý đâu? Hàn lý nói, a, ngươi nói là cái này sao? Tần sĩ ngọc nói chuyện mỉm cười. Sau đó linh thân thi triển, ngươi nói thế nhưng là cái này. Quả nhiên. Hàn lý nhẹ gật đầu, không có lại nói. Thiên thải người cùng trường trị người thế nhưng là đối lập a, hắn có thể không cảm giác được Tần sĩ ngọc trên người mùi vị sao? Mặt khác, Hàn lý một cái phản ứng cũng coi là cho Tần sĩ ngọc một cái phản hồi. Hắn luôn miệng nói muốn cùng Trừng Trị người lại lần nữa bắt tay giảng hòa, thế nhưng là khí tức bên trong cái kia một cột như có như không địch trí cũng không phải giả. Hắn cho ta cái đồ chơi này là có thể trà trộn vào thông thiên giáo, vấn đề mấu chốt là cái đồ chơi này quá mẹ nó không tác dụng đấy. Nói chuyện Tần Sĩ Ngọc lấy ra chính mình Kim Vũ trọng kiếm Vũ Cán, mười phần khó chịu lẳng lắc. lắc. Phệ Linh Lưới đao giáo đều cho ngươi. Hàn Lý lông mày nhíu lại. Đúng vậy a, không phải ta Trần Chuẩn tiến vào tháp a. Tần Sĩ Ngọc phủi Hàn Lý một chút. Vậy chúng ta? Hàn Lý chỉ mới nói được câu. Nhiều ta không cần nói nếu như ta không muốn để cho ngươi biết hoàn toàn có thể ngụy trang tốt lại đến, mắt khác đâu, còn xin hàng quán trưởng thấy rõ ràng tình cảnh của mình, này Long Châu đảo cũng không phải là các ngươi muốn cắm dễ liền có thể đâm, không tin trong vòng một đêm các ngươi sẽ bị nổ tận gốc sao? Tần sĩ ngọc cười nói, chương trị người khí tức là không cách nào che giấu. Hàn lý lắc đầu, tựa hồ không có nghe được tần sĩ ngọc phía sau. ngươi xem một chút đâu? Tần sĩ ngọc giải trừ linh thân, sau đó tu quyết ngụy trang phương pháp thi triển ra. cái này. Hàn lý nhìn xem tần sĩ ngọc liền trợn tròn mắt, nhìn chăm chăm hắn đỉnh đầu bản danh linh tháp liền bất động. lần này ta tin, không chỉ có thể ngụy trang khí tức ngay cả ngươi huyền thân phận đều có thể che giấu ta phụ. cái này không tính là gì ngươi lại nhìn cái này tần sĩ ngọc trong tay kim vũ trọng kiếm tại giải trừ linh thân về sau đã là kim quang lóng lánh huyền môn tam thức tùy tiện lắc một cái một câu nghịch thiên chi lực liền xuất hiện ngươi hàn lý lập tức liền dở ra tại chỗ cho nên nói nha làm người phải có thành ý thành ý của ta là đủ rồi mà hàn quán trưởng thành ý tựa hồ có suy giảm tình thế đâu tần sĩ ngọc lắc đầu cười một tiếng thu hồi tất cả thật lễ hàn lý vội vàng đứng người lên chắp tay nói tốt ta nếu là ngươi cũng sẽ ngẩng vượt vô căn cứ Hiểu lầm đều tiếp xúc, vẫn là mau mau nói cho ta người đi. Tần sĩ Ngọc nói. Là như thế này, đầu tiên ta trước đó đã nói qua, tại nhân lực phương diện ta là một điểm triệt cũng không có, cho nên sĩ Ngọc ngươi đi qua về sau nhất định phải cẩn thận. Mặt khác, ta là muốn nói cho ngươi, đến thông thiên giáo về sau, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, bởi vì nơi đó song diện nhân quá nhiều. Hàn Lý Tử đáy lòng địa đạo. Song diện nhân là có ý gì? Tần sĩ Ngọc nói song diện nhân đương nhiên chính là có tốt hay xấu hai tấm mặt người nhưng là bọn hắn ở phương diện này công phu đều mười phần cao minh thậm chí cả nếu như không hiểu rõ thực chất thậm chí người tốt cùng người xấu đều không phân biệt được điểm này ngươi nhất định phải chú ý. Hàn Ly nói thật như vậy lợi hại. Tần Sĩ Ngọc nói bởi vì thông thiên giáo đẳng cấp phân chia hết sức rõ ràng cho nên mọi người đối với quyền thế tranh đoạt cũng là mười phần kịch liệt nhưng là cái này kịch liệt là trong bóng tối ám đến phần lớn người đều nhìn không thấy trình độ. Hàn Ly nói minh bạch Tấn Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu câu nói này hắn tin đời trước cùng tỷ phu lúc uống rượu tỷ phu chỉ có uống nhiều thời điểm mới có thể cùng hắn nói một chút công ty mặt trái sự tình cũng nói từng tới những thứ này vậy ta nên như thế nào tiến về viêm long vực chỉ có thể ngồi thuyền không còn cách nào khác nếu như ngươi có cách khác có thể một đường thẳng đến viêm long vực càng tốt hơn hàn lý gật đầu nói biết rõ cảm tạ hàn huynh lời khuyên ta liền không lại trở về còn xin hàn huynh tại lạng chờ tin lành đồng thời cũng có thể hao tâm tổn trí chiếu cố tốt huynh đệ của ta một nhà Tân sĩ ngọc nghiêm mà nói yên tâm hàn lý hoàn lê nói sau đó tần sĩ ngọc trực tiếp mang theo tần thập vừa đi biển cả thành trực tiếp đến bệ ở thành hội trưởng trở về bệ ở thành là bên trong long sẽ tiểu gì cũng sẽ cũng là cái thứ nhất thành lập mà lại tất cả mọi người là lính đánh thuê sẽ lao nhân cho nên tất cả đều nhận biết tần sĩ ngọc tần sĩ ngọc cười cùng mọi người chào hỏi đi vào đại môn tiểu hoa ở nơi đó thì hai nói dỡn một hồi vương thu thật ra sĩ ngọc à ta đại hội dài ngươi có thể nghĩ chết ta rồi ngươi cũng không nghĩ rằng chúng ta à hai người tới một cái gấu ôm các bằng hữu của ta có thể đến rồi tần sĩ ngọc nói đến quá lâu bất quá lại là có chút muôn nóng Vương Thu thực nói: "Nôn nóng." Tần Sĩ Ngọc sững sờ, gãi gãi mặt: "Các ngươi không phải là bởi vì địa vực khác biệt kỳ thị người ta à. "Sao có thể à, hội trưởng bằng hưu chúng ta nào dám lãnh đạo. đều không có để bọn hắn cùng đoàn người cùng một chỗ ăn chung nổi, là mỗi ngày thịt cá thiên vị à. Vương Thu thực nói: "Vậy bọn hắn nôn nóng cái rất a, đi, chúng ta đi nhìn một cái, ta xem một chút bọn hắn đến cùng tình huống như thế nào." Tần Sĩ Ngọc nói: "Được. Cái kia ai, đi mời Khương trưởng lão, ta trước buổi tiếp hội trưởng tiếp khách." Vương Thu thực dặn dò, Tần Sĩ Ngọc tới hắn tất nhiên là muốn mời Khương tiên sinh tới a ta này một mẫu ba phần đất có phải là điều kiện không tốt lắm à? để các bằng hữu của ta như thế bực bội lo lắng. vừa mới tiến hậu viện tần sĩ ngọc thay đổi cao giọng la lên. sĩ ngọc, ngươi đã tới. ngươi cũng như tên, lôi một cái lắc mình liền ra. đằng sau đi theo mặt khác ca ba, nhìn thấy tần sĩ ngọc về sau tất cả đều nước mắt rưng rưng. các ngươi đây là thế nào? ta chỗ này không phải rất tốt sao? tần sĩ ngọc cười nói. Mấu chốt ngươi nói rất nhanh liền đến, kết quả này nhói một cái hơn mấy tháng đi qua. chúng ta, chúng ta, lôi nhẹ nào, các ngươi thế nào? tần sĩ ngọc kinh ngạc địa đạo, nhìn một chút vương thu thực. Vương Thu thực mở ra hai tay biểu thị rất bất đắc dĩ, ý kia chính là ta cũng không rõ ràng tình huống như thế nào. Ai nha, chính là lần trước xin cơm phải sợ. Vẫn là đất thực sự a, một câu nói toạc ra thật chuyện này. Quy 1 chương 371, bàn giao, đúng vậy a, xin cơm phải sợ. Mặc dù quỷ tộc tổ bốn người tại bên trong long trong hội ăn ngon uống sướng, nhưng trong lòng cái kia phần lo nghĩ từ đầu đến cuối không có giảm xuống. Mà liên quan tới cái này, Tần Sĩ Ngọc mặc dù muốn cười nhưng cũng không thể cười, dù sao gia đình không có nói sai a. Như vậy đi, ta và các ngươi nói, sau này vô luận ta có hay không tại, chỉ cần các ngươi tại bên trong long sẽ vậy thì tương đương với là các ngươi tại thông thiên đại lục nhà ta nói như vậy các ngươi có phải hay không liền có thể tốt một chút đây tần sĩ ngọc mỉm cười nói thật thật sao thủy đạo ta khi nào lừa gạt qua các ngươi a đương nhiên trừ lần trước oan thai tới chậm tần sĩ ngọc cười nói quay đầu nhìn về phía vương thu thực vương hội trưởng sau đó đưa cho bốn vị một khối chúng ta kiểu gì cũng sẽ bảng hiệu được cũng đừng sau đó ta khối này hiện tại liền đưa quay đầu chính ta lại giải quyết vương thu thực mỉm cười đem một khối chính mình hội trưởng bảng hiệu đưa cho lôi này Ngươi muốn sớm nói bọn họ, như vậy cũng không trở thành sợ thành dạng này. A ha ha ha ha. Nước cười to nói: "A." Tần Sĩ Ngọc sử sở. "Sĩ Ngọc à, thực không dám giấu giếm, thật ra thì tin tưởng nhất ngươi vẫn là ta a, cho nên nói mấy tháng này ta đều mập mấy cân đâu. Nhưng bọn hắn mấy cái a, đất còn tốt một chút, có ăn có uống có chỗ ở cũng không trở thành như thế nào. Lôi Hỏa Phong liền không đồng dạng, mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Vương Minh mỗi ngày biến đổi loại cho chúng ta làm tốt ăn, hai người bọn họ lại còn có thể gây." Nước cười to nói: "Ngươi." Lôi Hỏa Phong nghe xong, mặt mơ đỏ ửng. Xem ra nước không có nói sai, hai anh em này quả nhiên là xin cơm muốn ra gì chúng tới. Tốt, hiện tại ta cũng tới, các ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta cũng nên nói một chút các ngươi quỷ tộc sự tình. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, Là Sĩ Ngọc trở về rồi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng hô hán. Được, sau đó lại nói chuyện của các ngươi đi. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười một tiếng, đi ra ngoài. Không sai, người đến chính là Khương tiên sinh. Khương trưởng lão, ngươi có thể nghĩ sát ta đấy. Tần Sĩ Ngọc giang hai cánh tay. Tân hội trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Khương Thiên Sinh cũng cười lớn đón hai anh em tới một cái do ôm. Quỷ tộc tổ bốn người cùng một chỗ thi lễ ở lâu như vậy Khương Thiên Sinh bọn hắn đã sớm quen biết. Sĩ Ngọc a, ngươi bốn vị này bằng hữu thế nhưng là chờ ngươi đợi đến đêm không thể say giấc à? Khương Thiên Sinh cười nói, cái này cũng trách ta. Lần trước chúng ta hẹn nhau ta liền đến muộn thật lâu. Cho nên nói, cho nên nói cho bọn hắn rơi xuống bệnh tàn. Tần Sĩ Ngọc cười nói, bọn hắn sự tình ta đều nghe nói. Mặc dù ngươi là sự tình gia có nguyên nhân thế nhưng hoàn toàn chính xác có bất tường địa phương. Ta nhiều lần ăn ùi bọn hắn, có thể hai vị này chính là khang khang không tin a. Khương Tiên Sinh cũng cười nói: "Đúng rồi, bốn vị, vị này chính là chúng ta bên trong Long Xa số không trừ lão, địa vị cùng quyền lực càng ở ta nơi này cái hội trưởng phía trên. Sau này dù là ta không tại đều không có vấn đề, có ta Khương huynh tại cứ yên tâm đi." Tần Sĩ Ngọc nói: "Sĩ Ngọc, A, ngươi làm sao không nói sớm? Vì cái gì không nói sớm?" Lôi vành mắt đỏ lên, nước mắt kém chút đến rơi xuống. Mà đối với Tần Sĩ Ngọc chính thức giới thiệu Khương Tiên Sinh cũng là tương đối hài lòng, dù sao hắn nhưng là đồng lòng chính thống hoàng thất huyết mạch a. Dạng này, quỷ tộc bốn vị chí hữu cảm xúc có chút không ổn định. Các ngươi đi nghỉ trước. Ta đây, đi theo chúng ta Khương trưởng láo tự thân lên phố đi mua sắm một nhóm mỹ vị, sau đó coi như ta cho bốn vị buổi lễ." Tần Sĩ Ngọc nói. Quỷ tộc tổ bốn người đương nhiên không chịu, bất quá cuối cùng cũng là không lay chuyển được Tần Sĩ Ngọc. Khương Thiên Sinh cũng nhẹ gật đầu, hắn biết rõ Tần Sĩ Ngọc là có lời muốn tự đủ. Mà khi lấy bốn người mặt trực tiếp tiến vào mật thất thế nhưng là rất không lễ phép, kết quả là Tần Sĩ Ngọc mang theo 11 còn có Khương Thiên Sinh cùng Vương Thu Thực bốn người liền rời đi. "Vương Minh, ngươi tự mình đi, chuẩn bị nhiều hơn một chút tiệc rừng, còn có hương vị thanh đạm mà lại có đặc sắc rau xanh." "Ân." "Liên theo 14 món ăn tiêu chuẩn tới đi." Diệu ngươi không cần phải để ý đến ta đến xử lý. Ta cùng Khương trưởng lao đi tiệm thuốc một chuyến, chuẩn bị xong ngươi để người tại đại môn bên trên lưu lại ký hiệu là đủ." Tần Sĩ Ngọc nói. "Tiến tâm đi, cam đoan an bài thỏa thỏa." Vương Thu thực nhiều quỷ a, vội vàng xoay người đi chợ phiên. "Mười một a, đây là ngươi Khương bà bá." Tần Sĩ Ngọc nói. "Mười một gặp qua Khương bà bá." Tần Thập Nhất rất nghe lời, không người thi lễ. "A, Khương thiên sinh dưỡng sở, xem xét chính mình so này hải nhi chết cũng lớn hơn không được bao nhiêu a." "Khương huynh, đây là đệ tử của ta." "Khai Sơn đại đệ tử, cũng là ta đệ tử chân chính." Tần Sĩ Ngọc nói: "Ồ, Khương Thiên Sinh lông mày nhíu lại, hắn đương nhiên biết rõ Tần Sĩ Ngọc trong miệng chân chính hai chữ là có ý gì. Đó chính là nói rõ Tần Sĩ Ngọc truyền Tần Thập một chính là huyền môn bản sự, cũng có thể nói đây là người một nhà. Mười một à, mặc dù ngươi Khương bá bá lớn tuổi hơn ngươi không nhiều, có thể hắn lại là vi sư huynh trưởng, ngươi nhất định phải tôn trọng. Mà lại, hắn vẫn là." Tần Sĩ Ngọc truyền âm nói: "A, Tần Thập từng cái sững sờ, nghe được chính mình sư phụ nói vị này là Đông Long Đế quốc người của hoàng thất cũng là cả kinh a. Đã từng lệnh phiến đại lục này đều luôn chấn động theo cả hai cũng hiển tương đương với lập tức vi sư cùng người khương bá bá như vậy mười một a ngươi hiểu không tần sĩ ngọc nói đệ tử đã hiểu sư phụ xin yên tâm tần thập một điểm gật đầu này hắn nghe còn không hiểu sao ý tư chính là nói lúc trước huyền môn cùng đông long đế quốc là quan hệ vậy cũng là lập tức tần sĩ ngọc cùng khương thiên sinh quan hệ sĩ ngọc a ngươi làm sao còn đi a đến bữa tiệc thuốc khương thiên sinh ngây ngẩn cả người cũng không có gì kín hai anh em ta bao lâu không có ở trên đường cái hảo hảo đi một chút còn nữa nói không phải muốn trưởng lão và hội trưởng tự mình mua thức ăn khoản đáy quý khách sao tần sĩ ngọc cười nói Cương Tiên Sinh nhẹ gật đầu, ba người cùng một chỗ hướng một chỗ phố xá sầm mất đi đến. "Sĩ Ngọc, ngươi nhưng là muốn cùng ta nói quỷ tộc sự tình sao? Cái này không nội, một hồi vừa uống rượu bên cạnh trò chuyện chứ sao? Ta là muốn nói, lập tức đến xem, Linh Lung Tháp bên này đã không có vấn đề quá lớn, Hỏa Phượng vực Bắc bộ chỉ cần không phải quá mức phách lối ổn nắm vững đánh phát triển hẳn là sẽ không lại có cái gì ngoài ý muốn. Bất quá nha, trời có gió mưa khó đoán, ta lo lắng lúc ta không có ở đây nơi này có thể sẽ có biến, cho nên chúng ta dạng này." Tân Sĩ Ngọc truyền đáp qua. "Không thể đi, dùng ngươi lập tức vị trí còn không được sao?" Khương Tiên Sinh hỏi. "Khương huynh" Ta có vị trí nào a bất luận cái gì chấp trưởng một phương cự đầu hoặc là nói là thế lực đều tốt, ai cũng không thể nào để cho bất luận kẻ nào tại mí mắt của mình từ dưới đáy phát triển tới trình độ nhất định. Trừ phi là dòng chính bên trong dòng chính, không phải cho dù ta là sơ chấp pháp cũng không được. Cũng tỉ như nói lúc trước, chúng ta đế vương sẽ cho phép cái nào phiên vương trong tay binh mã siêu qua số lượng nhất định sao?" Trần Sĩ Ngọc nói. Người nói không sai, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Khương Thiên Sinh nhẹ gật đầu. Sau đó, ta có lẽ sẽ rời đi một đoạn thời gian. Thời gian này ít thì 1-2 năm, nhiều thì 3-5 năm, năm. Bên này hết thảy, liền tất cả đều dựa vào Khương Minh cố, nhất định khống chế tốt bên trong long sẽ phát triển tốc độ. Cho dù là phương Bắc phát triển không sai biệt lắm, cũng tuyệt đối không nên nóng lòng hướng phía Nam tiến quân. Nếu như ta đoán không lầm, Linh Lung Tháp hẳn là sẽ không để bên trong long sẽ phân hội đạt tới 100 trở lên." Tần Sĩ Ngọc nói, "Ngươi, ngươi muốn đi xa nhà?" Khương Thiên Sinh sử sở, trong lòng tự nhủ hỏa phượng vực cứ như vậy đại tần sĩ ngọc có thể đi cái kia a. Phía sau Khương Thiên Sinh thật cũng không quá để ý, phục hưng sự tình cũng đích thật là không thể gấp. "Ta nha, còn không phải là vì ngươi à, hỏa phượng vực cũng liền cái này điệu dạ tử, ta là muốn tới Viêm Long vực cho ngươi khuyết chương địa bản đi a." Tần Sĩ Ngọc nói: "Ngươi, ngươi muốn đi Viêm Long vực. Khương Thiên Sinh sướng sở. "Khương Vinh, là như thế này. Dạng này." Tần Sĩ Ngọc lời ít mà ý nhiều nói một lần lòng châu đảo sự tình. Tần Sĩ Ngọc là có thể nói đều nói, Tỷ Như Hàn Lý cùng Lộ Á, Tỷ Như nói Thông Thiên Giáo cùng Tam vị ý quán, lại Tỷ Như nói trường trị người cùng Thiên Khải người. Nhưng là nên tình lược còn được tình lược, Tỷ Như nói thân mâu, Tỷ Như nói linh thân vệ linh lưới đao, lại Tỷ Như nói vàng bạc chi vật và rượu ngon. Chỉ cần để Khương Thiên Sinh biết mình là tại hai phe thế lực Trung Hoa bồn loãng cũng liền có thể, chính mình đạt được cái gì cũng không thể nói. Khương Thiên Sinh trời sinh tính đang nghi, nói nhiều cũng là không có ý nghĩa. Huynh đệ, ngươi vì chúng ta đại nghiệp có thể làm được như thế ta quả nhiên là. Khương Thiên Sinh đương nhiên biết rõ, Tần Sĩ Ngọc chỗ lời nhắn nhủ hết thệ kia cũng là đang vì mình làm việc, Quy một chương 372, Dược thiện thịt ba chỉ, đối với Khương Thiên Sinh cảm động đến rơi nước mắt, Tần Sĩ Ngọc cũng không nói thêm gì, mà là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thứ xưa quân vương vô tình nhất, điểm này Tần Sĩ Ngọc vẫn hiểu. Phàm là có một ngày Khương Thiên Sinh thành tựu đại nghiệp, nếu như nói huyền môn cũng phục dư còn dễ nói. Nếu không, hai người bọn họ người quan hệ trong đó rất có thể sẽ biến thành một tần số. Khương Vinh Phải chăng còn nhớ kỹ lần trước ta cùng ngươi nhấc lên thịt kho tàu rồi? Đi ngang qua một chỗ hàng thịt, Tần Sĩ Ngọc nói. Nhớ kỹ? Khương Thiên Sinh nói. Ngươi coi là thật chưa từng ăn qua? Tần Sĩ Ngọc hỏi, ý kia chính là không tin à mặc dù nói Đông Long Đế Quốc không có, có thể Khương Thiên Sinh muốn ăn cái gì còn không phải rất đơn giản à. Ban sơ thời điểm là vì để ta ghi khắc hoặc là nói là không có thể quên một vài thứ đi, cho nên ta trở nhỏ đều là chịu khổ. Mà trưởng thành về sau nhìn thấy cái kia thịt mỡ ta cũng là ăn không vô, cho nên Khương Thiên Sinh lắc đầu, bất quá nhìn về phía hàng thịt ánh mắt lại là có chút chờ mong bất quá ngươi nói này thịt mỡ còn có thể không ngắn người, còn có thể vào miệng tan đi. điểm này thế nhưng là ta không nghĩ tới cũng chưa từng nghe qua. phải biết ta lần thứ nhất ăn vào thịt mỡ thời điểm thế nhưng là nôn một hồi lâu à. hôm nay ta tới cấp cho ngươi tự mình xuống bếp buộc lộ tài năng như thế nào. tần sĩ ngọc nói, ngươi, ngươi biết làm cơm. thương thiên sinh sướng sở, không riêng biết làm cơm, sẽ còn làm đồ ăn đâu. tần sĩ ngọc cười nói, đi vào. khách quan, đến chút gì. mới giết mới đến đi lính ăn lớn lên thả rông hừ hừ, toàn bộ cho ngài cũng không có vấn đề gì à. trưởng quí ết, thịt ba chỉ mập không nên quá dày. Cho ta đến 5 cân. Tần sĩ Ngọc nói. Đúng vậy, cái này cho ngài bao lên. Trưởng quỹ giơ tay chém xuống, bên trên cái cân 1 xương 1 2 đều không kém. Cầm lá cây bọc tốt nhịt lên dây thửng, giao cho tần sĩ Ngọc trong tay. Đi thôi, trở về làm cho ngươi. Thịt tuê cũng không thể ăn, lại nhìn cũng vô dụng. Tần sĩ Ngọc vừa quay đầu thấy Khương Thiên Sinh đang tại cái kia nhìn đâu, cười dẫn nói. Khu khu. Hắc hắc. Khương Thiên Sinh cười xấu hổ muốn nói đông long đế quốc còn không có diệt quốc như vậy khương thiên sinh đừng nói là ăn nhìn cũng sẽ không nhìn này lớn thịt mỡ phiêu tử một chút người có tiền có quyền ai ăn cái này ai chẳng qua lần trước uống rượu nghe được tần sĩ ngọc hình dung cái này thịt kho tàu thịt ba chỉ hắn đúng thật là đạo tâm nhanh nhẹn thông suốt về tới tiệm bán thuốc thấy trên cửa đã có ân ký hai anh em biết rõ đây là vương thu thực lấy lòng thức ăn ba người cũng là không nóng nảy không hoảng hốt lại tản bộ trở về bên trong long biết a mua thịt rồi vương thu thực nói đúng vậy a một hồi cho các ngươi cải thiện cải thiện cấm nước tần sĩ ngọc cười nói Sĩ Ngọc A, ngươi thịt này phải có 4 năm cân a. Vương Thu Thực tổng mua thức ăn a, vừa liếc mắt liền nhìn ra cái 89 phần 10. 5 cân, 1, không kém. Tần Sĩ Ngọc nhắc lên lỗ thịt. 5 cân thịt, trong hội huynh đệ ăn không đủ ăn, chúng ta bàn này ăn lại quá nhiều, ta cũng cũng không thể một bàn người liền ăn một đạo thịt ba chỉ a này, 5 cân thịt đến đủ một bàn người ăn 2 3 đống nhân đi. Vương Thu Thực nói, cái kia hầm một lần thịt có hơn 1 cân cũng không chính là đầy đủ. Những này nếu có thể ăn đều tính toán thập nhang cầu nguyện, chuẩn bị như thế nào? Trần Sĩ Ngọc nói. Món ăn nóng tất cả đều xong việc, còn có mấy cái món ăn nguội. Vương Thu Thực nói nhanh như vậy. Trần Sĩ Ngọc nghĩ thầm này, nhất nhanh làm sao không được lại đợi thêm nửa giờ a. Sĩ Ngọc ca, ngươi đây chính là điển hình vung tay trưởng quý hợp lý lâu gì chứng. Chúng ta bên trong long sẽ là 100 người không giả, có thể công nhân tình nguyện liền có 1000 người a. Những người này ăn cơm 2 3 cái bếp lò có thể sao? Chúng ta hiện tại cũng hơn 10 bếp lò. Thường Thiên xin nói. Chuyện như vậy a. Trần Sĩ Ngọc tưởng tượng còn không phải sao, này 10 cái bếp lò một cái đài làm xong một cái đồ ăn cái kia 10 cái đồ ăn cũng không cũng liền tất cả đều tốt. Ta về phía sau chủ một chuyến, sau đó chúng ta an bài một chỗ yên tĩnh một chút địa phương hảo hảo uống hai cái hai cái làm sao đủ, ít nhất hai vợ tử. Khương Thiên Sinh cười nói, sau đó Tần Sĩ Ngọc đi phòng bếp mấy người đi mời quỷ tộc bốn người. Vương Thu Thực đã sớm chuẩn bị xong, cũng không có người ngoài. Tần Sĩ Ngọc cùng Tần Thất Bột, Khương Thiên Sinh cùng Vương Thu Thực cùng Tiểu Hoa cặp vợ chồng, lại thêm quỷ tộc tổ bốn người, hết thề cũng liền chín người. Sĩ Ngọc thế nào còn chưa tới a? Tiểu Hoa hỏi. Khúc cụ. Hán. Hắn đi cho ta làm thịt kho tàu thịt ba chỉ đi. Khương Thiên Sinh có chút xấu hổ. A. Nay con dùng đạt được hắn đại hội giải, ta đại sư phụ liền năm sáu cái, lại nói này thịt ba chỉ ai không biết làm a? Vương Thu thực nói, Sĩ Ngọc nói, hắn làm không giống, mập mà không án, cửa vào còn có thể hóa. Khương Thiên Sinh nói xong còn nuốt từng ngụm nước bọn. A, vậy cái này trồng thịt ba chỉ ta còn thực sự chưa ăn qua. Chớ nói nên qua, đều chưa từng từng nghe nói. Khương Thiên Sinh nói, Tân Sĩ Ngọc rốt cục lên bàn, trong tay bưng một cái cực kỳ lớn bắt xứ phía trên che kín nắp. Sĩ Ngọc à, chúng ta đều dùng nhĩ làm ra vẻ, ngươi này thế nào còn lên trên đâu, sợ thịt hoa à? Tiểu Hoa cười giỡn nói, mời xem. Tân Sĩ Ngọc vẽ lên nắp, một cỗ mùi thơm truyền đến. Cái này tất cả mọi người trợn tròn mắt, không nói trước cái kia mùi thơm, trong lòng tự đủ đây là thịt kho tàu thịt ba chỉ sao? Thế nào cùng chúng ta dĩ vãng ăn không giống chứ? Thịt kho tàu thịt ba chỉ, cũng chính là thịt kho tàu, mọi người thường ăn bởi vì đậu nành xì dầu nguyên nhân nhan sắc đều tương đối sâu, mà lại cũng không có tần sĩ ngọc chén này bên trong thịt cái kia một cỗ thơm ngọt, mà lại này thế nào còn có trứng gà đâu? Là thịt kho tàu a vẫn là thịt kho tàu trứng a. Bình thường ăn thịt kho tàu kia cũng là xúc sắc khối vuông dài mảnh, nay một khối đều nhanh gặp phải trước nhất hội. Không chỉ có như thế, từng khối màu sắc diễm lệ đều cùng cái kia bạo thạch giống như. Tới đi, vì chúng ta quỷ tộc bốn huynh đệ cũng vì ta đã lâu không gặp hai vị huynh trưởng cùng tẩu phu nhân nếm thử huynh đệ tay nề a Tần sĩ ngọc cười nói là một cái thủ nhỏ mời sau đó trên bàn 14 đồ ăn ai cũng không nhúc nít đâu tần sĩ ngọc thịt kho tàu liền bị miễu sát đến mức chính hắn đều một khối không ăn được đất càng thực sự còn bưng lên chén lớn dùng đầu lưỡi tại liếm sĩ ngọc a ta phủ Khương thiên sinh lúc bắt đầu vẫn còn giả bộ văn nhã dùng guốc kẹp lên một khối còn một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ phẩm đâu kết quả làm hắn ăn xong hơn phân nửa khối thời điểm phát hiện trong chén thịt liền thương một nửa vội vàng một ngụm nuốt vào gia nhập trong đó Vì cái gì ngọt nào như thế? Vì cái gì như thế tươi hương?" Tiểu Hoa nói, nàng nhưng cũng là một cái công việc quản gia có đạo thiêu đến một tay thức ăn ngon người a. Bình thường đậu nành xì dầu gia nhập trong biển tôm cá tinh hoa điều thành hải sản nước tương, dùng lạnh nóng nước rút trong thịt mập dầu, nấu rượu, tăng thêm đường phèn. "À đúng, còn điểm một chút dấm trắng." Tần Sĩ Ngọc nói. Tiểu Hoa vừa nghe liền hiểu, bất quá Tần Sĩ Ngọc loại này mới lạ là cách làm hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. "Không đúng." Lúc này, Vương Thu thử nói. "Thế nào? Người mẹ nó chúng động." Khương Tiên sinh phủi Vương Thu thử một chút, cười mắng, "Liên mẹ nó ngươi an mà nhất." ta nhìn chứ đất liền đếm ngươi ăn nhiều nhất. Ta, ta này hơn mấy tháng bình cảnh vậy mà đột phá. Vương Thu thực sướng sở, nhìn một chút Tần Sĩ Ngọc, sau khi đột phá trống rông cũng không có, nội lực trực tiếp đẩy. Thật đúng là. Tất cả mọi người đều kinh ngạc cảm thụ được, cuối cùng tất cả đều tập thể hướng Tần Sĩ Ngọc hành chủ mục lễ. Thử hỏi, hai quân đối địch, một phương ăn tốt nhất của lương, mà một phương lại ăn dạng này thịt ba chỉ, ai mạnh ai yếu? Tráng bại như thế nào? Tần Sĩ Ngọc cười nói, đương nhiên là ăn loại này có tăng thêm hiệu quả cương nước phía kia. Khương Thiên Sinh nói, đối với đi, đây chính là ta muốn nói cho các ngươi dự tiễn. Không chỉ có là đổi tiền mặt ta đối với Khương trưởng lão một cái hứa hẹn, càng là muốn đem cái này chia sẻ cho mọi người. Ta là ngươi, ngươi là hắn, hắn là ta, chúng ta vốn là người một nhà a." Tần Sĩ Ngọc cười nói. Quy 1 chương 373, Dương Quang phổ chiếu kế hoạch. Liên quan tới dược tiện cái từ này, người khác có lẽ lạ lẫm, thế nhưng là đối với Khương Tiên Sinh mà nói không hề lạ lẫm, lúc trước đây chính là bọn hắn hoàng thất chuyên môn a. Mặc dù Đông Long đế quốc không có ở đây, có thể Khương Tiên Sinh vẫn là hoàng thất chính thống huyết mạch hơn nữa còn gánh vác phụ phụ trách nhiệm. Mà hắn vừa mới tại trợ phiên bên trên cũng nói cho đi Tần Sĩ Ngọc, hắn theo tiểu khả lá chịu khổ tới mà cái gọi là chịu khổ chính là thuốc này thiện. đương nhiên, vì nhớ lại khổ tư ngọn, nhưng không có cái gì cung đình ngự thiện phòng đại sư phó cho hắn làm ra dạng này mỹ vị dược thiện, mà là vẹn vẹn lưu lại thuốc cây đó mà. đúng vậy, trừ sát hương vị bên trong vị, cái kia màu sắc cùng mùi thuốc thế nhưng là mười phần a, ăn được một ngụm cam đoan quên không được. mà dược thiện bên trong tự nhiên cũng đều là có trợ tu luyện dược liệu, nếu không thương thiên sinh cũng không có khả năng có lập tức thành chủ. sĩ ngọc a, ta làm sao tại ngươi dược thiện bên trong ăn không ra thảo dược hương vị đâu? thương thiên sinh nói. bởi vì ta căn bản cũng không có gia nhập thảo dược a. tấn sĩ ngọc cười nói không có gia nhập, làm sao được xưng tụng là dược thiện. Khương Thiên Sinh nói, là một loại đặc thù rượu gia vị, ta vừa mới tăng thêm cũng ít. mà loại này rượu gia vị là thông qua đặc thù kỹ thuật lên men mà đến, chỉ có mùi rượu vị cùng nguyên liệu mùi thơm nhưng không có thông thường dược thiện bên trong mùi thuốc. sau đó ta cho ngươi biết, sau đó có thể gia nhập chúng ta bên trong long sẽ ban thưởng bên trong. Tần Sĩ Ngọc ý vị thâm trường cười một tiếng, hiểu rõ. Khương Thiên Sinh hài lòng nói cười nói, tốt, cũng nên cùng chúng ta bốn vị bằng hữu thương lượng một chút sau này sự tình. Tần Sĩ Ngọc nói, Sĩ Ngọc, ngươi nói, lôi là lao đại ca à? mà lại cái kia ba vị mặc dù thịt kho tàu không có, bàn này bên trên còn có nhiều như vậy thịt hẳn dừng, miệng đã sớm nhét không được. Ta lập tức muốn bế Tử Quan, từ đó đột phá lục tháp đại quan." Tần Sĩ Ngọc nói. "Lục tháp? Ngươi không phải đã sớm lục tháp sao?" Lôi sử sở. "Ta nói cái này lục tháp cũng không phải là mặt ngoài thực lực, còn có mặt khác một tầng. Chỉ có đem tầng này đột phá, ta mới có thể coi là đúng nghĩa lục tháp." Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Thì ra là thế." Lôi gật đầu nói. Đối với khác biệt công pháp tu hành Lôi cũng là biết đến, cũng tỉ như nói quý tộc bọn họ Nếu như vẹn vẹn tu luyện nội lực mà không tu luyện đột pháp, như vậy chỉ có một thân khí lực mà không cách nào phóng đại nhận cũng là trò không à. Ta lần này bế quan sẽ tạm thời ẩn cư thâm lâm, nhiều thì 3 năm, ít thì 1 2 năm, ta cũng sẽ trở về." Tần Sĩ Ngọc nói. "Cái gì?" Lúc này nước vừa vặn nuốt xuống một miếng ăn, nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc nói, "Sĩ Ngọc, ngươi chẳng lẽ muốn đuổi ta đi thôi?" "A." Nghe xong lời này, gió đôi đuôi trong tay rơi trên bàn. "Không thể nào, chúng ta lại muốn đi chuồng ngựa bên cạnh xin cơm sao?" Đường Đất, khụ khụ, lôi lúng túng ho khan hai tiếng, chợt nhìn ba huynh đệ một chút. Tần sĩ ngọc, chúng ta chỉ hoãn thời gian thế nhưng không đắn. Trước đây, trước sau, sau chung vào một chỗ cũng có một năm đi. Tộc trưởng bên kia. Không, các ngươi yên tâm, ta lần này bế quan tuyệt đối sẽ không chậm trễ sự hợp tác của chúng ta. Ngươi bây giờ có thể liên hệ với quỷ tộc tộc trưởng. Tần sĩ ngọc nói. Không có vấn đề. Lôi lập tức xoa xoa tay, bắt đầu thi triển thiên lý truyền âm. Bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên cần thời gian phải lâu một chút. Thanh âm muốn ngoại phóng, nơi này không có người ngoài. Tần sĩ ngọc nói. Được. Đáp ứng cũng không phải là lôi, mà là đất. Đất đứng dậy trên mặt đất dùng độn pháp chơi chỗ một cái cao hơn một mét cái bàn nhỏ, sau đó nước cũng dùng độn pháp làm ra một đóa hoa ánh sáng long lanh hoa loa kẹn, cuối cùng gió một cái phong cầu liền đánh qua. Đất, nước, gió, ba hợp nhất về sau này trên đài đất hoa loa kẹn vậy mà phát ra sàn sạt thanh âm. Người khác không hiểu tần sĩ Ngọc biết rõ, này tất nhiên là cùng loại với một cái máy nhận tín hiệu cùng máy biến điện năng thành âm thanh một khối đồ vật. Quả nhiên, qua không lâu, lôi một tia chớp đánh vào trên đài đất, sau đó bên trong vậy mà thật truyền ra tiếng sấm. Đó là một loại tất cả mọi người nghe không hiểu ngôn ngữ, cũng chính là quý tộc quê hương người nói. Lôi cũng là dùng loại ngôn ngữ này đáp lời sau đó hoa loa kèn bên trong thanh âm thay đổi vị nào là tần gia tiểu tử a một cái mười phần thanh âm giản mua truyền đến sĩ ngọc đây là chúng ta quỷ tộc tộc trưởng ngươi đã nói sự tình hắn toàn bộ đều biết ngươi chỉ cần đem thanh âm khống chế truyền vào cái này đốn pháp đài là đủ lôi đạo tiền bối ngài tốt ta chính là tần gia tiểu tử tần sĩ ngọc không cách nào ở trước mặt hướng ngài chào hỏi thất lễ Bằng hưu của ta cũng tại, xin cho phép bọn hắn hướng ngài chào hỏi tần sĩ ngọc nói vừa mới đốn pháp đài dựng hoàn thành thời điểm vương thu thực cùng tiểu hoa liền tức thời đi ra chỉ để lại tần thập một còn có khương thiên sinh Hai người cũng bẹn bẹn thăm hỏi một tiếng cũng không nói gì nữa, lúc này là Tần Sĩ Ngọc sơn nhà. Mà nghe được Tần Sĩ Ngọc về sau quỷ tộc tổ bốn người cũng là nhẹ nhàng tỏ ra, bốn người bọn họ là phục Tần Sĩ Ngọc, thế nhưng là vô luận bọn hắn nói thế nào Tần Sĩ Ngọc như thế nào như thế nào lợi hại có thể tộc trưởng cũng chưa từng thấy tận mắt ta, cho nên nói bọn hắn cũng sợ Tần Sĩ Ngọc đối với tộc trưởng dùng miệng độn. Nghe xong Tần Sĩ Ngọc phi thường tôn trọng chào hỏi, bốn người cũng là hướng Tần Sĩ Ngọc ném ánh mắt cảm kích. Tần Sĩ Ngọc một ánh mắt đưa tới biểu thị thu được, tiếp tục cùng lão tộc trưởng giao lưu. Qua có thể có nửa giờ đi, lão tộc trưởng biến hóa xưng hô. Sĩ Ma Ga Ngươi đúng là thiên nhân đấy." Lao tộc trưởng nói. "Đúng vậy, vừa mới Tần Sĩ Ngọc một phen giao lưu thật có thể nói là là cương nhu cùng tồn tại a nói chuyện qua lại, nói một chút tám quỷ liên hoa giáo, lại nói nói mình lập tức mấy cái tiên nhu cánh thân phận, vẫn không quên vài câu về sau tới một cái miệng độn quá độ một cái. Cho dù lão tộc trưởng độn pháp siêu quần, nhưng cũng là cảm giác thua ở Tần Sĩ Ngọc miệng độn phía dưới. "Sĩ Ngọc, mặc dù ngươi nói rất hay, bất quá lão già ta chỉ tin tưởng sự thật mà không tin cái gì cái gọi là tương lai, bởi vì không có đạt thành sự tình đều là câu thí." Tộc trưởng nói. "Không sai, văn bố cũng cho là như vậy." Tần sĩ ngọc nói: Tất nhiên chúng ta cũng đã đến loại trình độ này, như vậy cũng không có cái gì có thể dịch cất dấu. Dương quang phổ chiếu, đây là tám quỷ liên hoa giáo cuối cùng kế hoạch. Thưa không dám dầu dím, cái gọi là tám quỷ liên hoa giáo cũng mèn mèn một cái khúc nhạc dạo, mà Đông Doanh nước Dương quang phổ chiếu mới là sau cùng quan trọng nhất, mà chúng ta quỷ tộc cũng là lần này kẻ nặng bên trong tiên phong hoặc là nói là đao nhọn. Tộc trưởng nói, có thể dùng một cái đối lập nhau yếu thế thể hiện mà đem mạnh hơn chính mình người biến thành phá hôi, đây cũng là Đông Doanh nước trí tuệ chỗ. Bất quá không sao, bởi vì chúng ta thông thiên đại lục vốn cũng không khuyết thiếu chói lọi mà tiền bối trong miệng tiên phong hoặc là nói là đao nhọn, sao lại không phải một túm phá hôi đâu? Tần sĩ ngọc nói, ngươi tiểu tử này đều nói muốn thẳng thắn nói, ngươi tại sao lại cầm miệng đụn đánh ta lao đầu tử? Ngươi đây chính là rất không có lễ phép. Tộc trưởng sửng sốt có một hồi lâu, cuối cùng nói, xin tiền bối chỉ thị. Tần sĩ ngọc nín cười nói, mặc dù chúng ta cũng là phá hôi, bất quá này phá hôi có thể rơi tại thông thiên đại lục ở bên trên, cũng có thể rơi tại chúng ta cho rằng là địch nhân trong mắt, hết thảy còn phải xem chỗ nào mới là cố hương a. Tộc trưởng nói, tiền bối nói như vậy vãn bối liền hiểu, tiền bối kia cần chúng ta làm cái gì? Tần sĩ ngọc nói, Lão tộc trưởng câu nói này nói thông suốt à, hoặc là bọn hắn liền liều chết phải tấn công vào Thông Thiên Đại Lục, hoặc là cũng có thể quay đầu lại cho Đông Doanh nước hoặc là nói là tám quỷ liên hoa giáo trong mắt Dương một năm các, mấu chốt còn muốn ở chỗ cuối cùng ai có thể cho bọn hắn quỷ tộc chân chính kết cục. Ta cần phải ngươi đến thông qua chúng ta quỷ tộc khảo nghiệm, mà lại cái này cũng không chỉ là một cái đơn giản khảo nghiệm, càng là dính đến Dương quang phổ chiếu quyền công chế. Nếu như thông qua như vậy bản tộc đem toàn bộ quy thuận Thông Thiên Đại Lục. Những lời này nói ra, mọi người cũng cảm giác hoa loa kẹn một bên khác Lão tộc trưởng phảng phất là có chút thoát lực. Đúng vậy, đem chính mình toàn bộ thân gia tính mệnh tất cả đều cược tại một cái chưa từng gặp mặt tiểu tử trên người, này không chỉ là một lần đánh cược, càng là một loại hướng tốt đẹp ngày mai tiến quân hy vọng. Quy 1 chương 374, nói chuyện hợp tác. Liên quan tới Dương Quang phổ chiếu kế hoạch, lao tộc Trường cũng là lời ít mà ý nhiều miêu tả một phen. Dương Quang phổ chiếu, chỉ riêng vung đại địa, không cần nói, đây là một loại bao trùm tính phương thức công kích, mà lại diện tích che phủ chưa chắc là toàn bộ thế giới, mà vẹn vẹn thông thiên đại lục mà thôi. Không sai, tám quỷ liên hoa giáo có tại được gì? Toàn bộ thế giới 2 tỷ người, thông thiên đại lục liền chiếm gần tám thành. Có được thông thiên đại lục cũng liền tương đương với có được phiến thiên địa này, mà cái gọi là chói lọi bên trong, tập hợp chính là tám quỷ liên hoa giáo tất cả đặc điểm cùng như thế. chẳng qua nếu như muốn để vầng mặt trời này dâng lên, cần vẫn là quỷ chó tộc đốn pháp bí mật. năm đó đông doanh nước đem quỷ chó tộc lưu vong đồng thời, thật ra thì cũng tương đương với đem đốn pháp một mạch bí mật lớn nhất cho lưu này ra ngoài. lâu như vậy, quỷ chó tộc sở dĩ có thể kéo dài hơi tàn cũng là cùng này cùng một nhị tử. nếu như đốn pháp một mạch bí mật lớn nhất đã tại đông doanh nước trong tay, chỉ sợ cũng liền không có lập tức quỷ chó tộc mà dương quang phổ chiếu đặc điểm lớn nhất chính là ở chỗ không chế, ai có được dương quang phổ chiếu kế hoạch quyền không chế cũng liền tương đương với có được không chế thế giới quyền lợi. Ta để thời tiết biến hóa liền muốn biến hóa, ta để ai trở thành cường giả người đó là cường giả. Cho dù là cựu tháp cao thủ, một nháy mắt cũng sẽ biến thành dê đợi làm thịt hoặc là dưới chân sâu kiến. tần sĩ ngọc nghe được về sau cũng không có phát ra tiếng, hắn thấy cái này căn bản là không thể nào, bất quá lại là có một tia mùi vị quen thuộc. che khuất bầu trời phương pháp, là huyền môn tu quyết bên trong đỉnh cấp đại thần thông. nay thần thông một khi thi triển, nhật nguyệt vua quang, thiên địa biến sắc, sông núi sụp đổ. Hải Dương chạy ngược, thế giới hủy diệt. Đương nhiên, che khuất bầu trời có thể cũng không phải là loại kia tuyệt đối hủy diệt tính đại thần thông, mà là một loại đỉnh cấp chướng nhãn pháp, một loại thi triển về sau có thể khống chế toàn bộ thế giới tinh thần lực công kích. Tần Sĩ Ngọc nghĩ, này cái gọi là Dương Quang Phổ chiếu hẳn là như thế. Cho nên nói Tần Sĩ Ngọc lòng tin chân đảy, bởi vì hắn nhưng là một cái tinh thần lực sắp đại thành huyền môn hộ pháp. Đương nhiên hệ thống cũng chỉ là để Tần Sĩ Ngọc thấy được những này đại thần thông, dùng hắn lập tức ngũ thác tu vi đừng nói là bắn ngày thế nhật, hô phòng hoán vũ đều không được, hắn còn kém xa lắm đâu. Hết thấy hết thảy, cuối cùng vẫn là muốn quy về thực lực hai chữ phía trên. Nếu như Tần Sĩ Ngọc lập tức liền có thể thi triển huyền môn trong hệ thống đỉnh cấp đại thần thông, hắn còn cần đi tới đi lui tại hai phe thế lực sao? Còn cần cùng quỷ tộc tộc đảng phán sao? Đang không mà lên để thiên hạ thần phục là được rồi. Đương nhiên, lập tức mà nói đây là ngốc. Tiên bối, ta vừa mới nói qua ta lập tức muốn bế tử quan sự tình. Lần này có lẽ phải có cái 2 3 năm, thế nhưng là sự hợp tác của chúng ta nếu như lại chỉ hoãn 2 3 năm, chỉ sợ hiện tại tích lũy xuống quý giá hữu nghị nhiệt độ liền muốn hạ nhiệt độ, ngài nói đúng không? Tần Sĩ Ngọc nói. Vậy ngươi ý như thế nào? Tộc trưởng hỏi. Vạn bối nghĩ Chúng ta cũng sớm xuất ra một chút thành ý tới. Hiện tại liền mời quỷ tộc gia nhập vào như thế nào? Cho dù là tạm thời không tin chúng ta không đem nơi này xem như là nhà mình vườn, thế nhưng là các ngươi lao động đoạt được cũng tất cả đều là các ngươi, cũng coi là hợp tác trước một lần rèn luyện đi." Tần Sĩ Ngọc nói. "Còn cái gì rèn luyện, muốn thi nghiên thi nghiên cứu chúng ta quỷ tộc kinh doanh năng lực nói thẳng chính là." Tộc trưởng nói. "Nếu như tiền bối cho rằng như thế, vậy vãn bối cũng không có gì nguy biện." Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Cái này ngược lại là không có vấn đề, bất quá nha, nếu như ngươi xuất quang, lúc kia còn không thể thông qua khảo nghiệm của chúng ta." như vậy chúng ta còn được là đem cảnh cáo nói ở phía trước, chúng ta chủ kinh doanh hết thể về quỷ tộc mà không về các ngươi. Tộc trưởng nói. Nghe nói như thế, Khương Thiên Sinh lập tức liền không vui. Vừa mới Tần Sĩ Ngọc nói đến lao động đoạt được vấn đề thời điểm, Khương Thiên Sinh liền có chút không vui. Cái kia phân hội định kỳ hướng kiểu gì cũng sẽ nộp lên một vài thứ cũng là nhất định, nhưng là cân nhắc đến vừa mới nói tới hợp tác Khương Thiên Sinh cũng là nhịn được không có phát ra tiếng. Lúc này nghe được tộc trưởng kia lên mũi lên mặt, Khương Thiên Sinh thế nhưng là có chút nhịn không được. Tần Sĩ Ngọc tinh thần lực có thể từ đầu đến cuối trên người Khương Thiên Sinh đâu? Hắn vừa mới khé động liền bị Tần Sĩ Ngọc để lại. Tiền bối nói như thế kia thật là quá tốt rồi, quả nhiên là đem quỷ tộc thành ý thể hiện đến lâm ly cực trí a. Tần sĩ ngọc nói, Khương thiên sinh giống như không biết tần sĩ ngọc nhìn đi qua, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có lên tiếng. Có ý tứ gì? Tộc trưởng nói, chúng ta liền nói hơi lớn nói linh tinh đi, ta muốn bế quan mà không thể đi hoàn thành các ngươi quỷ tộc khảo nghiệm, cho nên nói chúng ta hiện tại cũng chính là chia năm năm hợp tác thành các ngươi liền gia nhập vào không thành công các ngươi chỗ kinh doanh hết thể liền tất cả đều lấy đi. Là ý tứ như vậy a? Ta hiểu như vậy không sai a. Tần sĩ ngọc nói, ừm. Tộc trưởng chỉ lên tiếng một tiếng còn có một chút, cái kia cái gọi là dương quang phổ chiếu kế hoạch, trên thực tế là phi thường khó khăn. Nói một cách khác ta thông qua các ngươi khảo nghiệm tỷ lệ cũng là 10 phần hất, là như thế này đi tiền bối. Tần sĩ ngọc nói. ừm, Tộc trưởng lại lên tiếng một tiếng. Cho nên nói tại trong lòng các ngươi, chính mình tại thông thiên đại lục ở bên trên kinh doanh hết thảy, không nói trăm phần trăm xem như các ngươi quỷ tộc chính mình, cũng phải nói là vượt qua bảy thành. dạng này các ngươi cũng có thể coi là tiến có thể công lui có thể thủ, đúng không tiền bối? Tần sĩ ngọc lại nói. Nghe nói như thế, thương thiên sinh thở dài một hơi mặc dù tần sĩ ngọc không có như cùng hắn khí thế như vậy khinh người hỏi qua đi, thế nhưng dùng thủ đoạn mềm dẻo thọc trở về. ủy tộc tổ bốn người nghe được hai người cách không đối thoại thì là tám cái nắm đấm nắm chặt, trong lòng bàn tay đều thoát mồ hôi. vâng, tộc trưởng nói, vậy thì dễ làm rồi. tần sĩ ngọc đột nhiên cười, ý gì? tộc trưởng nói, các ngươi cho là chúng ta bên này là hay sao? mà chính mình tại kinh doanh cùng phát triển qua trình trùng cũng coi như được là cầm xuống thông thiên đại lục một bộ phận cương thổ. cứ như vậy cho dù là thoát ly chúng ta, tại tám vị liên hoa giáo cũng phải xem như một cái công lớn đi. cho dù là không thể hàm ngư phi thân không làm pháo hôi hẳn không có vấn đề a. Tần sĩ ngọc cười nói, ngươi có ý tứ gì? Tộc trưởng bên kia có chút không kèm được, bất quá nghe hắn phản ứng tần sĩ ngọc tựa hồ cũng không có nói sai. cứ như vậy các ngươi quỷ tộc sẽ trăm phần trăm, thậm chí là hai trăm phần trăm đi hào hảo kinh doanh trong tay các ngươi lỗ vật. thử hỏi, còn có cái gì có thể so sánh vì chính mình xuất lực càng thêm dụng tâm đây này? Tần sĩ ngọc mỉm cười, không đợi tộc trưởng lên tiếng hắn lại nói tiếp, mà ta đây, cầm xuống các ngươi dương quan phổ chiếu kế hoạch cũng là tình thế bắt buộc. các ngươi tin tưởng ta là chia năm năm, mà ta đối với mình lòng tin thế nhưng là trăm phần cho nên nói? Ta cuối cùng rồi sẽ sẽ cầm xuống Dương Quang Phổ chiếu thông qua khảo nghiệm của các ngươi, mà các ngươi cũng sẽ trăm phần trăm dụng tâm địa kinh doanh tốt trong chúng ta long sẽ hết thảy. Dạng này có phải là đôi thu à? Cái này. Nghe được Tần Sĩ Ngọc, Tộc trưởng tiếp không lên lời nói. Không cần nhiều lời, hết thảy ngày sau có biết. Tần Sĩ Ngọc nói, hiện nhiên là không muốn lại đối với việc này làm nhiều dây dưa, tiền bối, viêm long vực bên kia các ngươi có thể hay không xem như lần đầu gieo hạt địa phương. Bên kia không được, viêm long vực là thông thiên giáo địa bản, mà lại thông thiên giáo cùng tám quỷ liên hoa giáo tương giao rất thần. Còn nữa nói chúng ta không tại dưới mí mắt các ngươi, các ngươi yên tâm sao? tộc trưởng nói. Vậy được rồi, nhưng là nếu như ở bên này lời nói, còn xin hết thẻ nghe theo, hoặc là nói là hết thẻ cùng chúng ta khương trưởng lao sau khi thương nghị lại triển khai. Lập tức, trong chúng ta Long sẽ không tính tiểu gì cũng sẽ tổng cộng có 10 nhà phân hội. Mà tính toán của chúng ta là tại hỏa phượng vực Bắc Bộ đem phân hội tổng số đạt tới 100 nhà, không tính trước đó, 40 nhà cho các người, 50 nhà chính chúng ta đến vận hành như thế nào. Đương nhiên, phát triển cần thiết chúng ta sẽ từng cái cung cấp. Bất quá nha, chúng ta cung cấp đồ vật các ngươi cần phải dùng ngang nhau vật giá trị đến thay. Dù sao cũng là toàn quyền giao cho các ngươi chính mình phát triển, cho nên chúng ta không thể cung cấp không giảng buộc trợ giúp. Tần sĩ ngọc nói, thật chứ. Tộc trưởng bên kia xứ sở, hiển nhiên cảm giác này mua bán quả thực chính là bao kiếm không đổi thường à? Coi là thật. Tần sĩ ngọc nói, được. Ta lập tức phái người chi viện. Theo giờ khắc này bắt đầu, quỷ tộc tạm đồng ý cùng bên trong long sẽ hợp tác. Tộc trưởng tại chỗ đánh nhịp, một câu đơn giản tạm biệt liền đình chỉ thiên lý truyền âm. Khương minh đừng vội, lúc ta không coi ở đây, nếu như bọn hắn thật tốt, có thể tùy ý phát triển. Nếu như không ăn, có thể trong bóng tối hành động làm bọn hắn xin giúp đỡ thời điểm, có thể duy nhất một lần đổi lấy vật tư, cũng có thể định kỳ theo tỷ lệ chia sẻ bọn hắn đoạt được, hết thảy quyền chủ động vẫn đều ở chúng ta trong không chế. Cuối cùng, Tần Sĩ Ngọc truyền âm cho Khương Thiên Sinh. "Được." Nghe được lời ấy, Khương Thiên Sinh đại hỉ. Quy một chương 375, nguy hiểm thật. Tất nhiên cùng quý tộc tộc trưởng đều nói tốt, vậy còn dư lại cũng liền chỉ còn lại uống rượu. Vương Thu Thực cùng Tiểu Hoa cũng quay về rồi, cơm này còn được tiếp tục ăn không phải? Trước đó Tần Sĩ Ngọc thế nhưng là không có để Vương Thu Thực chuẩn bị rượu, cái kia uống tự nhiên là hắn cái kia gần như lấy mãi không hết, dù mãi không cạn hàng thế chứ. Tần sĩ Ngọc cũng không có quỷ tộc tổ bốn người, hợp tác là xây dựng ở tín nhiệm phía trên. Đương nhiên, một cái rượu tin tức cũng không được ảnh hưởng gì. Mấu chốt ở chỗ tần sĩ Ngọc chạm tiếp theo chính là cái kia thông thiên giáo, luận những này hắn mới tính được là bên trên là được trời ưu ái à. Cái này kiểu gì? Tần sĩ Ngọc nói. Vẫn được, người đây không phải bản thổ rượu a. Khương Thiên Sinh nói. Ừm. Ừm. Vương Thu thực chưa thấy qua những rượu này, xem như rượu đế một ngụm làm xuống bụng. Lúc bắt đầu còn bị sặc, sau đó vội vàng kinh hô lên. Thế nào? Tần sĩ ngọc cười nói sĩ Ngọc, ngươi rượu này uống xong còn có thể chữa thương A. Vương Thu thực nói. Ngươi thế nào biết rõ rồi? Tân sĩ Ngọc ra vẻ cao giọng mà hỏi thăm. Kia cái gì? Vương Thu thực mặt mo đỏ ửng, phủ tiểu hoa một chút nói ra một chút bí mật không muốn người biết. Ngươi lai, like, gần nhất tiểu hoa có chút khác. Qua trình chung khó tránh khỏi có một ít bạo lực hành vi, tối hôm qua Vương Thu thực vừa lưu lại một chút vết thương nhỏ. Ngươi cái không biết xấu hổ. Tiểu hoa mặt phấn ngáy mắt biến đỏ. Không sai, kim rượu có thể chữa thương. Tân sĩ Ngọc nhìn về phía Khương Thiên Sinh, Khương Thiên Sinh sững sờ nhẹ gật đầu, lại nếm thử cái này. Sau đó. Cái gì hịch kỷ sinh mệnh lực à, bờ giảng tỷ tinh thần lực à, vụt cả tốc độ, rượu run nội lực tăng phúc, bia lực lượng, rượu đỏ khôi phục, những này tất cả mọi người linh giáo một phen. Vệ quý là tần sĩ ngọc cũng không có bỏ được lấy ra, khôi phục linh hồn rượu cho bọn hắn uống cũng là lãng phí. Dù sao, không phải mỗi người đều gọi tần sĩ ngọc. Cuối cùng tần sĩ ngọc lại đổ một chút khéo nói rượu, vương thu thực hưởng qua trước đó ngon ngọt không kiềm chờ đợi uống một ngụm hết sạch. Sau đó cảm giác đan điền của mình phảng phất có một cái tiểu ấm lô đang không ngừng chuyển động, mặt cũng là nháy mắt biến đỏ. Cuối cùng nhịn không được, vậy mà tại trong viện đánh lên quần đến. Hổ hổ sinh phong đồng thời nội lực bộc phát, trên thực lực đến xem hiển nhiên đã không phải là vừa mới vương thu thực. Khéo nói rượu, xem như phụ rượu, có thể tăng mạnh khác biệt rượu hiệu quả, cái này ngươi cất kỹ. Tấn sĩ ngọc cho khương thiên sinh một chiếc nhẫn, nơi đó có nhất định lượng chữa rượu cùng tất cả rượu phối phương. Dùng khương thiên sinh luyện dược sư bản lĩnh, làm ra những này không khó. Cuối cùng vương thu thực ở trong viện đã không đủ hắn thi phóng, cũng mặc kệ cái khác, ôm lấy tiểu hoa liền phi thân rời đi, mà hậu viện bên trong vang lên em thay còn mười phần kích thích thanh âm. Khuku. Quỷ tộc tổ bốn người này gọi một cái xấu hổ, mặt cũng là đỏ bừng. Nay ca một cái. Quả nhiên là làm hiện thực tốt liệu à, bốn người đi ra ngoài lâu như vậy, chỉ muốn làm việc sự tình không nghĩa xử lý việc tư, lại thêm xin cơm muốn lâu như vậy, lại nói bọn hắn cũng đã cấm dục rất lâu. Tần Sĩ Ngọc điễu môi một cái, phất tay một cái cách âm bình chướng phóng ra. Toàn bộ thế giới an tĩnh. Tần Sĩ Ngọc cũng chỉ tại bên trong Long sẽ lưu lại ba ngày, sau đó liền dẫn Tần Thập vừa đi Linh Lung Tháp, đem chính mình muốn bế tử quan sự tình báo cáo cho Đại Thánh Vương, ba ngày sau tại mọi người hài lòng cùng ánh mắt mong chờ bên trong rời đi. Đúng vậy, Đại Thánh Vương tại Thiên Nhãn Trùng được đến, Tần Sĩ Ngọc liền tương đương với Linh Lung Tháp hy vọng. Hắn càng cố gắng như vậy linh lung tháp khoảng cách ngày mai tốt đẹp liền càng gần. "Sư phụ, tiếp xuống chúng ta đi chỗ nào a?" Tần Sĩ Ngọc xem xét, "Này làm sao lại chạy bẻ ở thành phương hướng nữa nha?" Hồi khai lang thành, sau đó thẳng tiêu viêm long vực. Tần Sĩ Ngọc nói, "Viêm Long vực. Tần Thập vừa có chút thất thần, dù sao nơi đó mới là hắn đúng nghĩa nhà a. Vi sư đáp ứng ban đầu qua ngươi, đưa ngươi một tòa tháp. Tính đến bẻ ở thành bên trong long sẽ tiểu gì cũng sẽ, Long Châu đảo đảo chủ phủ bên trong long sẽ chính là thứ 11 phân hội. Nơi đó chính là vị sư phụ cho ngươi lưu, cũng là cho các ngươi tiểu đồng bọn chuẩn bị." Tần Sĩ Ngọc nói, Tạ sư phụ, tần thập từng cái nghe thập phần hướng phấn, lại phải lạy xuống dập đầu. Tốt, không cần tổng như thế. Bang không, chúng ta sư đồ hai người chẳng phải là càng ngày càng sơ viễn. Tần sĩ ngọc vung tay lên, một cỗ nhu lực tướng tần thập nâng lên một chút lên. Sư phụ, chúng ta chạm tiếp theo có phải là nên đi thông thiên giáo rồi? Tần thập hỏi một chút nói. Không sai, ngươi liền từ đầu đến cuối đi theo vi sư bên người là được rồi. Tần sĩ ngọc nói. Tiễn tâm đi sư phụ, ta hết thể đều nghe ngài. Tần thập một đạo. Mặc dù tần thập cả đời tại viêm long vực, thế nhưng là bởi vì hắn thở nhỏ tại cô độc viên lớn lên đối với trên vùng đất này quái vật khổng lồ cũng chỉ có thể ở phía xa nhìn qua ngẫu nhiên mê mang thời điểm cũng đối dạng này không biết từng có một kia hướng tới mà đi lần này cũng là mang cho tần sĩ ngọc cùng tần thập một sư đổ giữa hai người một phen đối lập nhau ly kỳ kinh lịch trở về rồi tần sĩ ngọc mới vào khai lăng thành cửa đông đã nhìn thấy phượng thiên phụng cùng lộ á các ngươi tin tức thật đúng là đủ linh thông tần sĩ ngọc cười nói ta không thể được còn được nói là chúng ta đường xưa ngươi vừa xuống thuyền bên kia liền truyền tới tin này tần đại chấp pháp trở về chúng ta còn không phải tại cửa ra vào nên đón a phượng thiên phụng cười nói. Tần sĩ ngọc chia tay đập hai người một quyền, bốn người trở lại tần phủ. Sĩ ngọc, ngươi lời nhắn đủ sự tình lão ca đều cấp cho ngươi tốt. Lộ Á nói, thật. Tần sĩ ngọc sững sờ, nhìn về phía tần thật một. Hắn là không nghĩ tới, Lộ Á làm việc vậy mà như thế hiệu suất. đều tại ta cái kia, quá nhiều người, trực tiếp vào các ngươi tần phủ thế tất sẽ khiến một chút phiền vãi không cần thiết. Sau đó có thể để chính bọn hắn tìm tới. Lộ Á nói, vậy bây giờ liền bắt đầu đi, sau đó chúng ta lại hết bên trên một trận, ngày mai ta liền lên đường, một ít chuyện vẫn là càng sớm làm càng tốt. Tần sĩ ngọc nói, được. Lộ Á quay người rời đi không bao lâu lại trở về. Tần sĩ ngọc an bài tần thập vừa đi tần phủ hậu hoa viên trở, cũng nhiều lần dặn dò không thể kích động. người tới từng nhóm đưa vào tần phủ lớn nhất trong mật thất, nơi đó đã vì bọn họ chuẩn bị tốt tuyệt rượu. tần thập vừa thấy mình huynh đệ tỷ muội như thế nào như thế nào cũng không cần nói, tại trong mật thất say rượu cũng là khóc đến gọi một cái kinh thiên động địa. cũng không biết có phải trùng hợp hay không, lần này lộ á chọn bẹn tiếp trở về một trăm người. đương nhiên, ở trong đó không chỉ là có tần thập một đám tiểu đồng bạn, càng là có qua nhiều năm như vậy mới đến cô nhi, tần thập một không biết có thể đồng bọn của hắn bọn họ lại là quân thuộc. bởi vì cái gọi là tiến vào cô độc viên mọi người liền đều làm một nhà hôn. đại ca, thật không nghĩ tới lần này người có thể nhanh như vậy a. hai người uống vẫn làm bịa. tần sĩ ngọc kính lộ á một ngụm. trên bàn chỉ có tần sĩ ngọc cùng lộ á hai người, phượng thiên phụng đi làm việc chuyện của hắn. ta là tự thân xuất mã, hơn nữa còn là dùng chúng ta tốt nhất tàu nhanh. ta là gắng sức đuổi theo sợ làm chễ lại, ta đây cũng là vừa mới tiến thành liền bị phượng chấp sự cho kéo đến cửa đông. lộ á nói. theo biển cảng thành ngồi thuyền, sau đó lại từ bẻ ở thành một đường hướng đông chính là biển rộng, đường bộ tạm biệt, đường thủy cũng không thể quá chậm a. tần sĩ ngọc không hiểu nói lần này tần sĩ ngọc là chia tay tại bệ ở thành cùng tháp thành ở ba ngày tăng thêm trên đường một cái vừa đi vừa về cũng không chỉ mười ngày a nếu như lộ á dùng tốt nhất tàu nhanh một cái kia vừa đi vừa về cũng không dùng được mười ngày a ngọc minh đệ còn một đường hướng đông ngươi không biết hai mảnh trong đại lục ở giữa là thông thiên linh lung tháp địa bàn sao ai dám đi a Lộ á lắc đầu nói không thể đi tần sĩ ngọc sững sở. đúng a ta là đến tại chúng ta long châu đảo đông bắc trực tiếp ngồi tàu nhanh xuất phát sau đó từ phía trên đi vòng qua sau đó lại tại viêm long vực phương đông trung bộ xuống thuyền Lần này cũng là vì để cho những tiểu tử này sẽ không ở trên đường chịu khổ có thể trực tiếp lên thuyền, lại có ta mang theo một trăm người theo thông thiên giáo thẳng tiêu viêm long vực phương bắc thế, nhưng là có chút quá mức rêu rạo. Lộ Á nói. Thì ra là thế. Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, nghĩ thầm cái kia Hàn Lý thế, nhưng là chưa từng nói với mình hai mảnh đại lục trung ương hải vực không thể đi sự tình a. Tần Sĩ Ngọc thật sự có nghĩ tới, mang theo Tần Thập vừa từ bệ ở thành một đường hướng đông, sau đó lại ngồi thuyền phiêu dương qua biển thẳng tới Viêm Long vực, xem ra chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Nguy hiểm thật, Quy 1 chương 376, Thần Mâu làm dẫn. Thế nào? Thấy Tần Sĩ Ngọc có chút mấy người, Lộ Á hỏi. Tần Sĩ Ngọc đương nhiên sẽ không ngốc đến đem nội tâm của mình suy nghĩ nói cho đối phương biết, dù sao vô luận là Hàn Lý hay là Lộ Á, bọn hắn đều là lợi ích quan hệ à, một ít chuyện làm được khám phá nghị thông suốt không nói toạc cũng liền có thể. Không có gì, ta là đang nghĩ, ta nên dùng một cái dạng gì thân phận tiến vào Viêm Long vực, mà nên dùng một cái dạng gì thân phận lẫn vào Thông Thiên giáo à. Tần Sĩ Ngọc ra vẻ buồn rầu hình, dùng bàn tay che lấy cái chán. Những này đều không cần gấp, ta đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Lộ Á ăn miệng đồ ăn, uống một ngụm. Kia thật là quá tốt rồi. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. Cái này cho ngươi." Lộ Á lấy ra một cái lớn trường bàn tay hộ, đưa cho Tần Sĩ Ngọc. "Hộp chỉ?" Tần Sĩ Ngọc ngứ sợ. "Không sai." Lộ Á nhẹ gật đầu. "Nơi này?" Tần Sĩ Ngọc nhíu mày, chỉ là đem hộp chỉ thu hồi cũng không có mở ra. "Người trong nghề a." Lộ Á cười nói, nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc. "Đây chính là ta lẫn vào Viêm Long đột hỏi đường thật đi." Tần Sĩ Ngọc nói. "Không sai, đoán xem là cái gì?" Lộ Á cười nói. Ừm. "Tất nhiên là một loại có cực mạnh năng lượng, rất dễ dàng bị người cảm ứng được đồ vật đi." Tần Sĩ Ngọc nói. "Xem ra ngươi cũng hiểu rất rõ chỉ diệu dụng a." Lộ Á gật đầu nói: "Đương nhiên." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, hắn nhớ ký tỷ phu đã từng nói, chỉ nguyên tử số rất cao, cho nên đối với ngăn cản phóng xạ có rất tốt tác dụng. Nơi này là một viên thần mâu, ân, đúng, là thần mâu, hơn nữa còn là thiên khải người thần mâu, có thể trăm phần trăm tinh chuẩn xem đến quá khứ đâu. Lộ Á tựa hồ nhớ tới một chút cái gì, miệng vừa hạ xuống cũng giống là uống một ngụm rượu buồn. "Cái gì?" Tần Sĩ Ngọc sửng sở, sau đó trợn mắt hốt mồm, "Thiên khải người thần mâu." "Không sai, đây chính là ta tự tay đào xuống tới đâu." Hắc. Lộ Á nói: "Đào." Tần Sĩ Ngọc vừa muốn nói chút gì, Thế nhưng là vừa nghĩ tới trường trị người cùng thiên khải người quan hệ thu địch cũng không có nói nhảm, thứ này có chữ dụng. Có thể cho không phải nặng sáng người một lần quan sát đi qua năng lực, hơn nữa còn sẽ không mắt mù nhà. Lộ Á dùng có chút đùa giỡn giọng nói, kia đối với các ngươi mà nói thế nhưng là tương đối chân quý đồ vật ta. Tần Sĩ Ngọc nói. "Đối với trước kia là, thế nhưng là đối với hiện tại mà nói cũng không phải là." Lộ Á nói. "Vì cái gì?" Tần Sĩ Ngọc hỏi. "Đầu tiên chuyện đã qua liền đi qua là không cách nào cải biến, mà chúng ta lại có đại tiên chi tại cho nên thứ này giá trị cũng liền thấp xuống. Mà khác ta muốn nhìn đi qua nhiều lắm." nếu như có thể, thần mâu nhiều đến có thể để ta thấy rõ ràng mỗi một sự kiện, như vậy ta cũng liền không cần minh đệ hỗ trợ của ngươi. thế nhưng là lại không có hữu na sao nhiều thiên khải người ngốc đến đưa tới cửa để ta khuy áo hạ châu a, cho nên có một viên cũng liền đồng đẳng với không có. mà lại, lộ á chỉ mới nói nửa câu, mà lại có ta về sau, đi qua những chuyện kia dần dần cũng sẽ rõ ràng. dùng một viên thiên khải người thần mâu đổi lấy một cái tương đối gần như có thể để ngươi thấy rõ hết thể đi qua thiên khải người thần mâu ta, cái này mua bán ngươi thế nhưng là kiếm lợi lớn đâu? tần sĩ ngọc cười nói, ta. lô á đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tần sĩ ngọc. Trong mắt tràn đầy nhiệt lệ, giống như là tâm hữu linh tê, lại có một loại phức tạp vi quất. "Thế nào?" Tần Sĩ Ngọc kinh ngạc nói. "Ta nghe xong ngươi nói đến những này, liền nhớ lại đến bị ngươi gọi đi những cái kia đòn giúp." Lộ Á vút một cái nước mắt. "Ca phòng ân." Tần Sĩ Ngọc nói. "Được rồi." Vút một cái nước núi cùng một cái nước mắt, Lộ Á nháy mắt khôi phục trạng thái bình thường. "Ta sẽ cung cấp cho ngươi một chiếc tàu nhanh, mà lại là loại kia tốc độ cùng ẩn tàng đều rất tốt tồn tại. Ngươi đến Biêm Long vực về sau cũng không cần gấp trực tiếp đi thông Thiên giáo, ngươi không phải nói ngươi đệ tử ở nơi đó có lo lắng sao? Có thể đi nhìn một chút." Mà khi ngươi mở ra hộp chỉ thời điểm tự nhiên cũng liền không có thông hướng thông thiên giáo đường. Đúng, tàu nhanh có một lần cấp tốc gia tốc, đi nhớ chỉ có một lần, nên dùng thời điểm lại dùng không cần luận dùng. Đạn tín hiệu a." Tần Sĩ Ngọc cười nói, nhưng là câu nói sau cùng hắn nhưng là nhớ kỹ. Có thể hiểu như vậy đi, đi nhớ, tại thông thiên giáo chỉ có thể tin tưởng một người, đó chính là tới đón ngươi người." Lộ Á nói. "Ai?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Không thể nói." Lộ Á nói. Mẹ kiếp, khiến cho dáng vẻ rất thần bí. Tần Sĩ Ngọc nhíu môi một cái. Chỉ cần ngươi đi liền có thể biết rõ, cũng coi là lão ca đối ngươi một phần kỳ vọng đi." Lộ Á nói. Tần sĩ Ngọc cũng biết Lộ Á suy nghĩ trong lòng, đây cũng là một cái đối với hắn xác định đi. Lộ Á cái thẳng này tất nhiên là đang nghĩ, vạn nhất hắn cầm thần mâu không làm nhân sự du lịch đi đâu. Thật ra mộm. Tần sĩ Ngọc nói. Nhưng ta không phải là tiện nhân. Lộ Á cười nói. Người cũng biết hoa phi. Tần sĩ Ngọc hoảng sợ nói. Nhìn qua mấy chương. Lộ Á cười nói. Khu khu, nói về chuyện chính. Này thần mâu ta có thể sử dụng sao? Tần sĩ Ngọc hỏi. Đương nhiên, không phải làm sao tới người tiếp người. Lộ Á nói. Ý của ta là dù sao cũng là một viên đạn tín hiệu ta có thể hay không dùng hắn cũng nhìn xem ai đi qua. Tần sĩ ngọc nói, đương nhiên có thể, bằng không thì cũng lãng phí. Lộ Á gật đầu nói, sau đó đột nhiên bưng kín lồng ngực của mình, ngươi cũng không nên nhìn ta a. Ra pha lê. Tần sĩ ngọc cười mắng, hai người thổi một bình. sau đó không nói chuyện, Tần sĩ ngọc giao phó xong hết thảy, thư thư phục phục buổi tiếp người nhà vượt qua trung thu ngày hội, liền dẫn tần thập một con có một người lên đường. nhắc tới thêm ra người tới là ai đâu? chính là Tần sĩ ngọc đại ca Tần danh ngọc. Tần phủ đã thâm căn cố đế, mà lại có linh lung tháp sơ chấp pháp cùng tam hóa thập cửu pháp vương hai vị tại, ai còn dám làm khó Tần gia? chúng chỉ có Hàn Lý cùng lộ Á hai phe trợ giúp ngoại tà cũng không còn là vấn đề cuối cùng vẫn là trẻ hơn một chút Tần Sĩ Ngọc đem ngoại môn cùng nhau giao cho mình đại bá Tần Thắng Lợi hắn cũng là nghĩ hai vị lao nhân nhà biết rõ Tần Sĩ Ngọc có việc cho nên vừa vặn cùng Tần Sĩ Ngọc cùng đi viêm Long Vực sau đó hắn đi Hải Hưu đảo muốn chiếu cố lao nhân ra một đoạn thời gian đợi cho đệ đệ làm xong sự tình về sau sẽ cùng nhau trở về Long Châu đảo trước khi đi Tần Sĩ Ngọc đi bắp Đại Doanh đi lần này không biết phải bao lâu muốn nhìn một chút trước đây không lâu tương đương với cho mình vô hạn trợ giúp các huynh đệ cũng dễ làm mặt nói một tiếng tạ thế nhưng là kỳ quái là lúc trước cùng mình ngủ ở trong một cái lều vải huynh đệ một cái cũng không có tìm được. bất quá tại trong đại doanh thực sự chưa từng nhận bất kỳ ngăn trở nào. bất đắc dĩ, tần sĩ ngọc theo đại doanh bắc đại môn đi ra, ba người tiến vào cực bắc rừng rậm, sau đó tại phía đông bắc vào biển mà đi. không thể không nói, lộ á cho tàu nhanh là thật mẹ nó nhanh à, mà lại tốc độ còn có thể khống, nhanh đến cực hạn thời điểm không vận khởi nội lực ngăn cản đều không thở nổi. sư phụ, chúng ta ở đâu xuống thuyền? xa xa có thể nhìn thấy bệ ở thành bến cảng, tần thuật một đạo. chúng ta tại viêm long vực phương bắc xuống thuyền, nguy sư bá muốn đi viêm long vực trung đông bộ một cái hải đảo nại nãi của ta cùng quá mồ mõi ở nơi đó, ngươi sư bá cũng là thay chúng ta người một nhà đi tận một chút hiếu đạo. Tần sĩ ngọc cảm khái nói. Thật ra thì Tần sĩ ngọc biết rõ, hai vị lão nhân nhà sở dĩ lựa chọn đến nơi đó đi dưỡng lao, cũng là bởi vì không muốn trở thành tần gia vương diệu. Còn nữa lão gia chủ qua đời người khác đương già sau lão thái thái quả nhiên là không muốn lại lưu tại cái nhà này bên trong, mà Tần sĩ ngọc sở dĩ tại phương bắc xuống thuyền, cũng là bởi vì lúc trước phượng linh trên núi nghệ bách linh cái kia hóa thần một tiếng. Phương bắc, không có sai, chính là phương bắc viêm long đường nghệ gia. Giống như vậy cổ lão mà thần bí gia tộc. Tần sĩ ngọc cũng không trông thẹn vào thế nhân đều biết, cũng tỷ như nói đường môn như vậy, đã sớm ẩn cư cũng có nói. Bất quá chỉ cần phương hướng không sai như vậy, chính mình có chân có thể tìm, có miệng có thể hỏi. Thiên hạ tất cả việc khó sợ nhất chính là người hưu tâm. Sư phụ, cái kia, cái kia. Tần thập dùng một lát tay một chỉ. Tần thập từng cái nhìn, một cỗ lệnh người hít thở không thông bóng tối xuất hiện. Trong đó có huyết sắc, về sau lôi đỉnh, có khi mà dần hiện ra có thể khiến người ngắn ngủi mù cường quang, càng là có một cỗ chết có thể sợ hấp lực. Lúc này Tần sĩ ngọc nghĩ đến lộ á, lúc này không cần chờ đến khi nào, cấp tốc gia tốc quy một chương 377, đạo vực. Hai người các ngươi nhanh nằm xuống, nhanh." Tần Sĩ Ngọc cao giọng la lên, nội lực đều đã vận dụng. "Đúng vậy, bởi vì khu vực kia nguyên nhân, nơi này gió mạnh đến để người hít thở không thông trình độ, nếu như không quát lên một tiếng lớn thật đúng là không cách nào nghe rõ. Không nên hỏi vì cái gì không cần truyền âm, bởi vì tại dạng này cuồng bạo hoàn cảnh bên trong, đừng nói là truyền âm, liền ngay cả Tần Sĩ Ngọc cái kia gần như đại thành tinh thần lực đều hứng chịu tới ảnh hưởng không cách nào bình thường phát huy. Trong ba người Tần Sĩ Ngọc mạnh nhất, đợi cho đại ca cùng Đồ Nhi nằm xuống về sau, Tần sĩ ngọc cũng thấp xuống thân thể giảm bớt lực cản, suy nghĩ vừa mới khẽ động hết thể trước mắt liền tất cả đều mơ hồ. Tại to lớn phong áp phía dưới, Tần sĩ ngọc một hơi liền nẹn tại cuống họng bên trên. Nghĩ ra tức giận ra không được, muốn nuốt xuống lại làm không được, đừng đề cập nhiều khó chịu, có thể loại cảm giác này cũng là trong nháy mắt về sau liền biến mất. Đúng vậy, ngay tại Tần sĩ ngọc vừa muốn vận khởi nội lực ngăn trở phong áp từ đó thở phào thời điểm, hai mắt tỏa sáng, khu vực kia đã biến mất. Lại nhìn bên phải phía trước, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy lục địa. Nhanh như vậy, Tần sĩ ngọc hoảng sợ nói, phải biết. Hỏa Phượng vượt cùng Viêm Long vượt Trung ương Hải vượt độ rộng cũng không so bất luận cái gì một chỗ đại lục hề à? Này một cái chớp mắt lại tới, này tàu nhanh đến cùng là phải có bao nhiêu nhanh à? Quay đầu nhìn xem Tần Sĩ Ngọc cùng Tần Thập Một, hai người đã hôn mê bất tỉnh. Đợi cho xác nhận không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, Tần Sĩ Ngọc một người một viên nhỏ dược hoàn đem hai người cho cứu tỉnh. Vừa mới đó là cái gì à Sĩ Ngọc? Thần giai Ngọc có chút thất hận. Là thông thiên linh lung tháp khu vực, Tần Thập Một đạo. Ngươi biết? Tần Sĩ Ngọc sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi mười một. Lúc trước ngươi là thế nào đi vào Long Châu đảo? Sư phụ, ngài mới nghĩ rõ ràng a? Tần Thập cười một tiếng, sau đó cũng là nhớ lại lúc trước, sư phụ ngài quên, Vu Hà hai nhà thế nhưng là cùng Thông Thiên Linh Lung Tháp có quan hệ. Lúc trước ta cũng không có chúng ta như thế kích thích, mà là theo Viêm Long Vực Tây Nam Độ ngồi thuyền, tại khu vực an toàn thẳng tới Thông Thiên Linh Lung Tháp Nam Phương Hải Vực, đương nhiên phí qua đường vẫn là phải giao. Sau đó lần nữa xuyên qua khu vực an toàn đến hỏa Phượng Vực, sau đó đi đường bộ cuối cùng theo bẻ ở thành đến biển Cần thành. Này Thông Thiên Linh Lung Tháp Tần Sĩ Ngọc nghĩ nghĩ, trong lòng cũng là nổi lên một bộ Thông Thiên Đại Lục Địa đồ không cần suy nghĩ sư phụ vô luận là hỏa phượng vực hay là viêm long vực đại lục độ rộng đều không có chúng ương hải vực rộng cũng có thể nói thật ra thì thông thiên linh lung tháp mới thật sự là nắm giữ thông thiên đại lục lớn nhất địa bàn người tân thập một đạo đúng vậy à đại lục ở bên trên mặc dù có thể trồng cùng có tài nguyên khoáng sản thế nhưng là trong biển đồng dạng có đại lục ở bên trên không có thần bí bảo tàng à càng là có gần như lấy mãi không hết dùng mãi không cạn tài nguyên tân sĩ ngọc nói ai nói thông thiên linh lung tháp không có đại lục tân thập một đạo a tân sĩ ngọc sướng sở trong lòng hắn thông thiên linh lung tháp nhưng chính là một tòa đứng sừng sững ở trong biển thần bí tháp cao a sư phụ ngài biết rõ ta là ở nơi đó đang lục hỏa phượng vực sao tần thập bột đạo ta làm sao biết là trung đông bộ sao tần sĩ ngọc nói không phải mà là tại hỏa phượng vực hướng tây bắc nơi đó có một chỗ thú sơn dãy núi ngài biết sao tần thập bột đạo Ừm. tần sĩ ngọc gật đầu hắn quá biết rõ hắn không gần như chỉ ở nơi đó có một phen đại kỳ ngộ nơi đó càng là hắn hai nàng dâu nhà mẹ đệ a thông thiên linh lung tháp lục địa dưới nhất xuôi theo liền tương đương với nơi đó mà thông thiên linh lung tháp người xưng hô bọn hắn cái kia phiến đại lục tên vực tần thập một đạo như thế lớn ngươi có thể từng đi qua đạo vực phương bắc tần sĩ ngọc nói chưa từng ta cũng liền đi qua một lần mà thôi mà lại ta cũng nghe vu gia người cùng ngoài tháp kỵ sĩ nói qua phương bắc là thần thánh chúng ta có thể đi xuống phương đều xem như tháp nhang cầu nguyện hoặc là nói hẳn là vô luận bao nhiêu tiền có thể mua được cũng chỉ có phương nam an toàn được tuyển tần thập một đạo sau đó hiện lên suy tư hình bất quá ta nhớ được nghe một vị ngoài tháp kỵ sĩ đối với văn lực nói qua đạo vực nam bắc tổng trưởng độ hẳn là vượt qua hai mảnh đại lục ba phần năm minh bạch. Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, cùng tần thập một một phen đối thoại cũng là để hắn đối với Thông Thiên Linh Lung Tháp có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Đạo vực độ rộng so Viêm Long vực cùng Hỏa Phượng vực muốn rộng, mà nam bắc chiều dài lại vượt qua tổng trưởng độ 3 phần 5. Như thế xem ra, thật ra thì Thông Thiên Linh Lung Tháp xuống đại lục chưa chắc sẽ so hai mảnh đại lục nhỏ hơn bao nhiêu a. Đại lục diện tích không kém là bao nhiêu, càng là trông coi chúng quanh thần bí hải vực. Như thế xem ra, Thông Thiên Linh Lung Tháp còn lâu mới có được trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Phía sau biển lục rất tạm biệt, thế nhưng là càng tiếp cận đại lục, Tần Sĩ Ngọc liền càng mê a, bởi vì hắn ngay cả một cái bến cảng đều không nhìn thấy không sai biệt lắm. Tấn sĩ Ngọc tại một chỗ đem thuyền dừng lại, sư đồ hai người xuống tới thuyền. Các ngươi làm sao lại ở đây xuống thuyền? Tấn giai Ngọc sững sở, nhìn một chút phía trước vô tận hắc thổ địa. đúng vậy à, nơi này gọi là hoàn toàn hoang lương a trừ mặt đất màu đen cùng tự nhiên lớn lên thực vật bên ngoài, thật có thể nói là là hoang tàn vắng vẻ. Ta tính toán qua, nơi này đã là viêm long vực trung tâm tuyến. mà thông thiên giáo liền tại viêm long vực bên trong trục bên trên, chúng ta từ nơi này một đường xuôi nam gần nhất. Tấn sĩ Ngọc nói. vậy các ngươi trực tiếp cùng đi với ta hải hữu đảo không phải? nơi đó cũng là viêm long vực chiều ngang a, cái nào gần a? Tần Giai Ngọc cười nói, đi ngang đương nhiên muốn so đi dọc tới gần, vô luận là hỏa phượng vực hay là viêm long vực đều là dài mảnh à? Không được ca, ta tại phương bắc còn có chút sự tình muốn làm, cho nên nhất định phải ở đây xuống thuyền. Tần Sĩ Ngọc nói, Tần Sĩ Ngọc mơ hồ nhớ kỹ, nghệ bách linh là tại qua viêm long vực bên trong trục biến mất, tối thiểu nhất có thể xác định chính là phía nam không có, từ nơi này tìm xem không chừng sẽ có phát hiện. Thế nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới nơi này, mẹ nó liền sợi lông đều không có, chẳng lẽ nói bách linh không phải nghệ gia người là thổ địa công công hậu nhân? Khưu Cự nói về chuyện chính, vậy được rồi ta đến nơi đó liền an tâm hầu hạ lao nhân, cũng sẽ không ra ngoài, có việc ngươi trực tiếp tới hải hữu đảo tìm ta. Thần giai ngọc nói, cái này cho ngươi, ca, tu luyện không thể rơi xuống, đủ ngươi ăn mấy năm. Tần sĩ ngọc ném cho đại ca một chiếc nhẫn, tốt, các ngươi hết thảy cẩn thận. Thần giai ngọc nhẹ gật đầu, sau đó lái thuyền lái rời. sư phụ, thế nào đi a? Tần thập hỏi một chút nói, từ tứ nơi này hướng đông nam đi một cái nhỏ góc nhọn, nhất định rút vi sư lưu ý khả năng xuất hiện sơn phong hoặc là hầm động, chỗ gần nếu có to lớn đá ngầm hoặc là tiểu hải đảo phải lưu ý, vi sư muốn tìm đồng dạng vật rất quan trọng. Tần Sĩ Ngọc nói, hắn đương nhiên không thể nói cho Tần Thập Một là đang tìm hắn sư nữa a. Được, Tần Thập Một đáp ứng rất thẳng thắn, sau đó nhìn một chút, bất quá sư phụ A, này còn cái gì núi cái gì lò a, ngài nhìn, cái nhìn này nhìn lại đều có thể nhìn thấy đâu, trừ phi là địa động. Vậy coi như thành là địa động tìm đi, chúng ta đi đến bờ biển, sau đó lại một cái nhỏ góc nhọn đi tây nam, thẳng đến thoát ly mảnh này hắt thổ địa cho đến. Tần Sĩ Ngọc nói, được, Tần Thập Một chính là như thế nghe lời, sư đồ hai người cũng là bắt đầu tìm linh con đường. Vì không chậm trễ thời gian, Tần Sĩ Ngọc lấy ra đại lượng khôi phục đan dược và gió tấp đan. Do tác đan cũng chính là phong thuộc tính dược liệu luyện chế tương đương với thi triển tật phong bộ gia tốc đan dược, đến cuối cùng ngay cả có thừa hiệu quả nhanh quả vụt cả đều lấy ra ủng một trường 378, tốt một tòa hỗn loạn hải luân thành. Sư phụ, đi bao xa rồi?" Tần Thập một thanh âm có chút khẳng hẳn. "Không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm có một phần tư đi." Tần Sĩ Ngọc nói. "Cái gì? Mới một phần tư? Cho dù Tần Thập nhiều lần nghe lời đi, có thể nghe xong Tần Sĩ Ngọc lời này cũng tại chỗ liền sợ. "Đúng vậy à, xem xét sư đồ hai người bộ dáng, đều mẹ nó thay đổi, không phải người quá quen thuộc tuyệt đối không nhận ra." Tân sĩ ngọc một thân màu trắng trang phục đã biến thành màu đất. Đúng vậy, hoang vu địa phương gió lớn, lại thêm đầy đất hắc thổ. Hắn này màu trắng trang phục đã sớm nhiễm nhăn sắc, tiếp cận với bình thường thổ nhưỡng thâm trầm nhăn sắc, mà hắn trang phục không có biến thành đen còn muốn quy công cho trên lưng hắn món kia màu đen áo choàng. Đúng vậy, nguyên bản tới là một kiện đỉnh tốt màu xám áo choàng, thế nhưng là đi lâu như vậy con đường, áo choàng bên trên đã dính vào một tầng hắc thổ. Tần thập một đã tốt lắm rồi, một thân màu đen trang phục. Bất quá lúc này trên người hắn trang phục sẽ cho người một loại mông lung cảm giác, hành động kịch liệt thời điểm sẽ còn rơi xuống một chút đất cả bã. Hai người giàn mua rất nhiều, một mặt phong trần, hồ chết cũng ra, bờ môi làm đến nổ lấp ra. Ta nói là, chúng ta đã đi Viêm Long vực không sai biệt lắm một phần tư." Tần Sĩ Ngọc nói, "Nhanh như vậy?" Nghe xong Tần Sĩ Ngọc, Tần Thập một trận an tâm. Hắn nhớ kỹ cô độc viên viên trưởng đã từng nói qua một cái cố sự, đó chính là Viêm Long vực truyền thuyết. Viêm Long vực gọi tên tự nhiên là bởi vì Viêm Long, mà Viêm Long trở thành Viêm Long trước đó nhưng thật ra là một cái Hắc Long. Tương truyền Viêm Long vực Bắc Bộ từng có một cái Bạch Long, vô luận là trong nước vẫn là lục địa nó đều muốn gây sóng gió. Mà liên tại Bạch Tính khổ không thể tả thời điểm, một gia đình đột nhiên sinh ra một cái tiểu hắc mập mạp. có tại thời kỳ cho con bú tiểu hắc mập mạp một ngày đột nhiên sinh ra dị tượng, một cái cái đuôi sinh ra lân phiến thật dài thật dài. cha cho rằng là yêu quái, chặt đứt cái đuôi của nó. sau đó này tiểu hắc mập mạp liền bay lên trời không thấy, mà hắn chính là một cái truyền thế hắc long. bởi vì không có ăn đủ mẫu thân sữa mẹ, cái đuôi lại bị phụ thân chặt đứt, cho nên đầu này tiểu hắc long cũng không thể có thành tựu. sau khi ra cửa liền bị bạch long theo dõi. một núi không thể chứa nhị hổ, một chỗ khó lưu song long a thế nhưng là bất đắc dĩ nhỏ hắc long đạo được hay không? từ đầu đến cuối bị bạch long chèn ép mỗi một lần đều là mình đẩy thương tích bởi vì cha mẹ cùng hương thân tại, cho nên bạch long lành nghề ác thời điểm tiểu hắc long đều sẽ ra mặt cản trở. Cho dù lần lượt thua trận, nhưng lại càng đánh càng hung cuối cùng giành được tất cả mọi người tâm. Tương truyền có ngự long thị đường tắt nơi đây, dùng bí mật bất chuyển pháp đưa tiểu hắc long đại thần thông, tiểu hắc long toàn thân giấy lên hắc diễm, chiến bại bạch long sau lưu lại vô tận bảo tàng cho phụ mẫu hương thân sau liền biến mất không thấy. Sau đó, mọi người vì bảo hộ mảnh này thánh địa dần dần rút lui phiến khu vực này bắt đầu hướng phía nam phát triển. Mà giới hạn chính là dùng hắc thổ làm chủ, cho nên phía khu vực này lại được sưng tới vì hắc long linh mạch, hắc long hắc diễm đấu bạch long. Viêm Long Ngực vì vậy mà gọi tên. Mà hắc long linh mạch diện tích vừa vặn cũng là Viêm Long Ngực một phần tư, cho nên nói tần thập vừa nghe đến tần sĩ Ngọc nói một phần tư về sau rốt cục thở dài một hơi. Ai? Tần sĩ Ngọc thở dài một tiếng, trong lòng tự đủ ta bách linh ngươi đến cùng ở nơi đó a Chẳng lẽ lại? Chẳng lẽ lại ngươi là một cái vô cùng? Một cái trộm tâm vô cùng? Sư phụ, ngài không cần thất lạc. Chúng ta không phải còn muốn ở đây rất lâu sao chúng ta tiếp tục hoa chính là. Tần thập vừa a đuổi nói. Được. Không phải thì phải làm thế nào đây đâu trở lại bên trong trục về sau tần sĩ ngọc mang theo tần thập từng cái lộ nam xuống mà đi, rốt cục nhìn thấy người ở xa xa một tòa thành lớn xuất hiện ở phía trước, tần thập một con mắt đều rưng rưng. hải luân thành. hai người đến gần sau tần sĩ ngọc thấy được trên cửa thành danh tự nhẹ gật đầu, có quan binh trận lớn dữ, bất quá dùng bọn hắn sư đồ hai người hùng dạng cũng nhìn không ra có cái gì nguy hại, cho nên hai người thuận lợi vào thành. sư phụ, ta đi đâu? tần thập một đạo, trước đơn giản ăn một miếng, sau đó tranh thủ thời gian rửa sạch sẽ. tần sĩ ngọc nói, trước tắm không tốt sao? tần thập một đạo, không bụng tắm rửa tổn thương nguyên khí. Tần Sĩ Ngọc cũng không biết cái kia toát ra một câu như vậy, hai người liền tìm địa phương bắt đầu ăn cơm. Ăn đương nhiên muốn ăn tốt nhất, bất quá lại gặp đến cái người. Thằng đến Tần Sĩ Ngọc lấy ra một khối vàng, Tiểu Nhị Ca lúc này mới cho qua. "Diệu ngon nhất đồ ăn đến bên trên một bàn, còn lại thưởng cho ngươi." Tần Sĩ Ngọc nói. "A." Tiểu Nhị Ca sững sờ. Mặc dù Tần Sĩ Ngọc lấy ra vàng Tiểu Nhị Ca cho đi, không qua hắn cũng không có bởi vì tiền mà lấy lòng sư đồ hai người. Tiểu Nhị Ca là lo lắng hai người kia trên người quá bẩn ảnh hưởng đến cái khách thực khách, cho nên đối với Tần Sĩ Ngọc ban thưởng rất là không hiểu đối với cái khác thực khách mà nói ngươi thật có thể nói là là tận chức tận trách, không để ý lần sau không nên như vậy. Phục vụ là không phân giới hạn cùng cao thấp, chỉ cần là khách nhân vậy liền đều là ngươi thượng đế. Tần sĩ ngọc gật đầu nói. Cái gì? Cái gì đế? Tiểu nhị ca xứ sở. Chính là thần ý tứ, khách hàng chính là của ngươi háo cơm phụ mẫu, là thần, muốn tôn trọng. Tần sĩ ngọc nói. Minh bạch. Tiểu nhị ca nghe xong tần sĩ ngọc đại hỉ, nhận lấy tần sĩ ngọc vàng sau tay phải ấn ở ngực không người thi lễ. Tần sĩ ngọc xứ sở, sau đó minh bạch. Nơi này là thông thiên giáo địa bản a, cho nên nói nói thần mới có thể thuận tiện. Liên như là hỏa phước vực, người đến nói thánh vương pháp vương mới tốt dùng. cực kỳ lâu về sau, thông thiên đại lục tất cả ngành dịch vụ đều lưu truyền một câu, đó chính là khách hàng chính là ngày, mà câu nói này người sáng lập chính là hôm nay tần sĩ ngọc. đi thôi, chúng ta hoa một nhà tốt nhất khách sạn ở lại. người theo vi sư đi lâu như vậy, hôm nay cần phải nghỉ ngơi thật tốt. tần sĩ ngọc cười nói, thỏa mãn nhìn một chút trên bàn tất cả không bàn sau rời đi. tần sĩ ngọc là đi, thế nhưng là hắn không hề biết rõ. sau đó tốt một đoạn thời gian, hải luân thành bên trong đều lưu truyền một đoạn hai cái một thân đất thủng cơm ăn hết dòng dã một bản đồ ăn dai thoại. rất để tần sĩ ngọc vui mừng chính là trong tòa thành này khách sạn lại có suối nước nóng. đương nhiên, có suối nước nóng khách sạn là trong thành tốt nhất khách sạn. bất quá có tiền cái gì cũng liền đều không khó. tần sĩ ngọc mở một gian chữa thiên số một, bên trong hết thảy có hai cái phòng riêng, phía ngoài trong tiểu hoa viên vẫn còn ấm suối. một bình trà nước một bản hoa quả khô, này sư đồ hai người trong suối nước nóng coi như ngủ thiết đi. gần nhất kinh lịch sự tình tương đối nhiều, tu luyện cái gì thoáng rơi xuống, mà suối nước nóng nhiệt độ tựa hồ trở thành một loại đệm ngủ. tần sĩ ngọc sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình vậy mà đến năm ngũ tháp đèn trình độ. không hồ là ta huyền môn tu quyết, này tu luyện đều gặp phải cưỡi tê lửa. Tần sĩ ngọc cười nói, Tần sĩ ngọc làm sao biết, hắn sở dĩ có thể nhảy lên thành tựu năm ngọn đèn, cùng hắn theo linh lung tháp trở về làm việc thiện cùng ngoại ta có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, phải biết vô luận là loại trừ ngoại ta vẫn là dùng linh thân cho tần phụ tổng vệ sinh vậy, nhưng cũng đều xem như làm việc thiện a. Gần mấy tháng tiêu hao cũng là lớn một chút, cho nên nội lực cũng coi là bên ngoài lực ảnh hưởng dưới lắng động tích lũy xuống tới, nay suối nước nóng cũng coi là trở thành tu vi bạo tăng kiếp độ, liền ngay cả tần thập một đô tăng lên tăng đằng. Mặt trời chiều ngã về tây, sư đồ hai người kêu ăn, diệu tự chuẩn bị, mị mị ăn uống qua đi ngày dùng đại hác sau đó tần thập vừa lên giường thiết đi, đoạn đường này quá mệt mỏi. mà tần sĩ ngọc cũng không biết vì cái gì vậy mà quỷ thần xui khiến thi triển linh thân. lúc thân nằm ở trên giường thiết đi, hắn linh thân nhanh nhẹn thông suốt cũng là đi ra khách sạn. một màn này đi không sao, tần sĩ ngọc phát hiện nơi này vậy mà là toàn thành linh thể, tốt một tòa hỗn loạn hải luân hành. tần sĩ ngọc liễu lưỡi nói, bất quá duy nhất tốt một chút chính là chỗ này linh thể đều là thuộc về nhất sơ cấp cái chủ loại kia, hoặc là nằm sấp, hoặc là như là rùa di động, tựa hồ không có bất kỳ cái gì tính nguy hiểm. Mà Tần Sĩ Ngọc mới đến cũng không có lộ mạng đến trực tiếp động thủ, cứ như vậy ở trong thành vừa đi vừa quan sát đến. Từng đi vào trong thành lững chỗ, Tần Sĩ Ngọc đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm. Chỉ thấy một cái bóng mở hiện lên, sau đó biến mất tại một chỗ tòa nhà lớn sau tường. Thật nhanh. Tần Sĩ Ngọc biết rõ cái kia tất nhiên là tà linh, hơn nữa còn không phải mình nhìn thấy qua nắm sắc cái chủng loại kia, vậy mà là đứng thẳng, hơn nữa nhìn bộ dáng nhân cách hóa trình độ đã khá cao. Bất quá nhìn thấy vật kia hơn 2 mét độ cao, Tần Sĩ Ngọc lông mày cũng là nhíu một cái, cái thằng này tới gần gia đình viện tử tất nhiên là muốn hành hung. Uy 1 chương 379, người áo đen. Tần sĩ ngọc không nghĩ tới lúc này mới vừa mới bước vào viêm long vực tòa thành thứ nhất sẽ xuất hiện tình hình như thế, một cái lắc mình cũng là đi vào theo. Vừa mới Tần sĩ ngọc cùng Tần thập một sư đồ hai người uống rượu đã là hét tới không sai biệt lắm nửa đêm, tăng thêm Tần sĩ ngọc như thế một giải đạt trong thành người đại bộ phận đã sớm ngủ. đương nhiên, không ngủ bọn hắn cũng là không nhìn thấy linh thể. Tần sĩ ngọc theo linh thể ở trong không gian lưu lại dị thường ba động đi theo, phát hiện gia đình này thật thật lớn a. Đầu tiên, Hải Luân Thành liền sò khai Lang Thành lớn nếu như nói Hắc Long Linh Mạch là khu không người, cái kia hải Luân Thành nhưng chính là Biên Thủy Chi Thành a bất quá Tần Sĩ Ngọc cũng nghĩ không thông vì cái gì, này viêm Long vực Phương Bắc Tòa Thành thứ nhất vậy mà lại to lớn như thế. Liên chỉ nói gia đình này, so Khuyết Trương sau tăng thêm có mật thất có đại lao tần phủ còn lớn hơn, lớn hơn bao nhiêu không biết, dù sao Tần Sĩ Ngọc cảm giác nơi này cùng mê cung giống như. Vạn hạnh chính là linh thân có thể cảm nhận được linh thể ba động, mà tinh thần lực gần như đại thành Tần Sĩ Ngọc cũng có thể rất tốt truy tung. San sát, cũng không biết là động tác phát ra thanh âm còn cái kia vốn là là linh thể thanh âm. Tần Sĩ Ngọc phát hiện vật kia tiến vào một chỗ viện tử về sau vậy mà đứng tại một căn phòng ngoài cửa sổ. Tần Sĩ Ngọc một cái là mình, núp ở trong viện một ngọn núi giả đằng sau. Trên núi giả có một chỗ như là nửa nắm tay trưởng tạo hình vị trí vô cùng tốt, Tần Sĩ Ngọc tiến vào trong lòng bàn tay ra dưới mông còn có ngồi địa phương. Trên núi giả lỗ thủng vừa vặn thuận tiện hắn đang âm thầm quan sát, lại nói nơi này đừng nói là linh thể, liền xem như có người đến, tại đêm hôm khuya khoác không cố ý tới gần nhìn đều nhìn không ra có người cất giấu. Không thể không nói, viện này quả thực là thật xinh đẹp lúc trước tần phủ thật ra thì cũng là cố ý bố trí trôi qua lão gia chủ tần vạn năm cũng là chú ý người cái gì đình viện cây cối hoa cỏ giả sơn cái gì đình hành lang ao nhỏ cá chép kia cũng là cái gì cần có đều có thế nhưng là đừng nói là lúc trước chính là dùng cải tạo sau tần phủ cùng nơi này so sánh đó cũng là thôn nhỏ so thành lớn kho tuổi so cao ở giữa viện tử lớn trong nội viện đình giả sơn ao chết liền càng lớn liền ngay cả tường viện bên trên đều là có tạo hình mà lại cái nhà này bên trong thực vật đặc biệt nhiều cũng đặc biệt chú trọng chú ý không thể không nói linh thể thật rất xấu có cái đuôi không nói mặt ngoài thân thể liền như là bị lộ ra trên mặt liền càng không phải xem, nói ra bọc xương là dễ nghe, đầu lâu bao non lớp ra còn tạm được, mà lại này một cái linh thể trên thân vẫn còn có điểm lấm tấm. vật kia cũng không có nóng lòng vào phòng, mà là tại bên ngoài phòng như là kẻ nhìn trộm ngồi sồn ở hai cái mà dưới đáy. nhìn cái kia say mê bộ dáng, thật đúng là mẹ nó một bộ lưu manh loại a. ai? đúng lúc này, cái kia trong phòng đột nhiên truyền ra thở dài một tiếng. người ở bên trong lại còn không ngủ, mà lại tần sĩ ngọc nghe ra được vậy mà là một cái giọng nữ. thật đúng là mẹ nó là nhất lưu manh a. tần sĩ ngọc nói, nghĩ thầm cái thằng này vậy mà nằm sấp ra đỉnh đại cô nương hai cái mà đúng vậy à, chớ có hỏi tần sĩ ngọc làm sao biết nơi này là gia đình đại cô nương hai cái, sân lớn như vậy, nhìn gian phòng kia bên ngoài cùng sân nhỏ trang trí cùng bố trí tuyệt đối không phải là hạ nhân chua ở còn nữa, nói nếu như là gả tới tiểu tức phụ, này hơn nửa đêm dám không ngủ được tại phu quân bên cạnh thở dài. nếu như đoán không lầm, nghe thanh âm người này tất nhiên phải là gia đình này thiên kim tiểu thư à, cái kia linh thể thật sự như là lưu manh, hoặc là nói là một bộ nhị sư huynh nhìn thấy đệ tinh chưa ca loại đi, bởi vì cái gọi là la địch không động ta không động, cái kia linh thể không có thương tổn người cử động. Tần sĩ ngọc cũng không có tùy tiện xuất thủ, chỉ là đang âm thầm quan sát cũng cũng may thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu người. Cứ như vậy, hai cái mà phía dưới một cái, giả sơn đằng sau một cái, hai người mười phần ăn ý dừng lại. Hệ thống phân biệt bên trong. Đúng lúc này, huyền môn hệ thống vậy mà phát ra thanh âm. Này đột nhiên một cú họng, cũng là dọa Tần sĩ ngọc nhảy một cái. Ta dọa ca, ngươi có dám hay không đừng đột nhiên như vậy. Tần sĩ ngọc nói. Hệ thống cảm ứng, phân biệt đến tốc chủ dùng một loại khác hình thái thời gian tồn tại quá dài. Hệ thống lưu hóa bên trong. Hệ thống nói. Nghe đến lời này Tần sĩ ngọc bừng tỉnh đại ngộ. Linh thân cuối cùng không phải người bình thường thân thể, chính mình tu luyện hết thảy chỉ sợ thi triển ra tất nhiên là phải có vấn đề, lại nói vấn đề này thật ra thì Tần Sĩ Ngọc vẫn luôn không nghĩ tới qua. Bất quá lập tức cũng không quan trọng, có vấn đề hay không huyền môn hệ thống mới ra vạn sự không lo. Mỗi lần nghe được huyền môn hệ thống thanh âm thời điểm, Tần Sĩ Ngọc đều sẽ đặc biệt tưởng niệm ân sư vô danh. Hệ thống nâng hóa thành công, dùng cái này trạng thái có thể bình thường thi triển huyền môn hết thảy. Hệ thống nói. Vậy thì tốt rồi, cảm ơn. Tần Sĩ Ngọc nói lời miệng, một tiếng này tạ cũng là ở trong lòng lần nữa cảm ơn lão ân sư vô danh có huyền môn kỹ pháp kề bên người, đừng nói là linh thể, tà linh ác linh hắn đều có lòng tin cùng nhau xử lý. thử hỏi thiên hạ có bao nhiêu người có thể đỡ được tần sĩ ngọc hai thương? tích đáp. tì tí tách. đúng lúc này, tần sĩ ngọc nghe được tích thủy thanh âm, Mà phương hướng kia chính là linh thể chỗ, tần sĩ ngọc tập trung nhìn vào tên kia vậy mà chảy nước miếng. sàn sàn, không được. tần sĩ ngọc xem xét cái kia linh thể động, nằm sấp cô nương hai cái mà chạy qua nước bọt lại cử động có thể làm gì? vậy mà là muốn làm ác sự tình, tần sĩ ngọc cái này muốn xuất thủ trảm yêu trừ ma. siêu. một thanh âm vang lên động đậy về sau, hai người. Không, phải nói là một người một linh thể đều bất động. Ông lại là một thanh âm vang lên động, một đạo hào quang màu vàng sẫm bay tới. Cái kia linh thể đang nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, mà xuống một khắc cũng là cùng kim quang hòa làm một thể, cuối cùng phát ra dị thường bi thảm trụ lên, sau đó hóa thành lấm ta lấm tấm hoàn toàn biến mất. Bên ngoài phát sinh hết thảy trong khuê phòng người vậy mà một chút xíu phản ứng đều không có, xem ra người đến cũng không phải là nhục thân a. Ngươi lại vào công. Lại một thanh âm truyền đến, lại còn có người. Xuyệt, còn có. Một thanh âm nói. Không được, Trần Sĩ Ngọc chính là giận mình có thể xử lý linh thể mà lại lại là tại viêm long bực đây chính là dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể biết rõ là thông thiên giáo người a nếu như mình lúc này để người phát hiện coi như tất cả đều mẹ nó xong đời chính mình thân mâu còn tại hộp chỉ bên trong nằm tại trong giới chỉ đâu lúc này để người ta đến cái mặt đối mặt chính mình giải thích thế nào ta cũng cảm thấy tại giả nói đoạt công thanh âm mới nói đến một nửa liền im tiếng xem ra là bị đồng bạn ngăn cản ngay tại này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm thần sĩ ngọc trong đầu đột nhiên linh quang lói lên huyền môn ngụy trang phương pháp xuất hiện trong đầu sau một khắc cũng là trực tiếp thi triển siêu siêu chính là trước sau không đến một giây, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước hòn giả sơn. kia là hai cái người áo đen, đang nhìn xem tần sĩ ngọc trước đó địa phương. lúc này tần sĩ ngọc đã đến trên núi giả, cười toe toét miệng rộng đứng thở. không có. một người nói. có phải hay không là ngươi vừa mới phát ra công kích quá mạnh, bị dư ba cho xử lý rồi. một người khác nói. có khả năng. thật là nghĩ không ra, chúng ta nơi này đều xuất hiện loại trình độ này linh thể, xem ra này linh mạch phụ cận cũng không yên ổn. một người nói. chúng ta muốn hay không trở về báo cáo một cái, không thể mỗi tháng chỉ có một lần. dù là. Một tháng một lần, một lần bảy ngày cũng tốt ta. Mặt khác người kia nói, "Lan, ngươi nghĩ ngươi đại di phu?" Người kia nói, "Ta làm muốn nói, lần này nếu như chúng ta chậm thêm đến một chút chỉ sợ trong phòng người liền muốn ngộ hại." Mặt khác người kia nói, "Ừm." Người kia trầm ngâm một phen, sau đó lắc đầu, "Chứ không cần đi vẫn là, không cần." Cái kia, một người khác lời mới vừa nói phân nửa, liền bị người kia ngăn cản. "Chúng ta là chủ yếu phụ trách nơi này, mà lại ngươi cũng biết vì cái gì chúng ta đã nhiều năm như vậy trên người y nguyên còn mặc cáo bảo đen a. Linh thể chính là chúng ta tài phú." Tích lũy xuống cùng nhau xử lý cũng thật sớm ngày rời đi nơi này hướng phía nam rời à. Người kia nói. Ừm. Tốt à. Hai người ý kiến đạt thành nhất trí, sau đó trợt lách người không thấy.